chương năm mươi lăm vô cùng đơn giản chương năm mươi lăm vô cùng đơn giản của ta văn đại nhân một triệu chương x a đây mới thực sự là địa c ư ờ i khổ luận tư lịch luận danh vọng ngươi đều tại chúng ta phía trên chúng ta có thể nghĩ đến ngươi sớm liền nghĩ đến ta hai người lần này đến đây chính là muốn cho ngươi ra cái chú ý hết thể đều dùng ngươi vi như thiên lôi sai đâu đánh đó văn bình tâm trong lạnh lùng cười cười như thiên lôi sai đâu đánh đó chỉ sợ là cảm nhận được nguy cơ mặt ngoài nhưng là không thể làm gì bộ dáng nhị vị đại nhân chúng ta những năm này sở tác sở vi sớm đã khiêu khích bệ hạ bất mãn sở dĩ không có đối với ta ba người thế nào tất cả đều là lại trước kia công lao hiện tại lao phu nghĩ thông suốt thanh danh hiền hách vinh hoa phu quý lao phu nên có đều đã có cũng có thể bông xuống nhị vị đại nhân nghe l a o phu một câu khích lệ để xuống đi văn đại nhân đến cùng như thế nào quyết đoán k í n h xin ngươi cầm cái chủ ý a tần lưu tự hồ bị văn bình từ chối cho dẫn xuất lựa d ậ n trực tiếp đem lời nói làm rõ rồi lập tức lại là cảm thản nói chậm thị sinh biến nộp lông mi trắng nảy lên văn bình cũng nhìn ra hai người quyết tâm hơi suy nghĩ là trầm giọng nói hai người các ngươi thật đúng đều chuẩn bị kỹ cảm quyết tâm dùng lao phu như thiên lôi sai đâu đánh đó không tệ triệu trương sa hai người cùng kêu lên đáp chuyện cho tới bây giờ khuất cư nhân hạ đã là hành động bất đắc dĩ bọn hắn trong nội tâm minh bạch không có văn bình hai người quyết định chạy không khỏi triều đình luật pháp chế tài rất tốt cái kêu hai người các ngươi nhớ kỹ sau này trở về tận điều hai người các ngươi trong phủ cừng giả toàn bộ tập trung đến lao phu tại đây lại để cho lão phu thống nhất điều phối hắn đoạn tâm ngữ không làm u ố n nửa năm sau mới đối với chúng ta động thủ sao hừ hừ chúng ta là chọn một cơ hội trước nàng một bước đem nàng kết liễu văn bình âm lãnh địa đạo mà nói lấy tiêu hùng bộ dáng triển lộ không bỏ sót đại nhân có gì diệu kế chút bất chi bất giác hai người liền cái k i a văn tự đều đi điểm ấy biến hóa văn bình nhưng lại đã hiểu không khỏi mặt lộ ra rảo hoạt c h i sắc điểm như nói nhị vị chớ quên trong nhiều đoạn thời gian tựu i là lao phu thọ thần sinh nhật ngày nào đó cũng chính là đoạn tâm ngữ địa chết tế như thế rất tốt hai người nhanh cười một tiếng lập tức đem lúc trước văn bình muốn bọn hắn đem mọi người trong phủ cường giả đ ề u đến văn phủ địa cái k i a ti không khoái cũng đem quên đi thần lưu đông như nói nhưng là đoàn phủ bên kia văn bình bình tĩnh nói không cần lo lắng bên kia bọn hắn cũng vẫn muốn muốn đoạn tâm n ữ chết giết đoạn tâm n ữ về sau chúng ta đại khái có thể cùng bọn hắn đem hoàng triều một phân thành hai. n h ư n ế u không cùng lắm thì tất cả bằng thủ đoạn lao phu tại hoàng đô kinh doanh nhiều năm như vậy mặc dù bọn hắn được hưởng lấy hoàng t r i ề u một nửa binh mã tại đây hoàng đô trong thành có lao phu đích thủ đoạn bọn hắn như thế nào ra đây ha ha ba đạo l i ề u lĩnh địa tiếng cười chỉnh tề địa quanh quần trong đại s ả n h lao gia ngươi thật đúng muốn cùng bọn hắn đồng y ê u tấn lưu hai người sau khi rời đi đại s ả n h d à y đặc bình phong hậu mặt là đi ra vị lao phu nhân nhìn xem văn bình nhiều có vài phần lo lắng ý tứ hàm xúc văn bình lạnh lùng cười cười cái này hai tiểu ra hỏa trong bình thường đối với ta bằng mặt không bằng lòng biết rõ lao phu bị bệ hạ giam lỏng trong lòng biết không tốt. mới đến cùng lao phu thương lượng cái gọi là đại kế nhu đ ầ u ngày sau phu quý cho rằng lao phu không biết sao hừ hừ lần này không chỉ có là đoạn tâm nữ là bọn hắn cũng muốn lại để cho cùng đi gặp tiên hoàng trong lời nói tràn ngập một cổ niệm a i cùng khinh thường lao phu nhân lưỡng lự sơ qua khát vọng địa đạo mà nói lấy lao ra sự tình thành công rồi không muốn giết bệ hạ liền đem nàng quan được không lòng dạ đàn bà văn để ngang mã quát lớn lấy được phép nghĩ đến ngự a khí quá nặng bệ b ộ n là chỉ hoàn âm thanh xuống nhu hòa nói phu nhân một chính trị bên trên sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy n g ư ơ i suy nghĩ thật kỹ nếu là đoạn tâm nữ thắng bắt ta n g ư ơ i muốn nàng sẽ bỏ qua ta sao hội nhất định sẽ đấy lão phu nhân không cần nghĩ ngợi mà nói vậy hạ từ nhỏ đi theo ta lớn lên dùng giữa chúng ta tình cảm nàng sẽ không đối với chúng ta thế nào đấy phu nhân nói như vậy chớ quên giết đệ đệ của n g ư ơ i hung thủ giờ phút này vẫn còn hoàng c u n g tại bên người nàng không chừng hưởng thụ lấy cái dạng gì đãi ngộ đ â u này còn vì nàng cầu tình ừ l ệ n h nói một câu văn bình rất nhanh rời đi đại sảnh để lại vẻ mặt tạm đạm địa lao phu nhân ngoài cửa phòng chuyển đến vài tiếng nhẹ nhàng cẩn thận địa tiếng đ ậ cửa n h ấ p ứng đánh mở cửa phòng nhưng lại tâm ngữ bưng phong phú địa đồ ăn tại bên ngoài nhìn nàng vậy có chút ít sốt u ruột t h ầ n sắc nhất ư n g trong nội tâm nhất thời một cổ tình cảm ấm áp loại này yêu mến ngoại trừ tại m â u thân trên người đạt được qua bên ngoài liền chỉ có đều một t i ê n nhất một rồi ngươi một hột cơm cũng chưa đi đến ngươi bây giờ cũng không phải là trước kia ngươi tâm nữ oan trách nói nhắc tới n h ấ p ứng tu v i mất hết địa sự tình cũng trở nên rất tự nhiên tự hồ là không sợ đối phương nghe thế dạng lời nói mà tâm khởi không vui bụng n g ọ n một tiếng nhất ứng cùng tâm nữ đều là cười ăn lấy giai nhân tự mình đưa thức ăn tới rất cảm thấy ngon miệm hai tay gối lên hạ ngạc tựu như vậy tự nhiên địa tựa ở trên mặt bàn tâm ngữ nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem nhếp i ưng ăn cơm bộ dáng kia thân thiết địa giống như nhà bên nữ hải sẽ không chút nào làm cho người nghĩ đến nàng là cao cao tại thượng một quốc gia chi hoàng c h u y ề n c ủ a tui rót nét nhìn thấy nhếp i ưng h ổ nuốt sói nuốt ăn xong cái bàn sở hữu tất cả đồ ăn tâm ngữ ngòn m ặ t cười trông thấy khoẻ miệng của hắn bên cạnh còn mang theo mấy hạt hạt c ơ m lúc liền rất tự nhiên địa v ư ơ n ngọc thủ ôn nhu địa đem nó lau cảm thụ được đột nhiên tới ôn nhu lúc nhếp ưng trong lòng vẻ này cảm giác càng lúc càng đầm đặc hình như có áp chế không nổi lột lột. n g h e trong tay chuyện đến địa hô hấp tâm ngữ yên nhiên sinh đ ẹ p cười nhưng lại không có nói câu nào giống như đã ở hưởng thụ cái này khó được địa nhu tình cùng yên lặng không biết bao lâu ngoài cửa phòng vang lên một tiếng thanh thúy địa cung kính âm thanh bậy hạ cắt lao trở lại rồi ngay tại ngự thư phòng chờ ngài ta đi một chút sẽ trở lại ngươi nếu là nhàm chán lại để cho mẫn nhi cùng ngươi khắp nơi đi một chút tâm ngữ nói nhỏ một tiếng đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến mịn cười đưa mắt nhìn dai nhân rời đi trong phòng lại như cũ lưu động lấy vô tận địa nhu tình công tử cần phải tiểu tì cùng ngài đi một chút mẫn nhi tại bên ngoài gian phòng cung kính địa đạo mà nói lấy được phép nhếp ứng bởi vì tâm ngữ sự tình mà lại để cho mẫn nhi thái độ đã xảy ra chuyển biến cũng tốt trong phòng ngốc lâu rồi bao nhiêu sẽ có chút ít buồn b ự c r ồ i lưng một cái tại mẫn nhi dưới sự dẫn dắt tùy ý địa đi dạo nổi lên hoàng cung chậm rãi hành tẩu trong hoàng cung thanh ngọc thạch trên đường có lẽ là bởi vì tâm ngữ là thân nữ nhi trong hoàng cung ngược lại là thiểu rất nhiều t a n h oanh nhiên yến bởi vậy cũng nhiều vài phần yên tĩnh công tử cười gì vậy thoáng nhìn nhếp ứng thích lý địa dáng tươi cười mẫn nhi hỏi nhếp ứng cười nhặt nói ta nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày ta có thể như vậy địa trong hoàng cung hành tẩu hơn nữa cái này hoàng cung cũng không có ta tưởng tượng điệp như vậy uy nghiêm cùng áp bách mẫn nhi nói khẽ nữ hoàng bệ hạ tự đăng cơ đến nay là hủy bỏ nhiều hạng xa hoa cùng không hợp lý chỗ cho nên hiện tại hoàng cung mới có cùng trước kia mấy hướng không giống với địa yên lặng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một loại từ trong tâm phát ra địa sùng kính đồng thời cất giấu một phần thật sâu đau lòng đúng vậy a một nữ tử muốn khởi động lớn như vậy một mảnh bầu trời sao mà khó khăn nhấp ứng đem ánh mắt quang hướng xa xa đốn bắn ra làm cho người không chút nghi ngờ địa kiên định công tử g i bắt đầu thổi rồi ngày đấy nhấp ứng khoác khoắt tay vẫn là đi về phía trước ngươi b ậ bộn đi thôi ta cấp nơi đi bước h nhanh n h đi mê qua lần này bộ dáng không giống thủy mà là sốt ruột muốn làm cái gì trên đường đi vô luận là thái giám cung nữ hay vẫn là thủ vệ binh sĩ đều là đối với vị này người xa lạ có vô cùng địa kính ngưỡng bởi vì người này là nữ hoàng bệ hạ hiện tại khí trọng nhất chi nhân ngồi ở trong vườn trên ghế dài nhớ ưng có chút địa t h ở phì phò loại này cảm giác m ệ t m ỏ i coi như rất nhiều n ă m không có cảm nhận được chưa phát giác ra cười khổ một tiếng đột nhiên khoe mắt dư chỗ thoáng nhìn lưỡng đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới tinh lịch địa ý niệm trong đầu đống nhiên phát lên nhớ ưng rất nhanh n h ậ n vào cái ghế đằng sau trong núi giả mấy phút đồng hồ về sau lưỡng đạo nhân ảnh chậm chạp địa đi tới trước ghế mặt đúng là tâm n ữ cùng lao giả bốn bề vắng lặng tâm n ữ tạm thời quá khứ nữ hoàng u y nghiêm tùy ý địa ngồi ở trên mặt ghế x làm cho nàng phi thường hài lòng chương năm mươi sáu biến cố chương năm mươi sáu biến cố cắt lão đoạn hàn sơn bên kia muốn ngươi nhiều hơn địa lưu ý rồi một trận không phải quan hệ chấm cái này ngôi vị hoàng đế có thể không an ổn mà là thiên hạ này dân chúng có thể không miễn đi một hồi chiến tranh a tâm nữ lạnh nhạt nói hai đầu lông mày để lộ ra nhàn nhạt địa lo lắng chi sắc vậy hạ yên tâm đi đoạn hàn sơn chỗ đó đã có lao phu phái đi người thời khắc giám thị lấy chỉ cần hắn có chỗ gì động hội trước tiên thông chi lão phu đấy tâm nữ thỏa mãn gật đầu vung lòng biểu lộ thích đ địa tựa ở trên mạng đế v ậ hạ lao giả kêu thanh âm hơi có chút mất tự nhiên ân tâm ngữ lên tiếng bất quá rõ ràng không có đem chú ý lực tập trung ở cùng lao giả nói chuyện lên này đây liền kỳ sách lưới cả lý đề cung cấp lao giả cái k i a muốn nói lại thôi biểu tình cũng không có phát hiện bệ hạ lao thần có một chuyện báo cáo nghe xong mong rằng bệ hạ không nên tức giận lao giả túi đầu xuống tuy nhiên là nói ra nhưng cũng không dám nhìn xem tâm ngữ xưng ơ hô cũng trở nên quý cụ tâm ngữ làm cho có ý tứ địa nhìn xem lao giả một lát sau nghiêm mặt nói các lão ta và ngươi tầm đó vốn là cựu không cần nhiều như vậy quân thần chi lễ cho tới nay cũng đều không có lúc này bỗng nhiên như vậy chuyển biến các lão ta có chút không thói quen cho nên miệng ngươi bên trong đích sự t ì n h có thể không nói cũng không cần nói à lão giả sắc mặt cứng đờ ngẩng đầu lên lúc bất quá trên khuôn mặt thật cũng không có quá nhiều thất vọng làm như sớm đã biết được đối phương sẽ như thế trả lời n h ặ t cười một tiếng nói vậy hạ trọng tình trọng nghĩa l ã o phu tất nhiên là vui mừng vì bệ hạ hiệu lực cũng không có nỗi lo về sau nhưng là quốc gia đại sự tuyệt không có thể nhi nữ tình trường đem nhiếp ư ơ n g dao đi ra ngoài đi tâm nữ chém đinh chặt sắt nói quốc gia đại sự t r o n thời khắc chưa quên nhưng một người tổng phải có điều kiên t ì c ò nhưng có một p hôm Chấm h n nay làm cái kia thiết là h u như thế cách h m làm như truyền ra đi chỉ sợ thần công nhóm đám bọn họ không hiểu là thần nguyên tông cũng sẽ cho rằng ta hoàng triều không thức thời vụ vốn một kiện chuyện đơn giản mà lại để cho bọn hắn rầm rộ hỏi tội hậu quả Hoàng đối ề u chịu không với à. t văn bình đoạn hàn sơn người liên can thậm chí là khác tứ đại hoàng triều chúng ta cũng có thể chiêu mộ binh lính cường giả ra sức vì nước nhưng nhược quả có một ngày chính diện chống lại thần nguyên tông lão phu chỉ sợ những ngày cường giả không giúp thần nguyên tông đối phó hoàng triều đã là thiên đại may mắn lao giả trầm giọng nói phen này nói chuyện giật gân ngữ đ i ệ u cũng không phải bắn tên không đích tâm ngữ thật sâu hiểu được thần nguyên tông địa đáng sợ cần phải nàng giao ra n h ấ t ứng là vạn không được có thể đấy chấm tư hồi lâu tâm ngữ đạo mặt nói người nói những n à y chấm trong nội tâm đều có mấy ứng phó như thế nào nghiệp đã có chuẩn bị hoàng triều trải qua ngàn năm thời gian chấm là không tin chấm muốn bảo vệ một người cũng là như thế địa khó ngay vậy lao giả cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ chỉ phải thán âm thanh nói đã bệ hạ như thế quyết đoán lao phu cũng không nói cho tốt chỉ có lại để cho bệ hạ đề cao cảnh giác chiếu trước mắt tình thế đến xem văn bình còn không có có thông chi thần nguyên tông chúng ta còn có thời gian chuẩn bị trong khoảng thời gian này cần phải đem văn yên ổn nhóm người một mẹ hốt gọn về sau cho dù liêu tuyên con gái đã biết hết thảy không có chứng cớ chắc hẳn thần nguyên tông cũng sẽ không biết vì một người đệ tử ân đoán cá nhân mà cùng hoàng triều đối n ị c h tâm ngữ gật gật đầu âm thanh lạnh lùng nói người ta sẽ đi ngay bây giờ làm chuẩn bị chấm không hy vọng đêm hôm đó nhìn thấy nhiếp ưng người còn có thể sống được nhìn thấy ngày mai mặt trời nhớ kỹ hôm nay lời nói này xuất từ ta và ngươi tri khẩu tuyệt không thể để cho nhiếp ưng biết rõ vâng v ậ hạ chờ đến lao giả ly khai đối với bầu trời tâm nữ thâm tình nói ta cả đời này quyền thế t ô n kính vinh hoa phú quý ngàn vạn sủng ái tất cả đều đạt được qua nhưng lại chưa bao giờ có hiện tại loại này cảm giác c ấm áp nhất ưng loại cảm giác này đều là ngươi mang cho ta ta xem hoàng triều làm sinh mệnh nhưng ngươi bây giờ cũng là cánh mạng của ta vì các ngươi ngày mai ta sẽ dốc hết suốt đời cố gắng lao giả cùng tâm nữ có lẽ đều thái quá mức đắm chìm tại trao đổi bên trong thế cho nên hoàn toàn không biết ở đằng k i a phiến hòn non bộ về sau còn có một người tồn tại đi ra khỏi hòn non bộ đi vào tâm nữ vừa mới đứng thẳng địa phương nhất ưng không khỏi có chút lên người thần â m ngữ a giữa địa thai, của mang i người đối thoại, một chữ không sót địa rơi vào nhiếp ưng trong thai. đối với đề nghị của láo giả, nhiếp không ưng trong nghị ưng cũng không có lòng mang oán hận, ở chữ đề một sót một t h vào láo làm làm có cái thần tử, đây đấy. là phải b ê nguyên hai như phiêu n trước đ lấy tâm ngữ cái k ê tông thế lực to lớn nhếp i ưng đã biết được sẽ cho hoàng triều cho tâm ngữ mang đến bao nhiêu áp lực nhếp i ưng cũng biết nhưng là hắn thật không ngờ mình ở tâm ngữ trong nội tâm vậy mà sẽ có cao như vậy vị trí thật sâu hút miệng còn lộ ra lệnh như băng địa không khí bất quá nhiếp ưng cũng không cảm giác được lãnh ý nhìn qua cái kia dùng nhân công làm ra đến thanh thúy tươi tốt nhan sắc nhiếp ưng muốn đều không cần suy nghĩ nhiều là đã làm ra một cái quyết định đã như vậy t i ự u h ả o h ả o mà nhìn một chút cái này hoàng cung a cũng tốt trong lòng lưu một cái chi nhớ nói ra lời nói này nhiếp ưng phi thường bình tĩnh nhưng là thần sắc biểu lộ nhưng lại nhiều không hề bỏ tới gần bầu trời tối đen nhiếp ưng mới hướng gian phòng của mình đi đến đi vào trong cung điện sân nhỏ t i ê u chứng kiến trong phòng sáng lên n g ọ n đèn cùng với truyền đến cái kia mê người mùi thơm nhanh đi vài bước đẩy cửa phòng ra tâm ngữ cùng mẫn nhi chính trong phòng chờ trên mặt b công tử ngài trở lại rồi tiểu tỳ thực cho rằng ngài trong hoàng cung lật đường mẫn nhi khẽ cười nói tựa hồ không có minh bạch nhiếp ứng câu nói kia là có ý gì tâm ngữ o á n trách nói cho ngươi trong hoàng cung đi một chút không có cho ngươi vừa đi t i ể u làm một ngày đói b ụ n g không coi như dỗ tiểu hài địa ngữ khí nhiếp ứng khỏe miệng cười cười đối với hai có người nói trong nội cung rất đẹp để cho ta quên thời gian mẫn nhi n g ư ơ i trước tiên có thể đi ra ngoài ấy ư ta muốn cùng tâm ngữ hào hào trò chuyện vâng nhìn n h i p ứng cười tủng tìm địa thân sắc mẫn nhi lên tiếng như có điều suy nghĩ địa đi ra g a phòng có k t g i t một tiếng đem cửa phòng mang lên rồi muốn cùng ta nói cái gì đó thần bí như vậy đem bắt đua dọn xong tâm ngữ xinh đẹp cười địa nhìn xem n h ấ t ưng dùng tâm ngữ t h â n p h ậ n đưa cơm sửa sang lại bắt đũa những sự tình này nguyên không tới phiên nàng để làm hiện bởi vì n h ấ t ưng tâm ngữ càng giống một người bình thường ra nữ h à i lơ đãng địa cử động lại để cho n h ấ t ưng càng kiên định trong nội tâm suy nghĩ cùng ngươi nhận thức lâu như vậy còn chưa bao giờ cùng một c h ỗ n đến qua một bữa cơm giống như rất không có lẽ n h ấ t ưng nói xong ngồi xuống thỏ tay bưng lên cái chén không đới thêm một chén nữa canh nóng đưa đến tâm n ữ trước mặt tâm n ữ tự nhiên cười nói tiếp nhận canh nóng đồng dạng một động tác lại không có cùng địa cảm thụ thời gian ngay tại hai người bữa tối trong chậm chạm chạy qua chậm mà lại bình thản g ân ăn no rồi lời nói thường địa tư thế đem tâm ngữ mỹ diệu địa dáng người hoàn toàn địa triển lộ ra đến làm cho người ta vô hạn địa mơ màng nhấp ưng cười nhạt một tiếng tự mình cho tâm ngữ rót đầy một chén nước t r à sau đó ngồi ở đối diện nàng tùy ý hỏi tâm ngữ ngươi mỗi ngày sinh hoạt đều là bận rộn như vậy sao tâm ngữ cười khẽ cũng đã quen rồi phụ hoàng từng tại một lần trong chiến tranh thủ quá t ư ờ n g cho nên chỉ có ta một cái con cái vì vậy hiểu chuyện bắt đầu tự đi theo phụ hoàng bên người vì tương lai đang cơ làm chuẩn bị xanh ra ở hào phú đại tộc kỳ thật chưa chắc là một loại phúc khí nói đến đây câu nói nhiếp ưng không biết nói là tâm nữ còn là chính bản thân hắn ha ha nhưng thêm nữa người lại nguyện ý có loại này sinh ra vinh hoa p h ú quý ai không muốn à nhiếp ưng nhẹ g i ọ n nghỉ non đúng vậy a ai không muốn a chỉ có điều trả giá được không nhất định có thể so với lấy được nhiều dừng ở nhiếp ưng cái kia trương không quá hấp người nhãn cầu địa tuổi trẻ khuôn mặt tâm nữ nghiêm mặt nói nhiều năm như vậy ta qua vô cùng mệt mỏi thời khắc tại tưởng tượng nếu ta có một cái ca ca hoặc là đệ đệ đến kế thừa ngôi vị hoàng đế có thể hay không nhẹ nhóm điểm đầu này đối với hoàng đế cái này thân phận ngoại trừ có thể trợ giúp các dân chúng bên ngoài cũng một mực không có tự hào qua nhưng là thẳng đến gặp ngươi ta mới phát hiện có ngươi tại vô luận cái này thân phận sẽ mang đến cho ta cái gì ta đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận chương năm mươi bảy tư người một kiếm chương năm mươi bảy tư người một kiếm nhất ứng là người hắn thật không ngờ tâm ngữ không có có điều cố kỵ đến thân phận của mình nói ra như vậy một phen trắng ra lời nói cảm động ngoài lòng đăng có chút địa chấn giao động nếu là có một ngày ta không tại cái này hoàng cung không tại bên cạnh ngươi ngươi sẽ không đâu tâm ngữ đánh gãy nhất ứng lại là có chút bá đạo chỉ cần ngươi không ghét ta ta tựu cũng không cho ngươi lý khai trong hoàng cung sinh hoạt tuy nhiên áp lực nhưng ta sẽ cố gắng địa cho ngươi cảm giác được khoái hoạt tâm ngữ nhấc ưng tại trong lòng thật sâu hít và m ộ t hơi đem cái kia sắp phun lên trong đầu xúc động cưỡng ép đè ép xuống d ư ớ i có nghĩ tới hay không có một thiên hoàng hướng ổn định lại đem ngươi ngôi vị hoàng đế nhường cho người khác từ nay về sau đi qua yên ổn không có bất kỳ đấu tranh sinh hoạt bưng chén t r à túi đầu nhẹ nhất một miếng mượn này không làm cho đối phương phát hiện hắn nét mặt bây giờ thanh âm cũng cố gắng biến thành tùy ý mà nói ta cũng nghĩ q u a tâm n ữ lạo lấy trên mặt đẹp b ỗ n nhiên lộ ra nh chật là nghiêm mặt nói bất quá là nói dễ vậy sao hoàng t r i ề a ổn định không khó nhưng cái khó tại nhân tâm mình ngồi trên vị trí này tiếp nhận trách nhiệm này ta là biết rõ đ ờ i này rất khó lại đi thoát khỏi nhất ưng đang ở trong cuộc sống chỗ đó sẽ có chính thức lại để cho người an định lại địa phương cái kia cũng là mặc dù ngạo khiếu đại lục tung hoành thiên hạ cũng không cách nào đi qua bên trên bình định địa sinh hoạt nhất ưng thẳng nhiên nói thân là nữ hoàng tâm nữ xem so nhất ưng muốn thấu triệt rất nhiều làm sao lại nghĩ đến hỏi ta vấn đề này tâm nữ bình tĩnh địa nhìn xem nhất ưng coi hắn thông minh tài trí tự nhiên sẽ nghĩ đến nhếp ưng hỏi như vậy không phải là tâm huyết dâng trào không có gì nhếp ưng cười cười b ư n g lấy chén t r à nói chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi trôi qua quá mệt mỏi không biết ta nói rất đúng không đúng tóm lại ta cho rằng cuộc sống như vậy cũng không thích hợp ngươi không có gì có thích hợp hay không thích đ ứng cũng t u tập mãi thành thói quen rồi từ nhỏ đang ở cái này trong hoàng cung gặp nhiều hơn nhiều vô số có một số việc sớm đã chết lạo nhắc tới những n à y tâm nữ hai đầu lông mày đều có một cổ cô đơn nhưng là không hơn tốt rồi sắc trời không còn sớm ngươi sớm đi nghỉ n g ơ i đi nhìn n h ế p ứng liếc thân xác hơi có chút bất đắc dĩ nữ hoàng thân phận lại để cho tâm ngữ không cách nào như những người khác đồng dạng thỏa thích địa đi làm chính mình sự tình muốn làm tâm ngữ tại tâm ngữ sắp bước ra khỏi cửa phòng thời điểm n h ế p ứng bỗng nhiên lên tiếng gọi lại nàng làm sao vậy quay lại thân thể tâm ngữ đôi mắt sáng lưu truyền chứng kiến n h ế p ứng có chút nóng bỏng đ ị a mục quang không khỏi thân thể mềm mại có chút mất tự nhiên con người đen nhánh dần dần chuyển thành thanh tịnh n h ế p ứng bỗng nhiên đi đến trước hai tay rối ra hung hăng đem nàng kéo vào trong ngực nghiêm mặt nói mặc kệ lúc nào đều không muốn băn khoăn đến người khác bởi vì không đáng cái khác người là không đáng nhưng là có một người lại làm cho ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì tâm ngữ phóng nhan cười ngọt ngào lẫn nhau ánh mắt lần nữa trao đổi một hồi mới quay người rời đi tuy ý lấy lạnh như băng địa gió mát theo mở lấy trong cửa phòng thổi vào người giống như lại để cho nhiếp đầu chim ư n g nao thanh minh đi một tí nhìn xem giai nhân thân ảnh trong tầm mắt biến mất cái kêu bởi vì tâm ngữ cuối cùng một câu mà có chỗ giao động địa tâm đã một lần nữa vô cùng kiên định trong hoàng cung yên tĩnh địa ngốc đi một tí thời gian n h i p ứng đem chọn cái hoàng cung đi dạo một lần vô luận là tảng thứ thất hay vẫn là các nơi cung điện đối với cái này tâm ngữ cũng h lúc đầu nàng cho rằng nhiếp ứng bởi vì tu vi mất hết mà chịu không nổi như vậy đ ặ kích hiện liền nhìn thấy nhiếp ứng cao như thế hào hứng thời gian dần qua đem chuyện này cho quên l ã n g d ư ớ i đi ánh trăng như xương rơi tại trên thân người hơi có vài phần hàn ý một đạo nhân ảnh bước nhanh ghé qua tại trong hoàng cung trên đường lớn đối với những binh lính kia không có chút nào địa né tránh tốc độ như vậy xuống bóng người rất nhanh liền đi tới ra hoàng cung đại cạnh cửa dầm chân tại cửa cung bên cạnh bóng người quay đầu nhìn lại lấy ở bên trong chỗ địa ngọn đèn l i u trong lúc mơ hồ tựa hồ thấy được cái kia đi vào cái thế giới này về sau cái thứ nhất lại để cho lòng hắn động nữ tử. tâm ngữ người khá bảo trọng công tử đã trễ thế như vậy ngài muốn xuất cung móc ra tâm ngữ cho kim bài đưa cho thủ vệ binh sĩ đối phương liền vội cung kính đạo lấy mấy người khác rất nhanh địa mở ra cửa cung nhép ứng gật gật đầu theo cửa cung trong đi ra ngoài quay người nhìn xem cửa cung chậm rãi đ ó n g lại oanh địa một tiếng phản phất là một cái thế giới bị nạnh xanh xanh đ ị a n g ă n cách nhưng đồng thời tâm cũng tùy theo cừng r á n đêm đã khuya ngoài hoàng cung quảng trường ý nguyên đám người bắt đầu khởi động tùy ý tuyển phương hướng nhép ứng rất nhanh chui vào trong đám người ly khai hoàng cung giống như là đã mất đi một chương lưới bảo vệ cho nên hiện tại cần gấp nhất là tìm nơi yên t ĩ n h địa phương mau chóng địa đem khôi phục thực lực đến lúc đó bất kể là đoàn gia văn yên ổn hỏa hay vẫn là cái kia tiềm ẩn địch nhân thần nguyên tông nhức ưng đều có lòng tin đi đối mặt hiện nay làm theo có lòng tin bất quá thích hợp cho mình một ít áp lực tiến bộ sẽ nhanh hơn một ít một cái đêm tối đi qua khiến cho mọi người cũng bắt đầu một ngày mới trong hoàng cùng cũng không ngoại lệ theo trên triều đình lui ra tâm nữ tâm hồn thiếu nữ đã bay tới một loại chỗ mang theo mẫn nhi sẽ cực kỳ nhanh hướng về sau cùng tiến đến nhẹ gõ vài tiếng cửa phòng mấy phút đồng hồ về sau không có người phản ứng tâm nữ nhỏ giọng hỏi bên ngoài cung nữ nhớ công tử còn không có rời giường sao cung nữ cung kính nói đúng vậy tối hôm qua tắt đèn về sau liền không có nhìn thấy công tử đi ra qua tâm nữ k h ẽ tao mày mẫn nhi thấy thế tranh thủ thời gian đẩy ra cửa phòng nhớ ứng tuy nhiên tu vi đã mất nhưng một người tu luyện chi nhân tuyệt sẽ không đến cái này canh giờ còn chưa rời giường b ậ y hạ công tử không tại đi vào cửa phòng mẫn nhi kinh hô trong phòng sở hữu tất cả vật phẩm đều b à y trình tề giống như cho tới bây giờ chưa có ai ở qua đầu dạng nhưng là tâm nữ y nguyên có thể cảm giác được tại đây còn tồn giữ lại nhớ ứng khí tức vậy hạ công tử nói không chừng đi ra ngoài đi đi nha nhìn tâm nữ biểu lộ mẫn nhi vội và nói g n người tới đi đem công tử tìm trở lại không cần tâm nữ nhìn qua hình thành địa giường lớn hồi tưởng lại nhếp i ưng trước đó vài ngày buổi tối cùng nàng nói nàng đã biết rõ nhếp i ưng đi nha vậy hạ người đi ra ngoài trước c h â n muốn một người ở lại sẽ bài trừ gạt bỏ lui tất cả mọi người tâm nữ lập tức vô lực địa tự a ở nhếp i ưng từng ngủ qua trên giường tại sao phải đi vì cái gì vừa muốn vì ta mà đi trong lòng có đáp án nhưng tâm nữ hay vẫn là không nghĩ ra cùng nhếp ưng ở chung tuy nhiên không lâu nhưng đối với hắn bao nhiêu đã có chút hiểu rõ cho nên rất nhiều sự tình tâm ngữ đều không có nói cho nhất ứng chính là sợ trong lòng của hắn có áp lực cùng gánh nặng cái kia trương so nam nhân còn phải kiên cường địa trên mặt giờ phút này kìm lòng không được địa nhỏ lưỡng đi thanh nước mắt nhất ứng biết không đời này ngươi là để cho ta cái thứ nhất động tâm nam tử cũng là để cho ta lần thứ nhất vì người chạy nước mắt nam tử nhất ứng n g ư ơ i tại chỗ nào t i ê n tính địa đêm tối lén lút chạy đi d ơ lên nhìn qua cao vút trong mây đầu địa sân mạch người trẻ tuổi địa thân ảnh ngừng tạm đến trong lúc biểu lộ hơi có vài phần do dự quay lại thân thể là được trong đan h g điện Thành. giới, bên dốc tuyết h h thoảng n t r một thân tu vi đều bị phong tại kiếm trong nội tâm như theo lệ tử giống như không phải nhất ứng không có cái kia kiên nhẫn mà là thời gian bên trên đã không cho phép hoàng chiếu nguy cơ đến cùng có bao nhiêu nhất ứng nghe xong cũng không hiểu nhiều lắm nhưng là ba tháng sau đoàn ra địa âm ưu như thế nhưng mà thật sự mặc dù tâm ngữ đã biết rõ cũng có chuẩn bị nhưng là đối với tâm ngữ mà nói đó cũng là cơ hội của nàng cho nên đại chiến không thể t r á n h n ẽ có thể sự tình không có tuyệt đối hắn không muốn tâm ngữ có cái gì tổn thương cho nên phải nhanh một chút khôi phục thực lực của mình kính lam đại lục linh ký dồi dào đặc biệt địa điều kiện không chỉ có là thích hợp các chủng tộc tu luyện linh hoa kỳ thảo cũng số lượng cũng không ít nhất ứng hiện tại tìm được cựu là những này nhiếp gia thượng cổ truyền thựa một thân phận khác là luyện đan sư tại thủy lam tinh lên linh khí thiếu thốn tu luyện đều thành vấn đề nhiếp gia người kể cả gia chủ nhiếp thượng tại nội hoàn toàn không nhớ rõ cái này thân phận nhiếp ưng cũng là ngẫu nhiên ở gia tộc trong mật thất phát hiện ghi lại luyện đan như vậy một cuốn sách t r ư ơ n g năm mươi tám hết thể đều kết thúc t r ư ơ n g năm mươi tám hết thể đều kết thúc hơi hấp khẩu lạnh như băng địa không khí nhiếp ưng vây vây đầu xải bước rào bước tiến lên sơn mạch bên trong có lẽ còn không có xâm nhập sân mạch hành tàu vài dằm đấy ngược lại là không để cho n i ế p ưng gặp phải một ít gia thú địa anh tử Lần nữa đã trong h h khoảng cách, nhiếp nghiêng thân cây, khép hở lấy đôi mắt, hơi chút địa nghỉ hồi, thể à vào n ưng ngơi một mắt, một đem t cây, lực đôi dựa địa lấy bổ trở lại, người đi sau đó rất nhanh địa hướng về trước người phương địa một chỗ khu đó đến. rất trước rừng r một t hướng phương nhỏ chỗ về rừng ánh sáng lờ mờ trên mặt đất hơi có giọt nước suy suy đ ị a tiếng bước chân khiến cho yên t ĩ n h địa hoàn cảnh rồi đột nhiên nổi lên một ít động tĩnh ánh mắt cẩn thận ở chung quanh đảo qua tìm kiếm lấy có thể luyện đan điệu ị a dự l Theo h n i dược liệu chừng, đã l cách o h rầm rạp địa rừng cây mơ hồ có thể thấy được phía dưới trong sân cốc rất nhiều tẩu thú qua lại địa b ư c chậm cảm thụ được những ngày tẩu thú trên người truyền đến khí thức nhếp ứng hút miệng khí lạnh thân hình là cho đến quay lại dọc theo rừng cây bên cạnh địa con đường nhỏ hướng lên tiếp tục men bám vào bỗng nhiên ánh mắt dừng lại một trầu bên ngoài vực một chỗ đỏ thâm đoáo hoa thực vật ngạo nghệ lăng dựng ở trong cửa phong gốc cây thực vật này khởi mở lấy đỏ thâm đ o a o hoa tại nở rộ đoá hoa bên trong có dấu lửa cháy hồng trái cây như ẩn như hiện một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc vị từ đó tán phát ra ánh mắt tại gốc cây thực vật này bên trên quét mắt hồi lâu nhiếp ưng rốt cục hơi kinh một tiếng xích dưỡng quả tại hoàng cung một thời gian ngắn tàng thư thất bị nhiếp ưng lật ra mấy lần trong đó liền có quan hệ với đại lục ở bên trên kỳ hoa dị thảo địa ghi lại xích dưỡng quả tính thích dương d ư ợ c tính hưu mánh chỉ sinh trưởng tại ánh sáng mặt trời địa phương sản lượng không nhiều lắm dùng để làm thuốc không còn gì tốt hơn cái này cũng chính là n h ế p ưng cần có chân khí bị đóng cửa tại kiếm trong nội tâm cũng không phải bị phế cho nên muốn muốn kiếm trong nội tâm chân khí dẫn đạo đi ra thứ nhất dựa vào bản thân thực lực đạt tới ngưng khí cảnh giới lại để cho trọng sinh chân khí ra s ư ớ c lần nữa cầu thông kiếm tâm thứ hai phối hợp bản thân thực lực dùng dược vật để làm cầu hơn nữa phương pháp thứ hai cũng không cần thực lực mạnh bao nhiêu muốn đúng là kinh mạch cùng cốt cách có thể tiếp nhận được dược vật địa máy liệt mà vấn đề này nhếp i ưng cũng không tồn tại đứng tại bên vách núi d ẫ m phải dốc đứng địa núi đá nhếp i ưng cẩn thận từng ly từng tí địa hướng về xích dương quả tới gần ngắn ngủn vài mét khoảng cách nhưng lại, lại để cho hắn cảm thấy xa không thể t r ạ n mấy phút đồng hồ về sau cách một tảng đá lớn nhiếp ưng hơi ngồi s ổ n người xuống bàn tay đối với xích dương quả với tới muốn đem chi thao xuống đột nhiên một đạo bóng đen như thiểm điện địa phong tới ngay tại nhiếp ưng đụng chạm lấy xích dương quả thời điểm mạnh mẽ địa cồn phong mang theo cực đại lực công kích theo trong vách núi mọc lan tràn mà ra mục tiêu đúng là nhiếp ưng đ ị a cái tay kia nhiếp ưng cũng bị giật mình n ả y người rất nhanh địa rút tay về thân hình dựa vào cự thạch có chút địa hướng lui về phía sau một bước nhìn chăm chú nhìn lại đạo hắc ảnh kia vững vàng đĩa đứng ở xích dương quả trước nhưng lại một chỉ khí thế hung hăng càn quấy đĩa màu đen cự ưng đối với nhiếp ư cái này xích dương quả là nó chi vật lại để cho nhiếp ưng đừng vội ưng khẩu dành ăn tiếng kêu bén nhọn trói thai dẫn không gian khí lưu đều cảm giác có vài phần dừng lại che lỗ thai chậm chạp địa lui về bên vách núi nhiếp ưng cẩn thận địa đánh giá chung quanh địa thế xích dương quả phía trên có một cây đại thụ bên cạnh hoành đứng thẳng một khối tảng đá lớn từ nơi này bỏ qua cho đi cách xích dương quả xa một ít bất quá đã bị công kích địa tỷ lệ cũng thấp hơn rất nhiều hắn hiện tại cơ hồ có thể nói là tu vi đều không có đối mặt hắc ưng chỉ có thể như thế xích dương quả là tình thế bắt buộc lần nữa nhìn về phía hắc ưng lúc đối phương cũng đang nhìn hắn. s ắ c bén địa trong ánh mắt tản mát ra âm lãnh địa hàn ý may mắn chỉ là chỉ manh thú nếu như là yêu thú nghĩ như vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều rồi nhìn non một tiếng nhếp i ưng chậm rãi lui bên vết núi hướng một bên làm cho đi nhìn nhếp i ưng cái động tác hắc ưng cũng chậm chạp địa di động thân hình nhưng là thân hình quá lớn mà địa phương quá nhỏ thế cho nên nó không thể tốt lắm chính diện chống lại nhếp i ưng mà nếu như bay lên không thì là không có thể bảo c h ứ n g có thể ở nhếp i ưng lấy được xích dương q u ả trước khi đưa hắn đánh lui cũng không lâu lắm nhếp ưng liền đứng ở cái t i ệ khối trên tảng đá lớn mà hắc ưng chỉ có nửa cái thân hình đối mặt hắn d nhếp ưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội hắc ưng có thể đợi hắn không thể các loại hơn nữa tại bên bờ vực loài chim bay có được càng lớn ưu thế một người một ưng liền là như thế này sợ run lên n ắ n gắt g dần dần lên tới chính không lên liệt n h ậ t phía dưới nhếp ưng cùng hắc ưng đều có chút nhịn không được t r ứ n g mắt địa ánh mặt trời đánh chiếu tại trên người bọn họ khiến người không tự chủ được địa híp mắt bên trên con mắt linh quang bỗng nhiên vừa hiện nhếp ưng rất nhanh đem trường kiếm rút ra v ư ơ n trước nhắm ngay hắc ưng lập tức thép tinh trường kiếm bên trên phản xạ ra càng thêm chướng mắt ánh địa quan mang trong chốc lát, d ừ n g ở nhiếp ưng địa hai mắt cũng dần dần tan d ã cao ngang địa đầu đối với h ả o quăng có chút địa hướng phía dưới thấp đi ngay tại lúc này nhiếp ưng k h á c quát một tiếng một cái bước xa tiến lên trường kiếm hăng hái đâm ra tu vi không tại có thể cái kia phần chiêu thức cảm giác còn đang mặc dù làm không được người đến kiếm đến bất quá chính là vài mét địa khoảng cách dựa vào kiếm ý cũng là có thể đối với hắc ưng cấu thành nguy hiểm lần nữa hét lên một tiếng hắc ưng rơi vào đường cùng chỉ phải bay lên trời mấy cây lông vũ rơi xuống đem xích dương quả hoàn toàn bạo lộ tại n h i p ưng trước người không g i m t r ầ chờ bước nhanh b i kịp nhiếp ưng một tay đem xích dương quả t h á o xuống ngay sau đó không lùi mà tiến tới thả người nhảy lên lật lên phía trước địa trên tảng đá lớn trên bầu trời một hồi dòng nước xiết vào xuống khí lưu trong một cổ khắc nghiệt chi ý mưa như chút nước ngã xuống s ắ c nhọn địa móng vớt mang theo sắc bén địa cương phòng đón đầu hướng nhiếp ưng phòng tới thật nhanh tốc độ không hổ là loài chim bay mấy mét bên ngoài tự là vách núi chỉ cần bên trên được vách núi chạy đến trong rừng tây đen như vậy ưng tại cường hãn cũng không cách nào đối với nhiếp ưng phát ra nổi cái uy hiếp gì hai chân tại trên đá lớn điểm nhẹ thân hình đột nhiên xoay người một cái vọ thuận thế phía dưới trường kiếm rất nhanh đưa ra chỗ trói mắt nhãn hiệu đúng là hắc ứng hai mắt trường kiếm địa lăng lệ ác liệt mặc dù là hắc ứng móng vuốt sắc bén bén nhọn cũng không dám tới đ ụ ợ c vào chỉ phải lần nữa tránh đi mũi nhọn nhân cơ hội này nhấp ứng dụng cả tay chân bất chấp dốc đứng núi đá địa sắc nhọn sẽ cực kỳ nhanh nhảy về đến bên vách núi tiếp theo hướng về rừng cây chạy vội mà đi lưỡng lần bị nhấp ứng bước lui hơn nữa nhìn thấy cử động của hắn rất có linh tính địa hắc ứng là đã biết ý đồ của hắn không khỏi lựa giận càng tăng lên hai cánh huy động c ù n phong xoáy lên p i thạch điên quần mà đánh hướng nhấp Bộ răng n kia, đã đem hướng i ế p trên đỉnh đầu cái kia trận trận địa bức người địa cảm giác áp bách làm cho nhiếp ưng như thân lâm tại mưa to gió lớn bên trong thân hình bất ổn Nhìn h c một chằm h p í c h lát tầm đó móng vuốt sắc bén va chạm vào nhếp ương địa thân hình đủ vỡ vụn núi đá địa móng vớt không lưu tình chút nào địa chụp vào nhếp ương bà vai tiến tới hung mánh địa dùng lực m u ố n đem con mồi màng cách mặt đất lập tức nơi bả vai là chuyển r a nóng rát gai đất đau nhức máu tươi theo hắc ứng địa móng ướt rất nhanh địa nhỏ nhưng là nhếp ứng đông nhiên chuyển qua đầu đối với hắc ứng q u ỷ dị địa cười cười thứ hai tuy có linh tính bất quá cũng không hơn đối với nhếp ứng địa khác thường cũng không có quá nhiều địa chú ý chỉ muốn d ù n g lực đưa hắn mang đi một tay bên trên địa trường kiếm dương ra một vòng vô cùng có quy luật địa đường cong không có bất kỳ khí kình nhưng lại vô cùng hung á t gai đất hướng hắc ứng mà đến nếu như hắc ứng có linh trí có lẽ biết rõ nhếp ứng cái này liên tiếp phiên địa cử chỉ cộ quái chính là vì giờ khác này giống như t ĩ n h còn động chương năm mươi chín giống như t ĩ n h còn động vẫn còn như lôi đình địa công kích làm cho hắc ứng bất luận cái gì địa phản ứng cũng không kịp trơ mắt địa trông thấy trường kiếm đâm vào nó địa trong lồng ngực t h a n h từng mảnh đỏ tươi địa vết máu theo lông vũ trong khe hở chạy ra hắc ứng buồn bã ô vài tiếng rốt cục vô lực địa tiễn đưa khai m ó n b vớt thân hình nặng nề g h mà n ệ ngược n lại trên mặt đất t ó é lên cho bụi vô số nhấp ứng chậm rãi quay đầu nhìn hắc ứng địa thảm trạng cùng với trong ánh mắt địa một đạo h m đạm sắc thái trong ánh mắt của hắn cũng không có thương cảm chi ý bất kỳ một cái nào thế giới mạnh được yêu thua thiên cổ không thay đổi địa chân lý. nếu là cùng hắc ưng trao đổi một hạ vị đưa chắc hẳn thứ hai hội không chút khách khí địa đưa hắn coi như một bữa mị thực đến h ư ở n g dụng dựa vào một chỗ vách núi nhấp ứng có chút địa t h ở phì phò đối với cái này không khỏi địa cười khổ vài tiếng thân thể nội tình vẫn còn tại tại tu vi như vậy dưới đáy tình huống ở bên trong tinh thần như thế tập trung trên nét mặt không che giấu được địa có vài phần mệt mỏi đem trên bờ vai thương thế băng b ó một phen về sau nhấp ứng kéo lấy hắc ưng địa thi thể tiến vào đến rừng tây trong s ơ n mạch bên trong không hiện yêu thú manh thú nếu như bỏ mặc hắc ưng mặc kệ chỉ sợ qua không được bao lâu cái k i a n ồ n g hậu dày đặc địa mùi máu tươi tựu i sẽ khiến phần đông yêu thú manh t h u địa chú ý đến lúc đó n h i ế p ư n g chỗ cảnh cũng nguy hiểm nhiều hơn đem chiến đấu sân bãi quét dọn một lần n h i ế p ư n g mới hoàn toàn nhẹ thở ra đem xích dương quả cất kỹ ngay tại chỗ nghỉ ngơi một hồi khôi phục lấy vừa mới tiêu hao địa thể lực đã có xích dương quả làm chủ dược m ặ t khác địa phụ trợ dược liệu thì là đơn giản rất nhiều n h i ế p ư n g tình hình kinh tế tựu i có không ít cũng là không nội hiện tại mấu chốt hơn là như thế nào luật đan luật đan cơ bản nhất địa điều kiện tài liệu hỏa diễm cùng với cao siêu địa lực không chế tài liệu đã có về phần hỏa diễm cần tu luyện giả bên trong vẫn đang tồn tại thuộc tính địa đạo mà nói lý ngũ hành thuộc hỏa người trong cơ thể là được gọi hóa ra chân hỏa mà nhất ra minh ngoại quyết nghiêm nghị khắc nghiệt chi khí duệ kim xu thế h ỏ a tàng trong đó đúng là luyện đan đứng đầu muốn lựa chọn hơn nữa Tu đây cũng là minh ngọc quyết đặc biệt một trong bất quá trước mắt nhếp ưng tu vi liền tán khí cảnh giới cũng chưa tới chân khí trong cơ thể còn xa xa không đạt được chuyển thành chân hỏa địa điều kiện cho nên dưới mắt cho dù tài liệu đầy đủ hết cũng không cách nào luyện chế ra nhếp i ưng nhu cầu cấp bách địa đan dược chấm tư một lát nhếp ưng quét mắt bốn phía lm địa dương tây rất nhanh dưới mặt đất cái quyết định Tìm mấy nhưng g ư ờ i đều k thể u là, là có h ở một điểm nhấp ưng hiện tại cũng không phải đàn điền thật sự bị phế tu vi đều không có mà là bị đóng cửa kiếm tâm khí tức nhưng có thể cảm thụ địa đến cho nên một lần nữa tu luyện dùng vốn có nội tình làm cơ sở ngược lại là không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian n à y đây nhếp ưng cũng không có tốn sức địa đi tìm yên lặng chỗ đến tu luyện nhếp ưng tiện tay móc ra một khóa đan dược kinh ngạc nhìn sơ qua cái này hay vẫn là trong hoàng cung tâm ngự cho hắn đấy tại rất nhiều người trong mắt nhếp ưng tu vi đều không có cho hắn đan dược cũng là không tạo nên bao nhiêu tác dụng nhưng là tâm ngự hay vẫn là cố chấp địa giao cho nhếp ưng nàng tin tưởng nhếp ưng sẽ không như vậy xuống dưới nhìn xem đan dược trong nội tâm không tự chủ được địa hiện lên khởi một cổ lửa nóng địa tình cảm ấm áp chợ không chút do dự đem đan d ư ợ c bỏ vào trong miệng tại đem viên thuốc đó n u ố t vào về sau một cổ nóng bỏng cảm giác là đột nhiên tự trong bụng bạo xuất mà lên chợ hóa thành từng đạo n h i ệ t khí lưu mạnh liệt tiến đụng vào trong cơ thể một mảnh dài hẹp trong kinh mạch bởi vì n h i ệ t lưu độ ấm cuối cùng dĩ nhiên là làm cho trong kinh mạch xuất hiện có chút ít nhàn nhạt, nhạt đậm đặc khí n h i ệ t lưu độ ấm theo công pháp vận chuyển tốc độ nhanh hơn đã ở dần dần tăng trưởng bên trong thế cho nên mỗi vận chuyển một vòng nhấp ưng khuôn mặt là hội nhịn không được nhẹ nhàng xoay mình động thoáng hợp h á p đau đớn rõ ràng có thể thấy được theo thống khổ địa làm sâu sắc chỗ tốt cũng tùy theo mà đến. trong đan điền yếu ớt địa chân khí tựa hồ là đã bị kích thích điên cuồng mà theo trong đan điền tuân ra cái kia phần mau lẹ tốc độ cho dù là so với nhiếp ương toàn thịnh thời kỳ cũng không kịp nhiều lại để cho mà những cái kia nhiệt khí lưu một lần đi k h ắ p động trong quá trình lặng yên địa chậm chạp thấm tiến kinh mạch bề ngoài vết t ư ờ n g rất nhỏ địa cử động vẫn là không có tránh được nhiếp ương cường đại linh giác thay thế không khỏi cao hứng v ậ n phần người vừa sinh ra kinh mạch mềm yếu vô cùng phát triển về sau kinh mạch cũng sẽ biết theo nhân thể chậm chạp đĩa tăng trưởng đến là một loại trình độ là hội cố định xuống mà tu luyện giả tắt thì sẽ không bởi vì thời khắc có chân khí địa lưu động đem làm thực lực mỗi lần lớn mạnh chân khí tăng nhiều lúc là đối với kinh mạch sinh ra và chạm lúc này nhất định phải khống chế chân khí địa số lượng và vận hành khiến nó chậm chạp địa tại trong kinh mạch chạy bằng không thì kinh mạch không chịu nổi chân khí cường đại sẽ gặp bạo liệt gây nên người tử vong đây cũng là thường nói tàu hỏa nhập ma mà n h i ệ t khí lưu chậm chạp thấm tiến kinh mạch bề ngoài vết tường kỳ thật biến tướng hơn là tại kinh mạch chỗ hình thành một đạo mắt thường không thể kiến giải vòng phòng hộ nhưng vòng phòng hộ cũng đủ lớn như vậy về sau nhiếp ưng tại lúc tu luyện liền có thể thừa nhận so cố định trên cơ sở thêm nữa địa chân khí năng lượng như vậy đối với tu luyện không thể nghi ngờ là mo hơn rất nhiều hiện tại kinh mạch là nhiếp ư n g tu luyện tới ngưng khí cảnh giới lúc hình thành cường độ lớn nhỏ này đây căn bản không sợ n h i ệ t khí h o á n họp cho hắn mang đến tổn thương thời gian chậm rãi s ó i mòn đem làm n h i ệ t khí lưu biến mất không còn về sau nhiếp ư n g rõ ràng địa cảm giác được trong thân thể địa chân khí năng lượng đã là cường tráng lớn hơn rất nhiều tuy nhiên như trước không cách nào cùng lúc trước so s n h với bất quá rất làm hắn đã hài lòng tâm nữ cho đan dược quả nhiên là không giống bình thường kỳ thật tâm nữ thân phận tăng thêm đối với nhiếp ư n g thần trường lấy ra đồ vật sao lại há có thể là thứ phẩm đâu này chỉ có điều trong hoàng cung cũng không có tìm được nhếp i ưng sở muốn địa cái loại này đang ăn dược nếu không hắn cũng không cần chuẩn ra hoàng cung không dám lãng phí một chút thời gian nhếp i ưng lại lần nữa móc ra giống nhau địa một khỏa đan dược ném vào trong miệng đồng dạng địa cảm giác lại là thăng lên chấm xuống tâm thần đem hết toàn lực khống chế được những cái kia nóng bỏng địa khí lưu đã có trước đó lần thứ nhất địa kinh nghiệm hiện tại tu luyện càng thêm thuận tay thêm vài phần tối thiểu trong thân thể sẽ không bởi vì dược hiệu ngay từ đầu địa máy liệt mà làm cho phản ứng không kịp lại để cho dược lực bao nhiêu có chút tản ra mất chân khí tại nhật khí dẫn xuống rất nhanh địa lưu đi tại trong kinh mạch dưới sự k h ô n g chế n h i ệ t khí lưu không có lãng phí mất một tia bất quá n h p ưng nhưng lại phát hiện lúc này đây n h i ệ t khí thấm tiến kinh mạch bề ngoài vách tường địa số lượng giảm b ấ t một ít bất kể là đan dược gì tốt nhất địa hiệu quả trị liệu đều là chỉ có lần thứ nhất minh mạch điểm này n h p ưng lúc này ngược lại không có bao nhiêu hệ hoại chân khí chạy kinh mạch một lần về sau rất nhanh địa trở lại trong đan điển lúc này trong đan điển đột nhiên địa hiện lên ra từng đạo vòng qua vòng lại hình dạng mơ hổ giống như truyền ra tiếng dĩ tâm như vòi rồng đồng dạng nhớ ưng trong nội tâm vui vẻ c h ậ không chế được đem chúng thu nạp cùng một chỗ. cuối cùng hội tụ thành một cổ hung manh bắt đầu khởi động địa vòi rồng hơn nữa điên cuồng mà trùng kích lấy đan điền một phía cùng với cái k i a m ộ t cổ vô hình địa bình t r ư ớ n g đối với vòi rồng địa t r ù n g kích nhếp ứng mặc kệ nó không có chút nào địa ngăn trở đem lực khống chế đạo cũng rất nhanh t ắ n đi lập tức cái này cổ vòi rồng liền giống như thoát tương con ngựa h o à n g tại đã thông trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới như vậy bá đạo cử động làm cho những cái k i a n ó n g rực địa khí lưu cũng không dám tới va chạm nao nhao tán qua một bên quan sát vòi rồng địa biểu diễn một đường hung manh mạ qua một lát đều không có dừng lại như thế tốc độ không đến nửa phút là về tới trong đan điền bất quá vòi rồng cũng không có dừng lại trong đan điển tiểu tức một lát lại một lần nữa địa d ũ n g xuất ra ngoài vòng đi vòng lại mấy lần về sau vòi rồng hình thành địa năng lượng dần dần địa giảm bớt tựa h ồ tại mỗi một lần lưu động lúc đều tràn ra một ít sự thật hoàn toàn chính xác như vậy hiện tại nhiếp ưng trùng kích đúng là tu luyện giới trong cảnh giới thứ nhất tăng khí một lần nữa tu luyện cho nên nhiếp ưng ở chỗ này không có đụng phải nửa điểm địa bình cảnh tiến hành địa thập phần thuận lợi cái gọi là tăng khí liền đem trước khi tu luyện ra địa chân khí tản ra đến đã thông trọng kinh mạch ôn hòa kinh mạch và cốt cách xử tri lớn mạnh làm cho kế tiếp tu luyện thuận lợi một ít Chương 60, Hoàng Cung trọng chương sáu mươi hoàng cung trọng điệp nhưng là hơi không có cùng hơn là n h p ưng kinh mạch bởi vì trước tiên ngưng khí tu vi địa n h i ệ t dưỡng cho nên không giống sơ tu luyện giả giống như nhỏ yếu bị thông kinh mạch cũng là tăng nhiều m ấ y cái cho nên cái này cổ chân khí tại phát ra thời điểm hơi có chưa đủ cảm giác linh g i á c ở bên trong vòi rồng thể tích trở nên càng lúc càng nhỏ tốc độ cũng tương đối yếu bớt còn thừa năng lượng tuân ra hồi đ à n đến i lúc đã làm ít đến thương cảm cơ hội là không đáng kể bất quá đối với cái này cái tình hình nhớ ưng không có bao nhiêu không khoái nói là tu vi hoàn toàn biến mất nhưng thật ra là sở hữu tất cả năng lượng bị đóng cửa tại kiếm trong nội tâm loại tình huống này tại thủy lam tinh bên trên cũng điên cuồng nhép mắt t ư ơ n g trước địa tu luyện cùng hắn là tu hồi nguyên lai địa cảnh giới chẳng nói là nghĩ biện pháp mở ra kiếm tâm lại để cho trong đó địa năng lượng tuân ra kể từ đó cái này tán khí cảnh giới phải trăng hòa o mỹ cũng tất nhiên không thể trọng yếu huống hồ chứ hẳn cái này là một chuyện xấu tuy nhiên như vậy xuống chân khí tiêu hao địa nhiều hơn rất nhiều lại để cho nhiếp ứng kế tiếp tu luyện không thể nghi ngờ là tăng thêm vài phần độ khó nhưng là đổi lại góc độ như thế cách làm chờ nếu để cho nhiếp ưng trụ cột càng thêm kiên cố một ít đối với về sau trùng kích tiên tiên cảnh giới n h i ề u đi một tí thẻ đánh bạc l ư ợ n g hạ so sánh cũng tựu i mọi người cân đối rồi hơn nữa chỉ cần có thể đem kiếm trong nội tâm năng lượng hướng dẫn ra có đan dược địa phụ trợ cũng không nhất định phải tu luyện tới ngưng khí cảnh giới mới có thể bình tâm tính khí rất nhanh khống chế được vi số không nhiều địa chân khí trở lại đan đ i ệ n tại thời k h ắ c này trong đầu giống như phát ra một tiếng căn bản là không tồn tại địa thanh thúy thanh âm tùy theo nhiếp ưng mạnh mà mở hai mắt ra đen kịt địa trong con người nhàn nhạt, nhạt tinh quang như ẩn như hiện cả người giống như sắp ra khỏi vỏ địa bảo kiếm có trước kia lòng đất tử tăng thêm đan dược địa phụ trợ bị thương đến bây giờ bất quá là nửa tháng thời gian tự tu luyện tới tàn khí cảnh giới bực này tốc độ nếu là phóng tới thủy làm tinh lên chỉ sợ muốn cho những tu luyện tia đám người chấn động nhẹ nhàng mà nhảy xuống đại thụ giơ lên nhìn qua ngoài biệt rừng sắc trời đã am sùng dưới cũng không biết qua vài ngày nữa thời gian t r ầ m rãi đi đến ngoài địa rừng đã không có rừng r ầ m địa che lấp trên bầu trời vội hiện ra sao lốm đốm đ ầ y trời song t r ư ờ n g mở ra dựa theo trong sách ghi lại lạng yên bận tâm pháp không lâu về sau trong lòng bàn tay một đám nhàn nhạt địa màu đỏ hỏa diễm lạng yên mà hiện tại trong đêm tối càng làm cho người ta trú m ụ bên vách núi trên đá lớn một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng hai con ngươi khép hở tầm đó sắp bén địa mục quang rừng ở phía trước địa hết thảy như thế ngồi đã mấy cái giờ đồng hồ sắt trời cũng là sáng rõ đem làm trên đường chân trời bay lên luồng thứ nhất ánh mặt trời lúc bóng người hai mắt tẩn chứa kiên định hoàn toàn mở ra m không chỉ có lại để cho nhếp i ưng tu vi hoàn mỹ địa cố định tại tán khí cảnh giới hơn nữa đối với chân hỏa địa k h ô n g chế cũng do sinh đ ặ t tới một cái có chút thuần thục tình trạng bất quá nhếp i ưng cũng không có bắt đầu luyện chế đan dược luyện đan thời điểm hỏa hầu nặng nhẹ là trọng yếu nhất có đôi khi chỉ cần hỏa hầu thoáng trọng điểm lúc này đây địa luyện chế là tốn công vô ích làm cho kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ cho nên k h ô n g chế tốt hỏa hầu là luyện đan sư phải học hội nhưng mà muốn đem hỏa hầu khống chế tốt cần thiết địa không chỉ là thực lực vấn đề còn cần hơn là kinh nghiệm cùng linh giác địa khống chế sách cổ ghi lại một cái xuất sắc địa luyện đan sư đối với hỏa hầu đ ị a n n m giữ không cần con mắt là cảm thụ đan dược địa khí tức có thể đoán được phải chăng có thể luyện chế địa đan dược cần bao nhiêu hỏa cùng với phải chăng đã đến có thể ra đan thời điểm n h ấ t ưng chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan ở chỗ này không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo với hắn mà nói lớn như vậy một cái công trình hắn không hề nội tình cùng tin tưởng huống hồ dược liệu địa phối hợp cũng là một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề nghĩ đến n h ữ n à y nhớ ưng không khỏi sinh ra một tia bất đắc dĩ cảm giác trầm mặc mấy phút đồng hồ về sau đem hết thầy vấn đề ném ra ngoài đầu nhiếp ư n g theo trong giới chỉ móc ra d ư liệu chưa phát giác ra tâm thần thoáng địa hoàng hốt chiếc nhẫn tên là càng khôn giới ý vi có thể dung nạp vạn vật chi ý tu luyện giới ở bên trong cơ hồ mỗi người đều có được một chỉ bất quá dùng thủy lam tinh bên trên hiện tại điều kiện càng khôn vạch trần hay vẫn là có chút xa hoa c h i vật hiện tại xem ra chiếc nhờ nở nhiều có thô giáp cảm giác nhưng cái này là mẫu thân tại nhiếp ư n g xuất thế thời điểm chối l u y ệ chế làm bạn hắn hơn hai mươi năm mẹ ngài hiện tại qua được không nào nhi bất hiếu không thể hầu hạ dưới gối chính ngài khá bạo trọng trong chốc lát địa trần chờ tựa hồ lại để cho nhếp i ưng đã nhận được một cổ cự đại mà trợ lực lập tức không chút do dự lòng bàn tay khẽ nhúc ních một đám màu đỏ nhạt h ỏ a diễm như tinh linh sôi nổi tại lên trước người phương một cái phong cách cổ xưa địa dược đỉnh khẽ nhúc ních h ỏ a diễm dung nhập trong đó một cây thảo dược là rất nhanh địa ném vào trong ngọn lửa thảo dược tên là lạc kinh thảo dược tính trung tính ở chỗ bình thản xử bất đồng dược tính thảo dược tại dung hợp thời điểm không có quá lớn kháng cự tính thảo dược vừa vào h ỏ a diễm nhếp ưng còn chưa tới kịp khống chế hòa diễm là phịch trên xuống không đến dây địa thời gian cái kia cây thảo dược là hóa thành đèn tiến tới lưu lạc đỉnh bên ngoài đối với cái này nhấp ưng cũng không có n h ụ c trí như là lần đầu tiên luyện chế có thể đem hỏa diễm không chế địa như thế hòa mỹ như vậy hắn thật là thiên tài rồi hả bất quá hắn cũng đối với hỏa diễm uy lực sinh ra vài phần kinh ngạc hiện tại bất quá là tán khí cảnh giới như là lúc sau đột phá hậu tiên đạt tới tiên tiên c h i cảnh như vậy triệu hoán đi ra địa chân hỏa dùng để đối địch đem có gì to như vậy uy lực không khỏi nhấp ưng tràn đầy trờ mong vì vậy đối với lần này luyện đan càng tràn đầy nhiệt tình lần nữa đem thảo dược bỏ vào trong ngọn lửa hơi chút mới tốt hơi có chút kết cục vẫn là đồng dạng, hóa thành cho tàn. như thế nhiều lần không ngừng kiên trì không ngừng xuống hơn m ộ ư ơ i lần về sau thảo dược tại h ỏ a diễm đ ị a đốt sạch xuống rốt cục thời ra bên ngoài địa bã bên trong l ầ n chứa chất lỏng chậm chạp đ ị a chạy ra dần dần hình thành thể r ắ n hình dáng tại trong lòng bàn tay s á c h đ ị a đào quanh trên mặt t h i ể m lược qua một tia mừng rỡ chẳng quan tâm lao đi trên c h á n mồ ù hôi hột xuất ra một cái thủy tinh bình nhỏ đem để luyện ra thể r ắ n hình dáng bỏ vào ngay sau đó thật nhanh nhanh chóng đ ị a đem một bụi khác thảo dược bỏ vào trong ngọn lửa đã có lúc trước thất bại hơn m ư ơ i lần đ i ệ kinh nghiệm lần này thuận lợi điệu chỉ lãng phí năm bất quá kế tiếp đ ị a tinh luyện nhưng lại lại để cho nhiếp ứng có thêm vài phần ngưng trọng lưỡng v ị phụ trợ dược liệu đã tinh luyện hoàn tất nên đến phiên xích dương quả rồi xích dương quả quyển sách thuần dương đối với h ỏ a d i ễ m có nhất định địa sức chống cự hơn nữa chỉ có như vậy một cây coi như là đem chi tách ra mấy phần nhiếp ứng cũng không có năm chắc tại mấy lần ở bên trong đem chúng hoàn hảo địa để luyện ra giống như có lẽ đã là thế tại phải làm rồi hả nhiếp ứng nói nhỏ một tiếng thành hoặc không thành một bước này cũng nên đi cân nhắc nhiều năm rồi ngược lại lại để cho tin tưởng càng thêm địa hỗn loạn hòa diễn xuất hiện lần nữa liên tục như vậy thời gian địa vận dụng điều tức về sau hỏa diễm vậy mà hơi có lớn mạnh địa xu thế không dám do dự đem phân thành bốn phần địa địa xích dương quả trong đó một phần nhẹ nhàng địa ném vào trong ngọn lửa quả như trong dự đoán xích dương quả tại nhiệt độ cao bên trong cũng không như trước lưỡng loại thảo dược rất nhanh tác lan rã mơ hồ tầm đó rõ ràng có một tia tại hấp thu hỏa diễm địa khảo giác k h ẽ cắn môi quan trong đan điển cái kia vi số không nhiều địa chân khí đều tuân ra lập tức hỏa diễm như thêm sang giống như đông nhiên uy lực càng tăng lên như thế phía dưới xích dương quả kiên trì không đến mấy giây thời gian là lạng yên rút đi tầng ngoài quả diệp một đạo dịch nước chậm chạp chảy ra tại hỏa diễm nương xuống dần dần chuyển thành thể rắn khỏa hình dáng đơn giản như vậy nhấp ứng trong nội tâm vui vẻ đợi cho xích dương quả hoàn toàn đề luyện ra về sau đang lúc muốn đem mặt khác lưỡng loại thảo dược tinh hoa bỏ vào lúc d ị biến đột nhiên phát sinh tựa hồ là hỏa diễm thái quá mức mánh liệt cái kia viên bi hình dáng vừa mới ngưng kết là ầm ầm vỡ vụn biến mất địa vô tung vô ảnh đã thất bại nhấp ứng lau một bà đổ mồ hôi có chút không rõ ràng cho lắm nghĩ lại lấy cái này liên tiếp quan cái động tác xác định lấy trong đó cũng không có chỗ k h ô n ổn đến cùng chỗ đó ra sai lầm các loại tài liệu đối với hỏa diễm kháng tính đ Phải sách vở bên trên ghi lại lần nữa tiếng vọng tại nhiếp ưng trong đầu đầu đầy địa đại hắn lúc này cũng ngăn ngăn không được nhiệt tình của hắn tu luyện một lát thời gian trong gia đình hỏa diễm rất nhanh tràn vào linh giác tại cùng một thời gian phóng tới lớn nhất một mực địa khống chế được hỏa diễm địa lớn nhỏ chương sáu mươi một bị bắt làm nô lệ c lúc này g bị đây nhiếp ưng không có vội vàng sao động chậm chạp điệu đem hỏa diễm áp chế đến một cái ôn hỏa điệu trạng thái sau đó đem sớm đã tinh luyện tốt rồi viên bi thể rắn hình dáng ném vào dựa đỉnh tùy theo hỏa diễm từng bước tăng lớn linh rác bên trong ba loại thể rắn viên bi tại hỏa diễm bước lên xuống chậm chạp đ ị a tiến hành dung hợp linh rác tri lực không chỉ có muốn bảo trì hỏa diễm đ i ệ nhiệt độ mà muốn lại c hơn o bất đ g dược l nữa tại trải qua mấy lần chuyện như vậy kiện về sau nhếp i ưng đối với khống chế hỏa hầu địa công lực rõ ràng địa tăng trưởng mặc dù không thể nói là hành vân lữ thủy cũng là mã đáo thành công các loại thở dài ra một hơi trong cơ thể vốn là vi số không nhiều chân khí toàn bộ quán chú tiến vào hỏa trong miệng thời gian rất nhanh xói mòn ba loại dược liệu tinh hoa đã ở nhếp i ưng linh g i á c dưới sự khống chế hữu hiệu địa dung hợp cùng một chỗ linh g i á c cảm thụ ở bên trong giống như là huyết thủy do lúc ban đầu địa kháng cự đến bây giờ riêng phần mình chậm rãi tới gần cuối cùng hoàn mỹ địa tụ cùng một chỗ lúc này nhếp i ưng cũng không có v ư ơ n g lỏng hắn biết rõ một bước này mới được làm mấu chốt nhất địa một bước luận chế đan dược không tại ở tinh luyện mà ở tại đem bất đồng địa dược liệu hoàn mỹ địa tụ tập sau đó đem chúng dung hợp lại để cho dược tính hoàn toàn địa dung nhập lẫn nhau tận khả năng địa phát huy ra thảo dược địa dược tính lúc này trong dự đỏ trắng hấp ba loại màu sắc bất đồng đ ị a dược liệu giờ phút này đã xảy ra cự đại biến hóa dùng màu đỏ xích dương quả làm chủ thể hấp bạch lưỡng loại dược liệu viêm bi liên tục không ngừng địa hướng về xích dương quả nội dung tiến đem thứ hai nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm hiện tại đã gần kể tiến màu tím có chút sơ qua về sau nhan sắc hoàn toàn dừng lại tại màu tím ở bên trong lập tức một cổ mùi thuốc vị tùy theo lan tràn ra nhấp ứng trên mặt rốt cục thể hiện ra một vòng vui mừng đ i ệ dáng tươi cười đơn trưởng nhẹ nhàng gỗ nắp đỉnh bay lên trời chậm đất tiếng nổ một lát trong dự đỉnh ba khoả đồng dạc nh Đồng n d ạ bởi vì hắn biết rõ tại loại này gần như tiêu hao phía dưới tu luyện sẽ đưa đến rất tốt địa hiệu quả hắn hiện tại chỉ có điều đối với luyện đan là như thế này mệt mỏi một sự kiện thật sự là vượt quá nhiếp ưng ngoài ý liệu khó trách trong gia tộc trong mật thất địa cất chứa cũng không tính là càn cối nhưng là người trong gia tộc tình nguyện trực tiếp phục vụ xử tri dược hiệu không lớn cũng không có ai lấy ra luyện đan không chỉ có là bởi vì mệt mỏi chủ yếu là tiêu hao không nổi cực hạn phía dưới đối với người tu luyện quả nhiên là chỗ tốt không nhỏ nhấp ưng cười khổ một tiếng những n à y đạo lý ai cũng hiểu nhưng là không có mấy người dám đem chính mình bước đến cực hạn sau đó lại tu luyện bởi vì này trong trạng thái cực không ổn định hơi có sai lầm là đi vào nhập ma được không bù mất hô nặng nề mà gọi ra một hơi d ơ lên chứa vất v ả đạt được thành quả địa bình nhỏ nhìn qua người bên trong ba khỏa dược hoàn tuy nhiên trong đó tạp chất rất nhiều vẫn là không che giấu được trên mặt địa vẻ này tự hào cảm giác đứng người lên hoạt động một phen một cổ khoan khoái dễ chịu lập tức xông lên đầu kế tiếp nên tìm một chỗ thử một lần cái này d rồi hoàn địa công hiệu rồi t â y cao đứng vững trong núi rừng có d ầ m d ạ p c ả n h lá đ ị a che lấp đem ánh mặt trời hoàn toàn đ ị a ngăn cản tại bên ngoài ngẫu nhiên lấy một ít ánh sáng theo c ả n h lá khe hở bắn đem mà xuống y nguyên không cách nào xua đuổi đi trong núi rừng h à n ý ở m ứ c đ ị a trong rừng nhép ứng nện bước bước chân hành cầu lúc hơi có chút gian nan hắc hắc không nghĩ tới phiến khu vực này ở bên trong lại là yêu thú rất thưa thớt cái này không cần lo lắng rồi trong nội tâm hơi có chút kỳ quái như thế khu vực ở bên trong không phải là như vậy yên tĩnh đoạn đường này đi tới không chỉ nói là yêu thú m ặ chuyển dù là m a n t h ra tiểu sơn nhiều lâm lập tức một hồi kịch liệt địa gió núi trước mặt thổi tới thổi tan tại trong rừng cây áp bách làm cho không người nào so địa mát mẻ vị trí tri địa với lúc giữa sườn núi bất ngờ v á c núi mọc lên san sát như rừng địa núi đá như kim cương khảm nạm tại bên trên kỳ quái hơn là cái này một chỗ sân núi lấp bằng đúng là thập phần bình địa cả theo trên mặt đất lưu lại dấu vết tựa hồ nơi này là bị người thanh lý qua đồng dạng ánh mắt đảo qua những ngày dấu vết k h ẽ cao mày thoáng một phát lập tức là đem ánh mắt chuyển hướng b ô n phía muốn phải tìm đến một cái không bị quáy dậy nơi tu luyện lại vẫn không có phát hiện một ít tầng nấp địa nơi nhếp i ưng không khỏi địa lấp đầu theo sân núi đường nhỏ tiếp tục hướng bên trên bỏ đi trên bầu trời bông nhiên bay tới một đ o á mây đen sau một lát vài tiếng ầm ầm địa sấm rền tiếng trên h thủ thời g đỉnh a n hơn chân. thân h thể bước Tu yếu, tại đầu ã rèn y nguyên có nước điểm theo lá cây trong khe hở nhỏ lại để cho nhiếp ứng chật vật không thôi trong lúc đó nhiếp ứng cả người có chút bị trần đến giống như bị xét đánh đến bởi vì đại nao đã không đủ dùng sở dĩ xưng là khu rừng nhỏ là vì cùng trước khi nhiếp ứng trải qua cái k i a phiến rừng nhiệt đới so sánh với xuyên thấu qua trước mắt nhánh cây kẽ đất kẽ hở phía trước thình lình một mảng lớn đất trống cây c ố i đều bị đốn tủi nhiều gốc cây rõ ràng có thể thấy được một tòa cùng loại với miếu địa kiến trúc hoành dựng ở trên đất trống chủng kích lấy nhiếp ứng ánh mắt cũng không phải bởi vì này tòa miếu có bao nhiêu diện tích cùng xa hoa mà là tại đây trên núi cao trong rừng muốn kiến tạo một ngọn núi miếu không thể nghi ngờ là phi thường lãng phí nhân công có thể những này đều không chỉ chính yếu nhất bởi vì vì nhân loại l u ô n hội sáng tạo kỳ tích thời tư một lát nhiếp ứng bước nhanh hướng về núi trong miếu chạy đi xuyên qua phía trước mấy sắp xếp chỉnh t ề địa đại thụ núi miếu toàn bộ diện mạo xuất hiện tại nhiếp đôi mắt tương trong t r ừ n g vai mẫu địa lớn nhỏ miếu bên ngoài xem ra có chút tàn k i ự u đi và o ở bên trong chỗ nhưng lại có k h ắ c tiên thu láng giềng gắn bó địa gian phòng tọa lạc có t r ợ t mơ hồ trong đó lộ ra một loại đại khí cũng không phải bình thường núi miếu ánh mắt quét về phía bốn phía đột nhiên chấn động tại nhiếp n g linh giắc ở bên trong rõ ràng điệ trong miếu ở chỗ sâu trong rõ ràng tồn tại không ít cường giả khí tức khó trách kể bên này không thấy yêu thú cùng manh thú sự tồn tại đem cây t ố i chắc cây tại trong rừng cây kiến tạo một quả miếu h i ệ n nhiên là vì che giấu phần này dụng tâm không khỏi lại để cho người không nghi ngờ tại tu vi biến mất lúc rất kỳ diệu đấy nhiếp thắng địa linh giác cũng không c ó theo tu vi không thấy trái lại tại lưỡng cổ năng lượng dung nạp tại kiếm trong nội tâm lúc để cao linh giác đ ị a n năng lực đối với tu luyện giả mà nói đây là kiện giá trị phải cao hứng sự tình trước đây bởi vì thân ở trong hoàng cung tăng thêm tu vi bất lực lại để cho hắn quên còn có linh giác sự tồn tại t e chương sáu i n, -n, -n, -n -e、mươi hai tử vong chủng tộc chương sáu mươi hai tử vong chủng tộc mà linh rác lớn nhỏ quyết định bởi tại một người thiên phú hậu thiên tu luyện thực lực tăng lên tuy nhiên cũng có thể lại để cho linh i á c lớn mạnh nhưng là thiên phú bố trí hiệu quả đã không phải là quá lớn linh giác phải trăng cường hãn không chỉ có quyết định lấy một cá nhân tu luyện lúc tốc độ tốc độ càng có thể biết trước tất cả thầy tướng tiên sinh nói s u cắt tị hùng đối với linh giác mà nói tuy nhiên là nói ngoa nhưng là đối địch lúc nhưng có thể nhanh người một bước liệu địch tiên cơ hiện tại muốn lui ra ngoài tựa hồ hơi c h ễ rồi bất quá n h ấ c ưng cũng không có phải đi nghĩ cách tuy là lòng hiếu kỳ tắc quái nhưng hiện tại hoàng triều ở bên trong sóng cả c n sóng một cái chỗ bí ẩn tồn trong một hơn cường giả không thể không khiến nhức ưng nhiều nổi lên một phần tâm tư h u ố n hồ hiện tại nhức ưng chẳng khác gì là tu vi đều không có dùng tránh mưa cùng lạc đường để làm lấy cớ ngược lại cũng không tệ v ề phần đối phương nếu như thật là có cái gì lòng bất chính muốn diệt khẩu n h i ế p ưng sẽ không để ý thử một lần minh ngọc quyết mật pháp đến cùng phải hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy chính phía trước một cánh cửa khẩu đột ngột địa hiện lên khởi một hồi gió nhẹ chật mấy đạo nhân ảnh mãnh liệt bắn mà ra đem n h i ế p ưng vây vào giữa nếu không là cảm ứng được trong miếu có rất nhiều vị cơn giả n h i ế p ưng như thế nào cũng không nghĩ ra bên trong hội đại có huế cơ nhìn mấy người nhớ ưng trên mặt đốn lộ và khẩn trương địa thân sắc kinh âm thanh hỏi các ngươi là ai muốn làm gì mấy trung nhân nhìn nhau mấy m n h ế p ưng đối diện mặt c h i nhân lạnh lùng nói ngươi là người phương nào như thế nào hội lại tới đây một người bình thường lên núi đến đánh chút ít manh t h ú sống n h ế p ưng sợ hai địa đạo mà nói lấy một đôi mắt cảnh giác địa nhìn xem mọi người chuẩn bị lấy ứng phó hết thể đột phá tình t huống tại mấy người ngực cũng không có cho thấy tu vi đẳng cấp tiêu chí bày ra như thế càng làm cho n h ế p ưng hoài nghi lần này cử động làm vô cùng đủ hơn nữa tại n h ế p ưng trên người bọn hắn chỉ cảm nhận được yếu ớt năng lượng chấn động nhân vật bầm này đối với bọn hắn không có bất kỳ địa nguy hiểm lúc trước câu hỏi chi nhân lạnh dọn cười cười bóng người lắc lư lập tức xuất hiện tại n h ế p ư khâu trảo như thiểm điện tỏ ra cầm chặt nhiếp ư n g m ệ n h môn màu xanh n h à t áo khí bay vọt mà hiện lại là lục cấp cường giả nhiếp ư n g trong nội tâm thất kinh như vậy một vị cường giả mặc dù là p h o n g đến trên đại lục cũng là phần đông thế lực tranh đoạt đích nhân vật vậy mà lại ở chỗ này xuất hiện lập tức một đạo áo khí tràn vào nhiếp ư n g trong cơ thể theo kinh mạch rất nhanh lưu động một vòng một lát sau người này bông u ra nhiếp ư n g tay đối với khác mấy người đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái lập tức những người kia trên mặt thần sắc tùng thêm vài phần tiểu tử tại đây do lớn muốn tránh mưa cùng chúng ta đến đây a một người âm thanh lạnh lùng nói xem ra cũng không muốn phóng nhiếp ương đi bất qua cái này tránh hợp hắn ý theo mấy người đi vào trong m i ế u chỗ một cổ tiếng ầm ĩ chuyển đến ánh mắt quét tới rộng rãi địa m i ế u trong đại sảnh thô thô mây qua không dưới hơn hai mươi người nhìn xem mấy người kia tiến vào tiền ổn nào lập tức biến mất xem ra mấy người kia hẳn là đám người này thủ lĩnh tiểu tử đến bên kia ở lại đó đi một người trong đó tùy ý chỉ cái phương hướng là ném nhiếp ương bỏ qua ở chỗ này bọn hắn căn bản không sợ nhiếp ương chạy trốn đi vào người nọ chỉ trong góc nhiếp ương ánh mắt lại chưa từng có ly khai qua dẫn hắn vào mấy người kia chỉ gặp bọn hắn tại x ó góc khác t h ấ p giọng đang nói gì đó dùng nhiếp ương tu vi còn không cách nào thám tính đến bọn hắn cái gì đại ca vì cái gì không trực tiếp giết tiểu tử kia như vậy để đó cũng là phiền thoái cũng không thể đưa hắn một mực mang theo à. người này thực lực phi thường nhỏ yếu chẳng qua là một người bình thường thôn dân không giết cũng thế hơn nữa chúng ta mới tới vân thiên hoàng triều đối với cái kêu hoàng đô thành còn chưa quen thuộc cũng cần cái dẫn đường người tiểu tử này nếu là người địa phương trước hết giữ lại hắn à. trả lời cái này mày dậm trung niên nhân đúng là ở bên ngoài thăm d ò nhiếp ương tri nhân đại ca nói có lý lão tứ người nọ t i ể u giao cho ngươi rồi coi chừng trông giữ phân phó các huynh đệ đem miệng phóng nghiêm một điểm không muốn đem chúng ta hành động lần này mục đích nói ra yên tâm đi nhị ca được xưng là lao tứ chi nhân ánh mắt phát l ạ n h âm thanh lạnh lùng nói làm cái này một số cả đời này đều không cần một n rồi các huynh đệ cẩn thận còn không kịp biết được tại người xa l ạ trước mặt thổ lộ nửa điểm phong thanh lao tứ chỗ không sai hh ắ c ắ c lần này mua bán là huynh đệ chúng ta lớn nhất một số về sau trở lại hoàng triều các ngươi muốn làm cái gì cũng có thể rồi mày dậm trung niên nhân âm trầm cười lão nhị trong thành tình thế cha thế nào đối phương nói như thế nào khi nào động thủ bên cạnh tái đi mặt trung niên nhân trầm giọng nói lần này đang mang trọng đại cho nên bọn hắn còn cũng không nói đến lại để cho chúng ta ra tay mục tiêu thân phận bất quá tiền đặt cọc đã là trả giá ngày cũng đã đặt xong cựu vào cuối tháng s tám còn có hơn một tháng thời gian m à y dậm trung niên nhân ngưng trọng nói lớn như vậy mua bán người mua như thế thần bí mà lại phí tổn to lớn như thế mục tiêu định không đơn giản nói cho các minh đệ trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện thực lực nhiều tăng trưởng một phần là nhiều hơn một phần sinh tồn địa cơ hội đừng đến lúc đó có tiền mất mạng hoa ta ngược lại thực rất yêu kỳ đến cùng mục tiêu là người nào muốn tỉnh h động chúng ta cái này nước khác địa chiến đoàn đến ra tay hh ắ c ắ c đại ca quản hắn là ai chúng ta chỉ có thể tiễn không nhận người cho tiễn coi như là vân thiên hoàng triều nữ hoàng cũng chiếu giết không tha lão tứ cười u ám lấy nghe nói cái này hoàng triều nữ hoàng sướng được đến không được nếu là có cơ hội chớ nằm ngộng ban ngày cẩn thận một chút nhìn xem các huynh đệ cùng xa lạ kia người mặc dù cách xa nhau có chút xa nhất ưng hay vẫn là rõ ràng địa nhìn rõ ràng những người kia biểu tình nguyên một đám trên mặt treo âm trầm địa sắc ý một người trong đó còn mang theo số sàng dáng tươi cười xem xét tự biết không phải là cái gì tốt đ i ệ bốn lướt qua bị r ế t nguy cơ t r u n g b u n h có một đ o à n cường giả cẩn thận đề phòng tại đây ngược lại vẫn có thể xem là một cái tốt nhất địa tu luyện tràng địa phương nhép ứng địa tu vi bọn hắn cũng không để trong lòng hơn nữa đại lục ở bên trên cơ bản mỗi người cũng biết tu luyện chi pháp đối với nhép ứng hành động bây giờ mọi người chỉ là nhìn thoáng qua là riêng phần mình bận việc đi trong nội tâm cười l ạ n h lạnh vài tiếng nhép ứng chỉ để ý chính mình chìm vào đ i ề u tức trong theo đ i ề u tức trong trạng thái tỉnh táo lại chỉ thấy trong sảnh đã điểm nổi lên đống lửa nhép ứng nhìn xem trong sảnh bốn phía ngoại trừ rất ít người vẫn còn tu luyện bên ngoài những người khác đã ngủ nhờ ánh lửa ngoài cửa có hai người tại thủ vệ nhấp ứng theo trên mặt đất đ ứng rất tự nhiên địa đi ra ngoài linh g i á c dưới sự cảm ứng tất cả mọi người vị trí cũng biết thanh thanh sờ sờ hơn nữa vài đạo như có như không ánh mắt thủy chung mịt mờ địa nhìn chăm chú lên hắn người muốn đi vào trong đó một đạo lạnh r i ọ n g đột nhiên tại trong miếu vang lên nhấp ứng t r ợ t bốn phía n h ì n quanh tại một ngóc ngách rơi trong phát hiện mảy rậm trung niên nhân thân ảnh vì vậy hơi hiện bối rối mà nói trời cũng đã khuya lắm rồi rồi ta muốn đi xem một chút hết mưa rồi không có chuẩn bị trở về ra veo một cái vật thể nương theo lấy thanh thúy địa tiếng xé gió hăng hái địa bắn về phía nhấp ứng qua trong giây lát đã đến hắn trước người. tiểu tử đây là cho thù lao của ngươi những ngày này hảo hảo mà bang giúp chúng ta làm việc an phận địa sống ở chỗ này nếu không đừng trách ta ra tay vô tình n h ấ t ư n g thỏ tay tiếp ra phóng tới chi vật ngay sau đó một cổ đại lực theo lòng bàn tay chuyện đến trên thân thể đạp đạp đạp bị buộc địa liên tục hướng lui về phía sau vài chục bước trên mặt t r ợ t hiện một cổ đỏ lên s á c nguyên lai、like、là cái cái túi nhỏ hắc hắc ngươi yên tâm sau khi chuyện thành công không chỉ có hội thả ngươi hơn nữa sẽ không bạc đ ạ i ngươi đấy mở túi ra đúng là tràn đầy địa một túi k i n tệ khuôn mặt thuận thế lộ ra một cổ kinh ngạc trong góc lúc này chuyến đến k i n h thường địa tiếng cười tựa hồ rất hài lòng nhiếp ưng nét mặt bây giờ hiện tại hết thệ đều chủ quan không được tuy nhiên còn không biết đối phương muốn làm gì đơn nhìn đối phương đối với xuất thủ của mình như thế xa xỉ là minh bạch bọn hắn lần này địa mục đích thật không đơn giản không nghĩ qua là liền sẽ đưa tới sát cơ của bọn hắn hoàng t r i ê u ở bên trong hiện tại nguy cơ từ phía rất khó nói bọn họ là nhắm ngay a i đối với những người này nhếp mắt t ư ơ n g t r ư ớ c địa tu vi không có biện pháp cho nên chỉ có hết sức đem khôi phục thực lực mới được là vương đạo nếu không cho dù hắn đã biết đối phương mục đích cũng chỉ có thể trừng mắt thấy quay người trở lại nơi h ẻ lánh sau khi ngồi xuống Cái kia vài trong miếu an toàn ngược lại là tạm thời an toàn bất quá n h i t p ưng cũng không dám phục vụ liệt nguyên đan trong miếu cường giả phân đông đan dược tuy nhiên không phải rất tinh tuần nhưng là đầy đủ khiến cho những người này mấp né chương sáu mươi ba dạ nhập đoàn gia chương sáu mươi ba dạ nhập đoàn gia bỏ qua trong đầu một điểm tu luyện thủ thế một khi vận hành n h i rất p ưng là rất nhanh địa tiến vào tầng sâu lần trong khi tu luyện một lát sau mấy tia ánh mắt một lần nữa đánh chiếu vào nhiếp ưng trên người lúc này đã là có thêm vài phần kinh ngạc loại hoàn cảnh này rõ ràng còn có thể chuyên tâm đi tu luyện nhưng không phải người vô cùng trung thực đó chính là đại ca ngươi xem một chỗ khác bên cạnh một người trong đó bờ ngôi nhẹ nhàng mà nhúc nhích vài cái mày d ầ m đàn ông khẽ lắc đầu xâm lanh nói lao tứ h ả o h ả o chú ý h ắ n chờ đến chỗ mục đích ngươi biết phải làm sao rồi hả một đạo cùng hành hạ điệu tiếng cười tại trong bốn người vang lên đại ca yên tâm ta sẽ cho hắn biết kỳ thật chết cũng là một kiện phi thường hưởng thụ địa sự tỉnh chân khí du tẩu cùng trong kinh mạch như con rắn nhỏ bỏ qua tuy là chậm chạp nhưng lộ ra tinh thuần linh giác dưới sự cảm ứng rõ ràng có thể thấy được vận hành chân khí tại mấy cái đã thông kinh mạch mà vốn là cái này mấy đường kinh mạch trong chỉ có một đường kinh mạch là thông như thế xuống trọng đầu bắt đầu tu luyện lúc ban đầu mấy cái cảnh giới mặc dù không có bình cảnh nhưng là tại độ khó bên trên lại nhiều hơn không ít tâm pháp vận động một tia hiểu ra không ngừng mà phun lên nhếp ứng trong lòng như cùng là người bình thường đi đường hoặc là làm việc đem làm mẫu một việc hoàn thành cùng một con đường đi s o n g s o n g chính mình bản thân không sẽ phát hiện có bất, bất ổ thỏa hoặc là không đồng dạng như vậy địa phương thế nhưng mà lại để cho hắn lại tới qua một lần nữa đi hoàn thành chuyện kia t i ể u sẽ phát hiện trước kia làm dễ dàng trong đó cũng không thể nói có sai lầm địa phương nhưng là đối với chuyện này sẽ có càng sâu khắc địa nhận thức cùng càng độ n h ấ t ứng hiện tại tu luyện cũng là như thế tương đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói tình huống của hắn có chút đặc thù chân khí trong đan điền vòng qua vòng lại lớn mạnh đến nhất định tình trạng lúc sẽ gặp sẽ cực kỳ nhanh hướng về thân thể các nơi t á n đi tiến tới lại để cho cốt cách càng thêm cứng cỏi chẳng khác gì là lại một lần nữa địa tăng cường thân thể địa cường hắn độ bởi vì trong kinh mạch cần thiết địa chân khí so với lần đầu tu luyện tăng nhiều không ít khiến cho đối với chân khí nhu cầu lượng cũng tùy theo tăng nhiều tu luyện địa tiến độ tự nhiên chậm chạp như vậy lại làm cho nhiếp ương đối với mình thân đối với minh n g ọ c quyết đối với cái này phương t h i ê n địa càng nhiều chút ít lĩnh mộ vạn pháp tự nhiên lại nói đại đạo ba nghìn đầu đầu có thể chứng nhận thánh đạo tu luyện chi nhân cầu được là một cái trường xanh bất lao nghĩ đến là có thể phiên sơn đ ả o hải có được đối kháng tự nhiên địa lực lượng từ nay về sau không ngừng t r è càng lại để cho chi đạt tới đề phong như vậy không ngừng khai quật bản thân lại để cho nhân thể phát huy ra lớn nhất tiềm năng trở thành sở hữu tất cả tu luyện giả một cái cộng đồng địa mục nhãn hiệu cái thế giới này địa tu luyện giả đến cùng như thế nào nhất ứng chỉ là biết rõ một cái không biết bao nhiêu nhưng thủy lam tinh đã vì số không nhiều địa tu luyện giả đều là biết rõ trên cơ thể người cực hạn t h ư ợ n g diện còn có quan trọng hơn địa tầng lần đó chính là câu thông tự nhiên c h i lực tự nhiên c h i lực thì ra là thiên địa lực lượng mưa gió lôi điện đều là trong đó một loại tới câu thông tiến tới tu luyện cuối cùng c ô n g chế lại để cho người có được không thể tưởng tượng nổi giống như địa lực lượng như vậy tại phạm nhân trong mắt đây cũng là thần cái này cấp độ thì ra là tu luyện giới ở bên trong dũng khí nhưng mà hết thảy này đều có một cái cơ bản chuẩn tắc là triệt để hiểu rõ thân thể hết thảy đem bản thân lực lượng tu luyện tới cử trí nói là đơn giản đa số người cuối cùng cả đời cũng không cách nào tiến dần từng bước xem kính lam đại lục công pháp như thế phổ cập điều kiện lớn như thế độ nhưng lam cấp đã ngoài cường giả ngày thường khó gặp bởi vậy có thể thấy được trân địa địa khí tại chậm chạp điệu tán nhập cốt cách bên trong có cường đại linh rắc làm vụ nhép ứng có thể cảm giác được cùng cốt cách tầm đó địa vi diệu liên hệ hơn nữa tại thu nạp trong quá trình mỗi một nơi sở hấp thu địa chân khí số lượng đều là không dầu mới cũng cựu làm cho phát lực lúc vận dụng bất đồng cơ năng phát huy ra địa lực lượng cũng có chỗ lớn nhỏ nhìn như đơn giản vấn đề người bình thường căn bản sẽ không đi chú ý bởi vì đem làm thực lực đã đến làm ộ t loại cảnh giới ở trong đó khác biệt cực kỳ b é nhỏ cơ hồ có thể không cần đi để ý tới nhưng là đối chiến đối phó với địch thời điểm bất luận cái gì một cái chớp mắt điệu mạnh yếu đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại cục những người khác thua thường thường là cái k i a một k i a cũng không ngờ địa nhược điểm mà thua thì là ý nghĩa chết muôn dân c h ă m họ vạn vật trọng tại cảm ứng trọng tại cảm nộ cảm ứng thiên địa tự nhiên c h i huyền bí cảm nộ vũ trụ vạn vật c h i hào diệu cái này cùng nhân thể bản thân giống như lúc nắm giữ bản thân ngày khác mới có thể đi khống chế thiên địa nhưng là những này nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng lại khó như lên trời Thiên là p lúc này đây địa năng lượng bị đóng cửa chúng tôi tuy là gian nan vất vả có ưu việt không cần nói cũng biết hiểu rõ bản thân nguyên vốn là hạng nhất to lớn địa công trình gần như trong suốt địa c h ấ t khí vận hành về sau dần dần địa hội tụ thành từng đoàn từng đoàn vòi rồng hình dáng một lát tầm đó lập tức ngưng tụ thành một đạo cường đại địa cụ phong năng lượng rất nhanh đấy cụ phong năng lượng không hề cố kỵ địa tại trong kinh mạch bảo quanh tiếp theo ẩn vào trong đó tán ở nhân thể các nơi giống như một cái đói khát địa c h ữ hán các nơi liên tục không ngừng địa hút vào chân khí năng lượng thẳng đến trạng thái báo hỏa chân khí chạy vài lần về sau tại nhấp ứng địa dưới sự không chế chậm chạp địa chạy vào đan điển cảm thụ được k h â con ba ba địa đan điển hiện tại lại lớn mạnh vài phần chân khí nhấp ứng sắc mặt tự nhiên mà vậy địa hiện lộ ra một vòng rất nhanh mở hai mắt ra bên ngoài đã là sắc trời sáng rõ lúc này đứng người lên địa nhức ưng tu vi tuy nhiên là tăng trưởng địa không nhiều lắm nhưng cả người tựa như lộ sắt rồi tâm tình địa đề cao nhức ưng toàn thân tán lộ ra một loại lăng lệ ác liệt địa khí thế nhìn thẳng phía trước ánh mắt mơ hồ là khinh thường muôn dân chăm họ cổ khí thế này chỉ là rằng có dây địa thời gian bởi vì linh g i á c ở bên trong vài đạo sen lẫn hung ác địa một quang rất nhanh địa quét đi qua trong đó một đạo ẩn chứa bạo ngược âm trầm địa khí t ư c tiểu tử không t h lắm dưới loại tình huống này tu vi đều có thể có chỗ đột phá bên hai vang lên một tiếng âm dương k h á i khí địa rộng n h ế p ư n g bay đầu nhìn lại đúng là cái k i a cầm đầu trong mấy người được xưng là lao tứ người n h ế p ư n g bề bộn là túi lầu xuống ra vẻ sợ h ã i cười cười đã tu luyện hơn mười năm vừa mới có chút đột phá lại để cho các vị đại nhân chê cười ngươi tới ta đại ca có chuyện muốn hỏi ngươi đối với n h ế p ư n g địa thái độ tựa hồ cũng không có bởi vì này lần biến hóa mà có sở biến hóa hết thể thực lực vi tôn n h ế p ư n g địa tu vi chỉ sợ liền bọn hắn một c h i ề u cũng đỡ không nổi kinh ngạc có lẽ tại bọn hắn trong lòng có một ít nhưng là muốn muốn tô tính tự nhiên là nghĩ cũng được nghĩ n h ế p ứng trong nội tâm lạnh lùng cười cười đối phương không biết trạng huống của hắn không biết hắn linh giác cường đại n à y đây không kiêng nghệ gì cả địa đánh giá nhức ứng cũng không có chút nào che giấu ở trong nội tâm địa cảm xúc đám người này không rõ lai lịch làm việc thần bí nhức ứng tuy nhiên còn không biết bọn hắn đến cùng muốn làm mấy thứ gì đó nhưng là dựa vào cái này của bạo ngược liền là có thể kết luận lai giả bất thiện mà chính mình tại bọn hắn trong nội tâm chỉ là một cái tạm thời có thể lợi dụng địa quân cờ thiên đạo c h i hạ đều vì con sâu cái kiến đều vì quân cờ chỉ có tuyệt đối địa lực lượng mới có thể thoát ra đạo này vận mệnh nhức ứng thần sắc hơi trấn hắn hiện tại còn không chuẩn bị loại lực lượng này nhưng đối với phương đồng dạng cũng không chuẩn bị đến cùng ai là quân cờ ai là đánh cờ địa người còn là một không biết bao nhiêu đ â u này túi đầu địa trên mặt đ ố i lộ ra một vòng tà ác địa dáng tươi cười nhức ứng rất nhanh chạy chậm đến mày d ầ m trung niên nhân bên người ra vẻ cung kính mà hỏi thăm không biết đại nhân muốn muốn hỏi điều gì mày d ầ m trung niên nhân nhìn liếc lập tức tại hắn trong ánh mắt s ẹ t qua một tia nhỏ bé địa kinh ngạc nhức ứng trong nội tâm cả kinh đối phương loại này kinh ngạc mang theo một tia khiếp sợ cũng không phải bởi vì nhức ứng tu vì có chỗ đột phá mà là tựa hồ xem xảy ra điều gì ngươi là người địa phương đối với hoàng đô thành có lẽ rất quen thuộc rồi hả mày dậm đàn ông nhàn nhạc hỏi ánh mắt rất nhanh hồi phục bình tĩnh tiểu nhân không có bản lãnh gì cho nên r a cảnh bần hàn hoàng đô trong thành đi được không nhiều lắm thế nhưng mà một ít nghe nhiều nên thuộc chi địa hay vẫn là biết rõ một ít không biết đại nhân muốn đi vào trong đó thoáng c h ầ m tư nhất ư n g nhân tiện nói đi ra mượn cơ hội muốn dò hỏi thoáng một phát đối phương địa mục đích chương sáu mươi b ố lần này là thật sự chương sáu mươi b ố lần này là thật sự nhiều như vậy cường giả thần bí địa tụ tập ở chỗ này nhất ư n g không thể không nhiều tâm nhãn m à y dậm đàn ông sắc mặt chấm xuống muốn là vì nhất ứng lắm miệng âm thanh lạnh lùng nói ta hỏi ngươi cái gì là cái gì biết rõ nhiều hơn đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt phảng phất là nghe xảy ra điều gì đã có ngữ mang hai ý nghĩa ý tứ vâng đại nhân mời nói khiêm cung không làm làm biểu tình lại để cho nhiếp ưng trong nội tâm c ư ờ i thầm mấy tiếng mình cũng đội phụ c mình lần này tình trạng lấy được ốt ca nói không chừng đều hôn cái tốt nhất nhân vật nam trình đến hoàng đ ô nội thành chỗ đó náo nhiệt nhất ngoài hoàng cung địa quảng trường nghĩ một lát nhiếp ưng hồi đáp cũng biết hoàng triều quân vụ đại thần văn bình địa phủ để ở nơi nào cái tia chỗ quán rượu nhất nổi danh nhất thành có bao nhiêu thế lực lớn mày dậm đàn ông một hỏi liên tiếp nhiều vấn đề hắn ngựa khí đều là tùy ý nghe không ra cái gì khác thường không thể không nói hắn được tâm cơ thâm trầm nhiếp ưng không mặn không nhạt địa đáp trả trong nội tâm địa hoài nghi từng bước địa đề cao nhiều vấn đề nhìn như không có bất kỳ liên quan chỗ lại đem chọn cái hoàng đô thành thế lực phân bố hỏi cái thanh thanh sở sở dù sao muốn tại trong hoàng thành có được một nhà xa hoa quán rượu hoặc là sản nghiệp nếu không có cực đại thế lực căn bản là chuyện không thể nào may dậm đàn ông gật gật đầu đối với nhiếp ưng địa trả lời rất là thỏa mãn mị vừa địa đạo mà nói một tiếng tiểu huynh đệ tỉnh đến một bên nghỉ ngơi tại vài ngày nữa có thể trở về cùng người nhà đoàn tụ rồi đã đáp ứng cho thủ lao của ngươi một phần cũng sẽ không thiểu nói lời cảm tạ một câu nhiếp ứng quay người đi tới một cái không người nơi xa rơi tinh tế địa hồi tưởng đến mày dậm đàn ông vừa rồi vấn đề đối với hắn cuối cùng địa cái kia một phen k h á c h khí lập tức dâng lên mánh liệt địa lòng cảnh giác ngẫu nhiên xem qua một cái kịch truyền hình bên trong từng nói nói có người định nói ngươi t ự là có người muốn lợi dụng ngươi có người đối với ngươi tốt t ự là có người muốn hại ngươi ánh mắt ở trước mặt mọi người nhanh chóng đào qua chỉ thấy mày dậm đàn ông nhỏ giọng địa đối với lao tứ nói vài câu sau đó lao tứ rất nhanh địa loại ra đại miếu trước khi đi thời điểm nhắm ngay nhiếp ứng phương hướng quan đến một vòng vẽ âm tản kế tiếp mấy ngày đại trong miếu yên tĩnh như cũ nhếp i ưng ngoại trừ không thể ly khai đại miếu bên ngoài hết thể hành động như thường m à may dậm đàn ông mấy người cũng không có tại đến đ ể ra nghi vấn nhếp i ưng cái gì duy nhất có chút kỳ quái chính là lao t ứ từ khi mấy ngày hôm trước sau khi ra ngoài là một mực không thấy bóng dáng yên tĩnh có chút áp lực địa trong không khí nhếp i ưng thời khắc đều tại tu luyện cảm thụ được chân khí trong cơ thể một ngày thiên địa lớn mạnh đã lâu địa cảm giác dần dần địa trở về chưa phát giác ra có vài phần mừng rỡ có cách t một tiếng dây đặc địa cửa miếu chậm rãi mở ra lao t ứ địa thân ảnh rất nhanh địa lướt tiến. trên mặt có phần sắc thái vui mừng đối với mày dậm đàn ông ba người quăng ra một cái khẳng định địa thần sắc về sau trực tiếp địa nhìn về phía n h ấ t ưng trong con người không che giấu chút nào địa để lộ ra đầm đặc địa bạo ngực ẹ、e、n nụ ả toái nét mày dậm đàn ông bước nhanh đi vào lao tứ thấp giọng hỏi đều đã điều tra xong không có một tia sai dò đại ca yên tâm đang mang trọng đại ta như thế nào xảy ra sai đ â u này lao tứ lạnh lùng tốt ngay vậy mày dậm đàn ông trợt đối với n h ấ t ưng trầm giọng nói tiểu huynh đệ ngươi tới đại nhức ưng đến gần mày dậm đàn ông nói mấy ngày nay ủy khuất tiểu huynh đệ cùng chúng ta tại đây hoang trong miếu chuyện bây giờ đã đã xong t ự để cho ta tứ đệ cùng ngươi xuống núi a thật sự nhấp ưng kinh hỷ nói tự chính mình nhận ra đường không cần vị đại nhân này cùng rồi may d ầ m đàn ông ha ha cười có le mớn lao tứ t i ệ n đưa dưới tiểu huynh đệ núi nhớ rõ sớm chút trở lại cuối cùng cái kia bốn chữ cơ hồ là quán chú áo khí ở bên trong chấn đ ắ c đại miếu đều lộ ra thoáng run run tiểu huynh đệ xin mời lao tứ nhiệt tình địa đạo mà nói lấy thân thể tránh qua một bên nhộn xuất cửa miếu đa t ạ đại nhân đùa dơ muốn làm đủ nhấp ưng cung kính địa thi cái lễ sau đó bước nhanh địa hướng về bên ngoài đi đến lao tứ cười hắc hắc theo s á t tới ra đại miếu hai người tiến vào trong rừng tây lập tức nhiếp ưng liền cảm giác được sau lưng chuyển đến một cổ không kém địa s á c ý trong nội tâm lạnh lùng cười cười đem làm làm cái gì cũng không biết tiếp tục đi về phía trước mấy phút đồng hồ về sau hai người ra khu rừng nhỏ thân ảnh xuất hiện tại sườn đồi trước mặt lạnh thấu xương địa núi gió thổi tới lại để cho người hơi có vài phần hàn ý đi vài bước nhiếp ưng bỗng nhiên quanh người thật ra khiến sau lưng địa lao tứ hơi ăn cả kinh đại nhân dọc theo con đường này ta mình có thể xuống núi cũng không nhọc đến đưa tiến rồi n h i ế ưng cười ngây n g địa đạo mà nói lao tứ đạo mạc cười nói tiểu tử ngươi đường về nhà có thể quá dài lắm không dễ dàng như vậy đi đến ta hay vẫn là tại tiễn ngươi một đoạn đường à. nói xong lấn thân đi tới nhiếp ưng trước người nhiếp ưng kỳ quái mà hỏi thăm nhà của ta rất gần đấy không được bao lâu đã đến cho nên đại nhân tỉnh h trở về đi t r ậ t thân hình lơ đãng địa hướng lui về phía sau mấy bước nhưng lại vừa vặn thoát ly đối phương khí cơ dẫn dắt lao tứ quét mắt b ố n phía lập tức lạnh lúng tốt bùn đại nhân đã từng nói qua chưa từng có đổi ý qua tiểu tử đường xá xa xôi b ù đại nhân tiễn đưa ngươi an tâm địa lên đường đi bàn chân mạnh mà đạp lên mặt đất thân hình trực tiếp phóng tới gần trong gang tấp nhất ưng v ư ơ n trước địa song trưởng có chút địa v ố i lượn g hình thành nhưng trào xu thế cường hãn địa trưởng phong hôn tạm tại gió núi ở bên trong càng lộ ra lăng lệ ác liệt cảm giác nhếp ưng kinh hoàng địa liên tục hướng lui về phía sau ra trong miệng càng không ngừng hô đại nhân người đây làm lớn lui cực kỳ chật vật có thể tại lao tứ trong mắt nhưng lại vừa đúng tán loạn không t r ư ơ n g bộ pháp vừa vặn đưa hắn một k í c h này hóa giải địa sạch sẽ trong nội tâm không khỏi địa bay lên một cổ kinh ngạc một trưởng này mặc dù không có sự suất toàn lực vốn lấy thực lực của hắn tùy tiện một kích cũng không phải cái này tu vi nhỏ yếu tiểu tử như vậy có thể hóa giải hay sao kinh ngạc quy kinh ngạc có thể lao tư đối với thực lực của mình thập phần tự tin nhìn xem nhiếp ưng hiện tại bồi dối vừa rồi một m à n tự nhiên là trở thành đối phương vận khí tốt mà thôi được nghe nhiếp ưng la hét lao tứ lạnh giọng cười nói cũng thế tiểu tử t i ể u cho ngươi chết cái minh bạch miễn cho là một cái quỷ hồ đồ lao đem cũng không tồn tại địa mồ hôi nhiếp ưng đứng thẳng chỗ ở thân hình có chút địa hướng một bên di động một chút đúng lúc là tựa ở một tảng đá lớn trên lưng không có để ý đối phương địa cử động lao tư âm chầm nói chúng ta như vậy che giấu địa dấu ở đại trong miếu như vậy đều có thể bị ngươi phát hiện thực không biết là vận khí của ngươi xấu đâu rồi còn là vận khí của chúng ta xấu đại nhân ngươi yên tâm tiểu nhân miệng rất nghiêm tuyệt sẽ không nói cái gì đấy ngươi t h i u tha cho ta đi nhép ứng vội vàng cam đoan hoàn toàn địa cầu xin tha thứ trạng thái bộ dáng như vậy lại để cho đối phương càng thêm địa đắc ý hh ắ c ắ c đã chậm nếu không là ngươi còn có một chút như vậy địa giá trị lợi dụng tại ngày đầu tiên thời điểm b ồ đại nhân tự giải quyết ngươi lao tứ cười quái gì nói hiện tại ngươi đã không có lợi dụng địa phương cái k i a t ự nhiên là muốn tiêu diệt khẩu rồi đại nhân ngươi hạ thủ lưu tỉnh ta tối đa tối đa đem cái này túi kim tệ trả lại cho ngươi người xem thành sao ta tu vi thấp lại không biết người nào tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói ra hành tùng của các ngươi nói xong nhức ứng rất nhanh địa xuất ra kim tệ h hát. một h ồ i như cú vọ giống như địa tiếng cười quanh quẩn tại s â n đồi bên cạnh làm thành cái này cái cọc mua bán ta hồn huyết chiến đoàn đạt được đâu chỉ trên tay ngươi nghìn lần những số tiền này hay vẫn là lưu cho ngươi đến phía dưới dùng a hồn huyết chiến đoàn nhìn qua đối phương quên hết tất cả địa t h ầ n sắc nhất ứng c h o mày cũng không phải bởi vì hắn biết rõ cái này chiến đoàn lai lịch mà là vì câu kia làm thành mua bán đ ạ t được chính là cái này túi kim tệ nghìn lần phía trên suy nghĩ lấy cái túi bên trong địa kim tệ mặc dù là một cái t r u n g đ ẳ n g g i à u có người ta đ ề u muốn chịu đỏ mắt số lượng lại càng không cần phải nói là những người bình thường kia ra trên tay những ngày kim tệ đầy đủ một ít gia đình dùng cả cuộc đời trước nghìn lần nhiều dù là nhếp ứng đến từ khoa học kỹ thuật phát đạt địa thủy làm tình hiện tại cũng coi như không xuất ra rốt cuộc là bao nhiêu lớn như vậy một số mua bán hôn huyết chiến đoàn rốt cuộc là n g n g đầu nhìn về phía lao tứ đối phương trong ánh mắt cái kia một đạo lăng lệ ác liệt c h i sắc rõ ràng địa xuất hiện tiểu tử gặp gỡ hồn huyết chiến đoàn cũng coi như ngươi xui xẻo b ù n đại nhân làm làm chuyện tốt giết ngươi về sau hàng năm của ngươi ngày rỗ đều cho ngươi đốt một ít tiền giấy n g ậ n đến cho ngươi đến phía dưới sống được thoải mái một ít ha ha lao tứ lên tiếng cùng tiếu trong lúc biểu lộ không có chút nào đem nhiếp ưng để ở trong lòng hồi tưởng lại mày dậm đàn ông cùng ngày hỏi mấy vấn đề nhiếp ưng mơ hồ địa đoán được mấy thứ gì đó bất quá tình huống hiện tại không để cho hắn đi đa tưởng đối diện địch nhân song trường chậm rãi nắm chặt áo khí trong người rất nhanh lưu chuyển thời điểm cường đại địa khí thế lập tức tới gần như ưng chương sáu mươi lăm hỏi tình chương sáu mươi lăm hỏi tình cường đại địa áp bách bên trong l ã o tứ ngạc nhiên phát hiện đối phương cũng không có như hắn suy nghĩ toàn thân run rẩy mềm yếu không chịu nổi giờ phút này địa hắn vậy mà thân hình t h ẳ n g t ắ p cái kia bị đợi làm thịt cựu non bộ dáng dung thân nhoáng một cái đã thành một đầu húng mánh địa xói đói q u a n thân tản mát ra mánh liệt địa sinh cơ nhấp ứng đ i ệ bỗng nhiên chuyển biến lại để cho lão tư trong nội tâm bỗng nhiên cả vốn i Tư h ư vậy đ ị quê chính cấp là từ đầu đến cuối nhiếp ứng một mực cựu không sợ qua đại trong miếu hết thể đều là ngụy trang mà thành nếu đây hết thể bị lao tứ bếp rõ chỉ sợ hắn càng muốn thổ hết đầu cùng kinh hái rồi bình tĩnh địa trên bầu trời một hồi gió nhẹ không đúng thích hợp địa phát lên khí lưu ở bên trong nổi bật một đạo bén nhọn thanh âm lao tứ nâng lên nắm chặt thành đ ị a hai đấm lập tức cường hãn đ ị a kính khí bạo sông mà ra nhắm lại đ ị a hai mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra lưỡng đạo vô cùng sắc bén tinh quang thủ đoạn nhẹ nhàng dùng sức trong tay túi tiền là thẳng tắp đ ị a bị ném ra đinh đinh đinh thanh âm lập tức tại hai người trong thai vang lên vùng v â y d â y chết lao tứ cười lạnh mấy tiếng cường hãn quyền phong nhanh chóng mà đem cái túi chân vỡ trán ra đến kim tệ cũng tùi theo biến thành vô số điệu mạnh v Lăng l cự, cự, cự thạch phía o trên một đạo bóng đen như thiểm điện địa, địa rơi xuống nhìn nhấp ưng ơ cái kia phảng phất là diễn luyện qua động tác lao tứ mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống như là để ý bên ngoài đối với phương linh mẫn như vậy quắt lên một tiếng lớn giống như thiết tháp giống như địa thân ảnh nhanh chóng phóng tới đang tại chạy gấp bên trong đích nhấp ưng cảm nhận được sau lưng vụ vụ rung động địa áp bách kinh khí nhấp ưng không thấy chút nào bối rối theo lão t ư tới gần nhấp ứng mánh liệt xoay người trường kiếm trong tay hung mánh đâm mà ra sắp bén địa mũi kiếm tựa hồ là xuyên thấu không khí trở ngại lập tức đến đạt lao t ư trước người hào tiệu tử rõ ràng che giấu thực lực lao t ư trong nội tâm kinh hãi kinh hãi tại nhấp ứng ra tay tốc độ cùng với trường kiếm bên trên địa xảo trá càng làm cho hắn giật mình hơn là nhấp ứng vậy mà tại một đám cường giả trước mặt đem thực lực che giấu địa sâu như vậy nhấp ứng nhưng lại có khổ tự biết đã đến tán khí cảnh giới chân khí trong cơ thể dĩ nhiên có thể cho hắn phát huy ra một ít thủ đoạn công kích nhưng là đối mặt lao tứ như vậy lục cấp cường giả tại hắn ngưng khí cảnh giới lúc cũng không phải là văn, chung đối thủ, dù cho、so、văn chung, có h u gì thủ, ngoài ý muốn phát sinh tại nhiếp ưng đột nhiên chuyển biến khí thế xuống và hiện tại hăng hái địa công kích lại để cho lão tư trong nội tâm đã dạy rồi một tia điệu do dự đối mặt tật bắn mà đến trường kiếm nghiêm nghị địa hàn ý lại để cho láo tư nhanh chóng phía bên trái rời đi lập tức liền thoát ly trường kiếm phạm vi công kích nhếp ưng cố hết sức cười cười thu hồi trường kiếm chạy đi bỏ chạy tránh được nhếp ưng công kích lao tư chính phòng bị lấy đối phương lần sau công kích nhưng lại thoáng nhìn đối phương bóng người đã ở hơn mười mét bên ngoài không khỏi hơi lăng chậm n h e răng cười không nhớt nguyên lai là công tử bột chỉ lần này nhất thức lời nói vừa lối ra lao tư trong lòng đột nhiên xích chặt vừa rồi lại bị công tử bột bức cho lui nói ra chỉ sợ là lại để cho người cười đến rụng răng tức giận mọc lan tràn bàn chân tại mặt đất trùng trùng điệp điệp lao tứ cao cao nhảy lên tại trên bầu trời phi t ố c lướt đi đổi u sắt nhiếp ưng mà đi ngắn ngủi thời gian nhiếp ưng đã chạy khai mấy chục thước khoảng cách nhưng mà cái này đoạn khoảng cách cơ hồ là đ ỏ mắt lao tứ dĩ nhiên tới gần trong lòng bàn tay một đầu n g ă m đen sắc t r ư i n g tiên như linh xả vén nhọn đ ị a kính khí vạch phá bầu trời hàng hai tới tiến lên bộ pháp đột nhiên dừng lại một t r ầ u giống bị trượt chân thân thể đ ố n g nhiên ép xuống nhiếp ưng s o n g trường chống đỡ đấy thân hình đột nhiên q u a n người như con quay xách một vòng phi tóc hướng bên phải trong rừng cày vào tới lao tứ cảm thấy tức giận trong nội tâm đối với nhiếp ưng đã không có lòng phản ứng của đối phương như thế nhanh chóng thoăn thoát địa trốn tránh siêu nhân nhất đẳng đối với nguy hiểm nắm chắc đều bị lao tứ khiếp sợ đây quả thật là một cái như thế kẻ yếu nên có được năng lực sao chuẩn c ủ a tui nét có chút địa kinh ngạc đã khiến cho nhiếp ứng đã đến gần khu rừng nhỏ lao tứ hơi run sợ như làm cho đối phương chạy đến trong rừng tây mặc dù thực lực của hắn cao hơn đối phương vô số hắn cũng không có nắm chắc tại trong rừng tây đem nhiếp ứng đánh chết dù sao s ư ờ n đ ồ i bên cạnh giao phong lao tứ đã linh giáo đã đến nhiếp ứng giàu hạn chống trải chi địa còn không thể đem nhiếp ứng diệt sát thúng chi trong rừng tây lông mày rậm trong nổi bật một đạo hết u y hồng c h i sắc theo nhan s ắ c địa làm sâu sắc cái tia đã đình chỉ địa thân hình trong trước mắt nhanh như tốc độ ánh sáng tại nhớ ưng sắp tiến vào rừng cây trước khi đầm đặc bạo ngược khí tức điên cồn u g mà xuống đưa hắn bao bọc vây quanh màu xanh nhà táo khí chen c h ú c mà ra trường tiên đốn như kim cương h u n g á c địa chiếu vào nhớ ưng n e n xuống kích động khởi sức lực phong lại để cho chung quanh mặt đất lá dụng cùng cục đá mạng thiên phi vũ mà nhớ ưng thân hình tất bị kính phong đầy được lao đảo lưỡ người thực lực kém quá lớn đối với lao tư công kích nhớ ưng liền một điểm năng lực phản kháng đều không có m nhiếp ưng tiến lên bộ pháp nhanh lên một kia có thể vẫn không có thoát đi công kích của đối phương phạm vi hàm răng thầm cắm thân hình gian nan địa hướng bên cạnh hơi nghiêng trường kiếm rất nhanh đâm tới k e n điệu một tiếng giống như kim loại tiếng va đập văng lên lực lượng cường đại lại để cho nhiếp ưng ngăn không được địa liên tiếp lui về phía sau một vòi máu tơi ư rất nhanh theo khỏe miệng c h à n ra lao tứ cười ha ha trường tiên cùng đối thủ tấn công cơ hội không có ngăn cản hắn tiến lên địa thân thể trường tiên trên không trung dơ lên một vòng cổ q á i địa dấu vết sau đó là rất nhanh đ i ệ đánh về phía n h i p ưng đón cái tia xảo trá đ i ệ dấu vết n h i p ưng không có chút nào điệu trường kiếm trong tay chậm chạp đưa ra nhưng lại tại lập tức chống đỡ lên trường tiên cả hai chúng nó lần nữa m u ố n đụng hỏa tinh lập tức tán phát ra tiếng va đập nối liền không dứt lao t ư giữ t ậ n cười cười trên thể diện không che giấu chút nào địa sắc cơ đưa hắn phủ lên thành một cái địa n g ụ c đi lên nắp quỷ ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào trong tay đ o thoát trước mặt mà đến địa kinh khí đem nhếp ưng khuôn mặt đâm vào nóng bỏng đau đớn trường tiên phía trên mạnh liệt tới địa kinh khí càng làm cho nhếp ưng thiếu chút nữa trường cầm không được trường kiếm trong tay một ngụn máu tươi lăng không nổ ra lao tứ âm lánh cười cười thủ đoạn lần nữa nhẹ nhàng chấn động. trận một cổ c à n g cường đại hơn lực đạo rất nhanh tuân ra theo trường tiên truyện đến trường kiếm bên trên như cùng là bao tố bên trong đích lá cây nhếp ưng kịch liệt địa lay động đinh địa một tiếng trường kiếm rất nhanh cùng roi tách ra cùng thời khắc đó nhếp ưng thân thể là bay rất ra ngoài nhưng là tại khuôn mặt của hắn lên chút nào không gặp trắng trường bởi vì lúc này nhếp ưng dĩ nhiên tại này cổ khí kình thôi đ ộ n g xuống bay vào trong rừng tây nhỏ mẹ sai lầm lao tứ thầm mắng một tiếng nhếp ưng vào rừng lúc trên mặt cái kia bôi mừng rỡ bị lao tư rõ ràng địa xem tại trong mắt hắn biết rõ đã bị thương nặng đối phương lại không thể gây nên đối phương vào ch đó cũng không phải hắn s ợ m u ố n g ấy hơi chìm khẩu khí lao tứ thân thể đột nhiên có chút mân mê một lát tầm đó là bắn vào trong rừng cây ánh sáng có chút lờ mờ t ầ m ướt mùi trong sen lẫn một cổ làm cho người buồn nôn dị trạng linh g i á c trong cảm thụ được lao tứ địa truy tung mà vào nhấp ưng cố nén giữa cổ họng cái kia n g ụ m máu tươi móc ra một k h ỏ a đàn d ư ợ c bỏ vào trong miệng rất nhanh địa đạo qua khu rừng nhỏ không dám có nửa điểm chần chờ đối với rừng cây ở chỗ sâu trong rất nhanh địa chạy đi trầm trọng bộ pháp trên mặt đất sắt ra một đạo rõ ràng địa dấu vết sau một lát nhiếp ưng sau lưng là truyền đến một đạo hào không mục đích là công kích tuy là cường đại bất quá tính nguy hiểm đã thấp rất nhiều dâm dạp đ ị a cây cối triệt tiêu lao tứ bộ phận công kích cho nên nhiếp ưng trốn như trước chật vật bất quá lại không có xa vào đến sinh tử lưỡng khó chi cảnh phức tạp địa hình cho nhiếp ưng một cái cơ hội chạy trốn lại để cho đằng sau truy tung l a o tứ nổi trận lôi đ ỉ n h tiểu tử tiếp tục chạy a bị thụ bổn đại nhân công kích cho dù ngươi trốn được rồi nhất thời cũng không cách nào tại vùng núi này trong chạy trốn ngoan ngoán đ i ệ dừng lại bổn đại nhân cho ngươi một cái toàn thầy bằng không thì cho ngươi chết không có chỗ trôn Chương cô phong chương sáu mươi sáu cô phong bệnh tâm thần nhấp ứng mắng to một tiếng nhưng bất trụ đ ị a nổ ra một ngụm màu tươi mùi chân mánh liệt c h ì xuống đất mặt thân hình bạo bắn đi ra t i ê n tĩnh địa trong rừng cây lưỡng đạo nhân ảnh một chức một s a u đ ị a truy đuổi đ ạ p địa thanh âm trong này thật lâu chưa từng t ắ n đi lao tứ thực lực tuy nhiên xa xa vượt qua nhấp ứng nhưng là khắp nơi tọa lạc lấy đại thụ mở rộng ra đến nhanh cây hoàn toàn đã hạn chế lao tứ tốc độ đoạn đường này mà qua bởi vì lao tứ khí thế cường đại một ít nhỏ yếu mảnh thu tất cả đều là nơm nớp lo sợ địa p h ụ phục trên mặt đất lại để cho hai người không có chút nào trở ngại. nhưng là truy đuổi mười mấy phút đồng hồ về sau đã nhập rừng cây ở chỗ sâu trong lúc này hai người thân thể phụ cận không phải là yên tĩnh như cũ như có như không yêu thú thanh â m đức quán g địa chuyển đến như lao tứ bực này thực lực hiện tại cũng không dám k i n h thường bình thường có thể bị loài người tìm được săn giết yêu thú đều là một ít bình thường yêu thú thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ mà rừng cây ở chỗ sâu trong tại cảm nhận được khí tức của hắn về sau nhưng có tiếng hô truyền ra đủ để nói rõ tại đây yêu thú đã cường đại đến địa vị rồi nhìn qua vẫn còn về phía trước nhựp ưng lao tứ hơi có chút gấp quắt tiểu tử chuyện ngày hôm nay coi như xong ta cũng không đổi u chỉ cần nguyên ngoan ngoan theo sát ta trở về ta hướng đại ca báo cáo cho ngươi gia nhập hồn huyết chiến đoàn bảo vệ ngươi một thế vinh hoa như thế nào nếu là bỏ mặc nhiếp ưng ly khai không nói trở về như thế nào bàn giao nhắn đủ riêng là tiết lộ tung tích của bọn hắn đã là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ nhiếp ưng phốc cười nói ngươi cho ta ba tuổi tiểu hài t ử sao chúng ta đã đi vào rừng rậm ở chỗ sâu trong coi như là ngươi cũng không dám nói trực lai trực vãng hiện tại mới khiến cho ta gia nhập hồn huyết chiến đoàn ngập cả nhàn nhạt thanh âm tràn ngập trào phúng lao t ứ khuôn mặt lập tức lạnh lẽo mặc dù cũng bị người vũ nhục tối thiểu cũng là thực lực vượt qua cho hắn lại để cho nhiếp ưng như vậy cười nạo thương tổn nghiêm trọng đã đến tự ái của hắn người muốn chết cũng đừng quái b u ồ n đại nhân vô tình lao tứ khuôn mặt một hồi vặt mèo tựa hồ rơi xuống rất lớn một cái quyết định toàn thân cao thấp bỗng nhiên huyết khí đại thịnh một cổ lăng lệ ác liệt địa khí thế lập tức tại trong rừng cây hệ lên lập tức dẫn tới trong rừng rậm mấy chỗ tiếng gầm gừ không ngừng cảm nhận được lao tư khí thế n h i p ưng càng thêm coi chừng thân hình càng không ngừng tại đại thụ trong xuyên tháng qua tận lực không đem toàn bộ thân hình bạo lộ cho đối phương một l một đạo so với g i ã thu càng thêm lăng liệt giống tiếng vang lên chật màu xanh nhạt cường hãn áo khí tự trong lòng bàn tay điên cuồng tuân ra nhắm ngay nhiếp ứng phương hướng hết sức ném ứng ra kinh khí chỗ qua che trời đại thụ hủy hết một khi kích động mà thức dậy nhánh cây lá cây mạng thiên phi vũ lờ mờ trong rừng r ộ n g khắp nơi nổi lên từ v o n g khí tức không đến mấy giây thời gian ngay cả là có cây cối đ ị a n g ă n cản kinh khí y nguyên hung hãn địa t r ù n g kích đến nhiếp ứng phụ cận trong nháy mắt thời gian kinh khí là quay chung quanh ở n h ế p ứng thân thể chung quanh khắp nơi tràn ngập mạnh mẽ tuyệt đối đ i ệ năng lượng sinh tử trong t r ớ c mắt quần p h ô thiên cái địa ở nhếp ưng chúng quanh bốc lên cường hãn sức lực khí ẩn chứa sức lực phòng trực tiếp là sẽ rách không khí trên mặt đất đã là bị chấn ra không lớn không nhỏ cổ h o n g động d u n g trời tiếng vang tại trong rừng cây không ngừng tiếng vọng lớn như thế uy thế nhếp ưng tại văn t r u n g trên người đã là cảm thụ qua hơn nữa sớm có đón trước cho nên sắc mặt chưa từng đại biến d ơ lên trưởng mà lên chân khí rất nhanh vận hành mũi kiếm chỉ đấy chân khí theo t r ư ở n g kiếm mạnh liệt mà ra tật bắn đến mặt đất một cổ cường đại phản đẩy chi lượt h o á t lấy nhếp ưng thân hình đón đôi phương khí kình đem chi đẩy hướng lên bầu trời ở phía xa địa lao tứ nhìn thấy cái này một tình cảnh. kinh ngạc thần sắc càng lớn hắn s ử suất năng lượng hắn tự mình biết hội mạnh cơ bao nhiêu năng lượng bên trong không chỉ nói là nhiếp ương bực này tu vi mặc dù là lại cao hơn một bậc cường giả đều khó có khả năng tiếp được đến nhiếp ứng cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn chết nhưng này kế tiếp một màn đại gia lao tứ đ o ó n trước bay lên trời nhiếp ứng thân hình tại năng lượng trong đỉnh trệ mấy giây về sau là điên cồn g mà xông về trước đi sau một lát đã là vọt tới năng lượng bên d ư ớ i t h ế vậy lao tứ kinh hãi thậm chí là hoài nghi mình áo khí năng lượng phải chăng hoàn toàn đã không có uy lực mặc dù đối với phương ở giữa không trung thân hình lại là dừng lại một lát hơn nữa máu tơi ư rơi đại địa nhưng này phần thực lực lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối t h â n ở giữa không trung trường kiếm hướng hư không chỉ đi lập tức một cổ năng lượng cường đại rất nhanh đánh ú t lại đem nhiếp ưng thân hình phi tốc địa hướng về sau c h ầ n đi như thế nhiều lần mấy lần lại để cho nhiếp ưng hoàn toàn chạy ra khỏi lao tứ thiết hạ năng lượng khu vực tiến tới rất nhanh địa rơi xuống mặt đất ẩn vào nhánh cây bên trong cách dầm dạp nhánh cây lao tứ như trước có thể cảm ứ n g đến n i ế p ưng khí cơ tuy nhiên là suy yếu nhưng tịnh không đủ để trí mạng loại tình huống này đã là thoát ly thực lực phạm、chủ. nhịp ứng sắc mặt vô cùng địa tái nhận chính bay mắt về phía lao tứ một ngụm máu tươi lần nữa là nhịn không được p h u n tới nhưng trên nét mặt đẻ nén không được địa có thật lớn mừng rỡ bị đối phương tập trung nhưng không để phòng ngại nhép ứng lúc này hưng phấn hơn nữa hắn cũng biết đối phương đã không còn cách nào lần đối với hắn đại hạ sát thủ nhìn nhép ứng cái kia xem thường lại ánh mắt hài hước lao tứ trên mặt một hồi run r u dày xác thực như nhép ứng suy nghĩ hắn hiện tại không dám ra tay rồi trước đây cái kia một lần công kích đã là không có so đo hậu quả giờ phút này trong rừng rậm vài đạo cường đại bạo ngược khí tức rất nhanh địa hướng về bên này vào tới n h ư nếu không lui lại chỉ sợ hắn cũng không cách nào bình yên trở ra hung hăng địa nhìn c h ầ m c h ầ m n h ế p ưng liếp lao tư âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử dù cho không thể tự tay giết n g ư ơ i ngươi cũng không có thể còn sống ly khai cái này phiến rừng cây cái này không cần ngươi tới lo lắng chợt n h ế p ưng một đầu nện vào cái nhìn kia trông không đến bên cạnh vô tận trong rừng cây hôn huyết chiến đoàn ta ta nhớ kỹ rồi cuối cùng có một ngày tất lại để cho các ngươi sống không bằng chết n h ế p ưng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa nhưng tiếng vọng tại rừng cây phía trên sâm lãnh sắc ý thật lâu không tăng tán đi lao tư sắc mặt lập tức tái nhận liếp nhìn cây lâm viết chỗ nhưng sau đó xoay người cũng không quay đầu lại địa chạy vội mà đi trở lại đại trong miếu nhìn xem lao tứ vẻ mặt thần sắc mày dậm đàn ông tò mò hỏi lao tứ xảy ra chuyện gì không có chút nào d ầ u d i ế m lao tứ hết bản hoàn tất bản địa đem sự tình nói một lần nhìn ra được hắn đối với nhiếp ưng đã có thật sâu kiến kỵ trong nội tâm thậm chí tại âm thầm cầu nguyện nhiếp ưng trực tiếp chết ở trong rừng cây nếu không lại để cho hắn còn sống đi ra vậy hắn cuối cùng câu nói kia vô cùng có khả năng thật đúng đại ca nếu không chúng ta dẫn đầu tất cả huynh đệ đến trong rừng cây đi sưu tầm không thể tận mắt thấy tiểu tử kia chết trong nội tâm thủ Lão Tứ c h ầ đại ca dù sao cách động thủ thời gian còn có chút thời gian không bằng lại để cho lão tam mang ít nhân thủ chờ đợi tại rừng cây các nơi nếu là tiểu tử kia thật sự vận khí tốt không chết trong rừng liền lại để cho lão tam đem hắn giải quyết tránh khỏi lão tứ trong nội tâm mang theo một cây gai tên còn lại thản n h i ê nói n tựa hồ đối với lão tứ phi thường không thèm để ý trầm n g â m một hồi mày dậm đàn ông trầm giọng nói cũng tốt lao tam n g ư ơ i mang các huynh đệ đi một nằm gặp người tất sát bất quá cũng không muốn dừng lại quá lâu lại để cho các huynh đệ đều cẩn thận một chút thu l i ê m khí tức để tránh trong rừng yêu thú nghe khí tức của các ngươi đi ra lão nhị n g ư ơ i mang những người này đến phụ cận nhìn xem không muốn tại lại để cho bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta lao tứ n g ư ơ i đi nghỉ ngơi đi vâng đại ca bị mày dậm đàn ông giáo hấn một lần lao tứ tựa hồ là nghĩ thông suốt nhưng quay người yên lặng đi vào trong góc điều tức tại mênh mông trong rừng cây chạy nhấp ưng nhu cầu cấp bách một cái yên tĩnh có thể tu l u y ệ nơi n thành công theo l á o tứ trên tay đào thoát lúc này nhấp ưng đã thành n ỏ mạnh hết đà cái kia mấy lần đ ạ kích đã làm cho chỗ hắn tại cực hạn bên liên giới như tại không hào h ả o địa vận công chữ a thương không cần người khác độc thủ là được lại để cho hắn rơi vào không đáy thâm i ê n đi nhanh hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ sau nhấp ưng đệ nén đau đớn tiếng hít thở m ệ t m ỏ i tựa ở một cây đại thụ trên chắn mồ hôi đầm địa đem tiếng hít thở tận lực á p đến thấp nhất nhấp ưng rất nhanh địa móc ra một khỏa dược hoàn ăn vào cái kia trương chương sáu c mươi bảy trong lao khổ tu chương sáu mươi bảy trong lao khổ tu một đường chạy chạy ngừng ngừng dựa vào siêu cường linh giác nhếp ưng mấy lần tránh qua tránh né đám yêu thú công kích nhưng là trên người hắn thương càng lúc càng nghiêm trọng chân khí trong cơ thể ẩn có tan giã dấu hiệu chạy trốn bên trong tiếng hít thở dần dần nặng trong lòng của hắn minh bạch như thế xuống dưới kiên trì không được bao lâu sắc trời dần dần ă m xuống dưới đêm tối r ừ n g cây không thể nghi ngờ càng muốn nguy hiểm vải phần leo lên bên trên một cây đại thụ nhấp ư n g ngẩng đầu nhìn về nơi xa lập tức vải phần mừng rỡ sôi nổi tại trên mặt trong tầm mắt ước chừng trăm mét có hơn là rừng cây cuối cùng mà chỗ đó cũng có được một đạo vết núi chỉ cần có vết núi như vậy chắc chắn có sơn động như vậy tạm thời cũng có cư trú chỗ hai tay tựa vào thân cây hoàn toàn không để ý cứng rắn địa vỏ cây hội mang đến một chút tổn thương nhấp ứng cấp tốc trở xuống đến mặt đất thời điểm hai chân mạnh mà tại trên cành cây đạt một cái thân hình bánh liệt bắn về phía trước mang theo từng đợn tiếng、vang. hấp dẫn lấy truy đuổi địa y ê u thú bất quá nhiếp ứng đã chú ý bên trên nhiều như vậy rồi trăm mét khoảng cách đem hết toàn lực địa nhiếp ứng rất nhanh liền đ tới t ra rừng cây một cổ nhẹ nhàng khoan khoái gió mát lại để cho nhiếp ứng bất tỉnh đau nhức đầu tạm thời thanh tỉnh một chút đánh giá hành o lập trước người địa vách núi rất dễ dàng nhiếp ứng tìm đến mà hắn cần địa phương quét mắt hoàn cảnh b ố n phía nhiếp ứng chân mày hơi nhữu lại hiển nhiên tại đây cũng không phải tốt nhất nơi nhưng lại trước mắt lựa chọn tốt nhất hơn mười em cao sân động dùng nhiếp ứng hiện tại tình huống ngược lại là có chút cố sức nhưng là không khó khăn lắm hơn nữa cho dù trong rừng cây yêu thú tìm kiếm đến tận đây bất ngờ vách núi là tự nhiên lính bảo an địa phương hộ bình t h ư ớ n g yêu thú muốn lăng không phi hành tối thiểu muốn đạt tới nhân loại đỉnh phong cấp cường giả thực lực nếu như rừng cây cái kia mấy cái yêu thú thực sự thực lực như vậy nhấp ưng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo dùng cả tay chân nhấp ưng cố hết sức địa tại vách núi lồi ra trên mặt đá leo lên hơn mười phút đồng hồ sau rốt cục vững vàng bên trên sơn động bên cạnh trên mặt tái nhợt nhưng lại cảm thấy trắng nón đem linh giác k u y ế t tán đến lớn nhất cảm ứng không đến trong sơn động chỗ có nguy hiểm gì nhấp ưng mới yên lòng bước vào vài dùng sức đem một khối tảng đá lớn đẩy tới hoàn toàn đ ị a ngăn chặn cửa động chỉ để lại một ít đạo khe hở lúc này bên hai chuyển đến vài tiếng yêu thú tiếng gào thét chấn bình tĩnh địa trong rừng g i ã thú luật lên làm xong đây hết thảy nhấp ứng rất nhanh đ ị a ngồi xếp bằng đến mặt đất càn khôn giới trong ngón tay một k h ỏ a thuốc chữa thương hoàn là xuất hiện chợt bị nhét vào trong miệng d ư i n g hoàn cửa vào tức hóa một cổ thanh lưu lập tức c h ả y vào nhấp ưng trong thân thể theo tu luyện thủ thế bày lên tồn dư không nhiều lắm chân khí chậm rãi lưu động chữa trị lấy bị thương thân thể công pháp vận hành ở bên trong nhấp ứng trầm trọng đĩ không giống vừa rồi dồn dập yên tính địa tu luyện mấy cái giờ đồng hồ cái kia một thân cùng tinh thần m ệ t m ỏ i mới được là tàn đi khuôn mặt cũng dần dần địa khôi phục hồng nhuận phất p h ớ t mở hai mắt ra trong sơn động điểm khởi hậu quẹt lúc này nhớ ứng phương chân chân chính chính địa yên lòng ngày hôm nay kinh nghiệm làm cho nhớ ứng m ỏ i m ệ t không chịu đổi nhưng cũng là chỗ tốt không ít tối thiểu lại để cho hắn biết mình thân thể cường độ bị lao t ứ cái kia bao quanh cường đại áo khí năng lượng vây quanh ở nhớ ứng lao ra lúc phương pháp tuy hung hãn nhưng ứng đối cũng chỉ là thực lực gần người dùng thực lực của hắn tại người khác trong mắt căn bản là kiện chuyện không thể nào nhưng nhiếp ưng sở dĩ có thể làm được lại cũng là bản thân thân thể cường độ cùng với đối với kiếm y cái kia phần lý giải cùng linh g i á c siêu nhân nhất đẳng lần thứ hai t r ù n g tu tại tan khí cảnh giới vốn là cường hóa nhân thể tại cốt cách hiện tại nhiếp ưng chẳng khác gì là lưỡng lần đ ú c thành hơn nữa mới đích tu luyện dĩ nhiên có chút thoát ly vốn có tu luyện hình thức tại bên ngoài rừng cây đối với lao tư thời điểm nhiếp ưng đã nghĩ tới kế tiếp muốn đối mặt khó khăn linh g i á c cường đại x ử nhiếp ưng tại khẩn yếu con đầu vẫn là nắm lây đến đối phương cái kia rất nhỏ địa chưa đủ chỗ đem đã bị tổn thương xuống đến nhất n g o à nguồn dùng kiếm ưng đắc tam phương m thoát thân về sau nhếp i ư n g đối mặt lao tứ khuôn mặt hiện hiện ra một vòng mừng rỡ đủ để nói rõ hết thẻ vấn đề bởi vì tại đối mặt văn chung thời điểm hắn căn bản không dám như vậy đi đón đỡ công kích của đối phương nhẹ nhàng thở dài khẩu khí nhếp i ư n g đứng dậy hoạt động một phen lần này trốn chết chỗ bị thương thế cũng là rất nặng cũng không phải mấy cái giờ đồng hồ tu luyện có thể dưỡng trở lại móc r a chứa liệt nguyên đan binh nhỏ nhếp i ư n g thấp giọng nhỉ nó nói phục dụng liệt nguyên đan xem ra còn phải đợi bên trên một ngày trong ánh mắt thoát ra nhàn nhạt địa kiên định đem tâm thần hoàn toàn buông lỏng về sau nhếp ứng lần nữa nhắm mắt tiến vào trong khi tu luyện. ngăn cách hơn giảm trong s ơ n động chỉ vang lên nhếp i ưng rất nhỏ tiếng hít thở t h ờ i có vẻ lờ mờ địa trong s ơ n động tràn ngập đại lượng thiên địa linh khí thanh niên ổn thỏa mặt đất thủ thế rất nhanh biến hóa lại để cho linh khí có trật tự địa tiến vào đến trong thân thể theo trong cơ thể linh khí số lượng tăng nhiều trong kinh mạch chân khí bắt đầu khởi động tốc độ nhanh hơn bên trên một kia tham lam địa hấp thu lấy những n à y linh khí mỗi thời khắc này không gian khẽ r u t lên nhưng lại lại để cho thanh niên vững như thái sơn thân hình rất nhanh lay động không nớt cùng một thời gian thiên địa linh khí tản ra mà không sử sơn động khôi phục thành nguyên lai âm trầm bộ dáng cảm giác được linh khí tiêu tán thanh niên rất nhanh địa mở to mắt huy động nằm đấm không gian khí lưu nhanh chóng dâng lên một hồi vòng qua vòng lại hơi khởi tê tê thanh âm thỏa mãn địa thu hồi nằm đấm nhếp ư n g trong tay đã xuất hiện một cái bình nhỏ liệt nguyên đan hy vọng không để cho ta thất vọng nhếp ư n g nhẹ ngữ một tiếng c h ậ t mở ra nắp bình đem bên trong một k h ỏ a đàn dược để vào trong miệng lập tức nhàn nhạt, nhạt mùi thơm nương theo lấy lửa nóng khí lưu lập tức phóng tới nhếp ứng trong kinh mạch cực lớn dự tính s ử nhếp ứng đều xuất hiện ngắn ngủi địa không khống chế được khí lưu giống như thoát cương con ngựa hoang điên cồn mà va đập vào nhế nhưng là may mắn khí lưu tại tiến vào kinh mạch về sau là chia ra làm mấy đạo dòng suối nhỏ r i ê n g phần mình tôn u hướng hắn kinh mạch của hắn theo công pháp cao tốc vận hành khí lưu độ ấm dần dần lên cao tại trong kinh mạch vận hành một lần về sau nhấp ưng cảm giác mình là đưa thân vào trong lò lửa thân thể mặt ngoài phút đồng hồ sau giống như là từ trong nước sông bơi lên từng đạo mồ hôi t h ấ m ư ớ p quần áo hơn nữa chạy về phía mặt đất chân khí rất nhanh từ đan điền trong lao ra tiến tới đón nhận đột nhiên xuất hiện khí lưu bắt đầu thu nạp những n à y khí lưu bất quá bởi vì chân khí số lượng thiệu đi một tí toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạm hơn nữa không cam lòng bị chân khí nhanh như vậy hấp thu khí lưu tựa hồ bản năng có một cổ kháng cự như vậy sử nhiếp ưng thừa nhận lấy cực lớn thống khổ bất quá nhiếp ưng muốn đúng là hiệu quả như vậy tại áp lực cường đại xuống chân khí lưu động tốc độ so bình thường tu luyện không thể nghi ngờ nhanh lên không chỉ một điểm muốn kháng không có bao lâu tại chân khí kiên trì không ngừng địa cố gắng mắt thường có thể thấy được chân khí nhanh chóng hấp thu lửa cháy nhiệt khí lưu cho nên hiệu quả rất rõ ràng mấy cái chu thiên về sau khí lưu chậm chạp địa toàn bộ dung nhập đến chân khí ở bên trong linh rác ở bên trong, trong đan điền chân khí cường tráng lớn hơn rất nhiều trong đan điển. đã không phải là ít đến thương cảm cùng lúc đó nương theo lấy dược lực dần dần tiêu tán mơ hồ có cổ quen thuộc khí tức phun lên nhiếp ưng trong lòng mừng rỡ trong lòng tuy nhiên cho rằng không có khả năng nhanh như vậy có thể t r ủ n g kích khai kiếm tâm nhưng loại tình huống này nhiếp ưng hay vẫn làm u ố n thử một lần thao túng chân khí hăng hái t r o người n g xoay tròn đem làm đạt tới đỉnh phòng chi năng lúc nhiếp ưng không có có do dự chút nào xua đổi lấy c h â n khí tựa như phát điên vọt tới kiếm tâm chỗ vị trí thoáng nghĩ lặng liền đối với kiếm tâm phát khởi công kích kéo không dứt chất khí bao quanh địa đem kiếm tâm vây quanh tiếp theo phô thiên cái địa sông tới đi qua gi tại nhiếp ưng trong thân thể hiện lên khởi vô số đạo c u â n phong nhưng mà tại mạnh như vậy lực va chạm xuống y nguyên chỉ nghe tiếng sấm không thấy hạt mưa kiếm tâm không chút sức mẻ tại chân khí đang bao vây vẹn vẹn là ngẫu nhiên rung rung vài cái là giống nhau trước kia bất luận như thế nào vài lần về sau kiếm tâm vẫn không có biến hóa khí tức như trước quen thuộc chỉ có điều niêm phong cất vào kho tại kiếm trong nội tâm một hồi khói thuốc súng tựu i nhanh chóng như vậy chấm dứt chân khí nhanh chóng trở lại trong đan điển đối với cái này nhiếp ưng cũng không có gì h ủ vải lần này thăm dò cũng là thuận thế mà làm cho là vi tiếp theo dẫn đạo tích lũy kinh nghiệm chân khí lưu trở lại đan điền xoay tròn một lát nhưng lại lại để cho nhiếp ứng một hồi mừng rỡ đan điền ở chỗ sâu trong mơ hồ có thể thấy được một đoàn khí lưu chậm rãi nổi lơ lửng không giống với chân khí vô hình cái này đoàn khí lưu hiện lên màu xanh nhạt hơn nữa tuân ra lấy một cổ yếu ớt h ấ p lực khiến cho những cái kia vừa mới trở lại trong đan điền chân khí tại chút bất chi bất giác phi thường vô tình ý địa bị cái kia đoàn khí lưu hút đi chương sáu mươi tám kiếm mẹ tâm nhập khí cảnh giới chỉ ngồi bên trong đích nhiếp ứng khoe miệng có chút run run thoáng một phát từng có một lần kinh nghiệm hắn tự nhiên biết rõ đây cũng là tiến vào nhập khí cảnh giới để báo đem làm hấp lực dần dần biến l ỗ n lúc thu nạp tiến chân khí số lượng cũng sẽ biết tăng nhiều đem làm có một ngày chân khí hoàn toàn bị khí lưu hấp thu tiến tới khí lưu chuyển đổi trở thành sự thật khí như vậy tựu là nhập khí cảnh giới không nghĩ tới liệt nguyên đan hội giống như này hiệu quả đi vào kính lam đại lục cũng chỉ có tại tiến hoàng đô thành trước khi từng có nửa năm du lịch cái k i a nửa năm n h i ế p ưng cũng chỉ là tại cố gắng địa tu luyện tích x ú c quả thực lực có thể nói nhìn ương lam đại lục nhận thức đa số là theo bờ du nơi lão nhân cùng tầm ngự chô đó nghe được cho nên hắn căn bản không rõ ràng lắm trên cái tinh cầu này linh thảo hội có phải có thủy làm tinh bên trên đồng dạng hiệu quả thượng cổ tu luyện giới truyền thừa luyện đan chi thuật dùng tại đây d ư liệu phải chăng có thể tại đạt được xích dương quả sau đó bắt đầu luyện đan thời điểm n h ế p ư n g trong nội tâm nghiệp là tồn tại vài phần tâm thần bất định đan thành về sau đồng dạng vẫn có vài phần hoài nghi bất quá sở hữu tất cả tâm thần bất định cùng hoài nghi từ nay về sau sẽ không tồn tại mà n h ế p ư n g cũng từ đây nhiều hơn một cái bảo vệ tánh mạng tiền vốn luyện đan sư tại kính lam đại lục cũng là khan hiếm mỗi người tha thiết ước mơ t r ư c nghiệp chậm chạp rời khỏi trạng thái tu luyện nhưng là ấ y hai đây không phải trọng điểm hãn tải nhớ lại hồn huyết chiến đoàn đến hòn đô muốn làm cái gì trước khi cái tia ti mơ hồ cân nhắc chôm mấu chốt bị lao tứ ngạnh xanh xanh địa đánh gãy nhớ ưng hiện tại chỉ có thể từ đầu nhớ tới hoàng đô nội thành chỗ đó náo nhiệt nhất chúng có vài chỗ đại môn cũng biết hoàng triều quân vụ đại thần văn bình địa phủ để ở nơi nào cái k i a chỗ quán rượu nhất nội danh nhất thành có bao nhiêu thế lực lớn may d ầ m đàn ông một lần một lần địa tại n h i ế p ưng trong đầu hồi tưởng tựa hồ đã tìm được trong đó mấu chốt nhưng là hết lần này tới lần khác cân nhắc không thấu làm thành cái này cái cọc mua bán lấy được thù lao đ ầ u chỉ trên tay ngươi kim tệ nghìn lần đám đông tinh t ế địa t ì m nhấp ưng giống như tại kiến bỏ trên trạm nóng tuy nhiên còn chưa nghĩ ra hồn huyết chiến đoàn đến hoàng đô thành mục đích thế nhưng mà mơ hồ trong đó hắn biết rõ bọn hắn tới đây mục đích tất nhiên sẽ đối với nhiếp ưng hoặc là nhiếp ưng bằng hữu mang đến tổn thương nhiếp ưng bằng hữu có bao nhiêu kính lam đại lục ở bên trên không cần mấy là biết rõ bởi vậy tâm thần không khỏi một hồi hoảng hốt trải qua thời gian dài vô luận là tại thủy lam tinh hay vẫn là sống ở chỗ này có lẽ là tính cách cho phép nhiếp ưng đều không có chủ động đi tìm cầu cái gì bởi vì trong lòng của hắn vẹn vẹn là muốn sống tự nhiên cái này đã đã đủ rồi mà bây giờ đột nhiên nhiếp ưng nghĩ tới điều gì tại mày dậm đàn ông vấn đề ở bên trong nhất thắng rốt cục tìm ra đầu mối mày dậm đàn ông hỏi chính là hoàng đô trong thành các h cục một ít thế lực phân bố nhưng là tại hắn hỏi hợp lý ở bên trong nhưng lại chỉ có nâng lên văn bình phủ để thời điểm nói thẳng ra văn bình danh tự tựa hồ là muốn biết kỹ c à n g điểm như vậy hôn huyết chiến đoàn tới nơi này cùng văn bình tựu i thoát không được quan hệ như vậy bọn hắn trong miệng đại mua bán nhất định không thể nào là nhằm vào văn bình mà đến bởi vì tại mày dậm đàn ông hỏi văn bình phủ để thời điểm ngựa khí rõ ràng cùng vấn đề khác bất đồng chưa nói tới có nhiều cung kính nhưng cũng không phải tùy ý dùng văn bình tại vân thiên hoàng triều nội thế lực tại hoàng đô trong thành thế lực tuyệt không phải dù sao hắn là quan gia hắn loại này chính thức nhân vật không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm những cái kia thế lực lớn căn bản sẽ không tới trở mặt dù sao bên ngoài hắn là chính nghĩa một phương hú hồ hắn còn có một thân thích là ở thần nguyên tông tu hành chỉ sợ cái tầng quan hệ này càng làm cho rất nhiều thế lực chịu ghé mắt nếu không là nhức ứng thay đổi những người khác liền rất có thể sẽ không tới hoàng đô thành tìm ánh hổ chiến đoàn báo thủ bởi vì chính giữa liên lụy quá lớn đoàn gia có thể tính toán một cái nhưng là cái này lượng phương thế lực này bình thường không có gì lợi ích tranh chấp lớn như thế trận chiến có lẽ không có khả năng như vậy tâm ngữ càng sẽ không tâm ngữ đối phó văn bình căn bản sẽ không mượn nhờ bên ngoài thế lực nhưng nếu không chuyển ra ngoài cái này một quốc gia c h i chủ thanh danh toàn bộ hoàng triều vinh dự sắp hết mấy đánh mất loại bỏ hết thể nhân tố h ồ n huyết chiến đoàn hẳn là thụ văn bình chỗ mời văn bình tình hôn huyết chiến đoàn tới làm cái gì muốn đối phó ai nhất t n g tâm bỗng n i ê n khẩn trương vội vàng đẩy ra cử động tạm đá lớn nhiếp ưng sẽ cực kỳ nhanh lướt đi sơn động ánh mặt trời trói mắt lạnh tấu xương gió núi giờ k h ắ c này nhiếp ưng đều không thể cảm giác được trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu mau chóng chạy về hoàng đô thành nhảy xuống vách núi dọc theo một cái lối nhỏ nhiếp ưng rất nhanh địa chạy trốn nhưng là cũng không lâu lắm tốc độ là giảm chậm lại linh dắt xuống phía trước đều biết cổ cường hoành khí tước tại đây hoàng sơn giã lĩnh ngoại trừ hồn huyết chiến b ằ n người còn có ai trong nội tâm không khỏi dâng lên một cổ lệ khí nhưng bằng người còn có ai trong nội t không có thực lực có thể cùng bọn hắn là địch nhẹ hấp khẩu khí hắn ư ưng cường ưng lượt ơ n này cổ lửa dẫn đẻ xuống, nhiếp ưng cẩn thận nhảy vào trong rừng、cây. Bên hai thỉnh phẳng truyền đến manh thu yêu thú tiếng hô, dựa vào siêu cường linh giác, nhiếp g giác, ép đem đẻ địa cái cổ cây. hai lại siêu vào yêu lửa lần dựa thu nguy thú hô, tránh hiểm tiến vào được lúc này như cùng là một chỉ linh xào địa h ầ u tử rất nhanh địa xuyên việt tại thân cây tầm đó ngẫu nhiên lá cây lay động phát ra tới tiếng vang cũng sẽ là bị coi như gió núi mang đến hiệu quả không có chút nào lại để cho manh thu nhóm đám bọn họ hoặc là những cái kia để phòng bên trong đích hồn huyết chiến đoàn thành viên phát hiện tại đây có một người đang tại lén lút đột phá lấy phòng tuyến của bọn hắn xuyên qua cái này phiến rừng cây khoảng cách núi miếu vị trí đã là có chút xa tại đây hồn huyết chiến đoàn thành viên đề phòng cũng tương ứng thiểu rất nhiều lập tức nhếp ưng hơi đốn về sau bàn chân mạnh mà đạp tại trên núi đá lập tức thân hình phảng phất là bắn đi ra cung tiễn tốc độ vô cùng mau lẹ đột phá hồn huyết chiến đoàn phòng tuyến nhếp ưng chạy nhanh hơn vụ vụ tiếng gió theo bên thai s ẹ t qua đánh vào trên mặt tí ti làm đau gần kề mấy cái giờ đồng hồ về sau nhếp ưng trong tầm mắt là như ẩn như hiện điệu thấy được này tòa nguy nga thành trì nhìn qua xa xa hoàng đô thành nhếp ưng ngừng lại một lát là tăng thêm tốc độ chạy về phía trước cách cửa thành chỉ có trăm mét thời điểm vọt tới trước thân hình bỗng nhiên ngừng lại trong tầm mắt, cửa thành chỗ, thân ì lình gì n tên binh chính nhưng không ngoài binh sĩ bên ngoài, còn có 5 cái mặc đồng nhất quần áo và trang sức tinh tráng đàn ông. h hiếm thế h lạ là, có gác, có có cái mặc sức mười mấy mà t sĩ sĩ áo kỳ quý và hình nhanh chóng ẩ n vào bên cạnh cách đó không xa một cây đại thụ về sau cơ hội tại cùng một thời gian một đạo cẩn thận ánh mắt rất nhanh địa bắn về phía nhép ưng nguyên lai、like、c h ỗ lập địa phương nhép ưng dơ lên nhìn qua năm người kia kỳ quái chỗ ở chỗ năm người kia cũng không phải tùy ý địa đứng ở cửa thành chỗ bọn người nhìn bọn hắn nghiêm nghị sắp mặt và cái kia cường kéo căng ra khi thế là biết rõ bọn hắn tại chờ đợi nhớ ưng ly khai hoàng c u n g nghiệp dĩ nhiều ngày rồi biết rõ chuyện này người đến cùng có bao nhiêu văn bình phải t r ă n g biết rõ vẫn chưa biết được nhưng là thấy đến cái này một tình huống nhớ ưng không được có điểm không cẩn thận hắn hiện tại không thể ra bất luận cái gì sơ xuất tại đại thụ sau trầm ngâm một lát ánh mắt rất nhanh địa đạo qua địa thế phụ cận quay người hướng về hoàng đô thành mặt khác mấy cái cửa thành chạy cái cửa đi. Đem làm ba cái cửa thành tất h h à n t cả đều đi dạo qua về sau nhớ ưng càng cảm thấy có chút không đúng bởi vì mặt khác hai cửa thành đồng dạng là có thêm vài tên cường tráng đàn ông trong nội tâm chưa phát giác ra bay lên một vòng điểm khả nghi chẳng lẽ cái này ngắn ngủn gần một tháng thời gian nội thành xảy ra chuyện gì chuyện đại sự sao hay vẫn là những người này là vì nhìn xem phía trước tòa thành thị này cái kia chừng hai mươi em ở cao tường thành lại để cho nhếp ứng rất là bất đắc dĩ thực lực của hắn tại ban ngày căn bản không cách nào trèo leo đi lên chờ đến tối nhếp ứng đã là không có cái kia kiên nhẫn rồi tâm ngữ cho kim bài hắn hiện tại không dám dùng chuyện của tôi rót nét liếc nhìn chính mình thân rất lộ ra t r ậ t vật trang phục nhếp ứng âm thầm gật đầu thử một lần trận mở rộng bước chân trực tiếp hướng về cửa thành đi đến Đi vào mọi người vào ư t r ớ chương n sáu i mươi chín mũi h kỳ dị cảnh g n giới chương sáu mươi chín g 69, kỳ dị cảnh giới một quốc gia chi đô vốn nhiếp ưng hiện tại trang phục rất khó đi vào bất quá tại đây đám binh sĩ cũng không chỉ là trong mặt mà bắt hình dòng lúc trước cái kia một phen động tác cũng là bản năng phản ứng thành bên ngoài sơn mạch bên trong manh thu yêu t h u phần đông không thiếu một ít quý công tử vì khoe khoang mà vào đến sơn mạch bên trong sàn b á n mà chật vật trốn trở lại cũng số lượng cũng không ít chỉ là nhiếp ưng nhìn không quen mặt mà thôi người chờ một chút đang lúc nhiếp ưng rào bước tiến lên cửa thành n ỗ i lúc đột nhiên một người lên tiếng hô lên hắn vừa có chút bông u tâm đột nhiên bị nâng lên hai đấm có chút cầm chặt thở sâu chậm chạp xoay người thản nhiên nói chuyện gì một gã tráng hán không nhanh không chậm địa đi tới cách nhiếp ưng vài mét thời điểm ngừng lại có lẽ là bởi vì n h ế p ưng thân thể thật sự quá vẹn vẹn đánh giá mấy giây liền đem đầu tiên qua một bên ngươi tên là gì vì sao chật Gặp p đối h ư ơ n g vẻ mặt n h ư thế, n h i ế p này g căng cứng t â hô n c h lên nhếp i ưng yêu tráng n hắn a dưới h nói, cũng là cười lập tức lui về sau đi không có việc gì rồi ngươi đi đi nhặt cười một tiếng nhếp i ưng xoay người rất nhanh địa hướng trong đám người chạy đi lập tức tức bị người biển b ả o phủ như vậy bộ dáng thật là một cái bị sợ hãi người gây mọi người lần nữa bật cười nhìn qua trong phòng l á n h diễm nữ tử mẫn nhi có chút thở dài tự nhiếp ưng đi rồi mỗi lần tạo chiều xuống tâm nữ đều đi tới nơi này cái nhiếp ưng đã từng ở qua gian phòng ngồi xuống là ban ngày thời gian nước t r à đồ ăn đều là không cần mẫn nhi b ệ hạ có ở đây không thanh thúy thanh âm đã cắt đứt nghĩ lung tung bên trong đ ị c h mẫn nhi tại sư nguyện quận chúa thỉnh chờ một chút hầu gái đi vào thông báo thoáng một phát đoạn sương nguyệt gật gật đầu nhớ i ế ưng ly khai hoàng cung chẳng biết đi đâu tin tức chuyện đến phủ về sau lão giả từng không chỉ một lần hạ đạt mệnh lệnh phải tất yếu đem nhớ i ế ưng đưa đến đoàn p h ủ bất luận chết sống cùng hắn nói trong khoảng thời gian này đoạn sương nguyệt thường xuyên đến hoàng cung tìm tâm ngữ là vì tìm hiểu nhớ i ế ưng hạ lạ c hạ xuống chẳng nói nàng chỉ muốn biết nhớ i ế ưng đến tột cùng là hay không bình an đoạn sương trăng sáng bạch mặc kệ nhớ i ế ưng bị đoàn ra hay vẫn là bị văn bình tìm được kết cục chỉ có một b ụ n chết giờ phút này miệu không tin tức ánh mắt của nàng ở chỗ sâu trong lại ẩn sâu lấy một đám may mắn ý tứ đẩy khai cửa phòng chứng kiến bên trong tâm ngữ đoạn sương n g u y ệ t tâm trong lập tức có chút không phải tư vị phẫn nộ hoặc là ghenét nàng cũng không biết loại này cảm xúc vì sao mà đến chẳng lẽ không tuyệt đối không có khả năng ý nghĩ này rất nhanh bị đẻ xuống đoạn sương n g u y ệ t chấn định đối với chính mình nói tỉ tỉ tâm ngữ thản n h i ê nói n ngươi đã đến rồi ngồi thanh âm hoàn toàn đã không có ngày xưa nhẹ nhàng lại để cho người rất dễ dàng chợt nghe ra để lộ ra một cổ đẳng l ạ n g y ê n đau thương tỉ tỉ nhớ t ư n g hắn hay vẫn là không có tin tức gì sao nghĩ một lát đoạn sương nguyện hay là hỏi ra cái này mấy ngày nay tới giờ nàng thường xuyên hỏi vấn đề tâm ngữ nghe vậy ngược lại là toát ra một vòng tràn ngập thâm ý dáng tươi cười mọi mọi ngươi vấn đề này ta nghe xong không dưới vài chục lần trung thực nói cho tỉ tỉ có phải hay không đối với n h ấ t c ứng ngươi cũng sinh ra vi diệu cảm tình không đều đoạn x ư ơ n g nguyệt trả lời tâm ngữ tự nói nỉ non người này lớn lên cũng không tốt xem thế nhưng mà bên khỏe miệng cái kia một đám như ẩn như hiện xấu xa dáng tươi cười quả thực lại để cho nhân thần mê hơn nữa dùng hắn cái chủng loại kia tính tình rất khó làm cho người ta chán cái ta xinh đẹp trên mặt không tự chủ được địa bay lên thật lớn cảm giác hạnh phúc nhìn xem tâm n ữ bộ dáng đoạn sương nguyệt n â m trong gen hơi é t càng c nàng lớn, n ù hiện h kinh hoàng nói ra cái gì sẽ không tâm ngữ ngầm đầu nhìn qua đoạn sương nguyệt nói khẽ ngươi tỉ mội ta nhiều năm như vậy tính tình của ngươi ta rất hiểu rõ trong lúc đó từ một cái dã man nha đầu biến thành một cái tiểu thư k h u y c t t c cái này rất làm cho người khác ngạc nhiên ta tin tưởng tình cảm của ngươi thế nhưng mà ta biết chắc nói ngươi toan tính mưu chính là cái gì chuyện đột nhiên một chuyến tâm nữ bình thản n g ự a khí đột lộ ra lăng lệ ác liệt cha ngươi đến ngươi huynh trưởng làm hết thảy chấm đều nhìn ở trong mắt chấm minh bạch vị trí này rất nhiều người đỏ mắt lấy nhưng là chấm cũng không ngại bởi vì chấm cho tới bây giờ còn không sợ khiêu chiến ngươi cùng chấm cùng nhau lớn lên chắc hẳn rất rõ ràng chấm tính tình vậy hạ trong phòng hào khí bỗng nhiên trở nên k ẩ n trương nói đến kỳ quái hai người quan hệ trong đó thật là vi diệu hai người cùng nhau lớn lên tình như ruột thịt tỉ m ộ i bất cứ chuyện gì lẫn nhau đều sẽ không giàu giếm tâm ngữ theo kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước thời điểm đã biết rõ đoàn gia người đối với vị trí này một mực nhớ mãi không quên cùng đoạn sương n g u y ệ t phần này tỉ m ộ i tình nhưng lại chưa bao giờ quên lãng tâm ngữ cũng biết đoàn gia cùng nàng tranh đấu bắt đầu về sau đoạn sương n g u y ệ t cùng nàng thân cận càng là vì muốn biết tâm tư của nàng cùng một ít hành động mà đoạn sương nguyện tâm trong càng thêm minh bạch trong hai người đã có một đạo khó có thể bình phục cái hào rộng nhưng là hai người chưa bao giờ giống hôm nay như bây giờ dùng quân thần ngữ điệu mà nói lời nói hơn nữa lời này nói rất đúng như thế thấu triệt đây hết thể chuyển biến tựa hồ cũng là vì một thứ tên là nhớ vương người sương n g u y ệ t qua nhiều năm như vậy chấm một người trông coi hoàng cung trông coi ngôi vị hoàng đế trông coi thiên hạ dân chúng đối mặt khắp nơi áp lực chấm chưa bao giờ có lùi bước mặc dù là áp lực này như núi lại lại để cho chấm chút nào cảm thụ không đến bất luận một loại nào tình ý tồn tại nhưng là nhớ vương đối với ta trọng yếu phi thường trọng yếu đến ta có thể dốc hết toàn bộ hoàng triều chi lực lại để cho giữ gìn an toàn của hắn sương nguyện người hiểu ý của chấm sao tâm ngữ mỉm cười nhìn đối phương vốn là ngọt ngào dáng t ư ơ i cười lại làm cho đoạn sương nguyệt không rét mà run có lẽ nói cho đến ngày nay đoạn sương nguyệt mới biết được tâm n g ự a sẽ có lây lớn như thế kiên trì bất luận là đối với hoàng triều hay là đối với nhếp ưng người phía trước nàng biết là có lẽ nhưng là thứ hai đoạn sương n g u y ệ t không thể tiêu tan đến cùng nhếp ưng cùng tâm n g ự a tâm đó chuyện gì xảy ra làm cho tâm n g ự a đối với hắn sẽ có nồng như vậy giải cảm tình sương nguyệt bất luận giữa chúng ta như thế nào chấm đều không muốn nhìn thấy nhếp ưng ra cái gì tình huống bằng không thì chấm sẽ nổi đến đấy tựa hồ là sợ đối phương không rõ tâm ngữ lần nữa cường điệu một câu đoạn sương nguyệt đứng dậy đối với tâm ngữ có chút thi cái lễ tiến tới trầm giọng nói vậy hạn sương nguyệt rất rõ ràng nhưng là sương nguyệt biết rõ chính mình đang làm cái gì về phần là đúng hay sai đối với sương nguyệt mà nói đều không trọng yếu bởi vì này con đường chuyện này sương nguyệt đều làm xuống đi vĩnh viễn sẽ không sửa sương nguyệt nghe cái này đoạn gần như là quyết liệt mà lại là ngữ mang hai ý nghĩa tâm ngữ đ ố n g nhiên đứng dậy trên nét mặt dĩ nhiên mang lên thêm vài phần lanh ý vậy hạ đoạn sương nguyệt cười nhạt một tiếng nói kỳ thật ngài cùng ta đều chẳng qua là người đáng thương thất ở quyền lợi trung tâm rất nhiều sự tỉnh cũng không phải là có thể dựa theo tâm nguyện của mình để làm đương nhiên so về sương n g u y ệ t bệ hạ thân phận của ngài cao quý rất nhiều thế nhưng mà bệ hạ sương n g u y ệ t dám nói tại ngài trong nội tâm hắn cũng không là trọng yếu nhất điểm ấy ngài sẽ không phủ nhận a nếu là hắn biết rõ ngài cho rằng hắn còn có thể đối với ngài giống nhau lúc trước sau không biết nhiếp ưng làm cái gì lại để cho tâm ngữ đối với hắn như thế quan tâm nhưng đoạn sương n g u y ệ t tin tưởng một người nam nhân tốt là một phần nguyên vẹn cảm tình một cái nguyên vẹn người mà không là người này trong lòng có mỗ dạng thứ đồ vật so người nam nhân kia quan trọng hơn nhìn xem tâm ngữ có chút ngốc trệ biểu lộ đoạn x ư ơ n g nguyện tâm đầu một hồi khoan khoái dễ chịu có thể t r ợ t n g h ĩ đến mình cũng không có gì hơn như thế cái kia phần đ ạ c ý thoáng qua tước mất giống như đi lại càng nhanh hơn theo đám biển người như thủy triều rất nhanh hướng hoàng cung phương hướng đi đến trên đường đi lại để cho nhếp i ứng chứng kiến rất nhiều thần sắc nghiêm cẩn c ự n giả những người này mỗi người đề phòng xâm nghiêm giống như đang tìm người hay là giữ gìn t r ị ăn lập tức trong nội tâm tồn tại điểm khả nghi nhanh chóng tăng lớn cho nên nhếp ứng cần gấp biết rõ một ít tin tức như vậy Ngừng đầu nhìn đầu qua xa xa, một chương ỗ n h i ệ t hiện o bảy mươi buổi lễ long trọng chương bảy mươi buổi lễ long trọng chỗ đó tựa hồ lại càng dễ thám tính h đến một ít tin tức ai tại đây ngươi không thể đi vào mau tránh ra đừng nhiễu lấy chúng ta việc buôn bán cửa ra vào đại hán b ụ m lấy cái mũi n g ă n ở muốn đi vào phiên hương lâu người chán ghét nói xong thậm chí còn liền đẩy đều không muốn đẩy người trẻ tuổi hơi cau mày lời nói cũng không có nói mật cầu ảo thuật giống như trong tay trái trợ hiện một bả màu vàng kim óng ánh vật phẩm nhất thời Đại hán công ngài ngài o n mắt v c ù tử ngài có quen y thuộc cô nương sao tú bà nhiệt tình nói lấy xem tại tiến trên mặt mũi cố mà làm địa gần sát lấy người trẻ tuổi thanh nghi cô nương vẫn còn a nhấp ưng làm cho có ý tứ địa cười đã tiến vào hoàng đô thành sự t ì n h lộ ra không gấp gáp như vậy rồi hơn nữa hoàng cung cũng không phải muốn vào tiểu tiến dù cho nhiếp ứng có tâm ngự cho thông hành làm cho huống hồ cái này giữa ban ngày rất dễ dàng bị người phát hiện một cái chật vật như thế trang phục người nhưng lại đơn giản điệu tiến vào hoàng cung hơi có vài phần thế lực người sẽ tìm hiểu ra cái gì đến lúc đó t i ể u là đánh rắn động cỏ rồi trong phòng vẫn là như vậy mùi thơ ngát mê người nhiếp ứng kìm lòng không được địa hít một hơi trên chân núi ngây người thời gian gần một tháng đối với cái này ôn ngọc nhuyễn dường ngược lại rất là tưởng niệm thấy nhiếp ứng cái này g a bộ dáng thanh nghi không khỏi chấn động nếu không là phiên hương lâu người bình thường không được đi vào chỉ sợ nàng thật muốn cho rằng chỗ đó kẻ lang thang cho xâm vào đường đột đến giai nhân nhếp i ư n g chưa phát giác ra xấu hổ cười cười thanh nghi cô đ ư ơ n g thật sự không có ý tứ nhanh cho ta bị nước cái này giao bộ dáng xác thực khó có thể gặp người công tử xin chờ một chút thanh nghi che mặt cười nói nhếp i ư n g khách khí cùng khôi hải vì hắn thắng giai nhân hảo cảm tăng thêm không tốt điểm hoàng đô thành phiên hương lâu đại danh đỉnh đỉnh có thể đi vào tới đây loại động tiêu tiền cái kêu một cái không phải quyền thế chi nhân như nhếp ứng như vậy không có vênh vá hung hăng phi thường hiếm thấy nằm ở trong nước cấm s ư ơ n g cốt muốn run lên rồi nhắm lại con mắt rồi đột nhiên nhìn thấy giai nhân chậm chạp đi tới quần áo trên người đang tại giảm bớt nhếp i ưng vội vàng ngăn cản thanh nghi cô đương tắm rửa ta sẽ thỉnh ngươi đi ra ngoài trước ca nhìn xem nhếp i ưng đã rửa sạch mặt thanh nghi ngây ra một lúc tựa hồ là nhớ tới hắn đã từng đã tới hay hoặc giả là v ì nhếp i ưng mà kỳ quái lại tới đây rồi lại không để cho mình cùng công tử ngài thật sự để cho ta đi ra ngoài nhếp i ưng có chút những người đưa lưng về phía thanh nghi loại này hưởng thụ ý bảo những năm gần đây này không phải là không có đạt được qua bất quá hiện nay trong lòng có lo lắng người có thể miễn tắc thì miễn á như vậy công tử ta đến bình phong hậu cùng ngươi nói một chút lời nói thanh thúy trong tiếng giống như hơi có một phần thất vọng vậy cũng tốt ta đang muốn cùng ngươi nghe ngóng chuyện này đợi đến giai nhân không tại nhấp ứng mới được là bông lòng xuống trong thành giống như đột nhiên xuất hiện một ít người cô nương có thể biết tại sao không thanh nghi thiện âm thanh nói công tử ngươi thật giống như thật sự ở ẩ n đã lâu rồi lớn như vậy một sự kiện đều không rõ ràng lắm ba ngày sau t i ệ u là hoàng triều quân vụ đại thần bảy mươi đại thọ các nơi quan viên cùng với đa số thế lực đều đến vi văn đại nhân trúc thọ để phòng có người quấy dối cho nên nội thành mới có thể đề phòng nghiêm văn bình đại thọ nhếp ứng nói thầm một tiếng liên tưởng đến hồn huyết chiến đoàn thần sắc đột nhiên chấn động gấp giọng hỏi ngươi biết hắn xin những người kia sao phàm là hơi có thân phận hắn đều xin hơn nữa nữ hoàng bệ hạ cũng tới việc này đã oanh động toàn bộ hoàng đô thành văn đại nhân thực sự mặt mũi tâm ngữ cũng tới nhếp ứng lập tức đã minh bạch văn bình muốn tại đại thọ này g đó dẫn tâm ngữ đi ra mượn cơ hội mưu hướng xoám vị chết tiệt văn bình nhếp ứng hung hăng đ i ệ mắng một câu công tử ngài nói cái gì không có gì cô nương nhanh cầm quần áo cầm đến cho ta vội vàng theo g i n g thùng tình trong thùng tạm đứng hay vẫn là tự chính mình cầm mặc tốt về sau trực tiếp như trên lần đồng dạng theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài lại là này dạng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ ở bên trong ẩn chứa một đám không muốn người biết hai toán ra phiên hưng lâu nhìn đúng phương hướng nhất ưng sẽ cực kỳ nhanh về phía trước lao đi đen rực rỡ mới lên trên đường cái khắp nơi là đám người đã chẳng quan tâm che giấu hai mắt người nhưng bằng chứng kiến người chỉ t r ỏ nhất ưng tại trên p h c n g o o k giống như con báo đồng dạng nhảy lên đi vào hoàng cung trước cổng chính nhất ưng vội vã địa đem kim bài ném cho thủ vệ binh sĩ công tử là muốn gặp bệ hạ như vậy kim bài h n g có người không có mấy người cho nên các binh sĩ biết rõ mỗi người trên tay kim bài là làm sao tới đấy đúng vậy nhanh lên mở cửa đã mất đi bình thường tỉnh táo nhếp ư n g trên mặt đạo kia đã nhẹ nhàng vết xẹo lúc này rõ ràng có thể thấy được lại để cho hắn xem dữ tợn vô cùng ở kiếp này là người tình một trong chữ là nhếp ư n g đối với đại khuyết điểm nhưng là hắn cũng không muốn từ bỏ cái này khuyết điểm người sống cả đời cũng nên có một ít thủ hộ đồ vật b ậ y hạ xuất cung rồi công tử hay không còn muốn vào đây chứng kiến nhếp ứng vội v à n h ư thế binh sĩ cũng không dám lãnh đạm rất mo mở ra g i y đặc cửa cung biết rõ bệ hạ đi vào trong đó sao liên binh sĩ cũng biết tâm nữ không trong c u n g như vậy tâm nữ cũng không phải là cải trang x u ấ t c u n g có lẽ có thể theo bọn hắn trong miệng thám tính đến tâm nữ hạ lạc hạ xuống một binh sĩ bất đắc dĩ nói tiểu mọi người thân phận h è n mọn không cách nào biết rõ bệ hạ hành tung hảo hảo mà trông coi nếu là bệ hạ hồi c u n g nói cho nàng biết ta đến đi tìm còn có lại để cho bệ hạ những ngày này ngàn à y n vạn không muốn ly cung nói xong n h i ế p ứng rất nhanh địa hướng dung thành biệt thuyện chạy đi trong hoàng cung ngoại trừ tâm nữ mấy người cũng không có nhấp ứng nhận thức được rồi hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được tâm nữ văn bình phải chăng muốn tạo phản hay vẫn là một kiện chuyện bí ẩn tình đối với những binh lính này n h ế p ưng cũng không thể như vậy nói ra để tránh khiến cho chấn động cảnh ban đêm chính động đặc vì n h ế p ưng chạy như điên làm thêm vài phần che giấu hoàng đô thành quả lớn theo hoàng cung đi vào d u n g thành biệt thuyền dùng hắn không muốn sống tốc độ trọn vẹn bỏ ra hơn một canh giờ đẩy ra đại môn bên trong cảnh tối lửa tắt đèn không ai n h ế p ưng lập tức có chút nôn nóng tâm ngữ ngươi đến cùng đi nơi nào đi ra biệt thuyền một hồi gió lạnh trước mặt thổi tới trên bầu trời mấy vì sao hình như có nếu không treo không cách nào tìm được tâm n ữ nhấp ấm trầm địa tại trên đường phố đi tới có lẽ là quá nhập thân rồi thế cho nên đều không có phát hiện gần đây náo nhiệt đường đi lui tới người dĩ nhiên là không có có bao nhiêu đi tới đi tới nhiếp ưng đột nhiên thần sắp đại biến không đếm x ỉ a tới thân hình sẽ cực kỳ nhanh lướt hướng một bên mấy chỗ phòng ốc chụp bánh xe biến tốc ở bên trong tiếp theo trực tiếp nhảy lên trên đỉnh hướng về phía trước không có ngọn đèn dầu chỗ tránh đi tiểu tử lúc này đây ngươi đ ừ n g vọng tưởng đào tẩu một đạo thanh âm quen thuộc tự trung tiếng nói còn trên không trung đồng bền hơn mười cái bóng người theo bốn phương tám hướng trong đêm tối hăng hái bắn về phía luồn lên nhảy xuống nhiếp ưng nhìn chúng nhiều cường giả vây kín nhiếp ưng thầm m trong nội tâm ghi nhớ lấy tâm ngữ sự tình rõ ràng đem ngày bình thường vạn phần coi chừng cho ném đến tận sau đầu ánh mắt hơi chút quét mắt một vòng tại linh giác dưới sự trợ giúp n h ế p ưng nhanh chóng điều chỉnh phương hướng hướng về trong đó một chỗ lao đi người tại giữa không trùng một vòng ánh sáng phi t ố c bay lên lăng lệ ác liệt kiếm khí tại mũi kiếm hơi làm dừng lại sau đó vô cùng mau lẹ địa bắn hướng tiền phương chi nhân mọi người hơi kinh hãi đều là thật không ngờ loại tình huống này nhấp ưng vậy mà không trực tiếp thoát khỏi vòng vây vòng ngược lại chủ động tiến công lại để cho bọn hắn một phen ý định lập tức thất bại yếu ớt ngọn đèn chiếu d nhiếp ứng bên ngoài miệng nổi lên một đám lạnh lùng dáng t ư ơ i cười nếu không là linh giác cường đại hắn thật sự sẽ như đối phương suy nghĩ ă n lấy vừa rồi phương hướng phóng đi như vậy t i ể u gặp địch nhân nói hảo tiểu tử văn trung lạnh quát lạnh nói thân ảnh lõe lên tức hiện xuất hiện địa phương đúng là nhiếp ứng lúc trước chỗ chạy phương hướng kiếm khí xuyên qua không gian khí lưu ngăn cản trong chớp mắt bắn tới hắc y nhân trước người hắc y nhân thân hình có chút dừng lại giơ tay lên trong trọng kiếm hung hăng đ ị a đánh tới hướng đi qua suy đ i ệ một tiếng kiếm khí tiêu tán hắc y nhân cười đắc ý một tiếng trọng kiếm vung lên là xông về trước đi nhưng là lập tức hát y nhân thân ảnh mạnh mà dừng lại nhếp i ưng đã không tại hắn trong tầm mắt chương 71, y t u y ệ t tiên cốc chương 71, y t u y ệ t tiên cốc thừa dịp hát y nhân đón đỡ khe hở nhếp i ưng rất nhanh địa l ư ớ t hướng một bên hướng phía tên còn lại vào tới cử động như vậy vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài lại lại để cho những người này sát cơ càng đậm như thế rõ ràng là không đem bọn hắn để vào mắt m u ố n chết người nọ hét lớn một tiếng thân hình xê dịch tránh được nhếp i ưng công kích hai chân lẫn nhau lẫn tiếp xúc liền là xuất hiện ở nhếp ưng hơi nghiêng bàn tay mang theo cường đại lựng ngực mau lệ tốc độ lại để cho nhiếp ứng trốn không thoát đơn trưởng thành đao ẩm ẩm b ổ ra lưỡng trưởng tương giao c u ố n thành khí lưu t h à n h trụ một tiếng kêu đau đớn lui về phía sau vài bước chợ bóng người phi tốc c h ả h đến cường h ã n trưởng k ì n h hung hăng địa đập đ ệ n tại nhiếp ứng ngực khiến cho nhiếp ứng phi tốc địa hướng lui về phía sau đi không biết tự lượng sức mình mọi người hừ l ệ n h một tiếng rất nhanh địa hướng về nhiếp ứng gây đi đáng kinh ngạc kỳ chính là nhiếp ứng tại lui về phía sau bên trong tốc độ y nguyên thoát thoát bộ dáng như vậy tựa hồ cũng không phải bị đánh lui lúc n ê n có tư thế mà là cố ý thiết lập ở chỗ này không giống như là sơn mạch bên trong cùng lao tư đối chiến Dựa. Dựa n h trong k nét mắt nghĩ vậy sao nhiều nhớ ưng kinh nghiệm xác thực phong phú nhưng là nguy hiểm cực kỳ nếu không có văn trung tự tin cảm ứng được nhớ ưng thực lực đã không chịu nổi mất kích chính mình khinh thường độc thủ hơn nữa hơn mười tên hoàng cấp cường giả tại căn bản không sợ biết được lại để cho nhớ ưng trốn đi ra ngoài bị lừa r ồ i t ố t giả hoạt tiểu tử chờ văn trung phát hiện không đúng về sau nhấp ứng đã vọt tới xa xa t hư lệnh một tiếng tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì mưu kế đều vô dụng không thấy có bất kỳ động tác văn trung thân hình trực tiếp đ ằ n g trên không ở bên trong như lại bằng như thiểm điện địa bắn về phía trốn xa nhấp ứng chỉ là mấy phút đồng hồ thời gian nhấp ứng trọng mới xuất hiện tại văn trung trong tầm mắt c ả m thụ được càng lúc càng gần khí thế cường đại nhấp ứng rất nhanh quét mắt chung quanh không có đa tưởng hướng về đèn quang minh sáng chỗ phóng đi hoàng chiều có phát lệnh không được tại trong thành đại sinh sự đoan trước đó lần thứ nhất vì vậy văn bình bị cấm nửa năm như lần này lại bị phát hiện cho dù văn bình t h ế y lại có thể vô sự cũng không cách nào bảo vệ ra văn t r u n g tính mạng mà một vị lục cấp cường giả đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói đều ý nghĩa cường đại cử động lần này quả nhiên có hiệu quả càng tiếp cận đám người văn t r u n g tốc độ không thể không chậm lại như thế nhấp ứng tại toàn lực phía dưới dần dần địa kéo ra hai người khoảng cách thoáng nhẹ nhàng thở ra nhấp ứng hoảng hốt chạy b ừ a thân thể bắt đầu khởi động huyết khí tăng thêm đối phương khí cơ tập trung khiến cho hắn bước chân có chút di động cố nén ngược đau đớn nhấp ứng hăng hái đi xuyên qua đám người như vậy tuy nhiên làm cho đối phương khó có thể đuổi bắt nhưng là đám người tổng hội tán hơn nữa nghiêm trọng chính là nhếp ưng cầm cự không được bao lâu c ư n g ép đem sắp tuân ra máu tươi nuốt trở vào bước chân tùy theo lảo đảo thoáng một phát cùng h ắ c y nhân một kích thành công thực hiện nhếp ưng kế hoạch thực sự bị thương có chút không nhẹ mà đoạn đường này chạy gấp càng liên hồi thân thể thương thế lui tới đi mọi người nhìn thấy nao nhao tránh đi sự tình không liên quan đã cao cao treo lên cái này một tập thể n h ậ bộ thật ra khiến văn chúng truy đuổi dễ dàng rất nhiều chỉ thấy hắn mãnh liệt tốc độ tăng nhanh cường h ã n khí thế rất nhanh địa bức hướng nhếp ưng ư n n g â m hồn b nhiếp ứng mắng một câu bàn chân mạnh mà đạp một cái thân hình thẳng tắp bay lên trên không trung buộc lên một vòng trực tiếp rơi xuống phòng trên nóc nhà sau đó sẽ cực kỳ nhanh lướt đi phía trước văn trung lạnh lùng cười cười nhiếp ứng lần này cử động không thể nghi ngờ là muốn chết thân trong đám người hoặc hứa văn trung còn có thể băn khoăn thoáng một phát nhưng là không t r u n g trên phòng úc chỉ cần ra tay nhanh một chút như vậy liền không có nửa điểm hậu quả đ a n g nói nhưng mà tại nhiếp ứng nhảy lên một chỗ khác nóc phòng về sau đúng là lại xông về dưới mặt ngay sau đó tại văn trung ánh mắt xuống nhiếp ứng giống như đến bước đường cùng đồng dạng xông vào một chỗ náo nhiệt nhà lầu trong bị bầm trong h nhiều, như hộ Không phút hồ, ậ vậy t tẩu. một t đúng điểm đào đến muốn mượn lấy như vậy điểm hộ đào Nam mơ. Không đến một phút đồng hồ, Văn là lấy mơ. u n g đi t h e truy vào h à lầu ở bên n t r o nhưng là thấy lấy tỉnh cảnh bên trong, lông thấy là lấy mày đi theo nhăn. Trong đại i theo Trong nhăn. đ sảnh dị thường náo nhiệt tiếng ầm ĩ không ngừng tựa hồ nhiếp ưng vừa mới sống tới cho tại đây đã mang đến một ít dối loạn hoặc như là căn bản không có q u á y dày đến bọn hắn lại tới đây dùng văn trung chi năng cũng không khỏi địa đem k h í tức t h u liễm hơi chầm xuống một lát văn trung là hướng về hậu viện đi đến rất nhanh đi vào một chỗ lầu các trước hơi làm dừng lại nhìn xem phòng cửa mở ra cũng không dám cưỡng ép tiến vào Tại trước của phòng gõ một tiếng, mới được lát à c b ư ớ sau trong phòng người đồng ý xuống văn trung đi vào gian phòng rất lớn nhưng là không thể gạt được văn trung linh giác ánh mắt rất nhanh bỏ qua là dừng lại tại một chỗ rộng mở trên cửa sổ vừa rồi người nọ từ nơi này chạy chỉ vào cửa sổ văn trung trầm giọng hỏi tùy theo người cũng đi tới bên cửa sổ bên ngoài một mảnh đen kịt mượn trong phòng ngọn đèn cũng nhìn không ra năm mét khoảng cách mà hắn linh giác đã cảm ứng không đến nhiếp ương tung tích tiểu nữ tử đang ngủ chợt xông vào một người tiểu nữ tử không biết người nọ muốn làm gì sợ hai vô cùng liền một mực trốn trên giường không dám ra đến thẳng đến đại nhân tới cô gái này run dày địa đạo mà nói lấy lúc này trên khuôn mặt còn mang theo vài phần kinh hãi văn trung không kiên nhẫn địa khoác k h á c tay nữ tử dài d ò n lại để cho hắn phiền trán lạnh vọng quát vừa rồi người có phải hay không từ nơi này chạy hay sao Nếu nữ tử một mực cảm một chỉ trốn trên giường, chỉ cảm thấy giường, bóng đầu d á n g r ấ t nhanh địa sẽ qua, sau sắc a mặt ra, n n h ữ tối tăm phiền muộn điệu theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài tại văn trung rời phòng về sau nữ tử khuôn mặt rõ ràng địa thư giàn xuống giống như phi thường mừng rỡ đợi một hồi nữ tử rất nhanh địa chạy về phía bình phong hậu đi đến đông nhiên nữ tử thân thể ngừng tạm đến tựa hồ là nhớ ra cái gì đó vệ bụi là xoay người đem phòng một quan sau đó trở lại bên dưỡng đang muốn nằm xuống tiếp đi lúc thoáng nhìn cửa sổ còn t h a i liền vội vàng đứng dậy hướng cửa sổ đi đến a nguyên lai、like、bên cửa sổ lăng không đứng với một người nguyên lai、like、là văn trung đại nhân ngài ở chỗ này làm cái gì hụ chết tiểu nữ tử rồi nếu không ngài tiến đến làm làm dù sao tiểu nữ tử buổi tối cũng không có việc gì t ỉ n h nữ tử thở dài khẩu khí vô vô cái kia làm cho người trông mà thèm n ự c văn trung nhăn tóc y không để ý đến nữ tử lần nữa đánh nhìn gian phòng mấy mắt sau đó hầm hực rời đi đại văn trung trong tầm mắt biến mất nữ tử nặng nề mà thở dốc một hơi trở lại bên giường d ừ n g nửa ngày mới hướng bình phong bên kia đi đến công tử người nọ đi rồi ngài có thể đi ra bình phong hậu dán vách tường có một chỗ không lớn không nhỏ hốt tối lô khẳng ngọc tại đây bình thường là nữ tử dùng để phóng một ít quý trọng vật phẩm hiện tại ngược lại vừa vặn trở thành nhiếp ưng chỗ ẩn thân theo hốt tối l ô khẳng ngọc trong leo ra nhiếp ưng cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tơi trực tiếp địa p h ư tới khuôn mặt tái nhật dòa người công tử ngài thế nào nữ tử liền bước lên phía trước đem nhiếp ưng lay động thân hình đ ỡ lấy thứ hai trực tiếp địa tựa vào nữ tử trên thân thể mềm mại b ị nữ tử tiếp thân đ ỡ lấy cảm thụ được đối phương ôn ngọc kiều nộn mềm nhắn nhiếp ưng không khỏi lắc đầu thanh nghi lần này may mắn mà có người nếu không cái này cái mạng nhỏ thiệu giữ không được nếu không phải công tử vừa rồi nhắc nhở thanh nên sớm cựu lộ liêu nhân bánh thanh nghi nhẹ nói lấy vịn n h i p ưng đi tới bên giường công tử ngày trước nghỉ ngơi một chút ta đi cấp ngải đánh bùn nước ấ m cánh tay vừa vặn chống đỡ tại thanh nghi trước ngực một cổ mềm mại lập tức chuyển đến dù là n h i p ưng đến tận đây vẫn là có cổ tà cắn cắn đầu lưỡi lại để cho ý nghĩ thanh minh đi một tí đem nước cấm đầu đến nhếp ưng trước người thanh nghi cẩn thận từng ly từng tí địa cởi bỏ nhếp ưng quần áo trên lồng ngực một đạo thật sâu trường ấn thanh tích có thể thấy được nhìn thấy mà giật mình nếu không phải thân thể đủ cường nhếp ưng cũng không dám đi mạo hiểm như vậy chương bảy mươi hai đoạn kỳ thủy đau sao thanh nghi nhẹ nhàng mà lau sạch lấy trên vết thương vết máu như vậy như cũng là chuyển đến trận, trận đau đớn bất quá tại thanh nghi ôn nu xuống tựa hồ che giấu hoàn toàn không thấy tẩy trừ hết miệm vết thương đem sạch sẽ quần áo chẳng tại nhếp ưng trên người thanh nghi nói khẽ công tử. đêm nay thì ở lại đây à nói xong khuôn mặt bàng đốn lộ một vòng thẹn thùng nhìn xem thanh nghi nhiếp ưng một người nghĩ tới mấy thứ gì đó chợt là có chút cười khổ gật đầu thanh nghi ngươi canh giữ ở cửa ra vào ngàn vạn đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến nói xong nhiếp ưng nhắm mắt lại rất nhanh địa bày ra tu luyện tư thế thời gian chỉ có ba ngày rồi lại cứ cái lúc này đã xảy ra bực này sự t ì n h lại để cho hắn trở tay không kịp như thế có thể nào không vội nhưng mà lúc này đây lại cho n h i p ưng một cái rất tốt học tập cơ hội dẫu ở hốc tối lỗ khảm ngọc ở bên trong vốn cũng là bất đắc dĩ chi cảm giác gian phòng cứ như vậy đại nếu như chạy đi nguy cơ càng lớn cho nên nhếp i ưng chỉ có đánh cuộc một lần văn trung tuy nhiên linh giác cường đại bất quá t i ể u thái quá mức tự tin trong mắt hắn nhếp i ưng thực lực bây giờ căn bản n h ậ p không được hắn p h á p nhãn cho nên nhìn quét một vòng là l y khai dù cho coi chừng ở bên ngoài dừng lại một hồi vẫn không có ngờ tới bị hắn coi là con mồi nhếp i ưng là càng thêm cẩn thận linh giác mạnh không phải hắn có thể tưởng tượng đến đấy lưỡng cái thế giới là người đều là đồng dạng tu luyện chi nhân có được lực lượng cường đại cùng siêu cảm giác linh giác cho nên làm cho những người này làm khởi sự đến Để đủ, đối phòng coi chừng thửa, thận hơi hiện chưa đủ, đối với mình thân thực cẩn cùng coi có lực với lại. vô sư tử vô thỏ còn toàn lực văn trung nếu là tự mình trong phòng điều tra thoáng một p h á t hiện tại hắn mang đi chắc chắn là nhiếp ương đầu người mà nhiếp ương đánh bạc đúng là văn trung đối với hắn tự tin của mình linh g i á c có thể đem làm con mắt nhưng lại không phải con mắt thời gian chậm chạp trôi qua trong phòng tụ tập n ồ n g hậu dày đặc linh khí theo quanh thân linh khí chậm chạp tràn vào thân thể nhiếp ứng khuôn mặt tái n h u ậ chậm g i i phục tri hồng nhuận phân tớt thanh nghi an vị tại nhiếp ứng cái ghế đối diện lên vẫn không n ú c ních địa nhìn xem hắn đối với trong phòng biến hóa nàng chỉ là ngẫu nhiên lộ ra một tia kinh ngạc đối với nhiếp ưng nàng đã có loại nói không nên lời cảm tình thật ở phiên hương lâu loại hoàn cảnh này nhiều năm huấn luyện làm cho các nàng không được đối với nam nhân có cảm tình có trời mới biết nàng tại sao phải đối với nhiếp ưng sinh ra có lẽ là hắn khôi hài có lẽ là cái loại này thực chất bên trong phát ra phóng đãng không bị trói buộc hay là cái loại này tại nhiếp ưng trong ánh mắt trước lưỡng lần t ư ơ n g k i ế n đều không có hiện lộ ra xem thường ánh mắt của người hô chậm rãi thở ra một hơi nhiếp ưng mở hai mắt ra không khỏi sinh ra một vòng cười khổ đi vào kính lam đại lục giống như vận khí không tốt lắm ra cắt đường thôn nhỏ về sau thường xuyên tại bên bờ sinh tử bồi hồi đem làm nhìn thấy đối diện thanh nghi trong ánh mắt đã nhiều hơn rất nhiều cảm động cùng cảm kích cảm ơn một cái thanh lâu nữ tử chỉ là lưỡng lần ngắn ngủi gặp nhau có thể như vậy trợ giúp nhất ưng một cái cảm ơn không đủ để hoàn lại đối phương ân tình nhưng là dưới mắt cũng chỉ có thể nói những lời này công tử n g à i không có việc gì sao mỉm cười nhìn xem nhất ưng thanh nghi có chút kinh h ỉ bởi vì nàng từ đối phương trong con người thấy được đối phương cảm xúc đây chính là thanh nghi muốn đấy không có việc gì rồi nhất ưng từ trên giường xuống xoa xoa bộ ngực của mình lông mày nhẹ nhàng mà nhịu thoáng một phát thanh nghi lần này đa tạ ngươi rồi phần nhân tình này ngày sau nhiếp ứng tất hội báo đáp nhiếp ứng thanh nghi nghỉ non vài câu có chút ngượng ngủng vội hỏi ta không muốn cái gì báo đáp thầm nghĩ nhiếp công tử ngươi cái này là muốn đi nơi nào ngầm đầu trông thấy nhiếp ứng chính hướng cửa ra vào đi đến nhiếp ứng ngừng bước chân xoay người nói ta có rất chuyện trọng yếu phải làm không thể ở lâu cô nương xin bảo trọng cũng không phải n h i ế n g bất thông tình lý hoặc là không hiểu phong tình mà là thời gian xác thực không còn kịp rồi hắn muốn tranh thủ thời gian tìm được tâm ngữ nói rõ hết thảy hắn không để cho tâm ngữ có mất nhất công tử ngày hôm qua người bắt không được ngươi nhất định sẽ hoài nghi ngươi trốn ở chỗ này cố kỵ phiên hương lâu thực lực hắn không nên sàng bậy nhưng là tất sẽ phái người ở bên ngoài chờ ngươi bây giờ đi ra ngoài chẳng phải là vừa mướn thanh nghi than nhẹ một tiếng nàng lần đầu biết rõ lo lắng một người lo lắng một người hội l ạ như thế này để mật ngọt n à o và đáng chắc cảm thụ nhếp ứng trầm tư một lát thanh n g i nói rất đúng văn trung tìm không thấy chính mình khẳng định sẽ hoài nghi mình còn trốn ở chỗ này có hoài nghi dùng thế lực của bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua dùng nhiếp ưng thực lực bây giờ chính diện chống lại chỉ có một con đường chết chỉ là bọn hắn hội băn khoăn phiên hương lâu có chút vượt quá nhiếp ưng ngoài ý m u ố n bất quá đây không phải hắn phải biết rằng đấy cũng tốt tạm thời trước sống ở chỗ này đợi buổi tối tại nghĩ biện pháp chuẩn đi được nghe lời ấy gia nhân lập tức đối với nhiếp ưng tự nhiên cười nói như thế là phong tình bản trùng trong phòng tràn đầy mùi thơm không biết là người hương hay vẫn là đồ ăn hương tóm lại nhiếp ưng ăn là tình, tình có vị nhiếp công tử người ăn từ, từ. thây bàn tay nâng cái má nhìn không chuyển mắt địa nhìn nhiếp ưng quá khứ nhàn nhạt bụi mù nàng bây giờ hoàn toàn chính xác thanh nghi khả nhân bảo ta n h ứ p ưng cái này công tử nghe không được tự nhiên mơ hồ không rõ địa nói một câu hôn tạp lấy như ngọc làn gió thơm trên mặt bàn đồ ăn làm cho nhiếp ưng khẩu vị mở rộng ra m u ố n không thế nào nói thực sắc tính giã một bữa cơm ăn xong hai người tùy ý địa hàn huyên vài câu nhiếp ưng đánh cho cái bắt chuyện sau đó chiếm cứ hưng dường rất nhanh nhét vào liệt nguyên đan nhắm mắt chậm rãi tiến nhập trong khi tu luyện mỹ nhân ở bên vốn nên là hoa trước dưới ánh trăng đáng tiếc n h i p ưng thật sự không có cái này thời gian dỗi văn bình âm hưu như núi đồng dạng đặt tại trong lòng của hắn. sống ở chỗ này không thể ra đi đã là lại để cho hắn vạn phần sốt ruột cái này chụp bánh xe b i n tốc tự nhiên không thể lấy ra làm phí không hiểu phong tình ra hỏa chứng kiến nhiếp ưng dĩ nhiên nhận định thanh nghi sâu một tiếng xinh đẹp bộ dáng làm cho người ta vô hạn chịu mến nhưng chỉ một lát sau thời gian thanh tú trên mặt trợt hiện một vòng ảm đ ạ o không là vì nhiếp ưng vì tu luyện không để ý tới hắn mà phảng phất là có loại không thể làm gì địa d â y ruột n h i ệ t khí đi vào kích thích trận trận luồng khí xoáy điên cùng mãi đã có một lần kinh nghiệm cảm giác đau đớn cảm giác là thiểu hơi có chút hơn nữa lúc này đây nhiếp ưng cũng không có rất nhanh địa theo trong đan điền điều tra chân khí đến hấp thu nhiệt lưu kinh mạch cùng đã là cường hãn đến nhất định được tình trạng nên là có thể tiếp nhận được nhiệt lưu trùng kích trong phòng bao quanh linh khí hội tụ đồng thời dùng nhiếp ưng làm trung tâm tản mát ra cường đại sóng nhiệt không gian khí lưu chịu né tránh cả cái gian phòng đông nhiên độ ấm lên cao thanh nghi t ò m ò nhìn nhiếp ưng chậm chạp đi vào hắn phía trước sóng nhiệt độ ấm tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến thanh nghi một lát sau lông mày kẻ đen cao lại môi r u n r u n vài cái nói ra một phen chỉ có nàng mình có thể nghe thấy đích thoại ngữ thân tình trên mặt kinh hỷ đại có thể vô cùng lúc trước cả nhiệt lưu t r o người n g mạnh mẽ đâm tới như vào chỗ không người thừa nhận lấy áp lực cực lớn nhiếp ưng thử dùng linh g i á c khống chế được cái này cổ dự lực khiến chúng nó tự hành địa dung nhập đến trong đan đ i ể n chân khí ở bên trong như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một ít bất quá như vậy lại để cho nhiếp ưng ăn vào đau khổ cũng là không ít tại linh g i á c cường lực dưới sự khống chế nhiệt lưu t r o người n g vận hành vài lần về sau rốt cục theo nhiếp ưng tâm ý bắt đầu chậm chạp địa tuân hướng đan đ i ể n nhất thời một cổ khoan khoái dễ chịu cảm giác sông lên đầu một tia thật nhỏ nhật lưu lạc yên dung tiến đan điền không cần nhiếp ưng chỉ huy chân khí là sông lên không chút nào thừa n cùng loại như vậy một màn giờ phút này đang tại nhiếp ứng đan đ i ể n bên trên rất nhanh tiến hành thời gian sói mòn ở bên trong nhiệt lưu dần dần đều rung manh vào đan đ i ể n hóa thành nhiếp ứng chân khí cảm thụ được chân khí lần nữa cường đại rồi vài phần nhiếp ứng cảm thấy mỹ mãn mà nghĩ rời khỏi tu luyện đột nhiên lúc trong đan đ i ể n cái kia đoàn nổi lơ lửng màu xanh n h ạ t khí lưu m a n h liệt run dậy thoáng một phát cùng lúc đó một cổ cường đại hấp lực theo màu xanh n h ạ t khí lưu trong mở rộng mà ra đem chân khí rất nhanh nạp đi vào nhiếp ứng nao nao chật là nửa vui lửa bờn như vậy cảnh tượng là muốn đột phá tán kh nhưng hiện tại ra phiên hưng lâu tìm được tâm ngữ mới được là chính sự hơn nữa phen này đột phá không phải lập tức có thể hoàn thành đấy cơ hồ không hề nghĩ ngợi n h i ế p ưng là muốn rời khỏi trạng thái tu luyện thực lực đột phá tuy nhiên trọng yếu bỏ qua lần này n h i ế p ưng cũng không dám cam đoan khi nào mới có thể đột phá vốn lấy sau có rất nhiều thời gian tâm ngữ chỉ có một lấy hay b ỏ tại nhếp i ưng trong nội tâm rất đơn giản t i ể u phân ra chậm chạp đ i ệ u tán đi công pháp chân khí tràn vào khí lưu tốc độ hơi là chậm chút ít nhưng mà d i biến nổi bật công pháp hoàn toàn trong đầu tắn mất thế nhưng mà khí lưu lại tăng cường bản thân hấp lực lập tức liền đem chân khí hoàn toàn hút vào. trong đan điền đã không có chân khí chỉ có cái kia một đoàn màu xanh nhạc khí lưu tựa hồ la hút vào chân khí quá mạnh cái kia đoàn khí lưu mặt ngoại xuất hiện một tia cực kỳ thật nhỏ khe hở trong khe hở có nhàn nhạc ánh sáng màu xanh bắn tung tóe mà ra chiếu dọi lấy đan điền trong phòng thiên địa linh khí lại một lần nữa kịch liệt tăng cường đem nhếp ưng đoàn đoàn bao vây thanh nghi nhìn sang lúc này nhiếp ưng hình như là ngồi ngay ngắn ở linh khí chỗ hình thành kén ở bên trong cùng đợi ấp trứng như vậy tu luyện tựa hồ theo chưa bao giờ thấy qua thanh nghi nhẹ giọng n h ì nó lấy nghe giọng điệu này đối với tu luyện nàng cũng không xa lạ gì vốn cũng thế xe t r ờ i bách hoa tan hết đại lục mỗi người cũng có thể tu luyện nàng biết rõ thậm chí là tu luyện cũng không kỳ quái linh khí tiến vào trong cơ thể về sau bởi vì không có chân khí luyện hóa trực tiếp theo kinh mạch tuân hướng đan điển n ư ơ n theo lấy linh khí số lượng tăng nhiều màu xanh nhạc khí lưu mặt ngoài khe hở dần dần tăng lớn lúc ậ p t này rõ ràng có thể thấy được ánh sáng màu xanh chỗ kinh chỗ đều là dơ lên từng đợt rất nhỏ năng lượng chấn động tại loại trạng thái này xuống nhức ứng không khỏi địa nhanh hơn công pháp vận hành công pháp cùng ánh sáng màu xanh lúc này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phản phất chúng vốn chính là nhất thể không biết đã qua bao lâu ánh sáng màu xanh vẫn đang liên tục không ngừng đ i ệ u theo trong đan điền tuân ra tại trong kinh mạch vận hành như vậy khiến cho trong kinh mạch ánh sáng màu xanh càng ngày càng mạnh thịnh mơ hồ lại để cho nhiếp ứng có loại khống chế không nổi cảm giác năng lượng đã đủ rồi nhiếp ứng trong đầu tự nhiên phát lên ý nghĩ như vậy tu luyện thủ thế đột nhiên biến đổi cường đại linh g i á c đồng thời vận hành khống chế được ánh sáng màu xanh rất nhanh địa trở lại đan điển không có bao nhiêu độ khó ánh sáng màu xanh rất dễ dàng đã tiếp nhận nhiếp ứng điều phối chậm chạp địa lưu động hết thể nước chạy thành sông trở lại đan điền ánh sáng màu xanh rất nhanh lắm rộng dùng vô cùng mau lẹ tốc độ chuyển hóa thành nhiếp ứng cần có chân khí chỉ có điều chân khí không phải là vô hình mà là lờ m ở đấy lộ ra có chút ít màu xanh trong phòng thiên địa linh khí nhanh chóng tiêu tán không gian khôi phục trở thành vốn có bình tĩnh giường trên giường nhiếp đôi mắt ư ơ n g con mắt đột nhiên mở ra thiện thanh sắc quan mang tự trong mắt lăng lệ ác liệt địa bán ra song trường đặt nhẹ đất ấm thân thể nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống trên mặt đất ánh mắt nhìn quét phía trước khí thế so sánh với lúc trước tưởng như hai người thanh nghi đi qua bao lâu thời gian không có bởi vì thực lực đại tiến mà cảm thấy hưng phấn nhếp ưng vội vàng hỏi lưỡng này đồng dạng phát giác được nhếp ưng thực lực đại tiến thanh nghi cũng là vì hắn cao hứng lông mày cao chặt nhìn xem bên ngoài sắc trời đã tối nhếp ưng âm thanh lạnh lùm nói nói đúng là đêm nay tức là văn bình sáu mươi lại thọ không biết nhếp ưng tại sao phải hỏi cái này nhưng thanh nghi vẫn gật đầu hơi có cô đơn nói công tử thế nhưng mà muốn rời đi bỏ qua bên cạnh mỹ nữ s ắ c thực là lãng phí a nhìn xem thanh nghi biểu lộ nhếp ưng nghiêm mặt nói thanh n h i ngơi đối với ân tình của ta cho nhiếp ưng về sau tại báo ngày nay ta xác thực có chuyện rất trọng yếu muốn làm n g ư ơ i khá bảo trọng nói xong không còn có thấy do nghi liếc hoặc là nói đúng không dám xem trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng bàn chân điểm nhẹ mặt đất thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên rất nhanh điệu biến mất tại trong bóng tối nhiếp ưng n g ư ơ i có thể phải bảo trọng thanh nghi dựa vào cửa phòng nhìn qua nhiếp ưng biến mất phương hướng đột nhiên trên mặt hiện ra một tia sinh mẹ cười bổn cô nương còn sẽ chờ người đến báo ân đây này xa hoa phủ đệ trước lúc này người đến người đi mỗi người trên mặt bất luận là thật là giả đ ồ n đều mang theo vô cùng đẹp mắt dáng tươi cười theo cửa lớn nhìn vào đi dĩ nhiên là náo nhiệt cực kỳ tràn đầy một cổ vui mừng k h í t ứ c phần đông khách mới có trật tự tiến vào p h ụ đệ ở phía sau chờ đợi không có nửa điểm câu h á n hận ngược lại hiển thị do cung kính loại tình hình này khiến cho cửa ra vào cái kia mấy vị người giữ cửa viên rất có vẻ đắc ý n ô t à i kia cũng phải làm có quyền thế ra mới có thể mượn chủ tử ra h uy phong lộ ra thoáng một phát trong đại s ả n h rộng rãi nhưng lại cũng không có bên ngoài như vậy chen trúc dù sao quân vụ đại thần gia phong khách cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tiến mặc dù hôm nay là văn bình đại thọ không đủ tư cách cũng chỉ có thể tại cái khác trong sành được chiêu đãi ở đại s ả n h đài cao vị trí đầu nào phía trên văn bình thân lấy một thân hoa phục đối với phía dưới hướng hắn ô m quyền thi lễ khách mới đa số người hắn cũng chỉ là có chút gật đầu rất ít thấy hắn đứng dậy đón chào qua bởi vì văn bình có tư cách này cử động như vậy lại lại để cho những n à y các tân khách càng thêm hâm mộ thân lưu triệu trương sa nhị vị đại nhân đến một đạo to rõ thông báo thanh âm theo cửa lớn chỗ thẳng tắp địa chuyển vào trong đại s ả n h lại để cho tiếng động lớn nhớn n mọi người thoáng yên tính trở lại còn không thấy hai người tiến vào phóng khách văn bình trực tiếp theo trên đài cao đi xuống đi nên đón hai người trong này người đã là hoàng đô thượng lưu nhân vật tự nhiên là biết rõ trên triều đình c ò n sóng tăng thêm văn bình ba người này trong đó bất luận cái gì một người cũng có thể xử hoàng triều rung rung trải qua nhìn xem văn bình khách khí như thế thái độ trong lòng mọi người không khỏi nổi lên có chút ít khiếp sợ như ba người này liên hợp cùng một chỗ như vậy ba người tuy hai mà một đi tới trong đại s ả n h nhìn như thế quan cảnh mẫn cảm mọi người đã từ đó phát hiện không ít mánh khỏe những người khác thậm chí cho rằng hôm nay có lẽ sẽ biến văn bình lôi kéo hai người kiếp mắt cười nói nhị vị đại nhân đến xin mời ngồi tân lưu triệu trương sa cùng kêu lên khách khí nói hôm nay văn đại nhân là nhân vật chính tự nhiên muốn trước hết mười ta hai người đi theo là tốt rồi văn bình cười ha ha rất là thỏa mãn hai người lần này cử động mở rộng b ư ớ chân c tại mọi người ánh mắt hâm mộ ở bên trong về tới đài cao vì hắn chuẩn bị trên mặt ghế ba người tại trên đài cao phân chủ yếu và thứ yếu ngồi vào chỗ của mình trong lúc lơ đãng lẫn nhau ánh mắt đã tương giao không nớt g mấy chục xuống lập tức ba người ngay ngắn hướng địa nhìn qua đại s ả n h bên ngoài hơi có chút hưng phấn cùng s ấ t ruột thời cơ đã không sai bịt lắm nhưng đại thọ tiệc tối còn chưa bắt đầu bất quá tất cả mọi người biết rõ vẫn còn chờ cái gì hơn nữa mọi người đã ở trong mong mà đối đãi bởi vì cái này đến hội có lẽ xem như hoàng đô trong thành xa hoa nhất thịnh hội trong sảnh t r ậ n im lặng xuống giữa lẫn nhau tại cũng không có nói chuyện với nhau cửa lớn chỗ tỏ rõ thanh âm lần nữa vang lên không gian giống như là bình tĩnh mặt hồ đ ỗ n g nhiên bị ném vào một khối cục đá tạo nên tầng tầng gọn sóng tất cả mọi người đã đứng đài cao mấy người rất nhanh địa đi xuống bị mọi người vây quanh đi ra ngoài dưới bóng đêm ánh mặt trăng n u h ò a đ ị a đánh chiếu vào một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ trong lúc đó một hồi rồn rập rã thu chạy trốn thanh âm đánh nát cái này yên tính chữ tường đêm tối một lát sau một chỉ cường kiện truy phong thú trở đi một gã hắc y tráng hán vô cùng rất nhanh địa chỉ qua cái này đầu con đường nhỏ trên tay trường tiên huy động mỗi đánh vào truy phong thú lên đều lại để cho thứ hai theo cực đại trong lỗ mùi phun ra lưỡng đạo khói xanh đại lục ở bên trên bất kể là m á n h thú hay vẫn là y ê u thú đều là đối với nhân loại có thật lớn cựu hận cho dù truy phong thú tính tình ôn hòa dễ dàng bị người phục tùng trở thành toa kỵ nhưng cũng không phải người bình thường có thể có được đấy con đường nhỏ lưỡng bên cạnh cây cối bùi cỏ dại sinh hiện thị do h o a vu nhưng mà đang ở truy phong thú vừa mới chạy qua một chỗ hắc á m bóng mờ xuống một đạo nhân ảnh từ đó mãnh liệt bắn mà ra h đúng là truy hướng truy phong thú bóng người mũi chân điểm nhẹ hư không vài cái thân hình trên không trung liên tục chất động làm a u lẹ địa b ắ n hướng tiền phương trong đêm tối lăng không phi hành nếu là có người nhìn thấy là biết rõ bóng người này dĩ nhiên là định phong cấp cường giả như thế nhân vật ở chỗ này xuất hiện có thể thấy được sắp có đại sự phát sinh bất quá bao lâu bóng người đã đứng ở h ắ c y tráng hán phía trên rõ ràng chỉ phái một gã hoàng cấp cường giả thiếu lao phu thận trọng như thế tự mình đến đây bóng người nói nhỏ một tiếng hai tay tại trong hư không vung khẽ nhất thời một cổ minh ngông khổng lồ khí thế hung manh m à hiện như t h i ể m điện đ ị a bắn về phía phía dưới chi nhân giống cấp tốc chạy trốn bên trong đích truy phong thú đột nhiên phanh lại bước chân v ạ n mẹo vài cái đúng là nhân tính hóa địa quỳ xuống mà hắn trên người cái kia tên hắp y tráng hán càng thêm chật vật bị đạo này khí thế cường đại bao lấy liền hô hấp đều cảm giác không thuận thân hình một hồi lay động trực tiếp theo truy phong thú bên trên lăn mình quay cùng xuống sau đó lại cũng bỏ không Trưng 74, đánh thành ngươi đánh thành đầu he tại hạ dâng tặng hoàng triều quân vụ đại thần văn mệnh lệnh của đại nhân có chuyện quan trọng muốn làm mong rằng vị đại nhân này lưu cái tình cảm tại bực này dưới tình huống còn có thể như vậy tinh tường lưu l o á t nói ra như vậy một phen hán tử áo đen cũng là nhân vật bóng người lạnh lùng cười cười đ i ề m n h â nói n nếu không là bang giúp văn bình làm việc ngươi bực này nhân vật lao phu thật đúng là lười đạo thủ hát y tráng h á n sắc mặt đại biến tự biết hôm nay tánh mạng khó bảo toàn thân hình run dậy càng thêm lợi hại nhưng đồng thời muốn sống nguyện vọng càng lớn vùng dây vài cái đang định nói cái gì đó lúc cái kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn khí thế cường đại h a lên hắc y tráng hán không có bất kỳ chống c ự thủ đoạn là bị cổ khí thế này n lạnh xanh xanh địa chấn t o á i kinh mạch thất khiếu chảy máu mà chết trợ giúp văn bình đối phó bệ hạ chết chưa hết tội cười lạnh một tiếng bóng người bàn tay nhẹ nhàng vung lên một cổ năng lượng cường đại rất nhanh tuấn â n ra lập tức hắc y tráng hán từ nay về sau vĩnh viễn biến mất tại trong cuộc sống làm xong đây hết thảy bóng người vừa muốn khởi hành nhưng lại đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt quang hướng trong bóng tối một chỗ một lúc sau tựa hồ không có bất kỳ di động phương là thân hình hơi trấn liền giống như một đạo lưu tinh vạch phá phía chân trời đảo mắt biến mất tại mê bóng người lúc trước quang hướng ánh mắt cái kia chỗ h ắ t cám khu vực đột ngột địa từ đó nhảy ra một đạo giản mua thân ảnh nhìn bóng người phương hướng ly khai vị này thân ở áo đen ở dưới lao giả trên gương mặt rõ ràng địa để lộ ra một vòng hoảng sợ một gã hoàng cấp đỉnh phong cường giả dễ dàng như thế địa t i ể u bị diệt s á t nếu không có lao phu người mang che dấu khí tức sử dụng đan dược chỉ sợ cũng đem vùi đang ở này cho dù là như vậy nhưng bị hắn đã nhận ra một điểm khác thường đỉnh phong cấp cường giả trong lời nói lao giả lộ ra một loại thật sâu bất đắp dĩ nhìn còn tại nguyên chỗ không có đi xem truy phong thú lao giả b ỗ n h i ê n c ư i lạnh đã hắn không có làm được sự tình. như vậy t i ể u giao cho lão phu để làm chắc hẳn hiện tại không có người hội ngăn trở đi à nha nữ hoàng bệ hạ giá lâm một cỗ màu vàng kim bóng ánh xa hoa xe ngựa trực tiếp theo đại môn lái vào tiến vào trong phủ đệ phương là dừng lại q u y ề n liêm bị nhẹ nhàng mà nhấc lên một chương khuôn mặt thanh tú thủ xuất hiện trước mắt nhìn phía dưới q u ỳ đám người người này cung nữ nói khẽ bệ hạ xuống xe à. vừa dứt lời lái xe chi nhân bể bộn là đi xuống tại cao cạnh cao a o c xe ngựa dựng lên sớm đã chuẩn bị cho tốt một g a i cung nữ đi xuống một g a i về sau tâm nữ mới từ trong xe ngựa đi ra tại cung nữ tay vị xuống chậm chạp tình trạng rơi xuống một g a i nhìn trên đất người tâm nữ thản nhiên nói đều đứng lên đi hôm nay là văn đại nhân ngày sinh châm cũng là k h á c h nhân chư vị không cần như thế giữ lễ tiết đa tạ nữ hoàng bệ hạ trình thể cung kính thanh â m vang vọng toàn bộ phủ đ ệ ở giữa sân người ngoại trừ văn bình ba người bên ngoài không thiếu một ít thế lực lớn thủ lĩnh nhưng giờ phút này đều được vô cùng cung kính tại vua của một nước trước mặt không có mấy người có thể làm cản trừ phi có như thần nguyên tông như vậy thế lực hoặc là bản thân thực lực đã đạt tới lam cấp đã ngoài bệ hạ ngày thỉnh văn bình đi vào tâm nữ bên người cung kính nói lấy mắt nhìn văn bình và phía sau hắn tần lưu triệu t r ư ơ n g xa hai người tâm ngữ vẫn là của một bình tĩnh địa khẩu khi nói nguyên lai、like、các ngươi cũng tới những lời này hỏi đột ngột mà lại là tràn ngập tâm h ý thần triệu nhị người lập tức tâm có vài phần đề phòng biết rõ bệ hạ một tới thần hai người có thể nào không đến như thế nói đến chẳng lẽ không phải triệu đình chúng đại thần đều muốn tới vi văn lao đại người c h ú c thọ tâm ngữ cười yếu đất lấy trong lòng ba người đột nổi r a gà lời này có chút đông cứng đang muốn tiếp tục đáp lại lúc lại nghe thấy tâm ngữ nói văn lao đại người vũ em đâu này thần vợ biết rõ bệ hạ đêm nay một tới cho nên tự mình tại trong phòng b ế t nhìn xem chuẩn bị cho bệ hạ làm chút ít n g à i thích ăn ăn sáng Bệ hạ ngài thỉnh đem sắp đến miệng nuốt xuống văn bình chỉ phải theo tâm ngữ xuống tiếp tâm ngữ không lên tiếng hướng về đại s ả n h đi đến dư giữ lại tần triệu nhị người lúc này trên mặt ẩn chứa đựng có chút ít phấn hận v ậ hạ có thể đã bắt đầu sao văn bình hỏi ánh mắt lại là có thêm vài phần lập lòe tâm ngữ gật gật đầu vẫn không có mở miệng đứng ở đại s ả n h nhìn xem trên đài cao bảy biện vài cái ghế dựa cái k i a hắn bộ dáng như là đối với cái này vài cái ghế dựa có chút hứng thú văn bình hướng về phía thoáng một phát người xử nháy mắt thứ hai lập tức cao dọ quát tiếp chúc thọ bắt、đầu. Bệ hạ, ngài xin mời ngồi. mời tâm nữ mỉm cười chỉ bước lên đài cao nhẹ nhàng mà ngồi ở đó trương lúc trước văn bình làm lấy ghế dựa lớn bên trên văn bình sán sán cười cười có thể vi bệ hạ cống hiến sức lực chính là làm thần tử bàn phận không đáng giá được nhắc tới lúc ư u này ngoài cửa lớn lại là vang lên một hồi tiếng quát tiểu tước ra cùng tiểu quận chờ đến văn bình vội vàng đi xuống đài cao đi ra ngoài đem đoạn hỏi cùng đoạn xương nguyễn tiếp tiến đến như vậy phương là giảm bớt vài phần xấu hổ bởi vì tâm ngữ phía trước đoạn hỏi huynh ngồi đến không có khiến cho mọi người bao nhiêu kinh hô có lẽ đêm nay là văn bình ngày sinh canh giữ ở phiên hương lâu bên ngoài địch nhân cũng không có mấy người n h i ế p ưng rất dễ dàng tịu i giá phiên hương lâu sau đó hỏi rõ phương hướng sẽ cực kỳ nhanh hướng văn bình ra tiến đến phải tất yếu tại tâm ngữ đến chỗ đó trước khi đem nàng chặt đứng ẩn từ một nơi bí mật gần đó n h i ế p ưng cẩn thận đánh giá văn bình phụ đề trận t r ậ náo nhiệt từ bên trong truyền ra đem linh ra khuyết tàn đến lớn nhất văn phủ chung q u n h quả nhiên là cất giấu một ít người trong nội tâm thầm mắng một tiếng chật la bốn phía nhìn q u n h nhưng thấy trong cửa lớn dừng lại lấy một giá xa hoa xe ngựa đ ố n cứ gọi không tốt cái này lưỡng xe n h i ế p ứng từng trong hoàng cung bài kiến tâm ngữ đã tới rồi n h i ế p ứng cũng chẳng quan tâm cái gì rất nhanh theo trong bóng tối lướt đi nhanh chóng đi vào văn phủ bên cạnh chỗ tại đây che giấu người ít nhất lại càng dễ đi vào n h i ế p ứng tại p h ủ cận tùy ý đi dạo mấy phút đồng hồ nhìn thấy bên trong một k h ỏ a đại thụ tươi tốt địa sinh sôi n ả y nở ra chấm tư một chút mũi chân đột nhiên đạp lên mặt đất thân hình hóa thành một đạo ám ảnh như thiểm điện tật bắn phủ đệ tường cao lên mượn đại thụ cùng đêm tối t r á lấp tại không làm kinh động cất giấu người chú ý xuống rất nh n e t đi vào bên trong nhếp ứng chìm khẩu khí hôm nay khách mới phần đông mà nhận thức người của hắn cũng không nhiều này đây nhếp ứng quang minh chính đại hành tẩu tại trong phủ đệ theo náo nhiệt thanh â m nhếp ứng rất nhanh c h tìm được mọi người tụ tập chỗ nhưng tại đây cũng không có tâm ngữ cùng văn ngang hàng người nhếp ứng hơi suy tư là đã biết nguyên nhân giữ chặt một người tùy ý hỏi vài câu sau đó lặng yên nhập trong đám người rất nhanh rời đi tại đây không lâu về sau nhếp ứng xuất hiện ở cái kia chỗ đại sành bên ngoài tại trong p h đệ cái này phòng thủ ngược lại là không có nghiêm mật như vậy tuy nhiên trong sành không thiếu cần giả Có như vậy thân sắc giống như nhiếp ưng chưa bao giờ thấy qua bậy hạ quang lâm lao thần đại thọ lao thần vô cùng cảm kích mượn này kính bậy hạ mơ ly chúc bậy hạ thanh xuân vĩnh chú giang sơn vĩnh viết cố Văn Bình đứng dậy, bưng dậy, chương é n r ợ u t r bảy mươi lăm ngoài ý muốn thay nhau sinh chương bảy mươi lăm ngoài ý muốn thay nhau sinh nói xong ánh mắt tại văn bình ba người cùng với đoạn hỏi huynh mụi trên người đạo qua ngược lại đem trong chén uống một hơi cạn sạch bọn thần tự nhiên vi hoàng triều hiệu lực chết cũng không tiếc những lời này những người này nói vô cùng trôi chảy vi hoàng triều tâm ngữ cái này ánh xạ đích thoại ngữ cũng không có lại để cho mấy người có chỗ biến sắc d ị u qua ba tuần trận này thịnh yến tựa hồ cũng nên kết thúc rồi văn bình đứng lên nói hôm nay đa tạ chư vị quang lâm lão phu tiệc trúc thọ khách khí cũng không muốn nói nhiều uống này chén mọi người t i ể u tàn à lão phu cùng bệ hạ còn có mấy vị đồng liêu có chút hoàng triều đại sự thương lượng tự không lưu chư vị rồi cuối cùng cũng bắt đầu sao thất ở đại sành bên ngoài nhiếp ưng trong lòng thấm lũ một vòng lanh ý tự trái tim dâng lên trong đại s ả n h rộng rãi trong nháy mắt là trong trẹo nhưng lạnh lùng xuống trên đài cao mấy người tất cả không có cùng t â m ngữ mang theo vẻ mặt nghiền n g ấ m văn bình trong miệng quốc sự đến cùng chuyện gì hỏi cũng không hỏi văn bình ba người hơi có chút vội vàng sao động ánh mắt lẫn nhau rất nhanh trao đổi giống như đang suy nghĩ do ai đến đầu tiên làm khó dễ mà đoạn hỏi huynh ngụi tắt thì bình thản như cũ l ặ n g lặng yên uống vào trong chén rượu ngon một bức việc không liên quan đến mình bộ dáng ủy dị hào khí không có tiếp tục bao lâu chỉ thấy văn bình thầm cắm răng ngà bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên đối với tâm ngữ cất cao giọng nói bệ hạ lao thần có một chuyện m u ố n cầu vạn mong bệ hạ cho phép nói đi tâm ngữ thân hình có chút làm thẳng môi mỏng hé mở lạnh nhạt nói ra đối với văn bình khẩn trướng tuyệt không để ý vâng văn bình hai tay phụ về sau thân hình hơi dứt bộ dáng như vậy không phải là một cái thần tử tại quân chủ trước mặt nên có cử động lao thần năm đã bảy mươi vi hoàng triều nghiệp dĩ năm mươi tái tự hỏi trung thành và tận tâm công lao quá nhiều cho nên tỉnh h bệ hạ triệt tiêu c ầ m đoán lao thần nửa năm ý chỉ biết rõ không có khả năng sự tình y nguyên lẽ thẳng khí hùng nói ra lấy lui làm tiến lợi vừa nói ra trong chẳng mấy người khác hơi có biến sắc nhìn như đơn giản nhất ngu xuẩn nhất một chiều nhưng lại trực tiếp gọi hào khí điều đã đến đỉnh cao nhất tâm ngữ bình tĩnh n ở nụ cười thanh âm hơi có vẻ miệng mai nói vốn tưởng rằng văn đại nhân sẽ nói ra cái dạng gì biện pháp hay đến không thể tưởng được vẹn vẹn là như thế dân gian còn lời hứa đáng giá n g h ì n vàng chẳng lẽ trong ý, ý chỉ có vấn đề gì mà là văn bình dừng đường à y không có tiếp cái này bóng ra đạm mặt nói hoàng triều đại sự quân thần nên một lòng như thế mới có thể vĩnh bảo ta vân thiên hoàng triều k h ă n khăng nhưng là hiện tại nhưng là hiện tại như thế nào đây chẳng lẽ văn đại nhân bọn người đối với hoàng triều đối với chấm nổi lên dị tâm hay sao tâm ngữ rất nhanh đã cắt đ ứ t văn bình trong sảnh tam phương đều là biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì nhưng là quyền chủ động lại không thể giao cho đối phương bọn thần không d á m có cái gì dị tâm bệ hạ kế vị năm năm nên biết hiểu người trong thiên hạ nghị luận n h a u n h a u gần vài năm nay các nơi tai nạn không ngừng mặt khác tứ đại hoàng triều r ụ n g dịch đây hết thể đích căn nguyên tất cả đều là lai nguyên ở bệ hạ nghe không được như vậy dài dòng nóng này tần lưu trực tiếp ba người lớn nhất công kích lợi khí ném ra ngoài bởi vì đây là tâm n ữ nhược điểm lớn nhất không đợi tâm n ữ m ư m i ệ m văn bình là hung hăng trừng mắt nhìn tần lưu liếc những lời này tuy là có thể công kích được chỗ hiểm nhưng dưới mắt cũng không phải thời cơ tốt nhất hơn nữa muốn trở mặt cũng phải đem tiên cơ nắm giữ ở trong tay mình mà không phải từ nào đó đối phương k h i ế n cái mũi của mình đi l ờ i ra khỏi miệng tần lưu cũng là muốn đến nơi này điểm chật la xấu hổ cười cười vội vàng thối lui đến triệu trường x a sau lưng hình như là không mặt mũi gặp người đồng dạng tâm ngữ tựa hồ cũng bị điểm nổi lên lửa giận trong lòng nghe vậy cười lành lạnh nói đều là vì chấm là thân nữ nhi liền không được vi đế đừng để ý đến lý tốt toàn bộ hoàng triều vậy sao thân thể bỗng nhiên chậm chạp địa từ trên ghế đứng lên tâm ngữ chỉ vào chúng nhân nói chấm phía trên đài về sau cẩn trọng đem phụ hoàng lưu lại giang sơn quản lý thỏa đáng nửa điểm không dám trái lương tâm các nơi tai nạn thiên hạ dân chúng trong nội tâm tự biết mặc dù là có dội danh nói cũng là quái thương tiên không đẹp hừ hừ tần đại nhân miệng ngươi trong nói đích căn nguyên chỉ sợ là ngươi trong lòng ba người m u ố n a một phen nghiêm nghị lời nói đặt ở văn bình ba trên thân người biết vậy nên đại khí không thuận tạo phản cũng phải tìm cái lý do mọi người đều là đọc thuộc lòng sách sử thế hệ như không chiếm được dân tâm hết thể lộ vẻ h ồ n công đoạn hỏi huynh mội ngay ngắn hướng c ở i lệnh giống như tại c ử i nhạo văn bình ba người n g u n g ố c cũng là kinh ngạc tại tâm ngữ chấn định xem văn bình hôm nay tư thế tâm ngữ rõ ràng chỉ là dẫn theo một gã cung nữ cùng một gã sa phu coi như là đã tính trước không khỏi cũng quá vô lễ rồi hả việc đã đến nước này ra mặt cũng chẳng quan tâm muốn hay không rồi văn bình âm thanh lạnh lùng nói tiên đế tại v ị lúc quốc thái dân an phong đầu vũ thuận nhưng là ngươi kế vị về sau chiều cương hỗn loạn bài trừ đối lập điều này chẳng lẽ chính là ngươi theo như lời cẩn trọng một cái ngươi chữ c h i t để địa xé toang tầng kia hơi mỏng ngụy trang đang ở văn bình đằng sau tần triệu nhị người rồi đột nhiên đứng thẳng thân hình không chút nào khiếp đảm địa nhìn thẳng tâm ngữ văn bình ngươi đây là đang hoài nghi phụ hoàng quyết định trong chốc lát l ử a giận dĩ nhiên tiểu tán lúc này tâm ngữ như cũ bình thản lần này chất vấn cũng là hoàng như không nghe thấy bọn thần không dám thần chỉ là cho rằng nhận thức vì cái gì như có dị nghị các ngươi không ngại đến hỏi hỏi tiên đế vì sao phải đem đại vị truyền cho chấm tâm n ữ k h ỏ môi hơi v ệ n không chút khách khi nói ngươi văn bình ba người chỉ vào tâm n ữ nhưng lại nói không nên lời như thế về sau quân muốn thần chết thần không thể không chết hiện tại mặc dù là đang ép cung nhưng vô luận là tình lý hay vẫn là gió thổi đều không tại bọn h ắ n bên này nói ra cũng không có khí thế tâm ngữ lạnh lùng nói chấm có được thiên hạ còn dân kính yêu lại cứ các ngươi những n à y thị công tự ngạo tại trong triều đình khắp nơi cùng chấm đối nghịch hoàn toàn không đem chấm để vào mắt nói là trung thành và tận tâm văn bình t ấ n lưu triệu trương sa ngươi ba người môn tự vẫn lòng triều đình đối với các ngươi như thế nào chấm lại đối với các ngươi như thế nào đừng tưởng rằng những năm này chấm không hỏi qua các ngươi là không biết các ngươi làm những chuyện như vậy sắc bén đích toại ngữ trong đại s ả n h trận trận tiếng vọng không chỉ có là văn ngang hàng người l i ề n đoạn hỏi huynh mội cũng mặt có biến sắc tâm ngữ lời nói này là ở chỉ trích văn bình bọn hắn cảm giác không phải là đang chất vấn đoàn gia đâu này nhất thời trong s ả n h khắc nhiệt hào khí giống như theo tâm ngữ nghiêm nghị ngữ điệu mà giảm bớt rất nhiều mọi người sắc mặt nhiều lần thay đổi đến tột cùng là ảo não hay vẫn là sám hối tự không được biết rồi b ậ y hạ thời điểm không còn sớm nên trở về cung rồi thân biên cung n ữ nói khẽ tâm n ữ gật gật đầu thanh bằng nói thời điểm xác thực đã đến khởi giá hồi cúng a cung nữ tiến về phía trước một bước vị tâm ngữ chậm dai hướng cửa phòng khẩu đi đến mãi cho đến cửa ra vào nhưng không thấy văn bình có cái gì động tác nhấp ứng trong nội tâm thầm nghĩ chẳng lẽ ta trước khi m u ố n là sai hay sao hay hoặc là văn bình bởi vì tâm ngữ mà bông tha cho lần này hành động Bệ hạ xin chờ một chút đang lúc tâm ngữ muốn dơ lên đi ra khỏi đại s ả n h lúc văn bình bỗng nhiên lên tiếng t h ì n h bệ hạ thu hồi nửa năm cấm đoán mệnh lệnh đã ban ra quân lệnh như núi làm không được tâm n ữ cũng không quay đầu lại chém đinh chặt sắt nói theo mấy chữ này lạnh như băng cửa ra vào toàn bộ trong đại sành mạnh mà an tính lại dương cung bạt kiếm xu thế bay lên không bay lên trong lòng mọi người tin tưởng hôm nay tiệc trúc thọ đã không thể đơn giản xong việc rồi một hồi đại chiến chỉ sợ không thể tránh được văn bình nhìn tâm ngữ bóng lưng nửa ngày về sau thanh â m trở nên âm trầm như thế lao phu vì bảo vệ tánh mạng bệ hạ cũng đừng trách lao thần vô lễ bảo vệ tánh mạng tâm ngữ xoay người giống như cười mà không phải cười rêu rêu nói chấm khi nào đã từng nói qua muốn lấy tánh mạng của ngươi văn đại nhân ngươi muốn v ì hành động của mình tìm một cái lấy cớ cũng phải tìm một cái dễ nghe điểm hay sao Văn bằng phẳng chỉ đoạn hỏi vui gia không không thái độ lại để cho văn bình ba người có chút giật mình bọn hắn suy nghĩ hôm nay đối phó tâm ngữ tại đoàn phủ chỉ mới có lợi thế nhưng mà đoạn hỏi lại sẽ giúp trợ tâm ngữ cái này thật sự lại để cho người s ợ không được ý nghĩ tâm ngữ cờ ư i nhạt ta cùng với đoạn hỏi thủy t r u n g là đoàn gia tử tôn sao có thể cho được ngoại nhân đến mưu hại đoàn gia giang sơn văn bình ngươi có chút thất sách rất tốt văn bình giận quá thành cười buổi tối hết thể phát triển đều là không tại hắn trong lòng bàn tay lại để cho cái này lão hồ ly tỏa ra một cổ thất bại cảm giác đoạn hỏi tiểu nhi đã ngươi muốn tìm chết lão phu sẽ đưa ngươi đi gặp ngươi lão phụ ngược lại cũng đúng lúc tránh khỏi ngày sau lão phu còn phải đề phòng ngươi n gia chương bảy mươi sáu trước khi chết đ i n c u n g chương bảy mươi sáu trước khi chết điên cuồng tiếng nói bay xuống văn bình đột nhiên tiến về phía trước một bước một cổ khí thế mạnh mẽ không ngừng biểu thăng lập tức liền đem chọn cái đại s ả n h bao lại mà khí tức một mực địa khóa chặt lại cửa ra vào tâm ngữ chỉ cần có thể đem tâm ngữ trước bắt lấy như vậy hành động lần này coi như là thắng lợi rồi đoạn hỏi huynh n g ộ i ngược lại là không đáng để lo dĩ nhiên là lục cấp cường giả cảm thụ được cổ khí thế cường này trong sảnh tất cả mọi người kể cả bên ngoài nhép ứng ở bên trong đều là thật không ngờ tân triệu nhị người nhìn xem văn bình phía sau lưng lẫn nhau tương đối lúc trong ánh mắt đều là chứa được một tia ảm đạm giờ phút này bọn hắn biết rõ, từ nay về sau. mơ tưởng ở chỗ văn bình tranh quyền đoạt thế không là vì thực lực của đối phương mà là đối phương đem một thân thực lực d ấ u g i ế m như thế chuyện tốt phần này c h ỉ n h phủ bọn hắn đã có vẻ không bằng đoạn tâm ngữ ngươi không phải nói lao phu lúc tuổi còn trẻ rong ruổi chiến trường dũng mạnh vô cùng sao tự lao phu minh bạch quan trường h i ể m ác t h ắ n g so yêu thú lúc từ nay về sau ngay tại cũng không có tại cái gì mặt người trước biểu hiện qua thực lực của mình ẩn nhẫn nhiều năm như vậy hôm nay cuối cùng có chỗ hồi báo nhìn xem mọi người thân sắc văn bình không khỏi đắc ý cảm giác đột nhiên văn bình sắc mặt đột biến hét lớn là ai ở bên ngoài một đạo hung mạnh năng lượng như lưu tinh mau lẹ trực tiếp đạp nát đại s ả n h vách tường hung hăng địa phóng tới bên ngoài phòng trên s á n g ngang vanh đại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt mảnh gỗ vụn văng khắp nơi một đạo nhân ảnh từ đó rất nhanh bắn ra rồi sau đó lông tóc ít bị tổn thương lại là có chút chật vật địa rơi vào tâm ngự a bên người nhất ưng đem làm rõ ràng đạo nhân ảnh này ba tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên tâm ngự a nắm thật chặt nhất ưng tay thì thào không thể tin được nhất ưng một tháng này ngươi đi vào trong đó rồi hả ngươi biết ta thật lo lắng cho sao đoạn sương nguyệt đang định về phía trước bước chân không thể không ngừng lại đoạn hỏi kéo qua đoạn sương nguyện kỳ quái、hỏi. không phải nói hắn tu vì đã mất đi sao xem vừa rồi thân thủ thực lực tuy có chỗ lui bước nhưng ý nguyên vẫn còn đoạn x ư ơ n g nguyệt lắc đầu trong đầu của nàng đã không thể tưởng được những này chỉ là nhìn chằm chằm trong tầm mắt chính là cái người kia người biết do văn bình có hành động vì sao chỉ dẫn theo hai người đến đây nhếp ứng hộ tại tâm ngữ trước người gấp giọng nói tâm ngữ tự nhiên cười nói thật phần hưởng thụ loại này yêu mến tiến lên song song cùng nhếp ứng đứng chung một chỗ đối mặt văn bình cái tiêu bàng bạc như núi khí thế không có một điểm khẩn trương ta đã dám đến biết được không có chuẩn bị lâu này nhếp ứng trong khoảng thời gian này người đi nơi nào qua được không nào hoàn toàn một bước đắm chìm tại yêu trong sông không chút nào băn khoăn đã là c ă n g cứng hết sức căng thẳng h ì thế tình ý giạt rào tại hai người tầm đó chỉ hoang thăng không có để ý trên trận thế cục tâm ngữ một phen chân tình lại để cho nhiếp ứng sinh lòng tình cảm ấm áp tuy nhiên là tâm ngữ đã tính trước mọi sự đã an nhưng lại triệt để lại để cho nhiếp ứng cảm giác được vì nàng cái gì đều đáng giá tốt một cái lang hữu tình thiếp cố ý sắp chết đến nơi còn có như vậy r ồ i danh tình lao phu bội phục văn mặt bằng sắc tái nhận nói tâm n ữ câu kia đã có chuẩn bị khiến cho hắn ẩ n sinh loại bất an ý niệm trong đầu nhấp ưng cười nhạt đối với văn bình nói ra bất tử là vi tặc ngươi lao tặc này bất tử còn chưa tính hết lần này tới lần khác còn không an p h ậ n chắc là sốt u ruột lấy phải chết ta hắc hắc tiểu tử gan dạ sáng suốt không tệ tranh chua giang cũng lợi cũng không biết ở lại sẽ lúc sắp chết miệng còn có thể hay không cứng như vậy nhấp ưng giễu cận văn bình lại không có tức giận đấu võ mùng thắng không có tác dụng gì diệt trừ tâm ngữ mới được là đại sự miệng của ngươi a lúc nào như vậy rất biết nói chuyện lần lượt người trong lòng tâm ngữ lập tức biến thành cái tia dao chìm con người ấy bộ dáng nữ hoàng m i nghiêm chút nào không tồn tại đoạn sương nguyệt nhìn ở trong mắt trong nội tâm nhất thời một cổ nói không rõ tư vị đoạn hỏi nhữ n g mày nhất ư n g tu vi không mất đối với đoàn gia tác dụng càng lớn hơn một chút nhưng là hắn cùng với tâm ngữ bực này tình yêu lại làm cho sự tình khó giải quyết rất nhiều thoáng nhìn đoạn sương nguyệt t ạ m đạm vội vàng vô bờ vai của nàng nghiêm trọng ý cảnh cáo rất nặng văn trung văn bình l ệ n h dọn ông ra nhất ư n g bệ bụn là hộ tại tâm ngữ trước người hắn không biết tâm ngữ đến cùng có cái gì chuẩn bị một bước này cũng là rất tự nhiên một bước không cần thê ư tâm ngữ bình tĩnh thanh â m tại nhất ư n g sau lưng văng lên chấm đã dám quần áo nhẹ đến đây như vậy văn bình người hết thẻ âm như cũng t i ị u dừng bước tại này rồi văn trung văn bình nghiêm nghị quát toàn thân khí thế cũng tăng đến đỉnh trong đại sảnh lực á p bách phóng đại n h p ứng đốn như chính mình đang ở trong c u n g p h ò n g thân hình không ngừng n g ắ lư ai hình như có thở dài một tiếng hiện lên nhưng mà tiếng thở dài cũng không có ngắn ngủi chấm dứt mà là theo một đạo rất nhỏ khí lưu chuyển khắp toàn bộ đại sảnh thanh âm những nơi đi qua liền đem văn bình khí thế hóa giải sạch sẽ nhớ ứng kinh đoạn hỏi huynh ngụi kinh văn bình càng kinh chỉ có tần triệu nhị người không biết làm sao thế cục cho tới bây giờ tựa hồ căn bản không liên quan chuyện của bọn hắn hai người này phảng phất là dư thừa đấy tiếng thở dài cuối cùng nhất dừng lại tại văn bình thân lên một sát na kia văn bình càng lộ ra g i à n mua thân thể ngăn không được liên tiếp l ù i về phía sau mai cho đến tựa ở dưới đ à i cao phương là địa chỉ lúc ngẩng đầu lên khuôn mặt vô cùng tái nhuận ngươi đến tột cùng là người phương nào h ỏ i đích đương nhiên không phải nhấp ưng nhấp ưng cùng tâm nữ sau lưng chậm rãi đi ra một người chỉ này một bước lại là xuất hiện ở hai người trước người đúng là tên kia cung nữ âm mưu phản luận lấy chết lạnh như băng n ô n ữ coi như không phải theo người trong miệng phát ra ánh mắt của mọi người tề tụ đến c u n g nữ trên người nhớ ứng trong nội tâm kinh ngạc càng lớn cung nữ tối đa không cao hơn hai mươi tuổi có thể gần kề hơi không thể t r a một đạo khí lưu liền đem lục cấp cường giả văn bình nhẹ nhõm đánh lui thực lực này tu luyện cũng quá nhanh chút ít quay đầu nhìn về phía tâm nữ thứ hai tựa hồ muốn bảo trì cảm giác thần bí chỉ là cười không nói gì đem ánh mắt quang hướng mấy người khác nhớ ứng phát hiện mọi người biểu lộ cùng hắn hẳn là không biết người này cung nữ người rốt cuộc là ai văn bình lần nữa hỏi câu mượn nhờ hết hệ thủ đoạn mới thật không dễ dàng chiếm cứ thượng phóng như vậy đơn giản địa bước hắn không phục đáng thương văn yên ổn thẳng thật không ngờ từ đầu tự cuối cùng hắn đều không có được nửa điểm nắm chắc thắng lợi cung nữ không nói gì mà là tâm nữ nói khẽ lấy ngươi phải biết hoàng triều có thủ hộ giả thủ hộ giả nhất ứng biết rõ tên đ i a cắt lao là được vốn là hắn còn đang kỳ quái vì cái gì hôm nay cắt lao chưa cùng lấy đến ngươi lai、like、có khác cao nhân đi theo chỉ là cái này cao nhân quá vượt quá mọi người ngoài ý liệu rồi không có khả năng văn bình gào thét nói hoàng triều thủ hộ giả tổng cộng mới hai người cắt lao đã bị ngươi phái đi ra làm việc nếu không có cái này một chút điểm tình báo lao phu như thế nào sẽ ở đêm nay cùng ngươi quyết liệt mặc kệ tin hay không sự thật ngay tại trước mắt cung nữ trên vai trái lúc này một đoá hoa mỹ hoa quế rõ ràng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người mặc dù chỉ là một mảnh cánh hoa nghiệp dĩ đ ỉ n h phong cừng giả văn bình đứng thẳng thân hình biến đổi lớn lại để cho hắn thần s ắ c đại biến lao phu vẫn vương mấy năm lâu sao lại hạ có thể thua ở ngươi cái này con nhóc trên tay đột nhiên vô cùng dữ tợn thủ hộ giả tuy nhiên cường đại nhưng cũng chỉ có một người lao phu có thể không nớt văn trung một con cờ ha ha nhắc ứng lúc này mới nghĩ đến tới đây mục đích tâm nữ văn bình mời được hồn huyết chiến đoàn xác thực như văn bình đã nói cung nữ chỉ có một người mà h ồ n huyết chiến đoàn đủ hơn m ộ ư ơ i người nhiều cầm đầu bốn người càng là lục cấp c ư ờ n g giả tăng thêm văn bình đã có năm người mặc dù cung nữ là đỉnh phong cấp c ư ờ n g giả có thể lấy một năm phần thắng không biết mà còn lại chiến đoàn nhân viên nhất ưng cũng không cách nào ứng phó về phần đoạn hỏi huynh g ộ i chỉ cần bọn hắn bảo trì trung lập không bỏ đa xuống giếng đã là chuyện may mắn cho dù bọn hắn muốn giúp đỡ nhất ưng cũng không dám cam đoan ba người có thể ứng phó tới tiểu tử ngươi liền h ồ n huyết chiến đoàn cũng biết xem ra ở ngoài thành sơn mạch bên trên đảo tàu người chính là ngươi vận khí không tệ hy vọng ngươi hôm nay nhưng có vận khí tốt như vậy văn bình can dỡ vô cùng lúc trước chỗ đã bị đà kích tựa hồ bởi vì hồn huyết chiến đoàn nhắc tới mà tan thành m â y khói văn bình trăm phương ngàn kế chờ cho tới hôm nay vì chính là chờ tâm ngữ bên người cường giả điệu đi sau đó một lần hành động được việc cung nữ xuất hiện khoái dày hắn một ít kế hoạch bất quá khá tốt tâm ngữ bọn người y nguyên tại văn phủ nội trang diện cũng không có không khống chế được vẫn còn hắn trong lòng bàn tay h ồ n huyết chiến đoàn s ắ c thực có chút phiền thoái tâm ngữ thản nhiên nói bất quá trong thân sắc cũng không có bởi vì đột nhiên tới biến cố mà có chỗ thay đổi phần này chấn định mới hợp thân phận của nàng nhìn tâm n ữ chấn định văn bình ánh mắt mạnh liệt、này. Hít một hơi thật giải khí, một giải nghe răng cười, đoạn tâm nữ g nữ mang hai ý nghĩa văn đặt ngang âm thanh cổng tiếu trong lòng hắn chỉ cần tâm ngữ không xảy ra cái này môn như vậy hắn y nguyên nằm chắc thắng lợi trong tay trong tiếng cười tâm ngữ lông mày kẻ đèn cao lại trong đôi mắt đẹp dịu dàng vui vẻ ẩn chứa đối với văn bình đáng thương đáng thương đối phương vô c h i hạ băng động thủ đi văn bình lập tức mặt sắc mặt nghiêm trọng hắn chỗ dựa văn trung một đám đã bị đối phương cầm p h ụ một cái khác sóng người còn chưa xuất hiện bằng hắn một người cũng không phải tên kia cung nữ đối thủ tên là hạ băng cung nữ nhưng lại không có để ý văn bình nghĩ cái gì tâm ngữ mệnh lệnh thoáng một p h á t thân hình giống như ưu linh l ư ớ t nhẹ tiến lên lạnh như băng hàn khí rất nhanh theo trong cơ thể tuân ra rất nhanh bức hướng văn bình mau lẹ tốc độ lại để cho văn bình tránh cũng không thể tránh áo khí năng lượng rất nhanh trong người bắt đầu khởi động bàn tay về phía trước bổ một phát áo khí cưng ơ mang lập tức lòng bàn tay mánh liệt bắn mà ra hạ băng sắc mặt đ ạ m mạc địa nhìn qua hung manh phong tới áo khí cưng ơ mang nhẹ nhàng thân hình trực tiếp về phía trước trên thân thể chỗ phát ra hà khí làm cho trong đại sảnh độ ấm đông nhiên hạ thấp rất nhiều màu xanh da trời áo khí lập tức ngưng tụ hóa thành một đạo tiên mang hung hăng địa đánh tới hướng đi ra ngoài song phương năng lượng lẫn tiếp xúc văn bình sắc mặt đột nhiên b ộ c chặt phát ra khí kỉnh lại chính là bị hắn sinh anh tản đi thân hình lay động chi tế bàn chân mánh liệt trĩa xuống đất mặt bóng người mánh liệt bắ vanh văn bình lúc trước đứng thẳng chỗ dĩ nhiên trở thành một mảnh nát bấy văn bình vẫn còn chờ viện binh của ngươi sao nhìn rơi xuống trên đài cao văn bình ánh mắt k i a như trước đang nhìn hướng bên ngoài phòng tâm n g ự a không khỏi lạnh lùng t h o t lấy nghe lời nói này kẻ đ ầ n cũng biết không có khả năng bất quá người tiến đến lúc này văn bình mới được là lộ ra thần sắc sợ hãi tuy nhiên một thân thực lực không tầm thường có thể sống địa vị cao hưởng thụ lấy nhân gian vinh hoa phú quý hoàn toàn đã không có cái loại lầy vừa nhìn vô địch khí thế đông nhiên vài đạo lăng lệ ác liệt khí thế theo ngoài cửa lớn hung hãn ép tiền đến không đến một lát mấy cái bóng người chen chút tới rơi trong đại sảnh nhìn xem mấy người kia văn bình lập tức điên cuồng cười to đoạn tâm ngữ thủy thần tâm là hướng về ta hôm nay ta mới được là lớn nhất người thắng đột nhiên đến mấy người đúng là hồn huyết chiến đoàn bốn người thủ lĩnh nhấp ứng coi chừng xem lấy bọn hắn chân khí trong cơ thể chậm rãi vận động trưởng kiếm lăng không chỉ phía xa bốn người tâm ngữ cười nhìn văn yên ổn mắt thương cảm nói ra ngươi như thế nào không hỏi xem vì cái gì hồn huyết chiến đoàn c h ỉ có bốn người này xông tới lâu này văn bình hơi lăng buổi tối hôm nay sở hữu tất cả phát sinh đều không có lại để cho tầm n g ự a sinh ra chấn động cho dù trong nội tâm k h ô n g tin có thể hay vẫn là hỏi một câu lệ chiến vì sao chỉ có các ngươi tứ minh đệ mày dậm đàn ông lạnh giọng đáp văn đại nhân không phải nói hết thảy đều tại ngươi trong lòng bàn tay như thế nào chúng ta tiến hành là gặp tập sát nếu không là các minh đệ liều chết chống đỡ ngăn đón ta bốn người cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này đoạn tâm ngữ ngươi hết thảy đều nên đã xong hạ băng một tên cũng không để lại đoạn tâm ngữ chẳng lẽ ngươi nhận thức là một cái vừa tấn thân đỉnh cao cường giả có thể ngăn ở chúng ta năm người sao lệ chiến chỉ cần huynh đệ các ngươi có thể ngăn đón nàng giá cả lao phu nhân đồi cho ngươi ngắn ngủn một kích văn bình liền từ trong đã đoán được hạ băng thực lực có thể bắt ở tâm ngữ hắn còn không tính thua quả nhiên là gian ngoan mất linh tâm ngữ bình tĩnh trong nội tâm rốt cục bị kích động khởi l ử a giận bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng gỗ chỉ thấy trong sân cái kia chiếc màu vàng kìm óng ánh trước xe ngựa tên kia sa phu rất nhanh địa đi vào trong đại sành t h ậ t l à đem trên đỉnh đầu mũ r ơ thao xuống một trương kiên kiên quyết khuôn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người chấn nam đại tướng quân đắng đất tiếng kinh hô sông đoạn hỏi mội, văn bình trong miệng ngay ngắn hướng phát ra văn bình tâm ở bên trong vô cùng ảo não đường đường đế quốc đại tướng quân tại hắn trong phủ ngốc lâu như vậy lại là không có nhận ra đang ất ngươi không phải tại c h ấ n thủ vào để cương sao khi nào về đích hoàng đô không đem các ngươi những này bỏ chó bắt lấy b ụ tướng quân như thế nào an tâm thủ biên cương thiết lết quân nhân đều có một khẩu nghiêm nghị khí thế đang ất đàm tiếu tà tà không để ý đến lệ chiến mấy người trực tiếp lên đài cao quay mắt về phía văn bình nhấp ư n g nhìn trong tràng lưỡng g ầ y rằng có người đột nhiên cảm thấy thập phần p h i muộn chính mình mệnh chết việc cực chạy tới đưa tin không chỉ có tín không có đưa đến chiếu bây giờ nhìn tâm ngữ có lẽ sớm đã biết rõ tôi công bận rộn rồi tâm ngữ chăm chú lôi kéo nhếp ưng tay tựa hồ là sợ hắn lần nữa biến mất đối mặt nhếp ưng khó chịu tự nhiên cười nói n u cười này đầy đủ trốn thoát nhếp ưng sở hữu tất cả phiến não bảy vị cường giả ở giữa đại chiến làm cho có chút trong đại sành rộng rãi kính khí bay tư tung nhếp ưng bốn người xa xa địa thối lui đến trong sân nhìn chăm chú lên bên trong chiến đấu đang ất thực lực tuy nhiên so với đối phương mạnh hơn một tầng nhiều năm quân nhân kiếp sống nhưng lại nhiều hơn một loại dũng cảm tiến tới khí thế đem thực lực t r a n lệnh ngạnh xanh, xanh địa hòa nhau này tiêu so sánh thắng lợi không khó tính ra ngược lại là hạ băng cùng lệ chiến mấy người chiến đấu cũng không có hiện ra thiên về một bên thế cục s ắ c thực như văn bằng nói hạ băng thân là đỉnh phong cấp cứng giả nhưng là vừa vặn tấn cấp cảnh giới cũng không quá vững chắc mà lệ chiến huynh đệ nhiều năm cùng một chỗ lẫn nhau phối hợp phi thường ăn ý trận chiến đấu này dĩ nhiên là chiếm được thượng phong tâm ngữ không cần lo lắng hạ băng có thể chống đỡ một thời gian ngắn trong khoảng thời gian này đầy đủ đáng ấ t đem văn bằng cầm xuống đến lúc đó lệ chiến huynh đệ cũng sẽ biết không chiến mà bại ánh mắt một mực không có ly khai qua nhức ưng phảng phất trong sân chiến đấu bởi vì h ẳ n đến tâm ngữ cũng không thập phần â n cẩn n vĩnh vĩnh đối mặt nhấp từ i ưng lãnh đạo đoạn hỏi giống như không biết vẫn là khách khi nói đoàn gia còn bảo lưu lấy nhép minh gian phòng đoàn mô cũng hy vọng tại có thể cùng nhép minh ngươi đem rượu ngôn hoan hôm nào có rảnh tính xin nhép minh quý phủ tụ lại không muốn quên lãng giữa lẫn nhau cảm tình có rảnh nhất định đi nhép ưng trong nội tâm hơi có vài phần kinh ngạc tâm ngữ hiện tại quan hệ với hắn chỉ cần không phải mù lòa có lẽ đó có thể thấy được cái này đoạn hỏi hay vẫn là nhiệt tình như vậy mời đến cùng đánh chính là cái gì chú ý ngắn ngủi nói chuyện với nhau tựa hồ không có lời gì tốt hàn huyên đoạn hỏi cũng là an t ĩ n h lại cùng nhau nhìn chăm chú lên trong sành chiến đấu chỉ có đoạn sương n g u y ệ t vẻ mặt thất thần từ đầu tự cuối cùng nhiếp ưng đều không có con mắt xem qua nàng liếp cũng không có cùng nàng đánh hơn phân nửa điểm mời đến tựa hồ nàng cũng không tồn tại hoặc là căn bản không biết nàng đồng dạng như vậy thái độ lại để cho đoạn sương nguyện tâm ở bên trong đầy không phải tư vị lúc này chiến đấu đã nhập gây cấn lăng lệ ác liệt sức lực khí đã xốc lên đại s ả n h thượng diện nóc phỏng trong bóng tối ánh trăng rõ ràng đánh chiếu vào bảy người trên người hạ băng tại lệ chiến bốn người vây công xuống đỉnh phong cấp cường giả ưu thế đã không tại dần dần lộ dấu hiệu bị thua thế công tầm đó khó có thể làm được cho áo dấu vết tương liên trắng non thể diện tăng thêm vài phần tái nhận một vòi máu tươi lặng yên tại bên khỏe miệng hiện ra khó trách văn bình hội dùng nhiều tiền mời đến hồn huyết chiến đoàn quả nhiên rất có nghề có một bộ ha ha phát giác được hạ băng bại hình dáng văn bình điên cuồng cười to trong tay công kích càng thấy sắc bén vốn là cùng đang ngất thế lực ngang nhau hắn lúc này mở mở hào hào chiếm được thư phong tâm ngữ ta đi hỗ trợ nhấp ứng trường kiếm run lên nhưng lại dãy dựa mà không thoát bị tâm ngữ nắm tay tâm ngữ bình thản cười cười hôm nay hết thể ta đều bố trí tốt rồi ngươi yên tâm đi bằng không ta như thế nào hội dùng thân phạm hiểm thấy tâm ngữ chấn định nhấp ứng cũng chỉ tốt chỉ hoãn quyết tâm đến đang xem cuộc chiến nhưng là chân khí trong cơ thể đã bắt đầu rất nhanh vận hành đem bản thân điều đến đỉnh phong trạng thái sau một lát văn bình cùng đang n g t song song bay lên không đúng ngay tại hiện tại văn bình sắc mặt đột nhiên đại biến tâm thần bỗng nhiên một hồi hoảng hốt bị đang n g t một trường đánh rơi k é ngã trên đất mặt đột nhiên biến cố lại để cho nhiếp ưng không do tự lý mà lệ chiến huynh đệ bốn người cũng bởi vậy xuất hiện một tia sơ hở dần dần bị hạ băng lôi trở lại bại thế theo trên mặt đất đứng lên văn bình sắc mặt vô cùng giận dữ cùng ảm đạm run dày thân hình lại để cho hắn xem đây mới là một cái gần đất xa trời lao nhân nên có dấu hiệu đang ất cũng không có hạ sát thủ mà là rất nhanh địa trở lại tâm ngữ sau lưng trong miệng phun ra một ngụ máu tươi văn bình chỉ vào tâm n ữ cả buổi đều nói không nên lợi một chữ đến bỗng nhiên văn bình nghiêm nghị quát vạn phi tiến đến gặp ta chương bảy mươi tám tâm chết chi hủy thiên diệt đ i ệ chương bảy mươi tám tâm chết chi hủy thiên d i ệ t đ ị a n g o ạ i trừ nhiếp ưng có chút không hiểu tâm ngữ mấy người đều là của một c ư ờ i n ạ o ý tứ hàm xúc văn bình tiếng quát xa xa rơi vào tay ngoài phủ đ ệ mặt lại để cho nhiếp ưng đã nghe được hơi hiện rối loạn thanh â m từ bên ngoài truyền vào tâm ngữ lãnh đ ạ m nói lại để cho hắn tiến đến đang n g ất gật gật đầu trầm giọng nói bệ hạ có chỉ chuyển vào phi mấy chục giây sau một gã toàn thân nhung trang đại hán bước nhanh rào bước tiến lên trong sân cách tâm ngữ ba trưa quan là quy g i m xuống đất cung kính nói tham kiến nữ hoàng bệ hạ tâm ngữ đạm mặt nói văn bình người đã tới ngươi còn có gì để nói không để ý đến tâm ngữ miệ văn bình lạnh d ọ g quát vạn phi vì sao phải phản bội lao phu khó trách hồn huyết chiến đoàn vào thành sẽ bị tiêu diệt toàn bộ vạn phi lao phu đối đãi ngươi không tệ xem ngươi vi mình ra đến cùng đoạn tâm ngữ cho ngươi rồi cái gì hứa hẹn chỉ cần ngươi bây giờ mang binh đem đoạn tâm ngữ cầm xuống lao phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua vạn phi vừa định đang nói cái gì nhưng lại thoáng nhìn tâm ngữ hai đầu lông mày cái kia ti lanh ý vội vàng trầm giọng nói văn bình ngươi âm mưu tạo phản vạn mộ thân là cấm quân thống lĩnh há có thể vẽ đường cho hiệu chạy ngươi chỉ vào vạn phi văn yên ổn trận khí kiệt ho khát lúc không khỏi địa lần nữa phun ra một n g ụ n màu tươi văn bình cho tới bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ tâm ngữ nghiêm nghị nói cấm quân chính là hoàng triều cấm quân là chấp cấm quân bọn hắn thuần phục chính là c h ấ m hiểu không c h ấ m mới được là vân thiên hoàng triều quốc quân mới được là thiên hạ thần dân nhóm đám bọn họ muốn thuần phục đối tượng lệnh giọng đích t h o ạ i ngữ bình thản ở sân nhỏ trên không tiếng vọng không chỉ có là đối với văn bình đồng dạng cũng kể cả lấy đàn g ất cùng với đối với đoạn hỏi h u n h mội cảnh cáo nhức ứng lập tức minh mạch vì sao tâm ngữ muốn chuyện bạn bay vào được không trực tiếp đem văn bình cầm xuống hoặc là g i o sát thân là tam triều n g u y ê lão văn bình thế lực trong tay rắc rối phức tạp mặc dù là hắn hiện tại phản loạn muốn hắn chết cũng phải muốn hắn cái chết không có một điểm tính tình cái chết triệt để sạch sẽ như vậy mới có thể đem hắn m u ố n có thế lực một mẻ hốt gọn sẽ không cho hoàng triều lưu lại bất luận cái gì di chứng ha ha không thể tưởng được lao phu tung hoành cả đời nhưng lại thua ở ngươi cái này con nhóc trên tay văn bình cô đơn địa đạo mà nói lấy thần s ắ c hết sức c ủ rủ tự vạn bay ra hiện nói cùng với tâm ngữ cái kia lời nói lại để cho hắn triệt để đã không có không cam lòng nhưng là đoạn tâm ngữ nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có thể đem lao phu nhập tội giết chết nhưng cũng là nằm mơ ngắn ngủi chán trường rất nhanh tự đánh tan văn bình trên mặt bay lên một vòng kiên quyết cái k i a là yên tâm có chỗ dựa chắc biểu hiện tâm ngữ than nhỏ một tiếng văn bình ngươi có thể nghĩ đến chấm lại há có thể không thể tưởng được cắt lao hiện tại chậm chạp chưa từng xuất hiện ngươi đem làm hắn đi làm cái gì rồi hả ngay vậy văn bình đại c h ấ n kinh âm thanh nói không có khả năng việc này lao phu làm như thế cẩn thận coi chừng ngươi như thế nào sẽ phát hiện hành tung của hắn tâm n ữ lắc đầu tại hoàng đô nội thành có cái gì là chấm không biết hay sao nhàn nhạt đích thuận ngữ không chỉ có là lại để cho văn bình đã mất đi cuối cùng dựa vào hơn nữa trong sân cả đám đều là cảm thấy một cổ lãnh ý tầm ngữ đêm nay biểu hiện một mực bình bình đạm đạm có chuyện đều nắm giữ ở trong tay của nàng phần này bày mưu nghị kê trí năng văn bình đang ngất bực này kinh nghiệm quan trường chi nhân không bằng đoạn hỏi huynh mội bực này người thông thuệ càng sâu cảm giác sợ hãi mặc dù là nhất ưng đối với tâm ngữ như vậy một mặt đều cảm giác không thích ứng g i à n mua càng thấy g i à n mua văn bình đủ du nói đoạn tâm n ữ ngươi thắng cho đến ngày nay lão phu mới phát giác tiên đế ra anh minh tiến hành vậy hạ quả nhiên không để cho tiên đế thất vọng nói xong hữu ý vô ý quét đoạn hỏi huynh ngụy liếc ngụ ý không cần nói c ũ n g biết phen này tự động tự nhiên chạy không khỏi tâm ngữ bọn người nhìn chăm chú mặc dù là có chút c h â n ngòi hiểm nghi nhưng lại tâm ngữ rất thích k i văn bình làm như vậy có lẽ tâm ngữ hôm nay làm như vậy hoài mỹ cái khác chủ yếu mục đích t ự là bày ra cho đoạn hỏi huynh ngụy xem có thể làm cho đối phương biết khó mà lui là tốt nhất sự t ì n h dù sao có tranh đấu thì có thương vong mặc kệ cái kiêm ộ t phương thắng tổn thất đều là hoàng t i ề u một hồi quyền thế phân tranh cũng muốn rơi xuống màn tre một chỗ khác trong chiến đấu văn bình bị thua lệ chiến huynh đệ bốn người cũng là đã nhận ra tận thế thì đến thế công càng thêm sắp bén bất quá đã là khốn thú chi đấu tăng thêm một bên đang đất nhìn chằm chằm bị thua chuyện sớm hay m u ộ n vạn phi áp văn bình nhập thiên lao đại tư pháp tư thẩm tra xử lý q u a đi, định tội khác dùng chính quốc pháp quét mắt rồi đột nhiên dàn mua rất nhiều văn bình tâm ngữ hơi hiện hưng phấn đạo l ấ y thiên lao văn bình đ á n g chát cười cười với hắn mà nói đó là một cực kỳ trâm trọng chữ mặt mo đại hàn âm thanh hung g ữ nói lao phu tự lá chết cũng sẽ không khiến ngươi định tội lời nói vừa lối ra nhìn thấy tâm ngữ hai đầu lông mày vui vẻ văn bình lập tức trong nội tâm dùng mình văn bình tốt xấu là đại thần trong triều hiện tại phản loạn bị nắm chụp nhưng là không hề chống cự bị t r ả o về tình về lý cũng không thể ngay tại chỗ hành quyết mà tâm ngữ nhưng lại muốn trực tiếp đem văn bình gật bỏ khổ nổi không có cơ hội văn bình chính mình đưa tới cửa ngược lại là giải tâm ngự chi lo tốt giảo hoạt văn bình đoạn hỏi huynh n ộ i thầm nghĩ trong lòng không để văn bình mở miệng tiếp tục tâm ngự âm thanh lạnh l ù n g nói văn bình công nhiên phản kháng ngay tại chỗ giết chết vâng vạn phi lớn tiếng đáp nắm lấy cự kiếm rất nhanh hướng văn bình chạy đi ha ha nữ hoàng bệ hạ xem ra người phương nào dám can đảm mạo phạm nữ hoàng bệ hạng đàng ất trường kiếm hết lớn mấy đạo khí xoáy nhanh chóng tuân ra đến đem đại viện xoáy lên vài cho bụi đợi đến cho bụi tàn đi trong tầm mắt mọi người xuất hiện sáu cái một thân chè mặt hắc y nhân các ngươi là người nào biến cố ngoài ý mới cũng không có lại để cho tâm ngữ có bao nhiêu bừa dối khắc khắc chúng ta là người nào không trọng yếu mẫu c h ố t là các ngươi hôm nay đều phải chết một người cầm đầu cười quái dị tựa hồ tại hắn trước người cũng không phải vua của một nước mà là mặc người chém giết cứu non lớn mật hh ắ c ắ c đoạn tâm ngữ trời không quen ta cái này một câu nhưng lại văn bình phát ra nhép ứng trong lòng nghiêm nghị đối phương khí thế trong mơ hồ thậm chí có cổ tử vong khí tức xem bọn hắn tư thế hiển nhiên là tính toán tốt rồi hết thảy hạ băng cùng lệ chiến huynh đệ chiến say x ư a không cách nào bước ra đoạn hỏi huynh n g i có thể tự bảo vệ mình đã là không tệ đang ất tu vi mặc dù không tệ nhưng vừa mới đại chiến chấm dứt t r ạ thái cũng không có khôi phục đến đình phong dùng hắn cùng với vạn phi hai người t h ự c khó hộ tâm ngự chu toàn bầu trời hào khí rồi đột nhiên cứng lại nhếp ưng nhẹ nhàng bỏ qua tâm ngữ thẳng tắp tiến về phía trước một bước trường kiếm chỉ phía xa một cổ tuyệt đoạn khí thế đột nhiên tự trong cơ thể bạo tuân ra đi quanh quẩn trong không khí cảm thụ được nhếp ưng phát ra khí thế cầm đầu hắc y nhân làm cản cười cười tiểu tử tu vi không được tốt lắm sự can đảm nhưng lại không tệ mạng của ngươi tạ thu sân nhỏ bên ngoài trở hiện một hồi chỉnh tệ mạng của ngươi tạ thu sân nhỏ bên ngoài trợi t r ợ hiện một h i c h n h tệ h á p một cổ khí thế này phía dưới sáu ga hắc y nhân phát ra tử vong khí tức rõ ràng bị áp bách mà xuống một lát to như vậy sân nhỏ tràn vào gần trăm tên cường hãn binh sĩ trong tay tiêm thương tại lở mở dưới ánh trăng phản chiếu ra lệnh như băng hạ à quang cầm đầu hắc y nhân thân thể khe r u n tự miếng vải đen lộ nhỏ trong bắn ra lưỡng đạo vô cùng sắc bén tinh quang kim sát binh sĩ giao cho ngươi mấy người còn lại tất cả tìm đối thủ tốc chiến tốc thắng vâng ngay vậy nam tên hắc y nhân rất nhanh tàn ra phân biệt lấy hướng đối thủ của mình một đạo nhân ảnh xẹt qua nhiếp ưng lúc thân hình có chút dừng lại một hồi trong con mắt ánh mắt lại để cho nhiếp ưng n h ữ mày dường như có quen biết cảm giác nửa ngày hắc y nhân rất nhanh sẽ qua phiêu hướng đoạn sư nguyệt có thể chết tại trong tay của ta tiểu tử cũng coi như ngươi tạo hóa quét mắt đã chiến đấu mọi người cầm đầu hắc y nhân lạnh lùng mà đối với nhếp ưng cùng vọng thái độ cho thấy hắn cường đại tự tin tâm ngữ theo sát tiến lên cùng nhếp ưng cộng đồng bay mắt về phía hắc y nhân xinh đẹp trên mặt không c ó e ngại lại hiện lộ ra một phần vui sướng hào quang bàn tay như ngọc trắng nắm chặt nhếp ưng một tay có ngươi tại bên người đối thủ tuy mạnh lại còn gì phải sợ cổ vũ cũng tốt thâm tình cũng thế n u hòa một câu Lại để chương o nhiếp bảy mươi chín tâm chết chi hỏi lại tình chương bảy mươi chín tâm chết chi hỏi lại tình nhìn nhiếp ương động tác hát y nhân khỏe mắt ở bên trong lệ ra một đám cười nạo không hề động tác nhưng từ nào đó nhếp ứng lấn đến trước người lập tức trường kiếm muốn đâm trúng lồng ngực lúc hắc ý nhân mới chậm rãi địa r u ỗ i ra một tay pha quay chầm động tác giờ phút này nhanh như tia chớp suy âm thanh động đất tiếng nổ s ắ c bén trường kiếm bị cái tay kia l ư ợ n g cả ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt địa kẹt lấy dần hiện ra kiếm quang chỉ ở hắc ý nhân trong lòng bàn tay hơi nhảy một lát là l ạ g yên biến mất như là chưa bao giờ xuất hiện nhếp ứng thầm giật mình đi vào cái thế giới này b á i kiến cường giả cũng số lượng cũng không ít cùng lục cấp cường giả giao thủ mấy lần cắt lão cái này đỉnh phong cấp cường giả hắn đã t ư n g đối với nhếp ứng thăm dò qua một phen. Trường kiếm bị kiềm chế. hắn rõ ràng cảm ứng ra thực lực của đối phương lại cũng là một gã đỉnh phong cấp c ư ờ n g giả trong nội tâm không khỏi sống ở cười khổ một tiếng gặp đối thủ một cái so một cái c ư ờ n g năng lượng cường hành người này còn không bằng cắt lão nhưng là cái kia tử vong khí t ứ c nhưng lại lại để cho nhiếp ứng có loại không chỗ ra tay cảm giác khắc khắc một hồi cười quái dị không ngừng mà theo hắc y nhân trong miệng vang lên càng làm cho c h à n g diện lộ ra khủng bố hắc y nhân t h o n g rong chấn động nhiếp ứng chỉ cảm thấy một cổ cường hãn sức lực khí tự trường kiếm kéo tới như bỏ qua trường kiếm nhiếp ứng còn có thể né qua cái này một đạo k i n khí nhưng là thân l ạ kiếm tu kiếm tức là tính mạng thậm chí là mệnh có thể trước ném k i ế m không thể trước vứt bỏ nếu không cả đời này đem không cách nào tiến quân kiếm chi áo nghĩa đặt tới vô thượng cảnh giới hơn nữa tại phía sau hắn đứng đấy chính là tâm ngữ nhếp ưng mau tránh ra một bên đang xem cuộc chiến tâm ngữ thấy được nhếp ưng tình trạng vội vàng lớn tiếng k ê ư bên kia đoạn xương n g u y ệ t trên chiến trường nàng cùng đối thủ nghe được tâm ngữ tiếng hô lại là ngay ngắn hướng địa chậm lại công kích cơ hồ đồng thời đấy đem ánh mắt quang hướng về phía nhếp ưng bên này vung ra trường kiếm đã không khả năng nhếp ưng bỗng nhiên không lùi mà tiến tới thân thể kiên định tiến về phía trước một bước thẳng tắp trường kiếm bởi vậy mà trở nên u ốm lượn nhưng không có đoạn cường hãn sức lực khí đã là lướt qua trường kiếm ép sát nhếp ưng lập tức nhếp ưng tay kêu khoác lên trên c h u i kiếm chân khí trong cơ thể cấp tốc xoay tròn như muốn muốn nổ tung lên tại từ bên ngoài đến khí kình tới người chi tế đau đớn cùng áp lực song trọng áp bách dưới nhếp ưng hét lớn một tiếng chân khí giống như lao nhanh con ngựa h o à n g ẩm ẩm bạo tuôn ra mà ra lại như đã ném vào biển rộng không tin tức bất quá lúc này đây g i ã y r u a đối thủ c h ó i buộc nhưng lại ngay tiếp theo t r ư ờ n g kiếm bị đối thủ cường đại áo khí chấn thẳng tắp lui về phía sau bàn chân tại mặt đất nắm động lên mang ra một đầu sâu khảm danh mưng ấn nhất ưng ngươi thế nào liền bước lên phía trước đ ỡ lấy nhất nhếp... ưng khí kình mang theo tâm ngữ cũng là liên tiếp lui về phía sau cho đến mười em m ở có hơn phương là ngừng lại cái này một tiếng thét kinh hãi lại kinh động đến một cái khác chiến trường ồ như thế nào không chết đâu này văn bình ở một bên đ i ê n cồn g mà cười cười hết sức v ẻ đắc ý tâm ngữ hung hăng trận mắt nhìn thứ n h ấ c mắt sau đó ôn nhu lao đi nhếp ưng bên miệng vết máu trách cứ vừa rồi vì cái gì không ném đi trưởng kiếm vì cái gì không trước né tránh nhếp ưng nhẹ dọn g cười nói sẽ không phóng khai trưởng kiếm là tương đương sẽ không phóng khai ngươi những lời này tâm ngữ có lẽ sẽ không lý giải vì cái gì nàng cùng một thanh kiếm có thể đánh đồng nhưng mà đây là nhếp ưng lớn nhất hứa hẹn kiếm tức là nhếp ưng tánh mạng, Hiện tại, cũng tánh mạng của hắn hiểu cung không hiểu tâm ngữ đều đã cảm nhận được nhếp ưng tình ý k h u y n đạo chúng sinh dáng tươi cười không hề giữ lại đối với nhế ta với ngươi kể vai chiến đấu nhìn qua tâm ngữ kiên định biểu lộ nhức ứng gật gật đầu ánh mắt tùy ý nhìn quét b ố n phía phát hiện ngoại trừ đoạn sương nguyện cùng đằng đất còn có thể bảo trì thế lực ngang nhau c h ẳ n g diện vạn phi chật vật bốn ẩ n nấp xuống n h ả dấu hiệu bị thua chỗ sinh c ẩ m cự không được bao lâu đoạn hỏi cũng không quá đáng là nỗ lực tự bảo vệ mình mà tên là kim s ắ t hắc y nhân tại một đám binh sĩ t ầ m đó toàn thân đúng là lộ ra quang mang màu vàng ngẫu nhiên có binh sĩ đem trường thương đánh trúng trên người hắn lại phát ra cùng loại với kim loại tiếng va đập không chỉ có lại để cho binh sĩ công kích không chút nào tác dụng ngược lại cái này một tình cảnh lại để cho phần đông binh sĩ sinh ra một loại sợ hãi tâm lý cũng may những binh lính này đều là hoàng t r i ề u tinh anh không có vì vậy mà chạy tư tán nếu không tại tăng thêm kim sát trận này trận chiến đã nhất định phải thua nhưng là chỉ lần này xuống dưới thua là chuyện sớm hay m u ộ n nhấp ứng không khỏi đem ánh mắt quang hướng về phía hạ băng lệ chiến huynh đệ bản nhân vi văn bình bị thua mà ý chí chiến đấu đều không có nhưng là giờ phút này vài tên hắc y nhân xuất hiện lại để cho bọn hắn thấy được mạng sống hy vọng trong tay công kích một lần nữa biến thành cùng ã trận chiến đấu này lại là hiểm vào rằng có trong cầm đầu hắc y nhân cường đại nhấp ứng tự mình cảm thụ qua trong tư h một lát nhấp ứng quyết đoán nói tâm ngữ ngươi đi trợ giúp đảng tướng quân ta trước chống tương đối mọi người nhấp ứng thực lực mặc dù không ra hồn nhưng ánh mắt như cũng là đặc gác trong tràng người đàng ất tu vi cao nhất chỉ cần lại để cho hắn trước dọn ra trên tay như vậy trận này trận chiến còn có lật bản cơ hội thế nhưng mà nhấp ưng không cần nhưng là nhấp ưng ngăn trở tâm ngữ kế tiếp bá đạo hướng vào chiều ý của ta làm không có có bao nhiêu thời gian rồi vừa dứt lời đạo nhân ảnh kia rất nhanh về phía trước thẳng đến bắn về phía hắc y nhân nhấp ưng y tứ tâm ngữ thông minh như vậy người như thế nào hội không rõ hai người nên chiến hắc y nhân bảo vệ thánh mạng cơ hội hơi lớn hơn một chút nhưng vẫn không đủ để đợi đến lúc đàng ất trì hoãn qua tay đến nhấp ưng làm dễ dàng vì nàng hoàn toàn từ bỏ chính mình t h a n h nước mắt tại trong đôi mắt đẹp dịu dàng đ o q u anh tâm ngữ nỗ lực không khiến chúng nó chảy ra đến nàng mềm yếu không thể tại nhiều như vậy mặt người trước h i ể n lộ muốn xem cũng chỉ có thể tại nhiếp ưng một người thời điểm đã có tâm ngữ gia nhập đang ất cái này phương rằng có thế cục lập tức bị đánh loạn nhìn nữ hoàng bệ hạ cái con kia công không tuân thủ mà liều mệnh đang ất may mắn rồi lại sợ hãi có một cái có thể cung cấp dưới đồng xanh cộng tử quân vương không thể nghi ngờ là kiện chuyện tốt bất quá tại đây dạng quân vương thủ hạ làm việc sắp sửa càng thêm ra sức không chút nào có thể ra cái gì sai lầm thừa nhận lấy tâm ngữ mưa to gió lớn giống như công kích tên kia hắc ý nhân sinh lòng dùng mình. nếu là người bình thường cũng thì thôi hết lần này tới lần khác vua của một nước lại có thể làm được như thế cảnh giới có thể nào không làm cho lòng người kinh hắn nào biết tâm ngữ làm như vậy làm như vậy là vì cái gì nhất ưng ngươi muốn chịu đựng trong đầu một mực trông coi ý nghĩ này thơm mỏng ống tay áo vung như sát đâm huyền khởi đầy trời khí lưu chăm chú quấn quanh tại hắc y nhân t r u n g quanh tiểu tử sống chết trước mắt hay vẫn là như vậy chấn định ta rất bội phụ ngươi cầm đầu hắc y nhân nhàn nhạt, nhạt nói xong đối với tâm ngữ bên kia chiến trường chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua cũng không có trực tiếp độc thủ nghĩ đến hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin như ngươi có thể quy hàng ta có thể tha cho ngươi một mạng nữ nhân t à i phú quyền thế đảm nhiệm ngươi lựa chọn a vậy sao nhấp ứng đông nhiên cười tà nói nếu như ngươi đi theo ta ta ngược lại là có thể đáp ứng không đem ngươi biến thành thái giám như thế nào đây muốn chết ngay vậy hắc y nhân giận dữ muốn thu phục nhấp ương tâm cũng lập tức biến mất nhìn đối phương cái kia vẻ mặt vui cười biểu lộ lăng lệ ác liệt sát ý rất nhanh hiện lên trong sát ý đi theo hiện lên ra một cổ mánh liệt t ử khí theo từ khí tràn ngập hắc y nhân tựa như theo cựu h ữ trong xuất hiện ác ủy hai cái đồng tử giống như âm dương tại phán nhân sinh chết nhất ư n g nhìn chằm chằm đối phương tử vong khí tức gắt gao bao phụ tại hắn đỉnh đầu bản năng biết lúc này có lẽ đem hết toàn lực tiến công dùng cầu một đường sinh cơ nhưng là nhiệm vụ của hắn bây giờ chỉ là tận lực ngăn chặn đối phương vi tâm ngữ bọn người cầu được tiên cơ khắc khắc khủng bố tiếng cười không ngừng mà theo h ắ c y nhân trong miệng tốt u ra đang cười âm thanh ảnh hưởng xuống đã phương cho nên người công kích đúng là đều có chỗ chậm chạp nhất ư n g thân ở trong tiếng cười càng cảm giác chân khí trong cơ thể giống bị một cổ vô hình lực lượng chống ngăn vận hành lúc rất có không thuận trong nội tâm kinh hãi đã biết được đối phương đã không có thăm dò tri tâm chương ả người vong bị tử k í tức vây v Nhân quanh, nhẹ H.I. Qua bước, n h là đã x u ấ t hiện nhếp khô tại ưng trước người, khâu trào hơi giò xét, liền đem ưng trước trào xét, đ e m nhếp ư n hình kình bên trong, không thể động g vây vô đậy. ở ở khí thể h c ư ơ n g 80, Tâm chết c h i kinh thiên. 80, tâm h Chương i ê n 80, t chết chi kinh thiên vô luận n h ế p ưng như thế nào cố gắng chân khí trong cơ thể lại như thế nào cũng sông không khai cái kia g ô n g xiềng lập tức muốn bỏ mạng tại đối phương trí thủ đông nhiên đoạn xương n g u y ệ t một trưởng đánh chung đối thủ hắc y nhân thân hình mánh liệt lui nhưng lại xào xào địa lui đến nhấp ứng chỗ p h ư ơ n vị cầm đầu hắc y nhân hung quang đốn lộ giống như đối với người này hắc y nhân nổi lên sát tâm có lẽ là lúc này không nên rối loạn miễn cho bị thương thủ hạ khác người ý chí chiến đấu đành phải rút về trong tay khí kình đem tên kia hắc y nhân đợi lấy tại hắn phía sau lưng có chút dùng s ứ c liền đem hắn đẩy hồi chiến trường hắc y nhân cùng nhếp ứng gặp thoáng qua lại để cho nhếp ứng cảm nhận được một cổ quen thuộc hương vị cùng một thời gian đoạn x ư ơ n g nguyệt cũng hơi có ngốc trệ chính mình một trưởng cũng không có đánh trúng đối phương vì sao nhếp ứng không kịp nghĩ nhiều đem làm cầm đầu hắc y nhân thu hồi khí kính lúc chân khí trong cơ thể bạo tuân ra mà ra trường kiếm hơi trị bóng người hóa thành một đạo lưu tinh mang theo một đạo xé rách không khí chính là bén nhọn kiếm quang hung hăng đâm tới không biết tự lượng sức mình hắc y nhân hừ lạnh một tiếng cái kia vừa mới rút đi khí kình lại một lần nữa tụ tập trong n g á y mắt thời điểm là n g h ê n đón phóng tới kiếm quang lưỡng gỗ kinh khí chạm vào nhau bởi vì thực lực sai biệt quá lớn rõ ràng không có nổi lên nửa điểm rung động tử vong khí tức bại trừ kiếm quang về sau không có dừng chút nào đốn sẽ cực kỳ nhanh phun lên nhức ưng lúc này đây không có người trùng hợp lui đến không có người đến cứu rút một cái tự cục cùng đợi nhức ưng chân khí trong cơ thể tại tử vong khí tức á p chế xuống Toàn bộ co đầu rút cổ trong o co à n bộ đầu ú t t cổ r đôi n điển, v luận n h ế p ưng n mắt nào đẹp i u đ dịu dàng cái tia áp chế hồi lâu hóng ánh nước mắt rốt cục thoáng hiện theo khuôn mặt chậm rãi rơi xuống rất nhiều thật sâu quyến luyến cùng không bỏ ẩm ẩm mà ra nhấp ứng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng mà đối với tâm nữ lắc đầu tâm nữ đã hiểu nhức ứng lắc đầu nàng đã hiểu thân là vua của một nước nàng không nên tại phần đông tướng sĩ cùng thần dân trước mặt rơi lệ nhưng là tâm nữ đã không có thể khống chế chính mình a một tiếng cực kỳ thảm thiết tiếng hô theo tâm nữ trong miệng phát ra không chẳng cần biết ngươi là ai sau lưng đến cỡ nào thế lực cường đại nếu là tổn thương nhức ứng c h ớ m dùng thủy thần danh n g h ĩ a thể chắc chắn dốc hết hoàng triệu trí chi lực cùng bọn ngươi không chết không nớt không chết không nớt nghiêm nghị tuyệt đoạn đích thoại ngữ không ngừng mà tại trên bầu trời tung bay tất cả mọi người không nghĩ tới tâm nữ vì nhức ứng lại có thể biết có lớn như vậy k i ừ u hận tâm tính dù là hắc y nhân thực lực thâm hậu tương ứng thế lực cường đại được nghe lời ấy cũng không khỏi lòng có chỗ rung động đại lục năm đại hoàng triều mỗi người đều đã tồn tại ngàn năm lâu trong đó dùng vân thiên hoàng triều cường đại nhất tuy nhiên hoàng triều thế lực tại rất nhiều cường g i ả trong mắt không bằng thần nguyên tông các loại nhưng ở ở phương diện khác hoàng triều lực chấn nhiếp càng cường đại hơn cảm nhận được giai nhân cái loại nầy bi thương cái loại nầy đau đớn cùng bất lực nhiếp ưng kiên cường tâm mạnh mà nhảy thoáng một phát ta nên như vậy chờ chết sao không nhiếp ra người không có chờ chết người nhu nhược tâm ngự đang chờ ta và du lấy lao nhân phần đông các hương thân đều bị ta h ả o h ả o còn sống ta không thể t i ể u như vậy chết không nói gì hò hét tại trong lòng không ngừng gào ghét huyết dịch phảng phất bị hỏa nhanh nhóm công pháp cao tốc vận chuyển l ạ n h thấu xương chiến ý lại một lần nữa bước lên trong đan điền chân khí cưỡng ép bị chi điều tra vận hành lúc kiếm tâm phảng phất bị xe đứt một đám năng lượng cường đại nhanh chóng cùng chân khí dung hợp nhép ứng nhắm mắt lại trường kiếm kia tựa hồ có linh tính không đợi chủ nhân dùng sức là ông địa phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh linh động thanh âm xuyên qua tử vong khí tức vây quanh tại không gian kéo dài không thôi hắc ý nhân có chút giật mình hắn không nghĩ tới, dưới loại tình huống này. tại tử vong c ủ a mình kia h í tức bao vây r ồ m chung quanh p khí lưu theo trường kiếm bắt đầu khởi động trong cảm giác không gian khí lưu không tại đối với trường kiếm có chấu ngăn trở ngược lại là một cổ trợ lực thôi động trường kiếm càng nhanh hơn địa về phía trước đâm tới trói thai âm bạo thanh âm không ngừng tại bên thai tiếng vọng đã không thua gì tiếng sấm v a n g rền trên mũi kiếm hiện lên ra một đạo hơn trượng trường kiếm mang lộ ra vô kiên bất tội khí tức đây là cái gì vũ kỹ cầm đầu hắc y nhân kinh ngạc cùng hoảng sợ l ư ợ n g loại cảm giác luân chuyển trên xuống đem bản thân linh giác phóng đến lớn nhất vẫn là cảm giác không thấy đối phương một kiếm này n h ư ợ c điểm ở chỗ nào đại lục ở bên trên vũ kỹ bất luận một loại nào vô luận cường đại hay không đều có nhược điểm của nó chỗ có thể hay không phát hiện nhược điểm chỗ xem xét thực lực hay xem kinh nghiệm cái này l ư n điểm hắc y nhân đều có mà hắn hiện tại không có phát hiện tự la cho thấy nhếp ưng một kiếm này nếu không phải là không có n h i ề u điểm nếu không t h ị u làm một kiếm này là t h ầ n đến từ làm dùng hắc ý thực lực còn không cách nào đi thăm dò biết đương nhiên bất luận một loại nào khả năng hắc ý nhân đều không thể đi tiếp thu dùng nhếp ưng thực lực bây giờ s ử x u ấ t một kiếm này đã là cường hãn như vậy nếu nhếp ưng thực lực càng tiến một bước lúc càng tiến mấy bước thời gian hắc ý nhân không dám suy nghĩ trong ánh mắt rồi đột nhiên hung quang đại thịnh người như vậy không thể thu phục cho mình dùng như vậy chỉ có đem chi hủy diện hai tay nhanh chóng p h á phới màu lam nhà táo khí hôn tạp lấy từ khí sẽ cực kỳ nhanh tại hắc ý nhân trước người tụ tập trong chốc lát khí thế đã đạt đ ỉ n h phong hắc y nhân hét lớn một tiếng song trưởng đẩy ngang mà ra cường đại sức lực khí manh liệt bắn phảng phất là sẽ phá không gian lập tức nên tiếp kiếm q u a n g dầm dầm một hồi sấm r ề nâm thanh từ trên trời giang xuống cực lớn tiếng vang làm cho trong sân sở hữu tất cả giao chiến người tất cả đều đình chỉ chiến đấu mọi người kinh hãi địa nhìn xem lưỡng cổ năng lượng tương giao trung tâm t i ê n tĩnh bầu trời đêm cũng bị đạo này nổ mạnh chỗ c h ấ n ánh trăng rất nhanh chui vào mây đen bên trong văn phủ chung quanh chật cảm thấy địa chân tiến đến lại để cho những cái kia đã chìm vào giấc ngủ mọi người hoảng sợ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại h o ả n g sợ không chịu nổi một ngày c ù n g tuyệt năng lượng theo trong lúc nổ tung tràn ra chỗ lướt qua trong sân sở h ư u tất cả vật phẩm toàn bộ thành một mảnh phế tích trên bầu trời tràn ngập một cổ mắt thường nhìn qua không mặc cho bụi một lớn một nhỏ lưỡng tiếng kêu đau đớn đồng thời theo năng lượng trung tâm phát ra kích động khí lưu ở bên trong một đạo nhân ảnh rất nhanh theo trong cho bụi bắn ra trên không trung bốc lên vài vòng rồi sau đó nặng nề g h mà rơi xuống trên mặt đất nhiếp ưng tâm ngữ vứt xuống đối thủ bước nhanh hướng nhiếp ưng chạy tới xinh đẹp trên mặt nước mắt cùng dáng tươi cười đồng thời xuất hiện ta không sao hôn tạp lấy an ủi đích t h o ạ i ngữ nhiếp ưng nổ ra một ngụm lớn máu tươi chống thân thể trường kiếm cũng tùy theo run dày trải qua đem nhiếp ưng ôm chặt lấy tâm nữ khóc nước nở nói nhiếp ưng đáp ứng ta về sau vĩnh viễn cũng không muốn đem mình để vào đến loại này tình trạng ở bên trong không có n g ư ờ i ta cũng vô sinh thú tình nhân nước mắt tình nhân ngữ rơi vào nhiếp ưng trên người v a n g ở nhiếp ưng trong hai còn sống thật tốt túi tại tâm ngữ bên hai liền chỉ có đơn giản như vậy một câu nhưng lại nói ra hai người cộng đồng tiếng lòng nhưng lại đều không có phát hiện đoạn sương nguyện cùng đối thủ đồng thời thân hình khẽ run lẫn nhau công kích càng giống là hai chơi của mọi nhà hải tử hừ hừ tốt một phen tình t r à n g ý thiếp gió đêm thổi qua đại viện thổi tan nồng hậu dày đặc cho bụi lộ ra hắc ý nhân bóng dáng không giống nhiếp ương chật vật như vậy hắc ý nhân một thân trang phục và đạo cụ hay vẫn là hoàn hảo chỉ có điều trên vai trái nhiều hơn một cái kiếm hình lộ nhỏ ồ ồ địa chảy máu tươi ngoại trừ chỗ đứng hắc ý nhân chung quanh ba m trong t phạm vi xuất hiện chừng một cái ba m sâu hố khắc khắc rất nhiều năm chưa bao giờ bị thương qua tiểu tử ngươi gọi nhiếp ương đúng không tốt rất tốt cuối cùng ba chữ cơ h ộ i là theo hàm răng may kéo căng đi ra đủ để nhìn ra hắc y nhân đối với nhếp ứng đầm đặc sắc cơ lúc này đây ngươi cũng không thể ném ta xuống tâm nữ r ử a vào ở trong lòng người trên bờ vai nhàn nhạt dáng tươi cười hiện thị rõ xinh đẹp ôn nu vâng tuyệt đối sẽ không nhếp ứng trùng trùng điệp đ ư ợ đáp chật hai người làm càng cười to so với hắc y nhân càng muốn càng hẳn rỡ càng muốn hung hăng càng váy nhìn hai người không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn hắc y nhân ánh mắt lập tức một mảnh lệnh như băng không có nói sau bất luận cái gì lời nói hai tay hơi xoáy màu lam nhà á o khí chậm rãi nổi lên từ khí càng thêm kinh người Trường tâm chương ế t t chi h tám h mươi mốt tâm chết chi thương thế nhưng mà cái này cường đại tử khí cũng không quá ý nhiều đến đắm chìm hai người trong thế giới nhếp ưng cùng tâm ngữ trước người hết thảy phản phất đều là không tồn tại như thế lại để cho h ắ y nhân sát cơ càng tăng lên bị người khinh thị cũng phải khai đối tượng nhếp ưng cùng tâm ngữ còn chưa có tư cách song trường rất nhanh vòng qua vòng lại b ằ n g bạc năng lượng bạo tuân ra mà hiện vừa mới yên t ĩ n h hạ lưỡng bầu trời đêm lại một lần nữa địa bước lên hơn nữa càng thêm nóng hổi tử khí bắt đầu khởi động lúc đem h ắ nhân phủ lên vô cùng khủng bố m ạ n phạm nữ hoàng bệ hạ người cái k i a ẩn chứa áo khí thanh âm đột n g ộ t địa theo bên trên bầu trời vang lên cơ hồ là toàn bộ hoàng đô trên thành không đều tiến v ọ n g lấy chết chết cùng một thời gian trong sân người trước ngã xuống người sau tiến lên binh sĩ đang n g ất trong miệng vạn phi trong miệng liền đoạn hỏi huynh m ộ i trong miệng đều là theo chân h ồ lớn cắt lão nghe ra thanh âm chủ nhân nhếp ứng trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra căng cứng tinh thần lập tức thư giãn thân hình lập tức lung lay sắp đổ hoàng triều thủ hộ giả tựa hồ là đã biết thân phận của người đến hắc ý nhân thanh âm hơi có vài phần run dậy bệ bụn là không cần nghĩ ngợi trong tay công tác chuẩn bị thành hình áo khí năng lượng điên c u ồ n g đẩy về phía trước đi lớn mật hoa anh nghiêm nghị tiếng quát cùng c h ầ m thấp tiếng nổ mạnh tiếng nổ tại hố chung quanh v ă n g lên một đoàn lại một đoàn năng lượng khủng bố k i n h khí giống như mạng nhẹ đồng dạng rất nhanh lan tràn mở đi ra không gian thật giống như bị nổ tung hình thành nguyên một đám tràn ngập lực phá hoại luồng khí xoáy cùng trước đó không lâu năng lượng chạm vào nhau lần này thanh âm tiểu nhân rất nhiều nhưng uy lực tăng thêm mấy lần toàn bộ văn phủ tại những n à y l u ồ n khí xoáy tuôn ra quá hạn đốn thành gạch nói v ụ năng lượng ở bên trong một đạo bóng đen bọc lấy lộn sổn khí tức cấp tốc lui về phía sau hơn mười mét về sau là bay lên trời như chó nhà có tăng cấp cấp địa hướng bầu trời đ e m lao đi h ừ n h ế p ư n g hai người trước người cắt lao lập tức biến mất một lát sau tái xuất hiện lúc đã là lâm tiến hắc y nhân cùng n h ế p ư n g một trận chiến hắc y nhân thụ hơi có chút vết thương nhỏ vốn là thực lực cũng không bằng cắt l a o vội vàng phía dưới cùng cắt l a o một cái liều mạng giờ phút này dĩ nhiên là nọ mạnh hết đà cắt lao xuất hiện làm cho c h à n g sông chiến đấu kịch liệt đun nóng phần đông binh sĩ khí thế như cầu vồng ra sức xuống tăng thêm hắc y nhân không để ý đồng bạn muốn chạy trốn cũng không lâu lắm dù là kim sắt có một thân cùng loại với kim trung cháo vũ kỹ cũng không thể tránh khỏi chết ở các binh sĩ loạn thương phía dưới một phương chiến trường đã thắng chỗ mang đến hiệu quả không thể nghi ngờ là cực lớn hạ băng đầu tiên đem lệ chiến bốn người cầm xuống ngay sau đó phiêu hướng đang ất chỗ tâm ngữ v i ệ n nhất ưng t h ậ t không thể cả người cùng người trong lòng dung làm một thể liên tục tình ý hào không keo kiệt địa tuân hướng đối phương chiến trường dần dần quét sạch s ẻ chỉ còn lại có đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t cái này một tổ đang ất có chút địa t h ở dốc một hơi là phong tới đoạn sương nguyện đối thủ đợi một chút nhất ưng b ỗ n nhiên gọi lại đang ất đang ất tạm thời dừng bước quay người lại tử có chút khó hiểu nhìn xem nhất ưng tuy nhiên là không biết n h ế p ưng nhưng tâm ngữ lúc trước cái k i a không chết không ớt cùng hiện tại hai người chăm chú dựa sát vào nhau đang ớt không phải người ngu tự nhiên minh bạch hai người quan hệ cho nên nhiếp ưng nói các loại hắn không có nửa điểm do dự đoàn cô nương không muốn đánh cho phóng nàng đi thôi đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t trận này trận chiến vốn là đánh chính là có chút không do thử lý hai người đánh lâu như vậy xem các nàng hiện tại không có một k i a thở hồn hển bộ dáng cái này giữa lẫn nhau lại là đều không có s ử suất toàn lực nghe nói n h ế p ưng tiêu to đoạn sương nguyện rất nhanh bay ra chiến đoàn nhìn về phía n h ế p ưng lúc đã có chút ít nhịn không được trong nội tâm cảm xúc sương nguyện trâm thấp âm thanh tại sau lưng nàng vang lên đã ngừng lại đoạn x ư ơ n g nguyệt muốn tiếp cận nhếp i ưng nghĩ cách đã mang ra đi bước chân không thể làm gì thu trở lại đối với cận tồn hắc y nhân nhếp i ưng nói khẽ ngươi đi đi trời đất bao la luôn luôn ngươi dung thân t r i địa không muốn tại vì người bán mạng rồi hả hắc y nhân thân hình r u n nhẹ nhẹ cách miếng vải đen nhếp i ưng cũng có thể nhìn ra, môi của nàng tại n ú c đ í c h như đang muốn nói gì nhưng là thật lâu về sau hắc y nhân cuối cùng không có mở miệng nhìn thật sâu nhếp i ưng vài lần cái tia trong ánh mắt vậy mà cùng tâm ngữ lúc trước đồng dạng có không bỏ có quyền luyến tại mọi người nhìn soi mói hắc y nhân rất nhanh đi đến nhếp i ưng trước mặt đưa hắn ôm chặt lấy tâm ngữ làm như đã minh bạch cái gì thức thời mở ra ghé vào nhếp i ưng trên bờ vai hắc y nhân nói mớ nhếp i ưng ngươi bảo trạo cảm nhận được thứ hai cái kia rõ ràng thân hình run run hắc y nhân phát ra một tiếng cười nhẹ sau đó nhanh chóng rời đi văn phủ nàng là ai đ â u này tâm ngữ rất có ghen giọng điệu hỏi mặc dù nàng là nữ hoàng có thể tận mắt thấy người mình yêu mến cùng những nữ nhân khác liếp mắt đưa t ì n h trong nội tâm luôn có chút vị chua thiên hạ nữ nhân quả nhiên đồng dạng a nhếp ưng cười khổ lắc đầu chật là có chút cô đơn mà nói một người bạn có lẽ chỉ là khách qua đường nàng cũng là người đáng thương đâu này cùng ngươi hay nói dân đấy tâm nữ vịn nhớ i ế ứng cánh tay nhu thuận mà nói ta biết rõ tại trong lòng ngươi ta rất trọng yếu cái này đã, đã đủ rồi đó là đương nhiên nhớ i ế ứng hắc hắc điệu cười mặt mũi tràn đầy đường làm quan rộng mở bình một tiếng từ trên không trung nhanh chóng ngã xuống một người đúng là tên kia đào tàu hắc ý nhân thi thể bệ hạ lão thần đến chậm mệt m ỏ i bệ hạ c h ấ n kinh lão thần đang chết theo sát phía sau cắt lão bệ bụn là quỳ g i m xuống đất bọn thần hộ giá bất lợi thìn bệ hạ thứ tội nhìn đắng đất hạ băng sở hữu tất cả các binh sĩ la lên đoạn hỏi huynh mội cũng không khỏi không quỳ xuống tâm ngữ liền tranh thủ cắt lao nâng lên thần s á c hơi hiện kích động các vị tướng sĩ xin đứng lên nay thiên nhất chiến tuy nhiên chết không ít người nhưng lại lại để cho địch mọi người biết rõ ta vân thiên hoàng triều từ chớm cho tới binh sĩ dân chúng đều là đồng tâm cùng lực tuyệt sẽ không bởi vì địch nhân cường đại sẽ lòng có t h ó i ý mà lại để cho huynh đệ của chúng ta tỉ mội gặp địch nhân l ớ n hại Bậy hạ và thuế.、Một、hồi vặt vút hồ Một tiế cao、hứng. mà tâm ngữ đã nhận được các tướng sĩ chính thức ủng hộ đây mới là đáng giá chúc mừng vạn phi đem văn bình ba người giải vào thiên lao vâng cùng ta hồi cung sao tâm ngữ ôn nhu đạo l ấ y tại nhếp i ưng trước mặt mặc kệ có bao nhiêu người nhìn xem nàng đều quyết định sẽ không hiện ra một tia hoàng đế khí tức chứng kiến nhếp i ưng khẳng định trả lời lúc tâm ngữ như tiểu nữ hải tựa như tung tăng như chim sẻ nhưng đột nhiên chuyển thành bá đạo nói ngươi về sau nếu còn dám chuồn em x u ấ t c u n g xem ta vẫn để ý không để ý tới ngươi ách nhếp ưng đại giật mình trong vòng một đêm tại rất nhiều người còn không biết tình dưới tình huống triều đình cách cục lạng yên tĩnh vô cùng trên triều đình không còn có cái loại nầy tranh giành mặt đỏ tới mang thai tình cảnh xuất hiện một mảnh dài hẹp pháp lệnh bị không hề trở ngại ban bố xung dưới bãi triều theo một tiếng bén nhọn tiếng quát chúng thần công nhóm đám bọn họ đâu vào đấy thối lui ra khỏi triều đình trong trại địa phương chỉ còn lại có tâm ngữ cùng mất nhi không có người ngoài tâm ngữ lời nói thường địa dối lương một cái mê người đường cong tại giọng t h ù n g t h ì n h long b à o trong như ẩn như hiện mất nhi biết rõ bệ hạ bại gia chấn nguyên cung vậy sao mất nhi dí dỏm tiếp nhận chủ đề tâm ngữ xinh đẹp trên mặt đốn lộ ra một vòng đỏ ửng giận dữ nói n g ư ơ i cái nha đầu này càng ngày càng không có quy củ về trước tầm cung chân phải thay đổi bộ y phục làm như hoàng triều người cầm lái tâm n ữ không thể nghi ngờ là cái hợp cách quân vương làm làm một cái nữ nhân giờ phút này cử động cũng có chút hợp cách trong nội tâm nàng biết rõ mấy ộ t cái phút â n nếu cường ảnh, là hội r đồng hồ về sau tụ tập trong phòng thiên địa linh khí theo thanh niên hai mắt tranh giành khai mà tan biến tại trong trời đất con người đen nhánh ở bên trong nổi lên sáng ngời tinh quang hô thở khẽ khẩu khí thanh niên rất nhanh theo trên giường xuống hoạt động hạ thân thể nhẹ giọng tự nói cuối cùng đem thương cấp dưỡng tốt rồi bất quá thủy trung kém một chút như vậy điểm đang trầm tư lúc ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng n u hòa la lên nhếp ưng tỉnh sao chương tám mươi hai tiêu tiêu ly biệt chương tám mươi hai tiêu tiêu ly biệt nhếp ưng nhẹ cười nhẹ cô nàng này mỗi ngày ngược lại là đúng giờ vô cùng t r ậ t tiến lên mở cửa phòng ra đập vào mắt là cái kia trương mê chết người không đền mạng khuôn mặt thương thế của người tốt rồi tào chiêu đã xong hai người cơ h ồ là đồng thời hỏi ra loại này ăn ý trình độ lại để cho đằng sau mẫn nhi vui cười không thôi hai người dắt tay tiến vào gian phòng những ngày này nhếp i ưng một mực tại chữ a thương cho nên cũng không có như thế nào ở c h u n g q u a lúc này tâm n g ự a thực sự m u ố n biết nhếp i ưng trong khoảng thời gian này ra chỗ nào coi như là không có cùng nàng nàng cũng muốn tại cuộc sống của hắn ở bên trong lưu lại thân ảnh của mình bất kể là đi qua hay vẫn là tương lai đem làm hai người nói chuyện chính hoa lúc mẫn nhi bỗng nhiên ở bên ngoài thông chuyện bẩm bệ hạ văn lão phu nhân cầu kiến văn lão phu nhân nhếp i ưng kỳ quái nhìn xem tâm ngữ văn bình phu nhân ta vũ em tâm n ữ bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn đã trầm mặc một lát có chút thiếu mệt mỏi mà nói để cho nàng đi vào a nhớ ưng im lặng địa nhìn xem tâm ngữ những này liên quan đến chuyện của triều đình nhớ ưng không giúp được bất luận cái gì bậy bộn có thể làm cũng chỉ có như thế cửa phòng lần nữa mở ra một g ã có chút có phúc lao niên phu nhân rất nhanh địa nhào tới tâm ngữ trước người hai chân vừa mới q u ỳ xuống là khóc hô hào vậy hạ xin ngài khai ân khai ân n ộ t đứng lên mà nói tâm ngữ nhữ mày trầm giọng nói nếu như ngươi là vì thay văn bình cầu tình vậy thì miễn đi ngươi trong phủ hết thảy chấm sẽ không động ngươi làm theo có thể ăn hưởng lúc tuổi già nghe nói chuyện đó vừa mới đứng người lên phu nhân vội vàng là lại quý xuống vậy hạ người à i đáng t h ơ mươi, n thoáng một phát, mở mang ân. Lao ra hắn không nhiêu g một phát, t h Lao bao mở ra đã bảy mươi, không có có bao nhiêu thời gian có thể sống, trong thiên lao cái loại lao nảy hoàn cảnh, phu nhân sợ hắn có luộc, chịu thể phu sợ lao đi ự n không g đ xuống、hả. Người đi qua thiên lao tâm ngữ lập tức lạnh lùng hỏi thiên lao hạng gì trọng địa ngươi vậy mà muốn vào có thể tiến biết là nói sai rồi lời nói lao phu nhân không ngừng dập đầu trong miệng liên miên bất tận nói lấy vậy hạ khai ân vậy hạ khai ân n g ư ơ i cố lấy muốn chấm khai ân ngươi ngược lại là nói nói lại để cho chấm như thế nào khai ân văn bình bản thân chính là lục cấp cường giả tại triều thế lực khổng lồ lần này nếu không có hắn đi đầu tạo phản chấm vô luận như thế nào cũng không làm gì được hắn cả t ố t thả hắn hừ hừ dùng thực lực của hắn cùng hy vọng chỉ sợ qua không được bao lâu chấm giang sân nội lại sẽ xuất hiện một lần bạo động tâm ngữ tức giận nói ngươi cũng đã biết bởi vì hắn chấm thiếu chút nữa đã mất đi đời này là tối trọng yếu nhất một người chuẩn c ủ a t ô i g i ó t nét n h ấ p ưng bề bột là nắm d a i nhân bàn tay như ngọc trắng bình phục lấy tâm n g ữ tâm tình lục cấp cờ giả lao phu nhân không thể tin được tự nói đột nhiên thét lên b ậ hạ điều đó không có khả năng lao phủ cùng hắn cùng một chỗ nhiều năm như vậy hắn tuyệt đối sẽ không có bực này thực lực chẳng lẽ chấm tận mắt nhìn thấy cũng sẽ biết sai sao lão phu nhân lập tức không nói gì trầm mặc hồi lâu mới trầm giọng nói bậy hạ có thể xem tại lao phụ chút tình bọn khoan dung láo ra một mạng lao phụ dùng tánh mạng đảm bảo chỉ này quy ẩn núi rừng tại cũng sẽ không xảy ra hiện tại trong cuộc sống nhìn qua lão phu nhân trắng bệnh mặt mò và vậy cũng thương bộ dáng tâm ngữ cũng nhiều không hề nhẫn t h ắ n âm thanh nói v ũ em nếu không có có mặt mũi của ngươi ngươi cho rằng ngươi còn có thể tốt tốt rồi ở chỗ này cùng chấm nói chuyện văn bình hắn phạm thế nhưng mà chu cựu tộc tội lớn a nghe nói tâm n ữ một tiếng thân thiết kêu gọi lão phu nhân lệ nóng d a n h người h ậ n chấm nâng tín chấm xác thực tin tưởng ngươi sẽ vì chấm cầu tình nhưng ngươi cũng đã nói theo phu là phải như hôm nay đứng ở chỗ này chính là văn bình hắn hội nghe lời ngươi khích lệ bỏ qua cho c h â m sao tầm ngữ âm thanh lạnh lùng nói quốc gia đại lại sự, há nhìn g ư ơ i t a hay sao? sa, m nộ xuống chương tấn ngươi hợp thấy so Đi đi, đủ với triệu rồi. lưu, có lẽ thấy đủ rồi. Nhìn xem lão phu nhân ảm đạm rời đi nhớ ứng trong nội tâm không khỏi cũng dâng lên một vòng không đành lòng bất quá tâm ngữ nói rất đúng dị địa mà chỗ đối phương cũng sẽ không chút lưu tình địa đối với nhóm người mình hạ sát thủ húng chi nhếp ứng còn gánh vác lấy g i ế t liêu tuyên đại thủ nếu khiến văn bình vợ chồng biết rõ cái này sợ là hiện tại không làm gì được nhếp ứng nằm mơ cũng sẽ biết mắng chết hắn nghe những này rất nhàm chán vậy sao chuyển hướng nhếp ứng lúc tâm ngữ đã là đổi lại một cái khắc khổ cho nhìn tâm ngữ nhiếp ứng đau lòng địa đem nàng ôm vào lòng về sau ở trước mặt ta ngươi không tất yếu tận lực cất giấu tâm tình của mình ta thích nữ tử là dám yêu dám hận mà không phải nhất mọi địa vị đối phương đem cho nên đau khổ đều vùi tàng lên người ta sợ ngươi sẽ chịu không n ổ i ta tâm ngữ hạnh phúc giúp vào nhiếp ứng l ò n g ngực tại đây mới được là nàng nhất kiên cố cảng nhẹ nhàng nuốt sôi dai nhân cái mũi nhiếp ứng ôn nu nói ngươi ở trước mặt ta chưa bao giờ tự xưng qua chớm chính là ta đầu lần tiến hoàng cung thời điểm ngươi cũng không có có thể vì ta làm như vậy nữ tử ta có thể nào không sủng không yêu lâu này vớt vé an ủi tại hạnh phúc thời gian ở bên trong hưởng thụ cái này liên lạc một khắc đúng rồi tâm ngữ ngươi như thế nào sẽ biết văn bình âm mưu còn có hồn huyết chiến đoàn tồn tại tâm ngữ c ư ờ i khẽ đồn g ố c chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi từng cùng cửa thủ cung binh sĩ đã từng nói qua để cho ta tại mấy ngày nay đều không muốn xuất cung đấy sao nhận được binh sĩ bẩm báo về sau t r a ra những n à y cũng không khó toàn bộ hoàng đô thành như cùng là rực rỡ hẳn lên trong chiều ngoại trừ ba cái gian thần chúng trăm họ cao hơn không thôi mà tất cả thế lực lớn đồng dạng vui mừng không thôi ba người này suy sụp như vậy ý nghĩa hoàng đô trong thành đem nhiều hơn rất nhiều vô chủ địa bàn đối với bọn hắn mà nói đây cũng là một cái mở rộng bản thân thế lực cơ hội tốt trong lúc nhất thời hoàng đô nội thành mạch nước ngầm không ngừng tranh đoạt giết chóc tình cảnh đ ô n g n h â n nhiều lờ mờ trong mặt thất đoạn hỏi huynh m g ộ i c u n g kính địa đứng tại lao giả phía trước n g h e xong được đoạn hỏi đối với đêm hôm đó k ỹ càng kể rõ lao giả khuôn mặt ngay lập tức hay thay đổi nhất thời âm tình bất định h ỏ i nhi ngươi không có nhìn lầm đoạn tâm ngữ bên người thực khá hơn rồi một gã thủ hộ giả hơn nữa còn là một tuổi trẻ nữ tử các ngươi tin sao lao giả đặt câu hỏi lại như tại hỏi mình trung thực lời nói cho dù tận mắt nhìn thấy ta cũng có chút hoài nghi làm sao có thể một vị tuổi trẻ thiếu nữ lại sẽ có đỉnh phong cấp cường giả cái này thật bất khả tư nghị đoạn hỏi cười khổ nói n g u y ệ t nhi ngươi cho rằng đâu này à đoạn sương nguyệt như ở trong mậu mới tỉnh n g u y ệ t nhi ngươi làm sao vậy h ỏ i chính là đoạn sương nguyệt hướng phía nhưng lại đoạn hỏi không có gì đoạn sương nguyệt vội và n g đáp theo gã cường giả k i a tuổi thọ đến xem s o ta còn muốn nhỏ hơn một kia như thật là đỉnh phong cấp cường giả không khỏi có chút dọa người bất quá nàng đang cùng lệ chiến bọn người giao thủ lúc rõ ràng không có đỉnh phong cấp cường giả nên co tu vi coi như là vừa tấn thân cảnh giới không phải rất ổn cũng không có lẽ tại bốn ga còn không phải lục cấp đỉnh phong cường giả t h ủ h ạ lộ ra dấu hiệu bị thua nếu nói là lệ chiến bốn người hợp kích số lượng có cao minh như thế ta như thế nào cũng không tin lao giả gật gật đầu ta từ nhỏ tại hoàng cung lớn lên đã từng nhiều lần tiếp xúc qua thủ hộ giả bao nhiêu biết rõ một ít nội tình người này nữ tử nói không chừng là cái gì mật pháp tăng lên lực chú ý của chúng ta hay là muốn đặt ở cắt liền kỳ trên người nhưng là vương phụ trải qua văn phủ một trận chiến tâm n g ự triệt để đã nhận được cấm quân ủng hộ cái này chỉ sợ hội đối với chúng ta nghiệp lớn sinh ra rất lớn trở ngại đoạn hỏi lòng còn sợ hay nói nghĩ đến đêm hôm đó các binh sĩ nhiệt tình đến lúc này trong lòng của hắn nhưng có vài phần sợ ngay vậy lão giả lông mày càng nhăn sâu vài phần không thể tưởng được đoạn tâm ngữ rõ ràng có lớn như vậy phách lực vua của một nước đúng là tự mình ra t r ư ợ đoàn gia nhi nữ quả nhiên không có nhu nhược thế hệ những lời này không biết là khoa trương tâm ngữ hay vẫn là nói chính bọn hắn càng không có nghĩ tới đằng ngất cái này chỉ một mực trung lập hồ ly vậy mà cũng sẽ bị tâm ngữ sử dụng hỏi nhi cho đại ca ngươi truyền tin lại để cho hắn mau chóng đem chấn b ắ c tướng quân lôi k é o ở kể từ đó chúng ta cũng có nhiều hơn phân nửa quân đội nơi tay bằng đăng n g ấ t chính là một chi quân đội tăng thêm cấm quân chúng ta cũng có thể khí tráng một ít lao giả trầm tư một lát sau đó quyết đoán nói còn có lao giả dừng một chút âm thanh lạnh lùng nói nhếp ứng khôi phục tu v i như thế kiện thu hoạch ngoài ý liệu các ngươi nhớ kỹ thỉnh c ũ n g tốt c h à o c ũ n g tốt muốn tất cả biện pháp đưa hắn lấy tới trong phủ người này đại chỗ hữu dụng chương tám ộ t ngày mới chương t á một ngày mới vâng vương phụ đoạn hỏi hai người cung kính nói một tiếng thừa dịp lao giả không chú ý đoạn hỏi nhanh chóng quét mắt đoạn sương nguyệt đi ra m ậ t thất đoạn hỏi vội và nói g n sương nguyệt người đối với n h ấ t ương nhị ca người yên tâm vương phụ nghiệp lớn thủy chung là đệ nhất vị cái này ta sẽ không quên thanh âm c h ầ m rãi bay xuống bình thản lại để cho người nghe ra tâm tình của nàng đến cùng như thế nào hẹp hòi tiểu s ấ n gốc không thấy được một điểm màu xanh lá t r u n g quanh vù vụ đ ị a thổi mạnh trận trận âm lạnh gió núi tựa hồ tại đây gió núi ở bên trong sen lẫn một cổ tử vong ký tức áo nguyệt bao phủ xuống một đạo bóng đen rất nhanh từ đằng xa chạy vội mà đến đã đến miệng sơn cốc hắc y nhân dừng thân hai cái đồng tử trong để lộ ra một chút dãy rủ ánh mắt hồi lâu hắc y nhân mới thu hồi nhân loại cảm tình một đôi đồng tử biến thành ngốc trệ cả người càng làm một nột địa hướng về sơn cốc tiến lên trong cốc cốc bên ngoài đồng nhất phong cảnh như không có cùng cũng là trong cốc tử vong chi khí lộ ra c à n g đ ậ m hắc y nhân dọc theo sơn cốc một mực hướng vào phía trong chạy đi mười mấy phút đồng hồ về sau nhìn thấy một chỗ sườn đồi không c h ầ n c h ờ chút nào hắc y nhân lách mình nhảy xuống sườn đồi phía dưới hơn một mươi m hai địa phương tứ phía bị vách núi vây quanh nhưng lại càng lộ ra âm trầm hắc y nhân rơi vào đáy vực về sau thân hình lập tức quỳ dạp xuống đất trong thanh âm không chứa nửa điểm tình cảm thuộc hạ nước sát tham k i ế n thủ lĩnh đại nhân thanh âm chậm chạp địa tại sân đồi ngọn nguồn quanh quẩn một đạo thiện hơi thanh âm g ậ n sóng như dòng nước đồng dạng t ầ n g t ầ n g đãng tức ra tại gọn sóng tiếp xúc đến một loại chỗ vách núi lúc tựa như một đạo màn nước bị tách ra từ đó đột n g ộ t địa chui ra một người thần bí nhân mắt nhìn quỳ trên mặt đất hắc y nhân mà không biểu tình nói nước sát như thế nào chỉ có ngươi một người trở lại bẩm thủ lĩnh đại nhân nhiệm vụ thất bại kể cả đội trường ở nội đều chết ở vân thiên hoàng triều trên tay vì cái gì ngươi còn chưa có chết? thần bí nhân nghiêm nghị quát hắc y bên ngoài hiện lên r a vô cùng vô tận năng lượng nhất thời làm cho nước s á t liền hô hấp đều cảm giác sâu sắc khó khăn thuộc hạ vận khí tốt cùng đối thủ tại sàn sàn nhau tầm đó vốn đại sự có thể thành có thể mấu c h ú t lúc hoàng triều thủ hộ giả đổi tới đội trưởng vì bảo toàn chúng ta đem hoàng triều thủ hộ giả dẫn dắt rời đi như vậy thuộc hạ mới có thể bình yên vô sự nước s á t vội vàng giải thích cùng sự thật nhiều có xuất nhập bất quá nàng biết rõ chỉ có như vậy mới có thể miễn đi họa sắt thân tinh tế địa đem sự tình nói cái tinh tưởng nước sắt không dám lãnh đạm không có gì ngoài có chút những thứ khác đi ra thần bí nhân nghe xong không giận phản h ỉ thanh â m tùy theo nhu hòa một điểm bất quá ý nguyên t r ó i thai đoạn tâm ngữ rõ ràng đã có người thường như thế kiện ngoài ý muốn sự tỉnh nước sát khôi phục nguyên nguyên lai thân phận muốn hết mọi phương pháp đem người nọ k h ô n g chế được dùng cái này đến áp chế đoạn tâm ngữ một cái nguyên vẹn hoàng triều tổng so l ủ i bại hoàng triều muốn tốt hơn nhiều cặp cặp trong tiếng cười thần bí nhân quỷ dị biến mất tại vách núi về sau hồn nhiên không có phát giác nước sát đang nghe mệnh lệnh của hắn về sau cái tia thân hình run dậy biên độ là to lớn như thế trong hoàng cung yên tĩnh ở lại mấy ngày mỗi ngày cùng tâm ngữ anh, anh em em hoa trước rơi anh trăng thời gian ngược lại là qua vô cùng thích l í l o ạ i này bình tĩnh thời gian tuy nhiên là nhếp i ưng lớn nhưng là trong hoàng cung cất dấu áp lực hào khí lại làm cho nhếp i ưng rất cảm thấy không thoải mái huống hồ ngóc lâu rồi cả người biến thành lười nhắc xuống đây cũng không phải là nhếp i ưng chỗ bằng lòng gặp đến đấy hoàng cung rất lớn đ ạ i đến bây giờ nhếp i ưng lại là lạc đường quan sát chung quanh cung điện kiến trúc cơ hồ là giống như lúc nhếp i ưng vị trí đấy đúng lúc là cái này liên tiếp phiến cung điện chính giữa thân thể tứ phương vốn lượn về phía trước kéo dài có vài ưu tĩnh con đường nhỏ nhưng vô luận nhếp ưng đi con đường kia cuối cùng hội trở lại chính giữa đến chẳng lẽ là cái gọi là trợ pháp thượng cổ tu luyện giới dùng khí nhập nói dùng kiếm nhập đạo dùng dược nhập đạo đều số lượng cũng không ít mà thôi trận nhập đạo người cũng là thấy nhiều chỉ có điều tại hiện đại thủy làm tinh bên trên chậm rãi chìm nghìm xuống dưới mà thôi dù sao trong hoàng cung cũng không sợ lọt vào nguy hiểm gì nhất ưng cũng không vội mà muốn cái gì được ra nhiều hưng thu quan sát khởi chung quanh kiến trúc xếp đặt cùng bố trí cung điện tất cả hiện lên hình cung lẫn nhau tầm đó cũng không muốn hoàng cung mặt khát chỗ mỗi tòa cách rất xa tại đây vẹn vẹn là mấy mét hoặc là một tường chi cách xem xét mấy phút đồng hồ nhất ưng hay vẫn là nhìn không ra cái như thế về sau. Nghĩ nghĩ, t h lên lên. Lại lại、so、kể từ đó cung điện chăm chú gắn bó mà nhìn như mỗi một đầu cũng có thể thông hướng ra phía ngoài đường sắp tới chính là cuối cùng thời điểm liền bị xảo diệu chặt đường khiến người cuối cùng lại nhớ tới chính giữa trong hoàng cung xếp đặt thiết kế một chỗ kỳ diệu như vậy địa phương tại đây khẳng định rất trọng yếu cũng khó trách phủ cận không có binh sĩ thủ vệ n h ế p ứng thấp giọng lẩm bẩm nói nghĩ thông suốt nguyên lý muốn đi ra ngoài tự nhiên là không khó đem làm n h ế p ứng chính muốn đi ra tại đây lúc đ ỗ n g nhiên theo cung điện ở chỗ sâu trong truyền đến một đạo gia nua mà cởi mở thanh âm tiểu hưu đã đã đến sao không mời tiến đến tiểu tòa một hồi tại đây cũng thật lâu không có khách nhân cũng tốt nhấp ứng cao giọng lên tiếng vốn trong nội tâm phi thường hiếu kỳ nếu không có nơi này là tâm ngữ địa bàn hắn đã sớm vào xem rồi chỗ đó còn phải đợi người khác mời theo thanh â m phương hướng nhấp ứng đi vào một chỗ trước cung điện tựa h ồ có máy cảm ứng đồng dạng cửa cung tự động mở ra nhấp ứng lạnh nhạt cười cười g ơ lên tiến bước cung điện chống trải cung điện không có gì bài trí vừa xem hiểu ngay tùy ý địa quét mắt liền đem ánh mắt ngừng lưu tại trước người phương hơn mười m bên ngoài một vị lao trên thân người một vị bình thản không có gì lạ lao nhân ngồi xếp bằng đến trên mặt đất thần sắc cực kỳ hiền lành nhưng ai thấy đều sẽ cho rằng đó là một bình thường lao đại gia tiểu hữu mời ngồi lao nhân nhàn nhạt nói một câu đúng là lúc trước cái tia đạo thanh em chủ nhân trong lời nói một cái nệm em sẽ cực kỳ nhanh bắn về phía nhớ tại hắn trước người lúc công bằng địa rơi xuống hắn dưới chân nhấp ưng mặt mỉm cười toa hạ ngồi xuống trong nội tâm thầm giật mình nệm em bay tới rồi sau đó hạ xuống dưới thân nhấp ưng tự hỏi cũng có thể làm được nhưng tuyệt đối không thể có thể như lão nhân khống chế như thế hoàn hảo xin hỏi tiểu h ư u tôn tính đại danh lão giả nhìn xem người trẻ tuổi này có phần có vài phần thưởng thức ý tứ h à n s ú c tiểu t ử nhấp ưng bài kiến tiền bối nhấp ưng lão giả hơi có đậu dùng mấy bình phủ ở bên trong dùng sức một mình ngạnh xanh xanh đ i ệ kéo lại đỉnh phong tấp cừng giả nhưng chỉ có ngươi nhấp ưng cười nói tiền bối quá khen tiểu tử bại thế nhưng mà rất thảm đối với lao giả như thế nào sẽ biết những này nhấp ứng không có nửa điểm kỳ quái dùng lao nhân bày ra cái kia một tay và p h i ế n khu vực này độc nhất vô nhị thiết t r í là biết rõ lao nhân thân phận không đơn giản tiểu h ư u quá k h á c h khí nếu không có tiểu h ư u chi công cắt liền kỳ cũng sẽ không biết kịp thời đổi tới khi đó bệ hạ t i ể u gặp nguy hiểm rồi hoàng triều cũng sẽ biết lâm vào dung chuyển trong nhấp ứng bình thản không thể nghi ngờ lại để cho lão nhân đối với hắn lại thêm vài phần hào cảm cắt liền kỳ nhấp ứng liền giật mình theo mặc dù là đã minh bạch không biết tiền bối là nơi này là thủ hộ giả chỗ, chỗ ở lao nhân nói nhiếp ương muốn văn bình từng nói qua hoàng triều thủ hộ giả tổng cộng hai người một vị cắt lão chắc hẳn một vị khác t i ự u là trước mắt cái này vị lao nhân không khỏi trong thần sắc dâng lên một cổ tôn kính hoàng triều thủ hộ giả địa vị tuy nhiên cao thượng nhưng là cuối cùng này cả đời muốn vi hoàng triều hiệu lực so về mặt khác đỉnh phong cơn giả g thiếu rất nhiều tự do cũng ít thành danh lập vạn cơ hội một vị đỉnh phong cấp cơn giả g mai danh nhận tích địa qua cả đời cái này bản thân t i ự u lại để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ nhìn ra nhiếp ương biến hóa lao giả cợi nhạt so sánh với rất nhiều cường giả chúng ta không muốn người biết thực sự thiếu đi rất nhiều không tất yếu phiền não vừa được một mất tự xem người như thế nào đi nắm chắc rồi trong cái được và mất nhiếp ưng khẽ m ỉ m c ư ờ i chỉ cần là người liền rất khó trong này lấy hay bỏ cái gọi là cảnh giới tự là tâm cảnh giới điểm này nhiếp ưng hiện tại căn bản không cách nào đi lý giải lão giả bỗng nhiên có chút tò mò từng nghe cắt liền kỳ nhắc tới qua ngươi lúc ấy giống như ngươi tu vi mất hết vì thế hắn cũng cảm thán không thôi vì n g ư ờ i đáng tiếc như thế nào nhanh như vậy liền đem tu vi phục đến cảnh giới bây giờ hơn nữa dùng lão phu đoán tiểu hữu thần thanh khí liễm căn bản không tồn tại bởi vì một lần nữa tu luyện mà bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện làm cho cuộc đời này không cách nào tiến quân vô thượng cảnh giới nếu không phải thủ quy củ có hạn lao phu sớm vừa muốn đi ra nhìn xem ngươi Trưng sát thủ Trưng sát thủ Tu thể trong thời ít trước thương, thật tiểu tử Tu vi hoàn toàn biến mất, chỉ là tiểu tử một thân Tu ra ưng như nữ nữ nhân nhiếp không không khoảng gian gắn, nhìn không mánh Lần đụng cũng không hoàn biến giống phong đồng 84, 84, Mỹ Mỹ phục, khỏe. chỗ phải cho chỉ đối để với Vi, bội lại lại Vi Vi Lao là là kỳ bị bế có dạ nhiếp ưng nói chăm chú thực sự h à m hồ dùng lao nhân khó khéo tự nhiên không có khả năng khinh địch như vậy tin tưởng bất quá người khác bí mật lao nhân cũng không nên công khai tìm hiểu nhiếp ưng à, lão phu lần hai mấy chục năm thời gian chưa bao giờ xảy ra này điện cho tới nay có thể làm cho lão phu cao hứng sự tính rất ít hôm nay nhìn thấy ngươi tới lao phu quả nhiên là thật cao hứng à, ha ha nhìn lao nhân cái kia quên hết tất cả vui vẻ kính nhiếp ưng cảm thấy kỳ quái không phải là tiến đến cùng hắn hàn huyên bài câu đáng giá vui vẻ như vậy sao trong nội tâm lầu bầu nói đấy thầm nghĩ lao nhân có phải hay không một người ở chỗ này n ố c quá lâu đầu g óc có chút không tốt rồi đêm đã khuya uy nghiêm hoàng cung cũng dần dần chìm vào yên tĩnh ở bên trong ngoại trừ cái kia ngẫu nhiên vang lên chỉnh tề bộ pháp âm thanh bên ngoài là nghe không được bất luận cái gì đọc tĩnh một loại chỗ trong cung điện không có ngọn đèn đen kịt một mảnh nhưng là t i ể u tại trong bóng tối lại là có thêm bốn đạo vô cùng ánh mắt s ắ c bén chiếu s ạ tại chống trải trong đại điện xem sư m i n h t h ầ n sắc phi thường vui sướng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra một đạo nhân ảnh nhàn nhạt hỏi khắc một đạo nhân ảnh khoe miệng cười nói hắc đâu chỉ là vui vui mừng quả thật khó có thể hình dung tâm ngữ nha đầu kia theo tiểu thông minh mười mấy năm qua muốn hết mọi biện pháp nhưng lại vẫn chưa đi vào cái này cái gọi là hoàng cung trọng địa thật sự là không nghĩ tới hôm nay lại là hôm nay có người tiến đến nơi đây rồi hả trước lên tiếng đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên tinh tế hỏi cái kia thần sắc so với đối phương càng thêm kích động đúng vậy tựu là có người vào được ha ha cái kia chính là nói về sau sư huynh có thể không cần tự thủ chỗ này t h ủ y thần từ bi hoàng triều tuy nhiên ngoại trừ văn bình ba người nhưng vẫn là loạn trong giặc ngoài tiểu đ ệ ta chính cảm giác phân thân thiếu phương pháp về sau có sư huynh hỗ trợ đã có thể dùng ít sức nhiều hơn ha ha Trên mặt bàn, mà không hề lực uy người. trong hậu hoa viên hoa tươi mở đích có chút tàn lụi chung quanh đại thụ cũng theo gió lạnh bay xuống lấy màu vàng lá cây nhấp ứng thô sơ giản lược tính toán đến kính lam đại lục nghiệp dĩ hơn tám tháng rồi lúc mới tới chính trực xuân ý i ặ n dào lúc này đã gần đến đầu mùa đông không biết nơi này có chưa từng có năm vừa nói n h ế p ứng cảm xúc có chút nhảy bóng lúc đích một thế giới khác vĩnh viễn ly hắn mà đi đang suy nghĩ gì đấy Tâm như ữ ỏ i k vậy càng làm cho đoàn gia người biết rõ tâm ngữ trên tay có bao nhiêu thực lực nhếp ư n g trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài đem giai nhân ôm người mang ở bên trong thất giọng lẩm bẩm nói tâm ngữ có thể vung tay sao tuy nhiên là biết rõ hỏi không nhưng hay vẫn là hỏi lên rõ ràng cảm giác được trong ngực thân người thân thể hơi run một lát n h i ế p ưng không khỏi có chút tự trách cùng tâm ngữ mới biết cho đến hôm nay hai người quan hệ nói cho cùng đối với tâm ngữ n h i ế p ưng hiểu rõ cũng không thấu triệt phần nhân tình này ý sinh ra cũng không phải bởi vì hiểu nhau mà thành điểm ấy hắn trong lòng hai người cũng biết cho nên ở chung thời điểm bọn hắn tầm đó không có bí mật tận khả năng đi làm cho đối phương hoàn toàn biết rõ chính mình ngoại trừ n h i ế p ưng chính mình là từ một thế giới khác đến đấy nhớ ưng trong nội tâm biết rõ tranh quyền đoạt lợi có lẽ cũng không phải tâm ngữ b ả n tâm nhưng cơ duyên giao phó nàng trách nhiệm này nàng chỉ có thể đi xuống đi nhớ ưng có thể không lý giải tâm ngữ đều phải đi xuống dưới nhớ ưng không chỉ nói cái này hay sao không cách nào cho hắn đáp án tâm ngữ đành phải trốn tránh nàng không hy vọng vì vậy mà ở hai người sinh ra một đạo vĩnh viễn cũng không thể phục bình dấu vết không nói vĩnh viễn cũng sẽ không biết nói cái này rồi nhớ ưng tự nhiên biết rõ tâm ngữ đang lo lắng cái gì không có lẽ có bất lực t ì n h tưởng trong lòng hắn xuất hiện bởi vì nhớ ưng mà lên lại để cho hắn vô cùng tự trách đón gió lạnh nhớ ưng đơn giản cười cười đã lựa chọn tốt rồi như vậy nên vì cái này lựa chọn làm mấy thứ gì đó chỉ ở trong tích tắc nhấp ứng trong nội tâm liền làm ra một cái quyết định chỉ có điều làm như thế nào cũng làm cho hắn có chút đau đầu hiện tại tâm ngữ đối với hắn xem thế nhưng mà nghiêm cực kỳ khủng khiếp như trông giữ một phạm nhân đồng dạng muốn như trên lần chôn em xuất cung căn bản là không thể nào đấy ánh mắt trái chú ý phải xem vừa vặn thoáng nhìn bước nhẹ đến đây mẫn nhi nhấp ứng vội vàng k tờ mẫn nhi ngươi tới đây một chút n h a đầu kia tuy nhiên là cái tì nữ nhưng rất được tâm n ữ sủng ái cùng tín nhiệm biết đến tin tức cũng là không ít t ân m g mẫn nhi nhìn i p tâm ngữ kiến h liếc đặt được đối phương chỉ thị về sau mới nói kỳ quái sự tỉnh cũng không có phát sinh chuyện đùa cũng không có ngược lại là nghe nói có ra quán rượu trọng tân khai trường rất là náo nhiệt tâm ngữ nếu không chúng ta xuất cung đi một chút t i ể u lâu này mới mở chúng ta đi nếm thử tiên nhấp ứng chạy nhanh tiếp nhận lời nói m ẫ n nhi bật cười công tử t i ể u lâu này nghe nói là thanh lâu ngươi cũng muốn mang bệ hạ đi không hay vẫn là chính ngươi muốn đi lâu này nhấp ứng đại lăng nhìn về phía tâm ngữ lúc khuôn mặt lập tức trở thành lịnh đoạn bộ dáng tốt rồi tốt rồi biết rõ ngươi trong cung lốc lâu rồi hội cảm thấy buồn b ự c muốn, muốn đi ra ngoài cũng không phải là không thể được nhưng trước khi trời tối nhất định phải trở lại hơn nữa mang lên vài tên hộ vệ đi vâng tuân bệ hạ ý chỉ nhấp ứng mạnh mà làm một cái tiêu chuẩn túi trào nghi thức gây d a i nhân mở cờ trong bụng chỉ cần có thể đi ra ngoài mang lên người nào cũng không sao hắn tự có biện pháp thoát khỏi xe ngựa chậm rãi chạy nhanh suất cung môn nhấp ứng vén rèm lên nhìn chăm chú lên nguy nga hoàng cung trong lòng kiên định nói tâm nữ có ngươi trong hoàng cung ta như thế nào lại cảm thấy buồn bực vài tên người vạm vỡ che chở một gạ quần áo ngăn nắp công tử ca bước lên một chỗ náo nhiệt quán rượu nhìn trên bàn mỹ thực công tử ca muốn ăn mở rộng ra đối với vài tên đại hà nói đến các ngươi tọa hạ ngồi xuống cùng một chỗ công tử thịt dùng chúng ta đứng đấy là tốt rồi công tử ca không cách nào phối hợp vận dụng nếu có cẩn thận người quan sát nhất định có thể phát hiện cái này công tử ca không yên lòng trong mắt không ngừng lúc gần lúc hiện khẳng định đang suy nghĩ gì xấu điểm quan trọng vài tên đại hán một mực chăm chú canh giữ ở công tử ca bên người cái tia uy nghiêm t h ầ n sắc thật ra khiến được một b à n này phụ cận không có gì khác nhân lộ ra thanh tính rất nhiều hắc các ngươi như thế nào còn ở nơi này à biết rõ chưa phiên hương lâu trọng tân khai trừng rồi nghe nói tứ đại trâm cải đều công khai lộ diện nhìn tư thế tựa hồ muốn việc buôn bán rồi trong từ lâu bỗng nhiên bạo tiếng nổ thanh â n đem công tử ca hấp dẫn thật sự giả thím lam kim thanh bốn vị cô nương đều xuất hiện đương nhiên ta tận mắt thấy quả nhiên danh bất hư truyền người nói chuyện thần s ắ c cực kỳ tục tĩu khoe miệng vậy mà đáp lưu lại một đạo nước miếng mà lần này tình cảnh nghe hắn nói lời nói mọi người không chỉ có không có cười nhạo hắn ngược lại mặt mũi tràn đầy hâm mộ phiên l ư ơ n g lâu thím lam kim thanh công tử ca thì t h ả o tự nói lấy đông nhiên hướng về kia người cao giọng hỏi vị đại c a kia ngươi nói tứ đại trâm cải ở bên trong có phải hay không có một vị gọi thành nghị cô nương đang tạo ý tưởng trong bị người đánh gãy người này tự nhiên là tức giận dị thường nhưng nhìn gặp công tử ca bên người cái này vài tên hộ v nhanh chóng yên lặng cung âm thanh nói là có vị thanh nghi cô đường hay vẫn là tứ đại trâm cải tròng xinh đẹp nhất đấy không để ý đến cái này dài d ò n g công tử ca trong nội tâm âm thầm đạo đấy không phải làm cho nàng ly khai tại đây ư vì cái gì lại trở lại rồi chẳng lẽ các nàng tâm con bất tử lại có cái gì hành động công tử ca sắc mặt lập tức âm t h â m xuống ném đi một bà kinh tệ vội vã địa xuống từ lâu công tử là hồi hoàng cung sao lên xe ngựa một gã hộ vệ cung kính hỏi công tử ca hơi nhắm mắt lại t h á n g âm thanh nói đi phiên hương lâu nhanh cái này vài tên hộ vệ hiển nhiên cũng là biết rõ phiên hương lâu là địa phương nào nghe thấy lời ấy mỗi người có chút không biết làm sao coi như là muốn làm một ít những chuyện khác cũng phải lặng lẽ đi như vậy quang minh chính lại đi sau khi trở về nữ hoàng bệ hạ hỏi tránh không được thụ dừng lại một c h ấ u trách phạt nhanh lên lái xe ta thì sẽ cùng tâm nữ g giải thích trong thanh âm dĩ nhiên có thêm vài phần vội vàng sao động chúng hộ vệ không cách nào đành phải nghe lệnh làm việc không lâu về sau xe ngựa đứng ở phiên hương lâu trước công tử ca rất nhanh từ trên xe ngựa nhảy xuống sau đó là bước nhanh vào bên trong chạy đi công tử n g à i tìm ai đ â u này nhìn xem hắn vội vã theo sát mà đến tú bà cũng là truy thở h ư n g hụt công tử ca không kiên nhẫn mà nói ta muốn gặp thanh nghi nhanh mang ta đi thế nhưng mà thanh nghi cô nương còn chưa chính thức bắt đầu hãy bớt sàng luôn đi nhanh lên mang ta đi lăng lệ ác liệt đích thoại ngữ không chỉ có là hù đến tú bà tự liền đi theo mấy tên hộ vệ k i a cũng là không rõ có thể bị phái mang bên cạnh hắn đem làm thủ vệ trong cung cũng coi như bên trên là nhân vật số má đối với cái này công tử ca biết đến cũng không tính quá ít có lẽ không thấy hắn phát quà lớn như vậy h ò a dạ dạ công tử thỉnh cho ta đến tú bà ánh mắt đọc c á c lấy nhìn thấy mấy tên hộ vệ kia tuy nhiên là thường nhận cách c ắ n mặc người bình thường nhận không ra có thể bọn hắn một chuyến này liên hệ đều là quan lại q u y ề n quý tự nhiên minh m ạ c h nhiều cho nên cho dù phiên hương lâu tại hoàng đô thành tiếng tăm lừng l ấy hậu trường cường ngạnh vô cùng lúc này cũng không dám vi phạm một đường rất nhanh đi vào hậu viện công tử ca quét mắt thanh nghi hay vẫn là nguyên lai gian phòng kia tú bà liền bước lên phía trước gó cửa thanh nghi cô đương có khách người muốn gặp lại ngươi chẳng lẽ không biết quy củ của ta sao trong phòng chuyến đến một đạo thanh thúy tiến g quát công tử ca giống như đã đợi không kịp trực tiếp kéo ra tú bà đối với chúng hộ vệ nói trông coi cửa phòng đừng làm cho bất luận kẻ nào xông tới nói xong trực tiếp đẩy ra cửa phòng vọt lên đi vào nhìn công tử ca hầu nhanh chóng bộ dáng chúng hộ vệ cười khổ không thôi trong nội tâm âm thầm tính toán trở về làm như thế nào báo cáo kết quả công tác ai ngươi người này tốt không có lễ phép nói tất cả nhất ưng tại sao là ngươi thanh nghi theo bình phong hậu đi ra có chút kinh ngạc nhưng cũng có chút kinh hỉ n h ế p ưng trầm giọng nói không phải cho ngươi ly khai tại đây sao vì cái gì còn muốn trở lại có phải hay không ngươi thế lực sau lưng cho ngươi nhiệm vụ mới đúng vậy a có nhiệm vụ mới đ â y này thanh nghi c h ầ m rãi đi vào nhiếp ưng trước người ôn nhu nói ta hiện tại nhiệm vụ t i u là đem ngươi một mực khống chế được thanh nghi đừng làm rộn nhanh lên đi thôi nếu để cho tầm ngự phát hiện thân phận của ngươi coi như là ta cũng không giữ được ngươi thanh nghi bỗng nhiên ai mà nói chẳng lẽ cái kia nữ hoàng tại trong lòng ngươi như thế trọng yếu sao là cái nam nhân đều sẽ minh bạch thanh nghi ý tứ của những lời này bất quá tựa hồ nhiếp ưng không có nghe hiểu ta hay vẫn là câu nói kia ly khai tại đây trời cao địa quảng mặc ngươi đi được đi nhanh đi trời cao địa quảng tùy ý ta tuyển thanh nghi cười l ạ n h lạnh lấy ngươi không phải ta làm sao ngươi biết ta có thể như điều đồng dạng tự do bay lượn nhất ưng hôm nay coi như ngươi chưa từng gặp qua ta an tâm hồi h o à n g c u n g làm cái tia nữ hoàng tình nhân nhớ ưng tại sao nghe lời này đặc biệt không được tự nhiên cái gì tình nhân nhìn nối phương ảm đạm biểu lộ nhất ưng hiện lên một tia không đành lòng ta không biết quá khứ của ngươi cũng không muốn biết có một số việc ngươi không có làm qua làm sao biết không cách nào làm thành ngươi thế lực sau lưng có lẽ rất cường đại nhưng là ngươi cam tâm cứ như vậy bị lợi dụng sao không sao cả lợi dụng không lợi dụng chúng ta chỉ là có tất cả cần thiết mà thôi chuyện của ta không cần ngươi quản thanh nghi gầm lên như muốn phát tiết lấy cái gì chúng ta là bằng hữu ta không thể nhìn lấy ngươi chết bằng hữu thanh nghi rất nhanh chuyển đổi cảm xúc khẽ cười nói nhất ưng có lẽ ngươi nói rất đúng có một số việc có lẽ thử một chút mới có thể biết có được hay không ngươi chờ ta với nói xong rất nhanh chuyển tiến vào bình phong hậu mặt đợi một hồi thanh n h i thay đổi thân trang phục đi tới chậm dài đi vào nhiếp ưng bên n g nói khẽ chúng ta có thể đi nha đi đi vào trong đó nhiếp ưng kỳ q u á y h ỏ i đột nhiên chỉ cảm thấy một hồi mùi thơm bay tới cả người liền đã mất đi t r í giác vài tên hộ vệ đ ợ i đã lâu trời đã tối rồi còn không thấy nhiếp ưng đi ra mà trong phòng cũng không có sáng lên ngọn đèn l i n g i u biết vậy nên có vài phần không đúng một người trong đó bè bộn lạc đ ề u công tử công tử im lặng không có người để ý tới mấy người nhìn nhau mấy mắt vội vàng đụng mở cửa phòng chỉ thấy bên trong sạch sẽ người lại không có một cái nào nhưng là dựa vào hướng một chỗ khác cửa sổ nhưng lại khai trong phòng y nguyên còn tồn dư lấy một tia kỳ dị mùi thơm cầm đầu hộ vệ thầm kêu không tốt bề bộn thét lên tống phi ngươi nhanh đi bẩm báo bệ hạ những người khác h ả o h ả o siêu tầm tại đây còn có phong tỏa phiên hương lâu không thể phóng một người đi ra ngoài vâng mọi người cũng biết nhiếp ư n g tại nữ hoàng trong lòng địa vị như hắn thực sự cái sơ suất những người này sợ là không thấy được ngày mai mặt trời toàn bộ phiên hương lâu lập tức loạn thành một lần một ít người không rõ ràng trò lắm nhìn xem có người không phóng bọn hắn đi ra ngoài tự kiềm chế lấy thực lực không tệ hoặc là tương ứng thế lực bất p h ẳ m cửa đối diện khẩu thủ hộ hai người hộ vệ lớn tiếng q u á lớn rất có lại không để cho mở liền muốn động thủ tư thế nhấp ứng mất tích vốn là gọi những hộ vệ này trong lòng lạnh mình một lời lửa giận đang lo không chỗ tiêu tiết đáng thương mấy cái này đụng vào đầu thương bên trên người tình huống bi thảm tự nhiên không tốt bị c u n g nhau dừng lại một châu còn có mấy người có chút k h n g phục lơn tiếng mắng có loại lưu lại tính danh c ơ n tức này đại gia chưa trừ diệt thế không bỏ qua hộ vệ lạnh lùng nhìn bọn hát liếp lời nói không nói nhiều trực tiếp từ trong lòng ngực đem một mặt kim bài trong lầu phi tốc g n tính lại hung hăng cản vẫy mấy người cũng là như chuột thấy m è o đồng dạng trốn vào trong đám người mặt này kim bài đại biểu là có ý gì cái này người ở bên trong thế nhưng mà biết đến thanh thanh sở sở nữ hoàng bệ hạ giá lâm không c ó chờ mẫn nhi xuống nâng tâm nữ trực tiếp theo trên xe nhảy xuống sẽ cực kỳ nhanh đi vào phiên hương lâu tham kiến nữ hoàng bệ hạ tâm nữ lạnh lùng k h ẽ hử tại một gã hộ vệ dưới sự dẫn dắt rất nhanh hướng hậu viện đi đến đem tại đây người chủ sự mang đến cho ta những người khác tất cả đều giải vào thiên lao hào hào thầm tra cơ hồ là chạy trước đi tới nhiếp ưng mất tích gian phòng bên trong một mảnh sạch sẽ không có bất kỳ dấu vết nhìn v à i tên quỳ trên mặt đất không ngừng hô hào có tội vài tên hộ vệ tâm ngữ trầm giọng nói các ngươi đem sự tình nói rõ ràng vâng cầm đầu hộ vệ kỹ càng đem chuyện ngày hôm nay nói một lần bệ hạ trước khi đến trong phòng hết thảy bọn thần cũng không có nhúc nít qua tâm ngữ mắt nhìn còn khai cửa sổ âm thanh lạnh lùng nói n h i ế p ưng tu vi cho dù không là địch nhân đối thủ cũng sẽ không biết vô thanh vô tức bị người bắt đi bẩm bệ hạ thần hoài nghi công tử hắn là chúng phật đà mê hương bọn thần đi vào phòng lúc còn có thể nghe đến một t i ê mùi thơm theo thần nhiều năm kinh nghiệm phán đoán hẳn là phật đà mê hương phật đà mê hương tâm ngữ tự nói lấy, nhất ưng đến cùng ngươi tại chỗ nào bệ hạ tại đây người chủ sự cùng với tú bà đều đã mang đến đem bọn hắn mang vào đến tâm nữ lạnh lùng âm hiểm nhìn theo cửa phòng đi vào mấy người nghiêm nghị nói có phải hay không các người nên cho chấm một cách nói nữ hoàng bệ hạ mặc kệ chúng tiểu nhân sự tình chúng tiểu nhân chỉ là ở chỗ này làm việc đấy tâm nữ cười lạnh nói làm việc rất tốt tại đây rõ ràng xuất hiện phật đà mê hương loại này đại lục ở bên trên đều hiếm thấy đan dược người phương nào cho chấm một lời giải thích đâu này ân bất ậ h i quá còn có một số việc nhiếp ưng nhưng là không còn có cùng tâm nữ đã từng nói qua đem những người này đánh vào thiên lao lại để cho bạch kế tới trước gặp chấm nhỏ hẹp trong phòng một đám ánh mặt trời theo cửa sổ ở bên trong bắn vào nữ tử nhu hòa vớt ve trên giường hôn mê nam từ khuôn mặt ôn nu nói nhiếp ưng ngươi chớ có trách ta ta cũng là bị bất đắc dĩ thủ lĩnh ra lệnh cho ta không thể không chấp hành chương 86, truy đuổi trò chơi chương 86, truy đuổi trò chơi ngươi bây giờ khẳng định hận chết ta rồi nhất định là không đem ta làm bằng hữu rồi vậy sao khẳng định không đem ngươi trở thành bằng hữu rồi cái tiết có bằng hữu hội đem ta mê đảo đây này trong hôn mê nam tử đ ỗ n g nhiên nhảy ra một câu tiếp theo thẳng tắp địa từ trên giường ngồi nhất ưng ngươi như thế nào nhanh như vậy tự tỉnh nữ tử chỉ vào đối phương mạnh ma quát ngươi không có bị phật đà mê hương mê đảo phật đà mê hương rất không tệ danh tự liền phật đà đều có thể mê đảo đáng tiếc mê không ngạ ta hắc hắc nhất ứng cười quái gì một hồi sau đó nghiêm mặt nói thanh nghi đến cùng miệng ngươi bên trong đích thủ lĩnh là ai vì cái gì ngươi phải giúp hắn làm việc nhất ứng ngươi không nên hỏi rồi đã ngươi không có việc gì chạy nhanh ly khai nơi này đi thanh nghi nhanh chóng xoay người nàng không muốn làm cho nhếp ứng chứng kiến giờ phút này nét mặt của nàng nhếp ứng bình tĩnh nói ta sẽ đi nhưng là không đem chuyện của ngươi giải quyết không cách nào an tâm vì cái gì đối với ta tốt như vậy ta không đáng thanh nghi thân hình run nhẹ nhẹ tựa hồ đang cực lực á p chế cảm xúc bởi vì ngươi đã cứu hai ta lần bởi vì vi chúng ta là bằng hữu cái này lưỡng cái lý do đủ chưa nhất ứng nhìn xem giai nhân bóng lưng trịnh trọng nói ra bằng hữu ngươi còn đem ta trở thành bằng hữu ta còn có tư cách này sao ý gì anh nguyên đưa lưng về phía nhất ứng nhưng là nhất ứng nhưng lại đơn giản nhìn ra thanh nghi tại giấy ruộng có thể đã gặp nàng nội tâm thống khổ nhất ứng không có có do dự chút nào khẳng định nói cái gì tư cách không tư cách ta nhất ứng cũng không phải đại nhân vật nào ngươi chịu làm bằng hữu của ta cũng là vinh hạnh của ta thanh nghi lộ vẻ sầu thảm cười nói ta ngược lại là tình nguyện không có gặp phải qua ngươi như vậy cũng sẽ không biết như thế d â y r ù a không ngừng nhất ứng nếu như ngươi không muốn nữ hoàng bệ hạ có bất kỳ sơ xuất không muốn nàng biến thành một cái bạo quân như vậy ngoan ngoãn địa đứng ở bên người nàng một bước cũng không phải lý khai nhất ứng cả kinh hỏi các ngươi muốn lợi dụng nói đến dùng thế lực bắt ép tâm nữ không tệ thanh nghi quay người lại tử trên mặt cái tia bôi bất đắc dĩ rõ ràng xuất hiện thủ lĩnh lần này cho nhiệm vụ của ta liền đem ngươi khống chế dùng cái này đến áp chế nữ hoàng thủ lĩnh rốt cuộc là ai thanh nghi âm thanh lạnh lùng nói ngươi không nên hỏi rồi thừa dịp ta còn không có cải biến tâm ý nhanh lên đi nhất ưng cười nói ngươi sẽ không đối với ta như thế nào bằng không trên nửa đường cũng sẽ không biết vòng vo mấy cái phương hướng ngươi cũng sợ bị ngươi thế lực sau lưng phát hiện thanh nghi đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì ngươi muốn thay người bán mạng nói cho ta biết chúng ta cộng đồng đối mặt nhìn xem nhất ưng trong con ngươi thanh tịnh trên mặt kiên định và cái k i a thật sự ẩn cận đồng đều lại để cho thanh nghi cảm động ngươi là người tốt cũng là người kỳ lạ ta lần thứ nhất gặp ngươi tự là biết rõ nhưng lại không nghĩ rằng sẽ cùng ngươi phát sinh nhiều chuyện như vậy nhất ưng sờ sờ cái mối của mình nói mình là người tốt hay vẫn là lần đầu nghe được ta cũng không biết tại sao phải đối với ngươi cái này thấy không nhiều lắm mặt người sinh ra cảm tình cho nên ta không muốn liên lụy ngươi chuyện của ta ngươi không giúp được cho dù bên cạnh ngươi nữ hoàng cũng không giúp được ngươi đi đi không để cho ta bởi vì ngươi mà lần nữa phạm sai lầm cái này là ngươi đối với ta tốt nhất trợ giúp thanh nghi đối với nhiếp ưng thâm tình cười cười thanh nghi nhanh chóng theo trong cửa sổ lao đi đợi cho nhiếp ưng b u i theo ra đi thời điểm đã không thấy tung ảnh của nàng thanh nghi đến cùng như thế nào mới có thể đến giúp ngươi đối với chống trải bầu trời nhiếp ưng âm thanh xé k i lực theo a n n h g trong thanh âm nhấp ứng đã nghe được bất đắc dĩ cùng khổ sở siêu việt cấp cường giả nhấp ứng không khỏi cười khổ một hồi đỉnh phong cấp cường giả đã là phượng mao lân vĩ siêu việt cấp hắn hiện tại nghị cũng không dám nghĩ nhưng là hắn phải cho ra một cái hứa hẹn thanh nghi ngươi chờ ta cuối cùng có một ngày ta sẽ nhượng cho ngươi như chim nhi đồng dạng tự do ở bầu trời bay lượn nhìn lên lấy phương xa một hồi lâu nhếp i ưng mới ảm đạm lý khai tại đây lần này bị thanh nghi mang đến nơi đây bụt ý là muốn thám tính đến một ít tin tức nhưng là tin tức không có đánh n g h e được lại làm cho nhếp i ưng vô cùng p h i ề n m u ộ n thanh nghi cái kia phần t ì n h đồng dạng lại để cho hắn cảm động hồi lâu sau thanh nghi từ một bên nham thạch trong rất nhanh lướt đi nhìn qua nhếp i ưng rời đi phương hướng thật sâu mà nói nhếp i ưng ngươi khá b ả o trọng trở lại trong hoàng c u n g tâm ngữ không có nghỉ ngơi một lát lập tức đã tìm được cắt liền kỳ nhìn xem tâm n ữ nóng vội như lửa bộ dáng cắt liền kỳ liền vội và hỏi b ậ hạ đã xảy ra chuyện gì? t â m ngữ c ư ờ i khổ đem nhếp ưng mất tích sự tình nói một lần sau đó trầm giọng nói cắt lão lần trước cái kia vài tên h ắ c y nhân ngươi có hay không tra được cái gì cắt liền kỳ gật gật đầu thân s á c mặt ngưng trọng nói lần này có chút phiền phước lao phu hoài nghi những người này chính là thuộc về tử vong trong chủng tộc tử vong chủng tộc dùng tâm ngữ cái này một quốc gia c h i chủ thân phận nghe đến đó cũng là chấn động tử vong chủng tộc không phải gần đây tại đại lục phương bắc b i ể n tử vong trong sinh tồn lấy như thế nào sẽ đến đến hoàng triều bọn hắn có thể đã đi ra sao tử vong chủng tộc đại lục ở bên trên một đám đặc thù tộc đàn mặc dù cùng nhân loại lớn lên tương tự nhưng là bọn hắn cần có năng lượng không hề giống nhân loại hoặc là chủng tộc khác đồng dạng theo thiên địa linh khí thu giữ bọn hắn cần chính là t ử khí cái gọi là t ử khí không phải người sau khi chết chỗ sinh ra khí thể ngoại trừ b i ể n tử vong cái này kỳ lạ địa phương có ẩn hàm lấy cường đại t ử khí bên ngoài đại lục địa phương khác căn bản sẽ không xuất hiện chủng tộc khác đã đến biển tử vong cũng căn bản không cách nào còn sống như vậy cũng đưa đến tử vong chủng tộc tại biển tử vong ở bên trong không có bất kỳ nguy hiểm vững vàng phát triển nếu không là bọn hắn không cách nào ly khai toàn bộ đại lục chỉ sợ đều bị bọn hắn chiếm lĩnh cho nên đây cũng là tâm ngữ giật mình địa phương hoàng hướng bên này căn bản không có t ử khí tử vong chủng tộc tộc nhân làm sao có thể ở bên cạnh còn sống hơn nữa đi vào hoàng triều mục tiêu lại là nàng như vậy đến cùng tử vong chủng tộc muốn làm gì cắt liền kỳ trầm trọng nói không dối gạt bệ hạ lao phu lúc đầu cũng không tin nhưng là không khỏi không tin bệ hạ nên biết đám người k i a h áo khí năng lượng ở bên trong đều là sen lẫn một cổ nồng hậu dày đặc t ử khí hơn nữa cái kia người cầm đầu càng là mang theo mang không ít tâm ngữ gật gật đầu những này là nàng tự mình cảm thụ lao phu cùng người nọ giao thủ thời gian không dài cũng không cách nào xác định cáo chi sư minh về sau rốt cục vững tin bọn hắn tự là tử vong t r ủ n g tộc liền hắn lao nhân ra đều nói như vậy rồi trâm không thể không tin tâm ngữ có chút bất lực điện đáp như thế nào hoàng triều đã đến c h ấ m trên tay sẽ có nhiều như vậy tai nạn văn bình ba người lòng mang làm l o ạ n đoạn hàn sơn huynh ngội mưu đồ bí mật tạo phản hiện tại lại tăng thêm tử vong t r ủ n g tộc chẳng lẽ trâm thật sự không bị thủy thần phù hộ sao nghe vậy cắt liền kỳ vội vàng quý xuống bệ hạ thứ tội là lao thần chờ vô dụng không thể vi bệ hạ sắp xếp lo giải nạn cắt lao tỉnh đứng lên đi trâm chỉ là có chút cảm xúc mà thôi bệ hạ ngài chẳng lẽ không lo lắng n h ế p ương sao cắt liền kỳ vội vàng chuyển đổi chủ đề. so sánh với hoàng triều nghiệp lớn nhấp ưng tuy nhiên lại để cho tâm ngữ lo lắng sẽ để cho nàng không khống chế được nhưng lại sẽ không lại để cho tâm ngữ mất đi tin tưởng tâm ngữ lập tức bật cười lại như có vài phần ghen hương vị hắn tại sao có thể có sự tình hắn còn ước gì nhiều như vậy bị người cướp đi mấy lần chờ hắn trở lại xem ta như thế nào thu thập hắn tươi sáng ngọn đèn lại để cho đại điện sáng như ban ngày đem trong điện nhân thần tình rõ ràng t r i ể n lộ trong không khí lúc trước cái kia một đám giống như điện mật n g ọ t nào g hoặc ai đoán mỉm cười rất nhanh biến mất tâm ngữ trầm tư hồi lâu phương là thận trọng nói hoàng đô nội thành như là đã có tử vong chủng tộc xuất hiện như vậy nhất định không ngất cái này mấy cái c á t lao ngươi vất vả điểm phải tất yếu đem dấu ở hoàng triều nội bọn hắn tất cả đều bắt được đến chấm không muốn chữ của mình dân nhóm đám bọn họ gặp bọn hắn không thuộc mình đồng dạng hãm hại muốn đến tử vong chủng tộc tàn nhẫn dù là tâm ngữ tâm trí như sát cũng không khỏi có chút sợ hãi bậy hạ yên tâm lao phu biết rõ nên làm như thế nào c á t liền kỳ có chút dừng lại chậm nghiêm m ặ nói từ nay về sau b ậ hạ cũng muốn cẩn thận một chút lao、phu、đã đem hạ bằng cùng hàn mai hai người triệu hồi có các nàng đi theo bên cạy hạ lao phu cũng yên tâm nhiều. Này làm sao có thể? Tâm ngữ vội vàng vội chương đoạn tám mươi bảy hát cám xâm lâm chương tám mươi bảy h á cám s â m lâm cắt liền kỳ ha ha cười cười việc này bệ hạ không cần lo lắng lao phu đã sớm sắp xếp xong xuôi đoạn hàn sơn c h ỗ đó đều có người đi theo nhìn đối phương vẻ mặt không giống nói dối bộ dạng tâm ngữ cũng chỉ tốt đã tiếp nhận một đường phi nước đại trở lại hoàng đô thành sắc trời nghiệp di ám nhức ứng chậm chạp hành tàu tại trên đường phố trong miệng họ t địa lẩm bẩm thật vất vả đi ra sự tình còn chưa bắt đầu làm hoàng cung hiện tại còn về không được ân trước hết để cho tâm ngữ biết rõ ta không sao rồi bằng không thì nàng được lo lắng chết hắn nhưng lại không biết tâm ngữ là đang lo lắng bất quá lo lắng đối tượng không phải hắn đối với hắn đã chuẩn bị xong g i a pháp đi vào cửa hoàng cung đối với thủ vệ nhóm đám bọn họ nói mấy câu nhếp ứng rất nhanh địa chui vào trong bóng tối việc này mục tiêu đúng là đoàn phụ hoàng chiếu nguy cơ tại nhếp ứng trong nội tâm văn bình ba người đã trừ ra như vậy còn lại cũng chỉ có đoàn ra rồi về phần từ bên ngoài đến hắn tạm thời còn không có năng lực đi làm rất nhanh lật lên đoàn phủ tường cao ẩn vào hát cám trong góc lần nữa bước vào đoàn phủ tại đây hảo khí đã là đã có chút ít bất đồng trong không khí mơ hồ lộ ra nghiêm nghị sát ý nghĩ đến là vì văn yên ổn sự tình thấy được tâm ngữ bên người một ít ngoài ý muốn thực lực mà có chỗ khẩn trương hai mắt quét nhìn qua mắt thường có thể đạt được chỗ hoàn toàn đã không có thường ngày như vậy đèn đuốc sáng trưng coi chừng xuyên qua một đội thủ vệ nhếp ứng đã đến gần cái kia vô cùng rộng rãi luyện võ tràng dọc theo luyện võ tràng nơi h ẻ lánh nhếp ứng cẩn thận chạy về phía trước dạ do xét đoàn phủ nghe rất một cười nhưng là nhếp ứng đoạn hàn sơn một mực tại bên ngoài nhấp ứng còn chưa thấy qua chủ trì trong phủ hết thể sự vụ hẳn là đoạn hỏi cùng đoạn sư nguyện vừa mới thu thập hết rồi văn bình ba người tâm ngữ biểu hiện ra ngoài cường đại cùng p h á c h lực nhất định sẽ lại để cho trong lòng hai người sinh ra một ít sơ hở cùng kinh hoàng như vậy tới nơi này có lẽ có thể theo bọn hắn trong miệng thám thính ra một ít che giấu tin tức rất nhanh tại trong đêm tối x e qua dọc theo tường cao nhấp ứng như con báo tựa như chú ý cẩn thận hơi có chút lộ nhẹ giá thuộc địa nẽ qua một ít thủ vệ rất nhanh địa liền đi tới đoàn phủ đại sành tại đây không a y nhấp ứng đơn giản xuyên qua đại sành đi tới hậu viện dạo qua một vòng ngoại trừ những cái kia đoàn phủ cường giả chỗ chỗ ở bên ngoài cơ hồ đem chọn cái đoàn phủ đi khắp cũng không có phát hiện đoạn hỏi huynh hội không khỏi lại để cho nhiếp ưng có chút k ỳ quái đã trễ thế như vậy đoạn hỏi huynh hội không c h a n g phủ chạy cái kia đi về phần những cái kia các cường giả chỗ ở hắn hiện tại cũng không dám đi đi không phải là làm muốn chết sao vậy v â y đầu đã tra không được cái gì nhiếp ưng là đường c ũ phản hồi không lớn một hồi đã đến luyện võ tràng bàn tay khoác lên trên vách tường có chút dùng x ư c cả người nhẹ nhàng linh hoạt địa phiêu lên tường cao chính muốn rời đi lúc lông mày mạnh màiếu một cái trọng lại trở xuống mặt đất chiếu vào vừa rồi động tác nhấp ứng tại trên vách tường không ngừng gõ cũng không lâu lắm là đã tìm được không đúng chỗ chỗ này vách tường thanh âm rõ ràng không đúng cái này đằng sau tựa hồ là giống ruột hay sao chẳng lẽ có mật thất nhấp ứng nao nao chợ ở chung quanh bắt đầu tìm rất nhanh là phát hiện một loại chỗ có một khối không phải rất rõ ràng lỗ khảm đưa bàn tay để vào lỗ khảm một lát sau phụ cận vách tường phát ra ken k á t trầm thấp thanh âm tiến tới rất nhanh địa cách ra lộ ra một cái chỉ có thể thông qua một người cửa nhỏ không có đa tường nhấp ứng nhanh trong tránh nhập trong mật thất đem làm vách tường khôi phục nguyên trạng về sau n sau sau, h lúc này đây vận khí không tính quá xấu cũng không lâu lắm linh giác cảm ứng được sinh ra khí tức theo khi tức về phía trước mấy phút đồng hồ về sau một cái chắc chắn gian phòng hoành đứng ở nhếp ưng phía trước có lẽ là bởi vì không sợ bị người phát hiện tại đây cửa phòng có chút địa rộng mở một ít một đạo ngọn đèn hôn ám từ trong phòng bắn ra mà người ở bên trong âm thanh cũng rõ ràng truyền lên ra h ỏ i nhi đêm qua đoạn tâm ngữ tại trong thành huy động nhân lực cha rõ ràng là vì cái gì sao thanh âm g i à n mua n h i ế p ứng chưa từng n g h e qua hình như là bởi vì n h i ế p ứng bị bắt bất quá đến cùng là nguyên nhân gì vẫn chưa biết được sở hữu tất cả người biết chuyện đều bị đoạn tâm ngữ đánh vào thiên lao hơn nữa chẳng biết tại sao thiên lao đông nhiên quy củ nhiều hơn rất nhiều không có đoạn tâm ngữ thánh du tứ xuyên căn bản không được đi vào cho nên vẫn không thể cha được cái gì đây là đoạn hỏi thanh âm nhấp ứng xấu hổ cái này một không thấy lại là náo toàn thành sôi dương đồng thời trong nội tâm vô cùng cảm động n g u y ệ t nhi ngươi thấy thế nào lúc này đây cử động tâm nữ có lẽ thật là vì nhiếp ưng chỉ có điều nhiếp ưng sẽ ở phiên hương lâu bị bắt đi cái này có chút kỳ quái rốt cuộc là thực bị bắt hay vẫn là tại phòng bị cái gì vương phụ chúng ta phải cẩn thận một chút rồi nếu như có thể đại có thể không cần đợi đến lúc thủ thủy thần ân đương thời tay vương phụ nhiếp ưng trong nội tâm giật mình xưng ơ hô này tuy nhiên là có chút kỳ quái nhưng nhiếp ưng muốn đoán không ra đến đó cũng là cái ngu ngốc đoàn ra so tâm ngữ trong tưởng tượng muốn càng thêm che giấu đang lúc nhếp i ưng muốn phản hồi đem tin tức này nói cho tâm ngữ lúc bên trong truyền đến thanh âm lại để cho hắn tạm thời co lại trở lại hắc cám trong góc những sự tình này không cần nhiều để ý tới ngược lại là các ngươi muốn nhiều chú ý trong thành có không có gì lạ q u á sự t ì n h phát sinh mấy ngày này ta suy nghĩ thật lâu cái kêu bình trong cuối cùng xuất hiện những người kia rất có thể là tử vong chủng tộc tộc nhân Tử vong chủng tộc. vong vương Đoạn chủng huynh kinh hỏi hãi, phụ mội đại lục ở bên trên có thể mang theo nhiều như vậy t ử khí chỉ có tử vong t r ủ n g tộc các ngươi về sau nhiều hơn lưu ý vân thiên hoàng triều thủy trung là họ đoàn h ỏ i nhi đại ca ngươi bên kia có tin tức gì không vương phụ đại ca đã truyền tin trở lại trấn bắc đại tướng quân đã có ý hướng đầu nhập vào chúng ta nhưng là hắn khai ra đến điều kiện thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận điều kiện gì lao nhân nhàn n h ạ t hỏi đoàn hỏi chúng ta khai ra điều kiện hắn muốn gấp bội hơn nữa sau khi chuyển thành công phong hắn vi vương về sau chỉ nghe điều không nghe tuyên vương phụ cái này n g h i nhiên là một cái quốc trung tri quốc rồi lao nhân cười l ạ n h lạnh nói cái này tiêu tiến thật lớn d i tâm nghe điều không nghe tuyên hừ hừ có thể đáp ứng hắn chỉ cần có thể trợ chúng ta được việc h á n quốc trung tri quốc chờ hoàng triều tại lao phu trong tay sau khi an định ngược lại muốn nhìn hắn tiêu tiến như thế nào đi ứng phó vâng ta đây tranh thủ thời gian cho đại ca truyền tin đoạn hỏi hương phấn nói l ấ y như vậy hết thẻ đều chuẩn bị xong chỉ chờ thủy thần lễ mừng tiến đến đến lúc đó vương phụ có thể quang vinh trèo lên đại bảo một nếm mấy chục năm qua tâm nguyện nhị ca không cao hơn hương quá sớm đoạn sương nguyện tâm thanh lạnh lùng nói tầm n ữ bên người còn có cắt liền kỳ còn hư hư c thực thực hư hư đoạn hỏi thần sắc nghiêm nghị cười nói cái này ta tự nhiên biết rõ bất quá định phong cường giả tuy là cường đại nhưng trong phủ chúng ta mười mấy tên tỉ mỉ bồi dưỡng cường giả cũng không phải ăn chay một loạt trên xuống ta cũng không tin bọn hắn có thể đều ngăn cản ở lão giả trầm giọng nói không muốn đem đối phương xem qua cao ảnh hưởng tinh thần của mình cũng không muốn chủ quan chúng ta chủ tính nhiều năm như vậy vì chính là ngày nào đó t có có u hỏi, hỏi đoạn hỏi nghiêm mà nói vương phụ không cần hoài nghi những người này đi vào trong phủ về sau không chỉ có vinh hoa phú quý nuôi các loại cường hãn vũ kỵ nhưng bọn hắn sử dụng hơn nữa hứa hẹn ngày sau diễn phần mình cho bọn hắn một miếng đất bản làm một phương thủ lĩnh điều kiện như vậy không có người sẽ không động tâm dưới mắt coi như là lại để cho bọn hắn giết tiến hoàng cung sợ sợ bọn hắn liền con mắt cũng sẽ không nháy thoáng một phát như thế rất tốt đối kháng cắt liền kỳ cùng cái kia một danh khắc đỉnh phong cường giả phải nhờ vào bọn hắn rồi có thể hay không còn sống đạt được bọn hắn muốn hết thảy cũng phải xem chính bọn hắn phải chăng có thể bán m ệ n h rồi ha ha lao giả thật là đắc ý chương 88, m khiếu thiên sói chương 88, m khiếu thiên sói bên ngoài nhất ưng nhưng lại trong lòng giận dữ không khỏi vì những người kia cảm thấy thật đáng buồn bị người lợi dụng tạm không nói đến mặc dù ngày sau đoàn ra được việc dùng lao giả hiện tại khẩu khí đến lúc đó sợi cách cái chết kỳ cũng không xa Cũng、chi ũ n g c bọn hắn đối mặt chính là hai người định phong cấp cứng giả h ỏ i nhi n g u y ệ t nhi mau chóng tìm hiểu ra nhiếp ưng hạ lạc hạ xuống đưa hắn dẫn vào đoàn phủ chỉ cần có người này trong tay phần thắng của chúng ta lớn rất nhiều lão giả đ ỗ n g nhiên ngưng trọng nói nghe được câu này trong bóng tối nhiếp ưng đại lăng lúc nào chính mình trở nên trọng yếu như vậy rồi hả t r o m g mối vẫn không có cách giải tiếp tục nghe xong vài câu tại cũng không có cái gì tin tức trọng yếu dù sao buổi tối nghe được quá nhiều rồi cũng có thể đi nha thân thể lén lút xẹt qua ngọn đèn hôn ám sau đó hăng hai hướng đường cũ chạy đi bằng hữu đã đã đến cần gì phải gấp gáp nhanh như vậy đi đâu này đột nhiên đưa tay không thấy được năm ngón trong mặt thất ánh sáng bắn ra b ù n phía đó đột nhiên mà hiện ánh sáng nhấp ứng thân hình không khỏi dừng lại một t r ầ u con mắt thuận thế hết mắt không đợi một lát hai chân mạnh mà một đập mạnh giống như mũi tên như thiểm điện địa về phía trước chạy vội tiểu tử người là người phương nào trong thanh âm một cổ cường hãn sức lực đạo rất nhanh p h o n g tới nhấp ứng kinh khí bắt đầu khởi động gần hồ phong kín mặt thất trấn ông ông tác hưởng lao quỷ hào cường tu vi nhấp ứng thầm ắ n g thân hình cấp tốc phanh lại sau đó quỷ dị địa vòng qua vòng lại một vòng ánh sáng đột bay lên tiếng quang phi tóc bắn ra nên tiếp đạo kia kinh khí không lớn thanh âm tại trong mật thất lật lên cơn sóng gió đậu trời mang theo một đạo vết máu nhấp ưng đạp đạp địa liên tiếp lui về phía sau không biết tự lượng sức mình lão g i ả lạnh hừ lạnh nói ngươi đến của người phương nào nhấp ưng tại sao là ngươi khói thuốc súng tán đi đều có người hỗ trợ trả lời ngay vậy lão g i ả lập tức cười to đang nghĩ ngợi ngươi lâu rồi ngươi lại tự động đưa tới cửa đến xem ra thủy thần đối đại ta không tệ trong tiếng cười không khỏi đắc ý cảm giác nhấp ưng khinh thường nói ngươi cái lào thủy tình khó trách bổn thiếu ra gần đây không may và phần ngươi lai là bị ngươi nghĩ đến ngươi tựu là tâm n ữ nhị thuốc lão giả tâm tình thật tốt không để ý đến đối phương n i ệ m ai mỉm cười nói đúng vậy ngươi biết rất nhiều bất quá đối với ngươi cũng không phải kiện chuyện tốt đều là đồng t ô n g cùng tổ lại tận n g h i đến mưu tính các ngươi loại người này cũng không biết xấu hổ tiếp tục còn sống n h ế p ứng cười lạnh quyền thế mà nói hại người rất nặng hiện tại đi vào kính lam đại lục nhiếp ra bên trong đích tranh quyền đoạt thế đã cách hắn đi xa bất quá trong nội tâm nhất phẫn hận là loại này thân nhân giúp nhau âm mưu nghe những lời này lão giả giận tí mặt chúng ta đoàn ra sự tình ngươi một ngoại nhân biết cái gì đừng tưởng rằng ngươi đối với lao phu rất trọng yếu lao phu liền sẽ không dễ ngươi lại nói lý thẳng bất quá trên mặt dậy nhưng hiện lên một k i a vẻ lo lắng nhất ứng rếu rêu nói ta là không hiểu các ngươi đang làm cái gì bất quá thân vì người khác thúc thúc nhưng lại giả chết che giấu nhiều năm phần này tâm cơ nhưng lại khó được cho dù ngươi ngày khác được thiên hạ chỉ sợ tại phần đông dân chúng trong miệng cái này hội l u ô n mỉm cười t c ô i à. nhất ứng n g ư ơ i lớn mật n g ư ơ i im nay g đoạn hỏi n g ư ơ i có tư cách gì cùng ta nói chuyện nhất ứng cười lạnh địa nhìn xem ba người trên nét mặt lộ vẻ trào phúng hôm nay bồn thiếu ra tự mang tâm ngữ đến giáo huấn một chút các ngươi những này loạn thần t ạ tự lời này bắt chước trong tivi vô cùng như b ấ t quá nhiếp ưng nhưng lại lực lượng chưa đủ đừng nói lao giả tự là đoạn hỏi huynh ngội nhiếp ưng cũng không phải đối thủ hiện tại trốn là chạy không thoát rồi cho nên khí thế bên trên không thể bại bởi bọn hắn lao giả giận dữ cười to ha ha rất tốt lao phu sẽ tới nghĩ kỹ dùng sức một mình ngăn chặn đỉnh phong cường giả người đến cùng có thể tại lao phu trong tay đi ra mấy chiêu trong mật thất lăng không c ạ o đến một đạo gió nhẹ lướt qua lao giả trực tiếp chạy về phía nhiếp ưng theo gió nhẹ xoáy lên n h ế p ưng quần áo trong tầm mắt lao giả thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ sau đó không cách nào nắm、lấy. lao giả giống như ưu linh đồng dạng trong chốc lát lương theo lấy gió nhẹ xuất hiện tại nhiếp ưng trước người cặp tia khô trưởng như tia chớp đồng dạng thò ra nhất thời làm r ố i danh đều là nổi lên rất nhỏ chấn động mau lẹ động tác làm cho người c ắ n lưỡi đọc truyện với http t r ọ n đủ ạ tỏi o nét lục cấp cường giả nhiếp ứng lạnh lùng một xem một tay cấp tốc xoay tròn chân khí trong cơ thể bị vận chuyển tới cực hạ nhìn trong tầm mắt càng lúc càng gần khô trưởng trường kiếm hơi c h ấ n lập tức gọi ra vài đạo bằng kiếm kiếm quang thổ tín bạo tuân g a mà lên lao giả thực lực tuy mạnh nhưng là n h i p ưng tiếp xúc qua cường giả càng là số lượng cũng không ít. Cùng thực lực không có có bao nhiêu tăng lên có thể tại đối phương cường đại áp bách dưới lúc ấy nhiếp ưng đã bị b ứ c ra cho nên tiềm năng làm hắn chiến đấu ý thức được đạt một cái đỉnh lao giả một thức này tuy c ư ờ n g hãn có thể tại nhiếp đôi mắt ưng ở bên trong vẫn đang có dấu vết có thể tìm ra như vậy không có gì ngoài bản thân thực lực nhân tố dĩ nhiên có thể tiếp được lao giả lạnh lùng cười cười mặt mũi tràn đầy khinh thường chưa bao giờ thấy qua nhiếp ưng cùng b á i kiến hắn ra tay nhưng đối với nhiếp ưng lại là phi thường hiểu rõ thực lực bây giờ muốn cùng chính mình chống lại k h â trưởng nhanh chóng lên tiếp vài đạo bằng kiếm chỉ hơi hơi dừng lại một lát chính là mu nhưng ngay một k h ắ c này lão giả mặt lộ ra hơi kinh bởi vì này vài đạo bóng kiếm tất cả đều là thật thể cũng không phải là hư hảo tồn tại kể từ đó lão giả muốn trực tiếp giải khai bóng kiếm là được tạm thời không có khả năng sự tỉnh ngược lại bởi vì phán đoán sai lầm không kịp đề phòng bị phía dưới vì ngăn ngừa bị bóng kiếm gây thương tích rơi vào đường cùng người nhẹ nhàng lui về phía sau lục cấp cơm giả không gì hơn cái này n h ứ p ứng lạnh lùng trào p h u n g lấy nhưng trong lòng thì một đạo g ầ m nhẹ thừa dịp đối thủ khi lui về phía sau trong tay mang theo quyết chí tiến lên lạnh thấu xương khí thế trường kiếm không ngừng chấn động mấy đạo kiếm quăng nhắm ngay lão ngay lão dùng song phương đối lập thực lực cái này tiên cơ mất cùng không mất đối với nhiếp ưng mà nói cũng sẽ không có phần thắng duy nhất chính là lại để cho lão giả mất đi một tí mặt mũi hoàn toàn bởi vì này chút mặt mũi lại để cho lão giả trong cơn giận dữ cách k i ế m quang nhiếp ưng nhìn lại chỉ thấy lao giả dâu tóc bay từ tùng kình khí nổi lên lúc áo bảo cao cao dơ lên khâu trưởng khe r u n chi tế màu xanh nhà t á o tức điên tuôn ra ra lập tức bao bọc bàn tay lại nhìn cái kia tới gần bóng người lão giả phẫn nộ trên mặt đột khởi vài phần dữ tợn lao phu t i ệ u cho ngươi nhìn xem ngươi cùng lục cấp cường giả có bao nhiều sai biệt khâu trưởng nhấc lên mang theo khủng bố kinh khí tại trong mật thất chỗ qua chung quanh đốn thành chói thai đau đớn bạo kích t ấ m thanh khí lưu rất nhanh bị trấn khai t r ư ờ n g ảnh phi tốc vọt tới kiếm quang trước khi sau đó hung hăng địa đánh tới hướng trường kiếm bên trên nhiếp ưng cảm giác như thế nào lão giả suốt n à y một khí ngữ khí cũng trở nên bình thản rất nhiều dùng kiếm trụ đấy nhiếp ưng gian nan theo trên mặt đất đứng khuôn mặt bởi vì máu tươi che kín mà lộ ra đặc biệt khủng bố cùng chật vật cũng không có gì đặc biệt chẳng qua là lớn tuổi chút ít sớm muộn luôn phải chết đáp phi sở vấn một câu thiếu chút nữa lại để cho lão giả lại khởi l ử a giận đoạn x ư ơ n g nguyện hợp thời đến đến lão giả bên người nói khẽ vương phụ nhân vật bậc nào làm gì cùng hắn không chấp nhận đã còn hữu dụng chỗ trước hết đưa hắn quan đứng lên đi lão giả gật gật đầu âm thanh lạnh lùng nói hỏi nhì, cực kỳ nhìn xem hắ đừng làm cho tiểu tử này trốn thoát rồi vương phụ yên tâm hắn tuyệt đối chạy không được đoạn hỏi cung kính những m ộ t câu liền hướng về nhiếp ưng đi đến nhìn xem đoạn hỏi đi tới nhiếp ưng lay động vài cái một ngụm máu tơi ư rất nhanh phân ra toàn thân không có bất kỳ khí lực muốn phản kháng cũng làm không được rồi kẹp lấy nhiếp ưng đoạn hỏi rất nhanh tại trong mật thất hành tàu bất quá bao lâu đoạn hỏi mang theo nhiếp ưng đi vào trong mật thất một chỗ khác yếu ớt m ộ t đèn lại để cho nhiếp ưng thấy rõ nơi này là liên tiếp sắp xếp nhà tù đoạn hỏi mở ra trong đó một gõ cửa nhà lao Lập t ứ đoàn hỏi kỳ thật ta suy nghĩ cho dù phụ thân ngươi làm lên hoàng đế bảo tọa nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ chết đến lúc đó cái này cái gì đại bảo là lưu cho ngươi lâu rồi hay vẫn là lưu cho ngươi vị kia ta chưa thấy qua đại ca đâu đến lúc đó huynh đệ các ngươi có thể hay không vì vậy vị trí mà sinh ra mới đích một vòng tranh đoạt chiến đấu này chương tám mươi chín tố tình chương tám mươi chín tố tình ngay vậy đoạn hỏi sắc mặt lập tức tái nhuận n h ế p ưng nói hắn chưa từng có nghĩ tới bởi vì nghiệp lớn chưa thành muốn cũng là bạch lớn nhưng bây giờ bất đồng nhìn như đã hết t h ả đều tại trong lòng bàn tay sẽ chờ cơ hội cuối cùng đã đến cho nên biết rõ n h ế p ưng lần này c h â n ngòi đoạn hỏi nhưng lại không có bất kỳ có thể phản kháng t u e đi ra nhìn nhớ ưng liếc đoạn hỏi chật vật xoay người rất nhanh thoát đi tại đây sau lưng chuyển đến đối phương trận chậm chế não tiếng cười đợi cho đoạn hỏi ly khai tiếng cười kia mới được là đình chỉ dựa vào vết tưởng nhép ưng không khỏi c ư ờ i khổ h ả o h ả o hoàng cung bất trụ thiên là phải ở đến loại này địa phương quỷ quái lần này là thật sự bị bắt chặt rồi thực là đáng đ ợ i đêm khuya hoàng cung như trước để lộ ra huy nghiêm cho người áp bách khí tức xem xong rồi cuối cùng một quân tấu trương tầm nữ đưa tay ra mời lưng m ỏ i vô ý thức nói m ậ n nhi đi c h ấ n nguyên cung lời nói vừa lối ra lập tức lại để cho người buồn b ô cớ B ậ hạ hoàng cung thủ vệ cầu kiến nói là có nhất công tử tin tức ngoài cửa một gã cung nữ cung kính hô hào nhanh lại để cho hắn tiến đến tâm nữ không khỏi mừng rỡ qua lại n g h e xong được hộ vệ bầm báo tâm nữ cười khổ phất phất tay quay mắt về phía ngoài cửa sổ trăng sáng xinh đẹp trên mặt tỏa ra có chút ít phức tạp thân sắc có bàng hoàng có bất đắc dĩ càng là bất lực phu hoàng ngài nói cho nhi thần đến cùng nhi thần nên làm như thế nào mật thất không thông gió ánh mặt trời cũng chiếu xạ không tìm đến một phen tình ngủ cũng không biết trời đã sáng không có ngực trận trận đau đớn chuyển đến nhắc nhở lấy nhiếp ứng đây không phải đang nằm mơ sơ sơ cái mũi của mình nhiếp ứng co lại hai chân đang chuẩn bị bắt đầu chữ thương nhưng lại một hồi tiếng bước chân chăm chú chuyển đến nhất ứng ngươi rất lại để cho người giật mình à t h â n ở trong đại lao rõ ràng còn có thể an ổn chìm vào giấc ngủ cái này một ngủ t i ể u là đến hướng đông lao phu cảm giác sâu sắc bội phụ lao giả ở bên ngoài mỉm cười địa đạo mà nói lấy nhất ứng trắng rồi bên ngoài liếp có chút ít trâm trọng nói tiểu tử ta không thẹn với lương tâm tự nhiên là ăn được ngủ ngon lao đầu tử hỏi ngươi cái vấn đề ngươi làm người như vậy âm hiểm không sợ có báo ứng sao có lẽ ngươi không sợ chẳng lẽ ngươi không sợ đem cái này báo ứng rơi vào tay con của ngươi trên người chúng nhất ứng ngươi lao giả người già mà thanh tinh sao lại hà có thể không có nghe được nhiếp ưng trong lời nói ý tứ đợi chút chỉ chốc lát phương là đem cái này cổ lựa giận bình phục chuyện sau này lao phu không muốn biết cho dù có hắc hắc nhiếp ưng ngươi cũng không có mệnh chứng kiến nói xong lão nhân trùng trùng điệp điệp phất tay áo quay người ly khai tại đây vá người này bị coi thường chuyên môn tới để cho ta m n g dừng lại một chầu mới đi nhiếp ưng nhàm chẳng nói ngầm đầu đã thấy cái kia một cái đầm thu thủy tượng như sáng n g ờ i con ngươi một bộ tử lan sắc xáo trang đem cái tia hoàn mỹ đường con một mực bao lấy tuyệt sắc trên mặt như ẩn như hiện lấy một tia ai h o á n làm cho người kìm lòng không được dâng lên một cổ yêu thương chi ý chỉ là tại loại trường hợp này xuống không khỏi có chút đột ngột n g ư ơ i vết thương có nặng không đoạn xương n g u y ệ t nhìn chằm chằm nhất ưng rất biết nói chuyện con mắt không tự giác toát ra một vòng bất đắc dĩ nhất ưng hai tay một quán bình thản nói khá tốt không chết được nhất ưng t h ự c xin lỗi ta không nghĩ tới ta và ngươi tầm đó cũng không cần nói xin lỗi nhất ưng thô bạo địa đã cắt đứt đối phương đích thuận ngữ trước mắt nữ tử đến xem hắn đã là phi thường kỳ quái bây giờ nói lấy cổ quái càng làm cho người ngạc nhiên nhàn nhạt thanh âm tại đây t r ỗ ám vô thiên ngày trong phòng du đãng trong lúc đó thiếu nữ có chút cái mũi m g i n h ư c a y mũi trong hai t r ò n g mắt không thể kiềm chế địa tràn ngập ảm đạm đoạn x ư ơ n g nguyện không biết vì cái gì bọn hắn tầm đó hội trở nên như vậy lạ lẫm câu này chỉ có trong lòng người yêu tầm đó hoặc là sinh tử chi giao tầm đó mới có thể nghe được nhưng lại làm cho nàng biết rõ nàng tại nhiếp ưng trong nội tâm bất quá là một cái người xa lạ nếu muốn tiến thêm một bước vẹn vẹn là một đôi quen biết người đoàn cô nương như không có gì muốn hỏi tình thứ cho ta không phụng ngồi rồi thương thế kia nếu tại không trừng trị thoáng một phát chết ở chỗ này cũng sẽ không có người biết rõ n h ế p ứng vô vị cười cười là hạ lệnh trục khách đoạn x ư ơ n g nguyệt mân hút hàng ngôi đứng vững thân thể lộ ra vô cùng đơn bạc nhìn n h ế p ứng một hồi lâu có chút khiếp h ư ợ c vì cái gì đối với ta như thế lãnh đạo trước kia ngươi tại đoàn gia tuy nhiên chúng ta không có nhiều thân mật có thể tổng là bằng hữu ta và ngươi tầm đó không có lẽ như vậy ngươi cho rằng ta làm như thế nào đối với ngươi n h ế p ứng không có vội vàng sao động vẫn là của một không sao cả thái độ ta và ngươi nguyên vốn là người dưng chỗ đảm làm dễ dàng sự tỉnh đều là bình thường lãnh đạo một từ dùng tại trên người của ta tựa hồ rất không thích hợp à. đoạn sương nguyệt vội và nói g n nhất ưng không biết mình làm sai cái gì cho ngươi như thế chẳng ghét nếu như là bởi vì vương phụ sự tình ta có thể hướng ngươi xin lỗi chỉ cần ngươi bất hòa không cùng vương phụ đối n ị c h hắn lao nhân ra sẽ thả ngươi đi ra ngoài ngươi vẫn là đoạn phụ khách quý chúng ta y nguyên có thể làm nhà của ngươi khách quý sau đó bang giúp các ngươi đối phó tâm nữ sau đó sau khi chuyển thành công bị các ngươi giết người diệt khẩu vậy sao nhất ưng cười lành l ạ n lấy đối với đoạn sương nguyệt bỗng nhiên không hiểu cảm thấy chẳng g é t ta sẽ không giết người đấy đoạn x ư ơ n g nguyệt vội vàng giải thích mãnh liệt thanh âm có chút bé nhọn lại l à tâm nữ ta điểm này so ra kém đoạn tâm nữ vì cái gì tại trong lòng ngươi thủy trung là nghĩ đến nàng nghe đối phương n g h ĩ tư ở bên trong ngọn mườn nhớ ứng có chút phát lăng chật lắc đầu ngươi cùng tâm nữ không thể so đấy nhớ ứng b u ồ n ý là tâm nữ cùng nàng căn bản là hai khái niệm có thể nghe được đoạn x ư ơ n g nguyệt tâm ở bên trong nhưng lại nàng xa xa so ra kém tâm nữ đã gần kề gần biên giới chỗ cảm xúc đột nhiên bạo phát đi ra nhớ ứng ngươi biết không đang nghe ngươi bị văn trung đả thương về sau ta đến cỡ nào thương tâm bình i ế t r tĩnh t nghe đoạn sương nguyệt nói xong trung thực lời nói nhấp ưng trong nội tâm nhiều có vài phần cảm động hắn không nghĩ tới đoạn sương nguyệt đối với hắn cũng tổn có vài phần cảm tình nhưng là cảm động quy cảm động song phương chỗ đi lộ không giống với đối với người xử sự, sự càng là tranh lệch ở ngoài ngàn giảm đã chú định hai người chỉ có thể là bên liên giới n h ấ p ưng trầm giọng nói đa tại đoàn cô nương một phen tâm ý nhất ưng ghi ở trong lòng sự tình đã đến hôm nay đã không thể cải biến mặt đối với thiếu nữ tựa hồ là si tình ép sát n h ấ p ưng cũng không cách nào đem trong nội tâm đâm người nói ra vì cái gì không thể sửa có thể sửa đấy nghe được n h ấ p ưng trong lời nói phản phất tồn tại một k i a bất đắc dĩ đoạn x ư ơ n g nguyện không thể chờ đợi được nói chỉ cần ngươi không tại để ý tới đoạn tâm nữ từ nay về sau thuần phục vương phụ có chuyện đều sẽ cải biến vương phụ cũng sẽ không biết truy cứu ngươi lúc trước vô lễ ly khai tâm nữ khả năng sao nhất ưng cười lạnh nhìn chân tình ý các đối phương trong nội tâm cuối cùng là có chút không đành lỏng chỉ có điều tình một trong đồ hắn cũng nói không đi cái như thế về sau cô nương biết rõ cái này là không thể nào sự tình nói ra lại có cái gì ý nghĩa nghe không được muốn nghe đáp án đoạn sương nguyện tâm tựa hồ cũng muốn nát lan lộn con mắt lên chưa phát giác ra bịt kín một tầng hơi nước ngươi đúng như này nhất tâm nhất tâm nhiếp ứng có phần là bất đắc dĩ nghiêm mặt nói dùng cô nương tải mạo cùng ra thế tìm một cái như ý lan g quân dễ dàng làm gì chấp nhất tại trên người của ta húng hồ tại cô nương trong nội tâm chưa hẳn đối với nhiếp n g tựu là chân tình thực lòng a nhiếp n g ngươi nhất thời đoạn sương nguyệt có chút trò dạng n h ấ t ưng cười l ạ n h lạnh nói ta và ngươi nhận thức bất quá mấy tháng thời gian nếu nói là tỉnh căn thâm trùng không khỏi có chút trò đùa đ o à n cô nương các ngươi tự vấn lỏng đến tột cùng có hay không lợi dụng ta chi tâm ngươi cùng tâm ngữ nhận thức cũng không quá đáng mấy tháng thời gian vì sao có thể lẫn nhau gắn bó d ấ u diếm tại tâm tâm sự bị đâm phá đoạn sương nguyệt rốt cuộc không cách nào tỉnh táo nhìn xem n h ấ t ưng n h ấ t ưng bình tĩnh nhìn đối phương nói tất cả ngươi cùng tâm n ữ không thể so sánh với nói thêm gì đi nữa cô nương chỉ sợ muốn càng thêm thất vọng kinh ngạc nhìn nhấp ưng đoạn sương ngày g i m thiên nói không ra lời nàng không biết mình hôm nay tại sao lại muốn tới tại sao phải nói những lời này kỳ thật trong lòng hắn đã biết rõ nói ra những lời này hội được cái gì đ á n thế nhưng mà nàng không cam lòng đúng tựu là không cam lòng khi còn bé cùng tâm ngữ cùng nhau lớn lên khi đó lương tiểu không đoán không có có quyền lợi tranh đấu chỉ có bình thường thân tình nhưng là đoạn x ư ơ n g nguyện y nguyên cảm giác được bất kể là có cái gì ăn ngon thú vị cung nữ thị vệ nhóm đám bọn họ luôn trước cho tâm ngữ đợi nàng chọn hết về sau mới luôn đến chính mình nguyên nhân là tâm n ữ là công chúa nàng đoạn sương nguyện chẳng qua là một cái của chúa Chương binh bên trên thần nguyên tông chương chín mươi binh bên trên thần nguyên tông nàng thật sự không cam l ò n g vì cái gì chuyện tốt toàn bộ rơi vào đoạn tâm ngự trên người khi còn bé là công chúa trưởng thành là nữ hoàng mà đoạn x ư ơ n g nguyệt chính mình vẫn như cũng là sau lưng nàng tùy tùng dựa vào cái gì nhìn đoạn x ư ơ n g nguyệt không ngừng thay đổi sắc mặt nhấp ư n g ngầm cười khổ nữ nhân này nổi giận lên có thể không kiện dễ dàng dọn dẹp sự tình tạm thời bình tĩnh sơ qua nhà tù bị một hồi âm lanh tiếng cười đánh gãy đám chìm trong cái này cổ trong tiếng cười không biết là bởi vì thân thể bị thương hay là thật bị sợ đến nhấp ứng thân hình có chút địa bắt đầu run rầy n h ấ p ưng ngươi thật sự muốn vì tâm nữ mà cam tâm sống ở chỗ này thấy n h ấ p ưng vẻ mặt khẳng định t h ầ n sắc đoạn x ư ơ n g nguyệt xâm lanh nói ngươi thật sự vì nàng liền mệnh cũng có thể không muốn vậy đương nhiên đã muốn không muốn sống là người ngu n h ấ p ưng đ ứ n u m ô i đột nhiên địa nhảy ra những lời này để sau đó giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem đoạn x ư ơ n g nguyệt nói ngươi hôm nay mà nói nhiều như vậy đơn giản là muốn cho ta bang giúp các ngươi làm việc mà thôi đ o à n cô nương ta ngược lại rất là hiếu kỳ nghe phụ thân ngươi ngữ ký ta rất trọng yếu đến cùng ta trọng yếu tại chỗ nào đoạn sương nguyệt lạnh lùng nói ly khai tâm nữ thuần phục b ằ n phủ tự nhiên ngươi sẽ biết không có khả năng nhấp ứng một ngụm hồi cự đoạn sương nguyệt khẽ cười nói như vậy ngươi tựu đang chờ không lâu về sau ta sẽ dẫn lấy đoạn tâm ngự a đến cùng ngươi đ o à n tụ bất quá ta không dám c a m đoan mang đến sẽ là một cái người sống nhấp ứng tùy ý quét nặng liếc thản nhiên nói ngươi đây là đang uy hiếp ta sao kỳ thật ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng các ngươi chuẩn bị nhiều năm như vậy hội n h ấ t lên cái dạng gì gợn xong đến không có chứng kiến trong tưởng tượng kinh hoàng đoạn sương nguyệt hơi có thất vọng nghe thấy lời ấy trong nội tâm càng là lạnh như băng Trầm mặt mấy giây, đ nhưng g n i ê n quỷ dị c ờ i ó i n ư ơ i đối với trong có lòng thì thâm than quả nhiên là nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng nghe điều có thể ý tứ hàm xúc đích t h u ậ i ngữ đoạn xương nguyệt lúc này đây không có tức giận tự cho là rất hiểu rõ nhân tính nàng cho rằng nhấp t ứng đây là da vẻ nhẹ nhõm mê hoặc chính mình mà thôi ta sẽ như người mong muốn ta chờ đây từng đoàn từng đoàn hỏa tinh tại hai người trong ánh mắt bước lên kiên định n g ự a khí lại để cho hai người đều có chút ngoài ý muốn đều là không nghĩ tới đối phương quật cường như vậy lạnh lùng mắt nhìn nhức ưng đoạn sương nguyệt rất nhanh quay người đi xa đoàn cô đương bóng người sắp biến mất lúc nhức ưng bỗng nhiên gọi lại đối phương như thế nào sợ hãi hoặc là đã hối hận hiện tại đáp ứng yêu cầu của ta nhưng không tính muộn quay người lại từ đoạn sương nguyệt giờ phút này gương mặt bên trên t e o một tia đắc ý cùng mừng rỡ nhức ưng thật sâu hít và mờ hơi chính em thanh nói như đoàn cô nương trong nội tâm còn còn có một phần tình nhiều như vậy khuyên đủ cha ngươi không muốn cùng tâm ngữ đối nghịch dùng các ngươi hiện tại địa vị quyền nghiên hoàng triều không phải đã rất xong chưa tội gì muốn cùng thân nhân tranh giành cái ngươi chết ta sống ngươi cái này xem như cầu ta sao nhép ứng lắc đầu cái gì cũng tốt chỉ cần cô nương nhớ rõ trên đời này quyền thế cũng không là trọng yếu nhất đoạn x ư ơ n g n g u y ệ t lạnh lùng cười cười nói nhép ứng ngươi không có tư cách dạy ta làm sự t ì n h người nam nhân này cuối cùng không có thỏa hiệp đoạn sương nguyện sâu vi thất vọng nhưng càng là như thế này trong nội tâm nàng là càng thêm dâng lên một cỗ khát vọng nhất ưng nếu như nếu như tại không miễn thành thời điểm ngươi gặp gỡ vẹn vẹn một mình ta mà ta cũng cũng không có cho ngươi lưu lại ấn tượng xấu như vậy có thể hay không vào hôm nay ngươi ưa thích chính là ta mà không phải đoạn tâm ngữ nhất ưng không cách nào trả lời hắn thừa nhận tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đoạn xương n g u y ệ t t i ể u để lại cho hắn rất ấn tượng xấu tâm ngữ lại bởi vì như tuyết nhi đã tại nhất ưng trong nội tâm để lại dấu vết nhưng l à ưa thích một người cũng không phải chuyên đơn giản như vậy nếu như ngươi chưa từng có bái kiến tâm n ữ hoặc là chỉ là nhận thức mà thôi như vậy hiện tại ngươi có thể hay không lựa cho ta đoạn sương n g u y ệ t có thể nói ra lời nói này mặc kệ động cơ là cái gì đều bị nhiếp ưng rung động l ă n lư chỉ có điều nhất định đây chỉ là cái nếu như hơn nữa nhiếp ưng tin tưởng cho dù hết thệ cũng như đoạn sương n g u y ệ t theo như lời nhiếp ưng cũng sẽ không biết đối với nàng sinh ra nồng đậm cảm tình bởi vì hai người đường là một đầu song song đường vĩnh viễn sẽ không cùng xuất hiện không cần nhiếp ưng trả lời đoạn sương n g u y ệ t đã theo nét mặt của hắn trong thấy được đáp án ôm lấy phức tạp tư vị cô đơn rời đi nhà tù hoàng triệu bất chỗ v ạ giảm xa hoành đứng thẳng một đầu siêu tuyển sân mạch đại cũng không phải hấp dẫn người trọng yếu chỗ sân mạch bên trong một chỗ cái tiên một tòa cô phong mới được làm mọi người chỗ ngưỡng mộ chỗ kính nể cùng hướng tới địa phương sân mạch bên trong vài tòa ngọn núi vân quanh đem cô phong dây vào giữa hình như có sao quanh trăng sáng s u thế thiên nhiên thần kỳ làm cho người sợ hai thán phục cái này tòa cô phong lại là đổi chiều kim danh mương như một tòa kim tự tháp trồng cây chuối hạ nhỏ hơn rộng từ xa nhìn lại chính là một cái đảo lại hình tam giác b ự c này kỳ quan lại để cho người ngạc nhiên mà ở cô trên đỉnh tắc thì chính thức làm cho người hướng về bởi vì nơi này tọa lạc lấy chính là tên đầy toàn bộ đại lục thần nguyên tông thế nhân đều là t i tưởng chỉ cần thân nhập thần nguyên tông như vậy ngoại trừ ngôi vị hoàng đế bên ngoài mặt khác tại bất kỳ một cái nào hoàng triều nội hoàng đế bệ hạ đều thỏa mãn yêu cầu của ngươi cô phong trên đỉnh mây trắng lượn lờ chỗ coi như bầu trời cung điện đoá đá đoá đám mây đang bao vây một bộ màu trắng mở váy dài nữ tử cầm trong tay một thanh lưới dao s ắ p bén chậm rãi mà động quanh thân cái kia lạnh thấu xương gió núi d ơ lên nữ tử ba nghìn thanh ti nhưng lại lại để cho nữ tử di động bộ pháp không thấy chút nào cản trở loan đao mỗi lúc chung q u n h trong không gian đều sẽ được thấm phát ra một cổ nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá khí lưu nữ t ử viện chuyển dáng người múa kiếm lúc linh động lại để cho người h ảo giác cho rằng đây cũng là tiên tử tên loan đao đột nhiên chỉ hướng tiên phương cái kia phá vỡ khí lưu tiếng vang rất nhanh vang lên loan đao chịu dừng lại một châu nhưng lại tại lưỡi đao chỗ giơ lên vài kỳ dị hào quang hào quang lóe lên rồi biến mất không gian bởi vậy nổi lên vài tiếng như sấm rền đồng dạng nện tiếng nổ mắt thường có thể thấy được xuống cái kia chỗ địa phương dĩ nhiên lâm và hối loạn chúc mừng sư m ộ i tập được lưu quang trạng n g thuật đã bao nhiêu năm chúng ta thế hệ này vẫn chưa có người nào thành công đem nó luyện thành đây này gặp nữ từ thu hồi loan đa sớm đã ở bên nhìn đã lâu một gã thanh niên nam tử liền b ề b u ồ n vừa cười vừa nói đa tạ sư huynh hôm nay sư huynh vì sao lại có dỗi danh đến xem ta l u y ệ n đao nữ tử c h ầ m rãi xoay người sắc mặt không buồn không vui cũng không có bởi vì nam tử khích lệ mà có chỗ thay đổi sợi tóc dưng ơ nhẹ tựa như thanh ngọc giống như tuyết ra phản phất vô cùng m ị n m à n g xinh đẹp động lòng người tố trên mặt khắc lấy linh động giống như thu thủy đồng dạng hai con người hết thảy lại để cho người cảm giác nữ tử tựa hồ là theo trong tranh đi ra nam tử yết hầu mạnh mà bóng núp nít làm như nuốt nước miếng trong hai mắt rõ ràng hiện lên một t i ệ d ụ n n i ệ m chào đón đến nữ tử lông mày kẻ đen nhũ c h ậ n lúc nam tử đ ố n g nhiên bừng tỉnh trên gương mặt để lộ ra thập phần cười ôn hòa cho sư mội chẳng lẽ quên ta vừa theo trưởng lão làm việc trở lại dạ đây là mang cho sư mội lễ vật chứng kiến nữ tử muốn cự tuyệt nam tử vội và nói sư mội không cần k h á c h khí mỗi người ta đều đưa không chỉ là sư mội có nhìn thấy nữ tử tiếp nhận lễ vật nam tử lập tức hiểu ý cười cười khuôn mặt tươi cười lên vẫn là khắc chế không được bày ra một vòng nóng bỏng nhìn cũng không nhìn nữ tử tiện tay đem phần lễ vật này thu hồi lạnh túc trên mặt thủy trung chưa từng, từng có thay đổi lần này tình trạng lại để cho nam tử trong nội tâm nhiều có thất vọng sư thị lão sư cho ngươi đi qua một chuyến xa xa một gã thị nữ bộ dáng nữ tử la lớn nữ tử lên tiếng sau đó là mời đến cũng không cùng nam tử đánh một tiếng là đã đi ra chỗ này chỗ tu luyện đem làm trải qua tên kia thị nữ lúc nữ tử thập phần không vui nói về sau bất luận kẻ nào đều không được tại ta lúc tu luyện tiến tới quấy dày nếu không ngươi có thể sớm xuống núi rồi nghe vậy nam tử kinh ngạc nhìn qua nữ tử rất nhanh bóng lưng rời đi trên mặt không khỏi dần hiện ra một cổ oán hận l i u tiếp nhưng ngươi là ta chỉ có ta mới xứng được với ngươi rộng rãi sáng ngời địa trong đại sảnh một gã lao giả yên tĩnh ngồi ở trên mặt ghế trong bình tĩnh cất giấu một phần làm lòng người vì sợ mà tâm r u n g động uy hiếp lao sư ngài tìm ta ngoài cửa lớn vừa rồi tên kia nữ tử ngọt ngào thanh â m vang lên xinh đẹp ảnh xuyên qua vải mảnh chậm rãi tiến lên chương chín mươi mốt ràng co chương chín mươi mốt ràng co nhìn thấy nữ tử lão giả không khỏi mặt đất lộ ra một đạo vui mừng dáng tươi cười ôn hòa nói tiếp nhưng tới ngồi nữ tử nhu thuận đến đến lao giả dưới tay trên mặt ghế ngồi vào chỗ của mình xinh đẹp cười nói lão sư lưu quang trả nguyện thuật nhưng nhi thế nhưng mà đã luyện thành đây này. À, ha ha như thế kiện đáng mừng sự tình lão giả nói như vậy l ấ y nhưng là trên mặt cũng không có mừng rỡ biểu lộ tựa hồ nữ tử có thể luyện thành loại này vũ kỹ vốn là ngay tại dự liệu của hắn trong mỉm cười một lát lão giả chỉ vào trên mặt bàn một phong tơ h nói t i ế p nhưng đây là của ngươi này tín của ta tín nữ tử vui sướng mà nói nhất định là phụ thân phái người đưa tới a bước nhanh tiến lên đem tín mở ra lại không có nhìn thấy lão giả trên mặt một vòng tiếp hận phụ thân ca ca nữ tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng không thể ước chế khởi dâng lên một đạo hơi nước nhếp ưng liều tiếp nhưng cùng ngươi bất cộng đại t i ê n nửa phút thiên tĩnh đột nhiên một đạo lục sắc áo khí bỗng nhiên mà ra, nữ tử trên tay tín liền biến thành một hư vô lao s ư nhưng nhi muốn xuống núi tuy nhiên là thương lượng khẩu khí nhưng trên mặt là một loại chân thật đáng tin kiên định lão giả trong nội tâm t h a n nhỏ bình tĩnh nói phong thư này là vân thiên hoàng triệu đoàn gia đưa tới bọn hắn sở dĩ muốn đưa phong thư này đến cũng là muốn cho ngươi chuẩn xác mà nói là muốn cho thần nguyên tông thiếu nợ bọn hắn một cái nhân tình tốt b ă n g giúp bọn hắn làm một chuyện tự thấy trong thư nội dung bên trong nữ tử tại cũng không cách nào bảo trì cái kia phần không lo không vui t h ầ n sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng lướt đi một tia lạnh như băng sắc ý cái này tình nhưng nhi sẽ trả mặc kệ là chuyện gì cũng sẽ không lại để cho tông môn liên lụy tới trong đó lão giả nhìn nữ tử liếc thản nhiên nói tiếp nhưng ngươi lần này xuống núi báo thủ làm ộ t chuyện mấu chốt ngươi phải nhớ kỹ đoàn ra cái này tình không tốt còn hiện tại vân thiên hoàng triều phân tranh tương khởi đoàn ra bản vi hoàng thất một phần tử lần này vì ngôi vị hoàng đế chủ động khơi mào đại chiến tiếp nhưng ngươi phải trả tình như vậy đối mặt đúng là vân thiên hoàng triều nữ tử hơi trấn chỉ cần không phải một cái đ ồ đần tự nhiên biết rõ đối mặt một cái hoàng triều là cái gì khái niệm thần nguyên tông tuy cường đại áp đảo tất cả đại hoàng triều phía trên nhưng là cái này cường đại là thành lập tại nội t ì n h phía trên bình thường không có cái kêu hoàng triều dám đi gây mà một khi ngươi chủ động đi t r e o chọc người ta hơn nữa là muốn đẩy đưa trở mình cái này hoàng triều cầu gấp còn muốn nhảy lưỡng xuống húng chi một cái hoàng triều đoàn ra thành công rồi hết thảy vô sự nếu như thất bại đến lúc đó thế tất sẽ ở hoàng triều người cầm lái trong nội tâm lưu lại một bóng mờ chỉ cần làm cho nàng nắm lấy cơ hội như vậy thần nguyên tông gặp phải chính là huyết tinh giống như trả thù mặc dù thần nguyên tông cường đại nhưng đối mặt một cái hoàng t r i ề u tận hết sức lực trả thù cũng là kiện đau đầu sự tình huống chi đại lục ở bên trên rất nhiều thế lực nguyện ý chứng kiến thần nguyên tông gặp chuyện không may trầm tư hồi lâu nữ tử ngẩng đầu nói nhỏ lão sư ngài yên tâm nhưng nhi biết rõ nên làm như thế nào nếu là đoàn gia thành công sắp tới như vậy nhưng nhi ra tay cho là dạy hoa trên cấm nhưng nếu không bảo trụ bọn hắn nhất mạch cũng là trả nhân tình này chắc hẳn hoàng triều hoàng đế sẽ không, không bán cái này mặt mũi cho chúng ta lão giả cờ nhạt ý nghĩ của ta cũng là như thế ngươi đã tập lưu quang trả nguyệt thuật lao sư cũng yên tâm cho ngươi xuống núi chờ ngươi báo t h ủ trở về về sau liền cho ngươi tiến nghịch viễn lưu lịch lãm rèn luyện nghịch viễn lưu nghe được tin tức này nữ tử so biết rõ chính mình đ ố n g nhiên thân phụ đại thù c à n g tới kinh ngạc lao sư nghịch viễn lưu chỉ có lịch đại kế nhiệm tông chủ mới có tư cách vào đi chẳng lẽ n g à i m ớ n đúng vậy ta cùng với các vị trưởng lao đã thương nghị qua đã trải qua mấy vị tổ sư cho phép chờ ngươi theo n ị c h viễn lưu lịch lãm rèn luyện trở về thần nguyên tông tông chủ vị liền do ngươi tới kế nhiệm nữ nhân vội vàng vì xuống cung kính nói liêu tiếp nhưng hà đức hà năng có thể tiếp nhận lớn như thế Lão đốn chỉ chốc lát lão giả ngưng trọng nói nếu như không có lá thư này hôm nay thông chi ngươi tự là cho ngươi tiến vào nghịch với lưu nhưng ngươi biết trong tông quy củ thân là thần nguyên tông tông chủ này cả đợi hết thể dùng bổn tông lợi ích vì trước chút nào trộn lẫn không được tư nhân cảm tình cho nên mới cho ngươi đi đầu xuống núi báo thủ một là vì cho ngươi giải quyết xong trong nội tâm lo lắng một phương diện khác c ũ tông tông nữ tử trong nội tâm biết rõ nếu như ngồi trên tông chủ bảo tọa nàng ngôi tiếng nói cử động tựu đại biểu cho thần nguyên tông tông chủ tôn nghiêm không để cho xâm phạm đoàn gia nhân tình cũng không phải là như nàng lúc trước theo như lời đơn giản trả đồng thời chỉ cần nàng tham gia t i ể u tỏ vẻ lấy thần nguyên tông tham gia như thế tựu triệt để đem thần nguyên tông cùng vân thiên hoàng triều đối với lợi đây là trong tông tiền bối chỗ không thể cho phép đấy Lao khóa khoát khoát tay, khoát giả ngươi thoáng một phát, ngày mai thu thập một phát, sáng ẽ xuống núi A. Vâng. A. s sớm hôm sau nồng đậm xương trắng bao trùm lấy cô phòng một gã thiện bạch t r ư ờ n g bảo nữ tử ngồi xếp bằng tại cự thạch phía trên hai mắt khép hở hai tay không ngừng biến hóa lấy ấn quyết từng đạo thiên địa linh khí theo trong x ư ơ n g mù khói trắng rất nhanh tuân ra hệ ra theo nữ tử hoàn mỹ hô hấp tuần hoàn sau đó không gián đoạn địa bị nữ tử thu nạp tại trong thân thể một đám ánh mặt trời gian nan địa xuyên thâu xương trắng chiếu xạ tại trên người cô gái đến eo ba nghìn thành ty không gió mà bay đem làm cuối cùng một đạo năng lượng biến mất tại nữ tử trong cơ thể về sau một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra lạnh thấu xương sắc cơ tùy theo theo sát mà ra nhiếp ưng người c h ờ ta quay đầu nhìn về phía cái kia quen thuộc đ ỉ n h phong một lát sau nữ tử quả quyết q u a n người ở đằng kia đầu đ ố n lượn trên đường nhỏ hăng hai hướng phía dưới chạy đi đoạn xương nguyệt qua không để cho nhiếp ưng có bao nhiêu cảm xúc bởi vì đoạn xương nguyệt không có khả năng đối với h ắ n động chân tình vừa rồi cái gọi là cảm tình chỉ cho là đối phương kìm lòng không được tốt rồi mà bây giờ nhiếp ưng nhưng lại kìm lòng không được nhìn xem lao ngọn nguồn phía trên thâm thủy ánh mắt phảng phát xuyên t ấ u cái này nhà tù vượt qua qua to như vậy hoàng đô thành thấy được trong hoàng cung giai nhân đang tại bận rộn t h â n ảnh tâm ngữ ngươi đang bận cái gì đâu này cơ hồ là cùng một thời gian trong hoàng cung tâm ngữ rời bước đến bên cửa sổ nhìn qua những đám mây trên trời tựa hồ là cảm ứng được trên bầu trời phong tới ánh mắt thân hình có chút lay động xinh đẹp trên mặt tràn ngập tưởng niệm đem một chút phức tạp cảm xúc ném ra ngoài nao bên ngoài n h ứ p ứng chậm chạp điệu tiến vào đến tu luyện trong trạng thái theo trong tay ấ n quyết bày ra cả người bắt đầu hòa hoa xuống hơi có thở hào hẹn tùy theo vững vàng đi ra mật thất là nhìn thấy đoạn hỏi tại bên ngoài chờ đoạn ta muốn kỳ sách lưới cả lý đề cung cấp chính mình hào hào l ặ n g lặng đoạn hỏi bất đắc dĩ lắc đầu hãn tự cho là rất là hiểu rõ cô mội mội này nhưng bây giờ nhưng có chút xem không hiểu rồi hy vọng nàng là vì không phục đoạn tâm ngữ còn đối với nhếp ương hữu tình bằng không thì thời gian chậm chạp đánh tan đem làm nhếp ương lần nữa khi mở mắt ra thương đã tốt hơn phân nửa bụng lấy còn có chút đau đớn ngực không khỏi mắng cái lao già chết tiệt ra tay nặng như vậy mắt nhìn tinh tiết tạo thành, thành nhà t h môn nhếp ương hai ngón rất nhanh k h é lại lặng yên vận công pháp trận một đạo sắc bén kiếm khi tại đầu ngón tay bay lên xoay quanh ngay lập tức là hung hăng địa bắn về phía cửa nhà lao tê địa một tiếng kinh khí qua đi cửa nhà lao nửa điểm phản ứng cũng không có mặc dù là một cái rất nhỏ dấu vết cũng chưa từng xuất hiện kinh ngạc địa c h ầ m c h ầ m vào cửa nhà lao một hồi lâu về sau nhiếp ứng mới đưa ánh mắt chuyển di t h ở sâu một lát sau trên mặt đã nhìn không ra chút nào h ỉ nộ cảm xúc ngón tay nhẹ nhàng khé động trong giới chỉ nhất điểm hồng quang rất nhanh phiếu hiện sau đó lẳng lặng yên rơi vào nhiếp ứng trong lòng bàn tay nhưng lại cái tia cuối cùng một khoả liệt nguyên đan cảm thụ được theo đan dược thượng truyền đến d ư c linh nhiếp ứng nhẹ nhàng nói có thể không đạt tới nguyên lai、like、cảnh gi Tự một xem này l ầ có có chương chín mươi hai khói thuốc súng tạm dừng chương chín mươi hai khói thuốc súng tạm dừng cửa nhà lao tuy nhiên chắc chắn hiện tại nhếp i ưng còn không cách nào đưa hắn chặt đ ứ t nhưng là có thêm nguyên lai thực lực vậy thì khó mà nói rồi đoạn hỏi tự tin cũng là thành lập tại lúc này nhếp i ưng trên người bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới nhếp i ưng cũng không phải trước kia một thân thực lực mất hết cho nên căn bản sẽ không đi mớn nhếp i ưng sẽ ở trong thời gian ngắn có khả năng đem thực lực tăng lên một mạng lớn nếu không có kinh nghiệm văn phủ một trận chiến nhếp i ưng cũng không có tự tin có thể ở không đến hai nguyện trong thời gian giải khai kiếm tâm đặt tới trước kia cảnh giới cùng cái kia hát y nhân một trận chiến đem nhếp ưng bản thân tiềm lực hoàn toàn b ư ớ ra lấy được không chỉ có là đỉnh phong chiến đấu ý thức càng làm cho người kinh hỷ chính là tại sử xuất một kiếm kia lúc lúc ấy nhiếp ưng cũng không có cảm giác rất rõ ràng sau đó hồi tưởng nhưng lại ngạc nhiên phát hiện một kiếm kia h ẩn không chỉ là trong đan đ i ể n chân khí còn có một tia không giống với chân khí cùng áo khí năng lượng cái này ti năng lượng từ đâu mà đến rõ ràng hẳn là theo kiếm trong nội tâm tôn u ra. vì sao kiếm trong nội tâm hội tôn u ra cái này ti quái dị năng lượng nhiếp ưng không có đa tưởng suy nghĩ cũng là bạch mướn chỉ cần lại để cho kiếm tâm cùng đan đ i ể n cùng kinh mạch một lần nữa tương liên đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ vậy phần lạc như thế nào đi ra hay sao hắn càng lười đi để ý tới văn phủ đại chiến hậu trong hoàng cung vài ngày tu dưỡng cùng tu luyện đã là lại để cho nhiếp ứng biết rõ chỉ cần t r ê n h lệch một chút như vậy điểm thì có thể làm cho kiếm tâm lần nữa vi mình sử dụng chỉ là còn đợi không được nhiếp ứng phục d ụ n g liệt nguyên đan đến trùng kích thực lực lúc ự c l cũng bởi vì tâm ngữ mà ra hoàng cung giống như lao nhanh đại dương minh ông một đường lăn mình quay cồn u g mà xuống sau đó tại t r o n g kinh mạch nhấc lên vô cùng đại tiếng gầm gừ tiếng nổ nhiều lần mấy lần xông tới về sau dược lưu một điểm không dư thừa địa tràn vào trong đan điển rất nhanh cùng màu xanh nhạt chân khí dung hợp tiếp nạp cái này cổ dược lưu trong lúc lơ đãng chân khí hình như có lớn mạnh một chân cùng lúc đó trong phòng giam thiên địa linh khí kịch liệt hội khép chăm chú vây quanh trong khi tu luyện nhếp ưng không gian tựa hồ có chút không bình tĩnh bao quanh linh khí tại nhếp ưng kéo kéo dài hô hấp dưới sự dẫn dắt bắt đầu vận chuyển có quy luật không có bao lâu là tại phủ cận hiện lên khởi từng đạo số lượng phần đông linh khí luồng khí xoáy đem làm luồng khí xoáy tốc độ đạt tới trình độ nhất định lúc từng sợi mắt thường không thể gặp năng lượng rất nhanh từ đó chạy ra sau đó liền như vậy đối với nhếp ưng tuân g a đi qua đơn giản trải qua tinh luyện một phen linh khí tiến vào nhếp ưng trong cơ thể về sau hơi chút bị thanh lý thoáng một phát liền hóa thành tinh t h ầ n năng lượng rất nhanh địa bị bản thân chân khí hút lấy nạp cái này một cái phương thức hấp thu thiên địa linh khí so về trực tiếp hấp thu sau đó đến trong cơ thể chuyển hóa không thể nghi ngờ là lại để cho nhiếp ưng tốc độ tu luyện muốn mò hơn rất nhiều càng ngày càng nhiều năng lượng nhét vào kinh mạch cao tốc vận chuyển lúc số lượng quá nhiều căn bản không kịp hoàn toàn bị hấp thu chuyển hóa mà những n à y năng lượng là điên cuồng đụng chạm lấy các nơi kinh mạch lại để cho nhiếp ưng tại đau nhức cùng vui cười trong không ngừng bồi hồi mất thất chỗ một chỗ khác lão giả nhàn nhạt mà hỏi thăm nhiếp ưng gần đây như thế nào đoạn hỏi cung kính nói hài nhi nhìn qua mấy lần đều là thấy hắn tại tu luyện không có hắn cử động của hắn tu luyện lão giả thần sắc lập tức có vài phần động dùng người như vậy không đơn giản a thân ở như vậy tình trạng xuống không đội không táo ngược lại có thể t r ầ m xuống tâm đến tu luyện bực này tâm trí đáng quý đáng tiếc không thể vi chúng ta sử dụng vương phụ hài nhi không hiểu vì sao ngài thường nói nhiếp ưng trọng yếu chẳng lẽ vẹn vẹn là vì đưa hắn giao cho hắn làm thần nguyên tông đổi lấy ủng hộ của bọn hắn hoặc là như thế này chúng ta bây giờ có thể đưa hắn đưa đi lại để cho thần nguyên tông phái cường giả vi sắp đã đến đại chiến chuẩn bị chẳng phải là phần th đoạn hỏi khó không hiểu hỏi. thân có giả cười thân bí, không có giải Lão bí, đáp đoạn hỏi nghi hoặc, n g ư ơ i chỉ c ầ n đ e g nguyện giữ tình khác, c huống ư ơ i chân thật hắn cũng không dám hiện tại nói cho láo giả để tránh phức tạp lao giả gật gật đầu hơi nhắm mắt lại nói ngươi đi xuống đi thời gian tựu đã tới rồi ngàn vạn không thể qua loạt rồi vâng hài nhi cáo lui hồi lâu sau Láo giả đống nhiên một ở to mắt, m đạo đậm màu xanh lá cây tiếng rất nhỏ chấn h i lên, động â y đạt chung quanh linh khí rất nhanh tràn lan nhất ứng rất nhanh rời khỏi tu luyện hai mắt trước một đạo màu xanh nhạc khí lưu nhanh chóng xa qua hay vẫn là kém một chút như vậy điểm a t r ê như k u ô n m thế i ệ n l mấy ộ t lần về sau nhức ứng không thể không lui đi tu luyện hãng cũng biết dục nhanh chóng không đạt dùng cái loại đầy lo lắng trạng thái tiếp tục nữa sớm mượn hội tàu hỏa nhập ma đứng người lên hơi chút hoạt động một phen nhếp ưng đem thể sắc và tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất do đó tiếp tục tiến vào đến trong khi tu luyện ở chỗ này cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày chắc hẳn tâm ngữ đã rất sốt ruột rồi, rồi. huống hồ nhếp ưng còn muốn đoạn hỏi chi phụ chưa chết tin tức truyền đi để tránh tâm ngữ trở tay không kịp sau một lát trong phòng giam lại lần nữa tụ tập khởi đại lượng linh khí từng đạo năng lượng theo nhếp ưng hô hấp tiến vào đến trong cơ thể hắn tiến tới bị nhét vào trong đan điền hóa thành bản thân chân khí mấy lần về sau đan điền liền tràn đầy lấy chân khí năng lượng linh giác cảm thụ được đây hết thảy nhếp ưng thủ thế rất nhanh biến hóa. Lập tức tất cả đầu đã thông trong kinh mạch cốt cách nội t ừ n g sợi thật nhỏ có thể thấy được năng lượng vậy mà chậm chạp từ đó tuân ra hiện ra những n à y năng lượng đều là tại bình thường lúc tu luyện trong lúc lơ đãng bị kinh mạch cốt cách hút lấy nạp đi vào mà cái gọi là tụ khí là muốn đem trong thân thể tán đến các nơi những n à y lắng đ ộ n g năng lượng tụ tập khiến chúng nó phát huy tác dụng không nên xem thường những n à y năng lượng quanh năm suốt tháng lắng đ ộ n g xuống nếu có thể đem chúng hoàn toàn gom lại cùng một chỗ cũng là một cổ không nhỏ trợ lực mà nhiếp ưng sở dĩ có cảm thấy khí lực chưa đủ ở chỗ đã thông kinh mạch quá nhiều nguyên nhân như thế dùng nhiếp ưng nhập khí cảnh giới tu vi muốn đều đem đều xuống lắng đọng cái h khí không khó khăn. â n tăng lên ít tụ lại, gia c này cố ũ n không vấn g phải chủ h c yếu vấn đề, mấu đề, t tại tụ lại chân khí thời điểm, đem làm cuối cùng trước mắt, ở chỗ, chân cuối cùng cảm nhiếp khí ưng lại điểm, g làm là đem áp c được trong cơ thể chuyển đến trong thể một cổ á lực cường đến ạ i Cái cổ lực, áp này đ từ kiếm tâm kiếm tâm hậu thiên tu luyện m à thành tuy là trên cơ thể người nội y nguyên như một người tu luyện người chỗ chế linh khí thời gian dài sử dụng tự nhiên sẽ cùng chủ nhân tầm đó có một loại liên hệ người khí tương thông tự là đạo lý này mà kiếm tâm quan trọng hơn một điểm là vì kiếm hồn ngày sau có một cái chỗ an thân mà tồn tại như vậy thế tất muốn nhiếp ưng thời khắc tới tồn tại tâm hồn nào đó nói là trao đổi cũng tốt k h ô n g chế cũng thế nhưng là tu vi tự mất về sau nhiếp ưng chỉ biết là kiếm tâm nguyên lai、like、chỗ vị trí căn bản không cách nào cảm ứng được kiếm tâm tồn tại cho nên càng chưa nói tới k h ô n g chế cùng trao đổi rồi trước kia đến không biết là có cái gì không ổn ngày nay đem làm nhiếp ưng thực lực càng tiến một bước lúc có lẽ có thể giải khai kiếm tâm đến lúc đó khôi phục thực lực dĩ nhiên là hội một lần nữa khống chế kiếm tâm như vậy nó đương nhiên là sẽ có chỗ không l n rồi loại sự tình này căn bản không có người trải qua n à y đây nhấp ưng chỉ có thể chính mình chậm rãi lục lọi cái gọi là cơ duyên đúng là lai nguyên ở này vài lần trùng kích tụ khí cảnh giới đụng phải mấy lần áp lực về sau tại cường đại linh rắt xuống nhấp ưng mơ hồ cảm giác được kiếm tâm chỗ phát ra áp lực cũng không đều là đồng dạng cưỡng hãn cho nên hắn đang ngợi chờ áp lực yếu nhất thời điểm bình tâm tính khí trong khi tu luyện nhấp ưng biết rõ hiện tại gấp không được từng sợi thật nhỏ chân khí bị chậm chạp địa từ các nơi bắt được rồi sau đó xoay quanh ở đàn điển phía trên theo lấy số lượng từng bước tăng nhiều nhấp ưng chỗ cảm nhận được áp lực cũng là cùng lúc càng tăng chương chín mươi ba đàn sói chương chín mươi ba đàn sói một màn này nhấp ứng trải qua nhiều lần do lúc ban đầu không biết làm sao cho tới bây giờ chấn định một mực địa khống chế được chân khí lưu động linh rác dương phong đến cực điểm gây nên qua chú tâm cảm thụ được cái này cổ áp lực hướng đi thời gian chậm chạp địa trôi qua dù là n h ấ ư ứng linh rác cường đại tại đây dạng toàn tâm trạng thái xuống nhưng cảm giác không chịu được nổi cái này cổ áp lực vô hình không chỉ có t r ù n g kích lấy trong đầu tư tưởng tại một đoạn thời khắc thậm chí là vọng tưởng ảnh hưởng nhếp ương tư tưởng s ử tu luyện dừng lại vất vả nhận thụ lấy cái này cổ áp lực khuôn mặt dĩ nhiên đang không ngừng địa run d à y lấy giờ phút này chỉ có kiên trì không còn phương pháp hắn cũng không muốn lần nữa tốn công vô ích tuy nhiên làm như vậy là muốn b ư ớ c lên một ít tàu hỏa nhập ma phong hiểm nhưng tu luyện vốn là nghịch thiên m à đi, có chút thời khắc muốn b ư ớ c lên một điểm phong hiểm chống c ự qua một thời gian ngắn mắt thường có thể thấy được xuống đang đ i lên hướng chi hội tụ lắng động chân khí càng lúc càng thiểu tựa hô phát ra tại các nơi chân khí trong cơ thể sẽ phải bị hoàn toàn tụ lại. bởi vì chỉ cần đem những ngày chân khí hoàn toàn nhét vào trong đan điền như vậy tụ khí cảnh giới tự hoàn mỹ đã tới đến lúc đó giải khai kiếm tâm nhất định là nhiều hơn rất nhiều năm chắc tựa hồ có một tiếng đinh tiến vang phát ra trong thong chốc nhếp ưng cả người phảng phất là tắm rửa trong suối nước nóng trận trận khoan khoái dễ chịu cảm giác lập tức sông lên đầu trong đan điền Từng luồng đoàn từng đoàn khí xoáy hình i thành, thành là vội vã địa tôn giá tại tất cả đường kinh mạch trong vui sướng lưu động chân khí cấp tốc vận chuyển thời điểm đem làm đạt tới một cái đỉnh về sau như giang hà lao nhanh tôn giáo hồi trong đăng điển ngắn ngủi ngừng giống như mở một cái đại môn gầm thép chân khí tại nhiếp ưng cường đại linh giác dưới sự khống chế điên cồn phóng tới kiếm tâm chỗ vị trí giờ khắc này cùng kiếm tâm biến mất thật lâu cái kia phần liên hệ rốt cục trở lại nhiếp ưng trong đầu lại để cho hắn càng thêm rõ ràng biết rõ kiếm tâm chỗ trên mặt đất cùng điểm yếu phát hiện này không thể nghi ngờ là lại để cho thành công rời đi càng tiến vào m ộ t bước chân khí gào t h é t mà đến một lát sau liền đem hoàn mỹ đem kiếm tâm bao bọc vây quanh cùng lúc đó kiếm trong nội tâm một cổ quái dị năng lượng khí tức quanh quần mà ra ngăn trở lấy bản thân chân khí tiến công nhiếp ưng đại lăng đây không phải chất khí cũng không phải áo kh tựa hồ là chúng trung h ò a thân thể chẳng lẽ nói lương đạo năng lượng ở c h u n g lâu rồi lại là dung hợp tạm thời quản không được nhiều như vậy chân khí tại gặp được quái gì năng lượng lúc cơ hồ là đụng một cái tức tán không chỉ có như thế mờ mờ ả o ả o còn có mấy phần bị c h i đồng hóa dấu hiệu cái này lại để cho nhiếp ưng giật mình không nhỏ không muốn kiếm tâm phá tan không được ngược lại trong khoảng thời gian này sở tu luyện thành quả cùng chi trả cái kia thật là giục khổ không nước mắt rồi không có thời gian đa tưởng nhiếp ưng triệu tập lấy sở hữu tất cả chân khí một tia ý thức địa tuân hướng kiếm tâm điểm yếu mà cùng lúc đó linh giác đang không ngừng địa thẩm thấu kiếm trong nội tâm ý đ ồ một lần nữa cùng kiếm tâm thành lập khởi vẻ này cảm ứng để lại càng dễ mở ra kiếm tâm lúc này nhiếp ưng tựa như một cái chiến trường tướng quân chỉ huy thuộc hạ binh sĩ điên cuồng công kích tới địch quân trận đ ị a bất quá tại đây không có khói thuốc súng không có người tử vong nhưng là một khi thất bại kết cục đồng dạng lại để cho người khó có thể tiếp nhận lưỡng cổ năng lượng không ngừng giao phong tại nhiếp ưng trong cơ thể nhấc lên cơn sóng gió đ ộ n g trời lại để cho hắn khổ không thể tả hiện tại duy nhất có thể làm tựa là tử thủ lấy tâm thần bảo trì trong đầu thanh minh cũng may kiếm trong nội tâm cổ năng lượng này tuy nhiên là cường đại nhưng dù sao đều là nhiếp ưng sở tu luyện ra tới một mức độ nào đó cùng bản thân chân khí còn có cộng đồng chỗ nay đây tại đối kháng trong quá trình mặc dù có bị đồng hóa nhưng độ mạnh yếu dần dần giảm bớt hơn nữa k i ế m tâm bản năng phản ứng thủy trung không kịp nổi nhiếp ưng có ý thức mà làm hoàng cung ở chỗ sâu trong một tòa cung điện ở bên trong vẫn là đèn đ u ố c s á n g trưng mẫn nhi coi chừng đem á n h đến g ờ y đại nói khẽ vậy hạ đã canh ba rồi nên ă n nghỉ rồi ngày mai còn muốn tạo chiều đây này tâm ngữ khép lại một phần đấu trương trên mặt không thấy chút nào mệt mỏi lại là có thêm thật sâu tưởng niệm nhấp ứng đã rất nhiều ngày không có lộ diện không biết có hay không gặp phải nguy hiểm chấm sao có thể ngủ được chứ Bệ hạ không cần lo lắng công tử hắn là người có phúc có bệ hạ thời khắc nghĩ đến nhớ kỹ cho dù gặp nạn cũng sẽ biết gặp dư hóa lành ngài t i ể u không cần quan tâm rồi tâm ngữ cười nhạt một tiếng chấm có đôi khi suy nghĩ phải chăng có thể vương hoàng triệu bên trong đích hết thảy đem ngôi vị hoàng đế nhường cho đoạn hàn sơn tốt rồi đi theo nhấp ứng lánh đời tại núi rừng hoặc là tiêu dao tại đại lục cũng không cần lại để cho hắn vi chấm làm nhiều chuyện như vậy rồi v ậ hạ ngàn vạn không thể có ý nghĩ này c u nhìn g đ qua trong điện hai người tâm nữ bình tĩnh nói dặn dò hy vọng ha ha chấm suy nghĩ nếu như đem ngôi vị hoàng đế nhường cho đoạn hàn sơn chưa hẳn hắn cũng không phải là một vị hoàng đế tốt hơi đốn một lát tâm nữ nói tiếp chấm cẩn thận hồi tưởng cùng nhấp ương quen biết đến nay chấm luôn cho rằng chấm trên người lương neo quá nhiều không có khả năng sẽ phát sinh nhi nữ cảm tình cũng đang cực lực khống chế được bởi vì chấm biết rõ chấm là vua của một nước thế tất muốn hy sinh mất có chút thế nhưng mà các ngươi cũng đều tận mắt thấy nhấp ương vi chấm làm hết thảy nếu như hắn chỉ là bởi vì chấm là hoàng đế mà cố tình đi làm chấm có thể khinh thường một cố nhưng hắn không phải trong lòng hắn chấm cựu là tâm nữ chính là một cái nữ nhân như thế đơn giản như thế bình thường phần này cảm tình chấm có thể nào như, như không nghe thấy có thể nào vứt tới không để ý trong điện đ ố n g nhiên an t ĩ n h lại c á c liền kỳ cùng mẫn nhi đều không thể nói cái gì phần này cảm tình phát sinh bọn họ đều là nhân chứng tự nhiên biết rõ nhiếp ưng làm như vậy là vì cái gì hoàn toàn bởi vì như thế đối với nhiếp ưng như vậy một cái người lai lịch không rõ bọn hắn mới không có ngăn cản tâm ngữ đi yêu đi hận chỉ là như tâm ngữ muốn vì hắn mà bông u tha cho hoàng triều đây là tuyệt đối không cho phép tâm ngữ đang chát cười cười các ngươi đều đi xuống đi chấm muốn một người an yên tĩnh một chút vâng v ậ hạ thình khá bào trọng nhìn xem chống trải đại đ i ệ n tâm n ữ thấp giọng lẩm bẩm nói nhiếp ưng người thân ở phương nào cũng biết ta đến cỡ nào q u ả i niệm ngươi sao lúc này nhếp ưng chính toàn tâm không chế được sở hữu tất cả chân khí từng bước địa t r ù n g kích lấy cái kia cổ quái dị năng lượng ràng co rất nhiều nhếp ưng phát hiện cái này cổ quái dị năng lượng cũng không phải không chừng mực phát ra mà là đã đến một cái cực hạn về sau là ổn định tại chỗ đó cố nhưng cái này cực hạn có chút c a o nhưng là đã không có kế tục chi lực tương đối mà nói đơn giản một ít chân khí liên tục không ngừng tiến về phía trước phát mỗi một lần trúng kích có thể đều bị nhếp ưng cái này tướng quân trên mặt nhiều hơn vẻ tươi cười như thế hồi lâu sau bản thân chân khí năng lượng đang không ngừng giảm bớt đồng thời cái tia cổ quái dị năng lượng cũng tùy theo an tính rất nhiều đại công sắp hoàn thành nhấp ứng trong đầu giờ phút này nhiều hơn một phần tin tức đó là đối với kiếm tâm hoàn toàn k h ô n g chế nếu không có đang ở trong khi tu luyện nhấp ứng thật muốn cất tiếng cười to một lần nữa k h ô n g chế kiếm tâm là đã thành công trong thân thể bản thân chân khí tại cũng không có ngăn trở như nhập không người chi kính nhanh chóng g ọ t tới kiếm tâm cái tia chỗ bạc n h ư ợ c yếu kém chi điện nhấp ứng coi chừng k h ô n g chế được lại để cho một đám chân khí chậm chạp tràn vào kiếm tâm một lát sau đốn h ư hằng việc cái tia sợi chân khí phản phất cự là cuối cùng một mùi lửa xử kiếm tâm một hồi kịch liệt b ư c lên không thể áp chế nhếp i ưng thân hình bắt đầu kịch liệt run r u dậy giống như cả người bị lôi điện đánh trúng khuôn mặt trướng thành màu tím nhạt tương đối với một lần nữa có được kiếm tâm những này đau đớn chẳng qua là quá độ thời kỳ căn bản không coi là cái gì nhưng do đau đớn trong đầu xoay quanh nhếp i ưng ngược lại đi cảm thụ được đau đớn dùng cái này cổ áp lực khiến cho trong cơ thể động tác nhanh hơn một ít sau đó không lâu đem làm kiếm tâm bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh lúc chân khí lần nữa tràn vào lần này không phải là mảy may đại lượng chân khi không dán đoạn địa xông vào cho nhếp ưng mang đến càng thêm đau đớn kịch liệt Chương 94, thiếu thiên lang vương như thế mấy phút đồng hồ đau sau cơn đau mang đến là nhấp ương chờ mong hồi lâu sự tỉnh rốt cục phát sinh trong chốc lát kiếm tâm tính thiện lương giống như thiếu một cái lỗ thủng đại lượng năng lượng không ngừng theo ở bên trong tuấn lân ra sau đó rất nhanh địa cùng tụ tập tại bên ngoài chân khí dung hợp lần này không phải lẫn nhau công kích linh giác cảm thụ xuống dung hợp sau đích năng lượng bắt đầu theo kinh mạch cấp tốc vận hành rất nhanh kiếm trong nội tâm năng lượng bay vọt m ạ không đều tại nhấp ương dưới sự khống chế bơi qua kinh mạch sau đó trở lại đan điển xoay quanh lúc tựa như tinh linh hơi hưu một lát tiếp theo phân ra một nửa năng lượng tràn vào kiếm tâm ở đan điền cùng kiếm trong nội tâm một tòa vô hình cầu một lần nữa dựng lên chỉ có tại thời khắc này nguyên vốn thuộc về nhếp i ứng năng lượng mới thật sự là quay về nhếp i ứng sở hữu tất cả hưng phấn giờ mới bắt đầu đem làm đây hết thể sau khi chấm dứt nhếp i ứng tâm thần không ngừng run dày bàn g bạc năng lượng đang xoay tròn lúc từng đạo vô hình cửa khẩu bị đ ả thông tựa hầu ngay tại trong nháy mắt cái kia đã lâu cảm giác sông lên đầu suy suy một đạo chỉ có nhếp ứng tại có thể nghe được thanh âm tinh tường xuất hiện lờ mờ trong phòng giam đột nhiên ánh địa quang mang đại tác ngưng ký cảnh giới kiếm tâm bị phá quả nhiên không có vượt quá nhiếp ưng dự kiến hơn nữa trải qua kiếm tâm phong bế cái này đạo năng lượng tựa hồ càng thêm có lực công kích hai tay cấp tốc huy động thủ ấn hoa mắt công pháp biến đổi tạ i biến trong thiên địa linh khí trở nên gấp mấy lần xông vào linh rắt xuống chân khí khổng lồ và cái kia vận hành lúc mau lẹ tốc độ làm cho nhiếp ưng mừng rỡ không thôi chân khí lưu động vài lần về sau nhiếp ưng hay vẫn là phát giác đã đến trong đó chỗ bất đ ộ n g kiếm trong nội tâm dũng manh tiến ra năng lượng nguyên vốn là có chút q á i dị đang cùng bản thân chân khí dung hợp mới bắt đầu còn phát giác không đến cái gì nhưng mà mấy lần về sau là tin tưởng cảm giác được cái này cổ chân khí năng lượng dĩ nhiên là đã xảy ra một ít biến hóa có chân khí bền bỉ bình thản cũng có áo khí năng lượng của bạo tựa hồ là lưỡng loại năng lượng hoàn toàn trung hòa cùng lúc trước kiếm trong nội tâm vừa hiện lên lúc năng lượng cảm giác rất giống có lẽ là mới gia tăng lên bản thân chân khí d u y ê n cớ mơ hồ có một tia bất đ ộ n g nhất ứng có thể rất rõ ràng cảm ứng ra thực lực của mình dừng lại tại ngưng khí cảnh giới nhưng là phảng phất giống như đưa thân vào một cái hoàn toàn là linh khí cấu thành trong thế giới toàn thân cao thấp làn ra lỗ chân lông t ạ n hai không ngừng hấp thu lấy thiên địa linh khí mà cái này cảm giác loại phương thức này n h i ế p ứng biết rõ hiện tại hắn còn không thể nào làm được đã đến liễm khí cảnh giới cũng không thể nào làm được chỉ có đạt tới tiên tiên chi cảnh lúc mới có này thành tựu nhưng là hết lần này tới lần khác n h i ế p ứng hiện tại có thể rồi cái này chuyện gì xảy ra tiên tiên chi cảnh giới chân khí trong cơ thể sẽ gặp hóa thành cùng tiên địa linh khí giống nhau tồn tại năng lượng cũng được gọi là linh khí đến nơi này chờ cảnh giới trong cơ thể linh khí tuần hoàn không thôi sinh sinh bất tức không xử t u y ệ t đoạn ngự không phi hành linh khí lộ ra ngoài gần có thể tại thân thể ngoại hình thành nhàn nhạt linh khí vòng bảo hộ xa có thể trực tiếp tấn công địch mà hơi trọng yếu hơn lúc một khi tấn thân tiên thiên trí cảnh toàn thân lỗ chân lông tất cả đều mở ra tự do hô hấp lấy thiên địa linh khí tùy thời tùy chỗ hấp thu trong trời đất năng lượng hóa cho mình dùng không giống hậu thiên trí cảnh cần tại lúc tu luyện mới có thể thu nạp linh khí tiến tới chuyển đổi mới có thể cùng chân khí trong cơ thể dung hợp lạng lạng yên ngồi xếp bằng không có vận động công pháp n h i ế p ứng có thể cảm giác được rõ ràng trong trời đất linh khí nhảy về phía trước cái k i a tựa như tinh linh năng lượng thời khắc quay chung quanh tại nhấp ứng chung quanh chờ một chốc sau một lát là nhanh chóng từ các nơi tràn vào trong thân thể toàn bộ thế giới phản phất là bị tẩy trừ một lần Tại nhưng p mà nhếp rắc ưng cao hứng quy cao hứng cũng không có đắc ý quyền hình bởi vì hắn hiểu được hắn lúc này cũng không có tiến vào tiên tiên tri cảnh phụ thân nhếp thượng đã tiến tiên tiên cảnh giới đem làm hắn đứng tại phụ thân bên người lúc theo nhếp thượng trong cơ thể từ trong ra ngoài linh khí cùng linh khí ở giữa cái tia cổ vô hình hấp lực xử nhếp ưng có thể cảm nhận được thiên địa linh khí cái chủng loại kia sinh động trình độ mà giờ khác này nhấp ưng tuy nhiên cảm thụ rất sâu linh khi đã ở liên tục không ngừng địa nhét vào trong cơ thể nhưng là trải qua kinh mạch vận hành ở bên trong nhưng có một bộ phận tạp chất theo hô hấp sói mòn bên ngoài cơ thể cũng không phải như tiên thiên cảnh giới hấp thu vào nhất định là tinh thuần năng lượng theo một đạo tạp chất năng lượng tuân ra bên ngoài cơ thể nhấp ưng hai con ngươi thế nào khai một đám tinh quang bắn ra làm cho không gian lại là nổi lên tê tê tiếng vang lúc này nhấp ưng là một thanh sắc bén bảo kiếm kiếm tại trong vỏ y nguyên lại để cho người cảm giác được hắn sắc bén cùng nghiêm nghị tri ý lặng yên vận một lần công pháp thoáng qua t ư c nhấp ưng khôi phục đến một mức bình thường bộ dáng có n nhiếp ưng nhẹ nhàng cười cười, biểu hiện như vậy, vẫn chỉ là tiểu thành g lúc, cười cười, chỉ cảnh chỉ biểu tiểu giới, là vậy, đem t i n hôm khí k thu h liễm, n cần tận phương thánh cảnh. g lực chịu, cái kia phương là đại thánh chi、cảnh. Có là h kia đại ô nay như vậy tạo hóa nhếp ư n g đã rất hài lòng hắn đã cũng không nghĩ tới phá tan kiếm tâm dung nạp trước kia cái kia cổ năng lượng về sau hội mang đến cho mình như vậy bất đồng biến hóa c h â n khí trong người chậm chạp lưu động lúc nhếp ư n g tựu i là có thể cảm giác được sự cường đại của nó và công kích cường hãn thậm chí hắn có tự tin hôm nay nếu là đúng câu trên trùng tung không thể thắng lại cũng có thể toàn thân trở ra bàn tay chậm rãi nâng lên hai ngón một đạo kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện chung quanh không gian khí lưu thuận thế tản g ra nhỏ hẹp địa phương lập tức trở thành một mảnh trạng thái c h â n không hết thể biến hóa nhớ ưng cũng nói không nên lợi như thế về sau duy nhất có thể dùng khẳng định chính là sự tình phát sinh là do chân khí năng lượng cùng áo khí năng lượng d u n g hợp lẫn nhau lại để cho trong cơ thể mình năng lượng phát sinh biến hóa do đó tăng cường tính công kích nhưng là loại cảnh giới này bên trên biến hóa nhưng lại hiện tại nhớ ưng chỗ không có thể hiểu được đấy thuận theo tự nhiên a nhớ ưng nhàn nhạc cười thứ này về sau hắn cũng chỉ hội tu luyện minh ngọc quyết Tuy, phá thiên quyết chỗ diễn sinh đi ra áo khí năng lượng lại để cho nhiếp ưng lấy được chỗ tốt phi phạm nhưng dù sao nhân lực cuối cùng có hạn cái gọi là thiên tài cũng chỉ là tại một loại lĩnh vực bên trên có kiệt xuất thiên phú cùng tạo hóa nếu như mọi thứ tinh thông cái kia cũng không phải là người là yêu rồi tán đi công pháp khôi phục đến bình thường trạng thái nhiếp ưng nhưng có thể cảm nhận được linh khí tí ti không ngừng mà tràn vào trong thân thể tu luyện trong nháy mắt này tựa hồ trở nên cực kỳ đơn giản đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài tư tưởng trong lòng của hắn biết rõ có thể đi vào tiền thiên cảnh giới bất quá là tu luyện chính thức bắt đầu thú n g chi còn chưa tiến vào đến cái kia trong giấc mộng cảnh giới về sau đường càng thêm khó đi hoàng đô trong thành khắp nơi tràn đầy vui mừng mỗi người trên mặt đều tràn đầy chờ đợi vui sướng chi tình cả tòa thành thị tựa hồ là rực rỡ hẳn lên đại đèn lồng màu đỏ treo trên cao vô luận cùng phúc đều là đổi lại thống nhất trường áo khoác mỗi thời khắc này ngoài hoàng cung trên quảng trường mười tám âm thanh pháo hoa trội hẳn khai tiếng nổ nhiều tiếng vang vọng tiên đ ị a to như vậy quảng trường người ta tấp nập mỗi người nhìn qua cửa cùng cùng đợi cửa cung mở rộng ra v ậ hạ thời cơ đã đến tâm n ữ gật gật đầu trong đôi mắt đẹp dịu dàng cái k i a phần tưởng niệm cùng lo lắng đ ỗ n g nhiên biến mất đang nhìn lúc đã l à uy nghiêm nghiêm nghị vi chấm xin hãy cởi áo ra cửa cung điện mở rộng ra đầu đội long quan một bộ màu vàng kim óng ánh long b à o chăm chú bao lấy tâm nữ long quan hơn mấy sợi bức dèm c h e treo xuống đem một t r ư ơ n g tuyệt mỹ khuôn mặt phủ lên thành vô cùng uy nghiêm bậy hạ vạn an ngoài điện trăm tên đại thần đồng thanh đủ uống các khanh không cần đa lễ tâm nữ bắp nhẹ chậm rãi hành tẩu tại đại thần chính giữa cái tia đầu trên t h ằ n đỏ ngoài sân rộng chờ đã lâu dân chúng chợt nghe một tiếng trầm trọng thanh âm nữ hoàng bệ hạ vạn an khi thấy cái tia tập kích màu vàng kim bóng ánh lúc chúng dân chúng ngay ngắn hướng quỳ xuống cao g i ọ n a búm vào tâm ngữ nhẹ nhàng hít và o m ộ t hơi loại này tình cảnh tự bắt đầu hiểu chuyện hàng năm đều nhìn thấy nhưng mà và o hôm nay nàng lại thập phần không muốn xem đến bởi vì người kia vì nàng đến nay chưa từng hiện thân đều đứng lên đi ẩn chứa nhàn nhà táo khí thanh âm tại trên quảng trường như gọn sóng đồng dạng về phía trước t á n đi cho đến chuyển vào mỗi người trong thay chấm các con dân chấm có thể vui vẻ tại mỗi một năm cái lúc này có thể cùng các ngươi cộng đồng vượt qua cái này thủy thần ban cho cùng chúng ta ngày lễ Tự chương ấ m đăng cơ đến nay, mặc dù không thể để chín o c á mươi lăm chạy nạ thách ra chương chín mươi lăm chạy nạ thách ra có bệ hạ tại chúng ta mới có yên vui sinh hoạt bệ hạ sẽ không bông tha cho chúng ta chúng ta càng sẽ không bông tha cho bệ hạ từng đạo phát ra từ nội tâm thanh â m phô thiên cái địa đánh út về phía tất cả mọi người tâm ngữ trên mặt lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười rất nhỏ xoay người ánh mắt là q u a n hướng về phía đang ở đủ loại quan lại bên trong đích đ o ạ n hỏi lúc này đ o ạ n hỏi sắc mặt không thể nói khó coi tự văn bình sự kiện về sau tâm ngữ tại dân chúng trong lòng hy vọng đã đạt đến một cái đỉnh những này hắn đều là biết rõ nhưng là hiện tại tận mắt thấy như thế thành tâm thanh nhâm trong nội tâm không khỏi địa nổi lên một hồi kinh ngạc hắn không thể tưởng được tâm ngữ hội tại lúc này cho là dân chúng mặt nói ra như vậy một phen đây chẳng lẽ là tuyên chiến sao đoạn hỏi phía sau lưng xuất hiện một tia cảm giấc mát hôm nay kế hoạch ngoại trừ đoàn gia phụ tử huynh nguội bên ngoài không có, có bao nhiêu người biết rõ biết đến những người này sẽ không đem tin tức này rơi vào tay tâm ngữ trong hai như vậy tâm ngữ như vậy một phen chẳng lẽ là vô tình ý chịu không tự chủ được địa đem ánh mắt q u a n hướng tâm ngữ nhưng lại vừa vận nên tiếp đối phương ánh mắt đoạn hỏi rồi đột nhiên cả kinh tâm ngữ trong ánh mắt mang một chút trêu thức một phần khiêu chiến càng nhiều hơn là thong dong tâm n ữ cởi nhạt một tiếng chuyển chính thức ánh mắt đối với bên cạnh mẫn nhi gật gật đầu thứ hai hiểu ý thủ thủy thần ấ n điện hiện tại bắt đầu thịnh bệ hạ lên xe lập tức trên quảng trường vang lên một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô mọi người tự giáp phân đến lưỡng bên cạnh cung kính địa nhìn xem tâm ngữ cơi xe ngựa chạy nhanh cách quảng trường hướng về thành bên ngoài chạy đi xe ngựa về sau một đám đại thần nhanh mà tự động đi theo thỏa mãn cảm thụ một phen trong cơ thể tạm thời s ư n g là chân khí cường đại nhét ứng chậm rãi đứng người lên đi vào cửa nhà lao khẩu nhẹ nắm dưới đạo kia cửa sát trong đầu không khỏi hiện ra giai nhân thân ảnh trên mặt vợ hiện một cổ nhu hòa nụ cười ngọt nào bước nhanh lui về phía sau bàn tay khi nhấc lên hai ngón chăm chú khép lại chân khí rất nhanh vận hành lập tức một đám sắc bén kiếm khí quanh quẩn trên xuống xoay quanh tại ngón giữa nhàn nhạt, nhạt kiếm khí cương phong thổi l ấ t phất nhiếp ứng tóc dài kiếm ngân vang âm thanh gào thét mà lên kiếm chỉ thiên hạ theo nhiếp ứng quát nhẹ kiếm khí cương phong thuận thế phát ra mà đi sắc bén kiếm khí theo sát phía sau sau đó hung á c đâm lên không gì phá nổi cửa sát đinh thanh thúy tiếng vang đoạn h ỏ i trong miệng vạn nằm tinh thiết là lên tiếng mà đoạn lao đi nhà tù n h i p ứng rất nhanh liền ra mật h ấ t cái gọi là là kẻ tài cao gan cũng lớn hiện tại thực lực của hắn chỉ cần không gặp bên trên đỉnh ph Này đông trốn trốn đi đi nhiên n h ế t ứng sắc mặt một hồi tái nhợt chẳng lẽ đã bắt đầu rồi hả điên cùng chạy đi đoàn phủ bên ngoài đem tốc độ dương đến tận cùng tiến vào hoàng đô trong thành vốn là não nhật phồn hoa đường đi lúc này cũng không thấy một bóng người thật sự đã muộn nhếp ứng nào na quát đi vào ngoài cửa thành may mắn còn có thủ thành hộ vệ liền vội hỏi sáng tỏ địa điểm cùng con đường sau đó khẩn cấp lượn lờ địa hướng về buổi lễ long trọng chỗ địa chạy đi hoàng đô thành hướng nam ước chừng trăm dặm khoảng cách đứng sừng sững lấy một khối cao chừng ba mươi m mở c ự tấm bia đá lớn tấm bia đá hiện lên bạch ngọc sắc thẳng từ trên xuống dưới tựa như lưới lao thô sơ giản lược xem xét không cái gì chỗ đặc biệt nhưng mà coi như ngươi xem lần thứ hai thời điểm tại người nội tâm sẽ gặp nổi lên một cổ kỳ lạ cảm giác đó là một loại nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa tại tấm bia đá t r u n g quanh là một mảnh rộng lớn đất trống sạch sẽ và ánh sáng đất trống bốn phía không có gì ngoài một ít thanh thúy tươi tốt đại thụ bên ngoài tại cũng không thấy được bất luận cái gì vật lẫn lộn thật ở tại đây liền để cho người cảm thấy một mảnh yên lặng tấm bia đá phía trước lúc này đã bày đẩy các loại hoa tươi cùng hoa quả còn có các dạng không biết tên đồ dùng cũng thế tề tự thời điểm chung quanh không có nửa điểm ồn ào thanh âm mọi người tâm tư đã hoàn toàn ký thác đến tế tự trong tấm bia đá không có một tiếng ồn ào thậm chí liền mọi người tâm tư cũng là ngừng lưu tại thành kính phía trên bất luận cái gì tư nhân cảm tình ở chỗ này đều nghe không được mấy phút đồng hồ trầm mặc lại giống như thiên địa địa lâu lâu dài rốt cục tâm ngữ lần nữa cung kính địa hướng tấm bia đá dập đầu một cái sau đó chậm chạp đứng dậy chậm dãi bước đi vào tấm bia đá trước thành tâm đạo lấy vĩ đại thủy thần vân thiên hoàng t r i ề u đoạn tâm ngữ mang theo thần dân nhóm đám bọn họ hướng ngài gửi tới lời cảm ơn đa tạ thủy thần đối với chúng ta cẩn thận chiếu cố khiến cho vân thiên hoàng triều được bảo an khang các con dân an cư lạc nghiệp kính tạ thủy thân ngoài cho mời thủy thần lần nữa đánh xuống thân ân lại để cho chúng ta cảm thụ ngài nhân tử chim hoàng anh xuất cốc giống như thanh thúy lời của nhàn nhạt quanh qu một lát sau tấm bia đá bỗng nhiên rất nhỏ run r u dày nhất thời vô số đạo quang bạch thiêu đốt mà thần thánh hào quang theo trong tấm bia đá tư tán đột bắn mà ra đem chọn t h i ế n t i ê n không phủ lên trang nghiêm mà xinh đẹp hào quang trên không trung vờn quanh sau một lúc nhanh chóng chiếu vào thành kính tham viếng mỗi người trên người chỉ là mấy giây thời gian hào quang t ự u dần dần tiêu tán nhưng mỗi một người trên mặt đều chiếu chiếu ra thỏa mãn khoái hoạt biểu lộ tựa hồ trong nháy mắt này mỗi người đều cảm nhận được thủy thần phù hộ bọn hắn cảm thấy thủy thần ánh sáng trói lọi hoặc tại trên người bọn họ về sau bản thân hết thạy mỗi người trong đầu không hẹn mà cùng dâng lên đồng dạng thanh âm kiên định mà vừa t h ầ n bí tắm rửa t h ầ n ân cũng không phải một lần lưỡng lần nhưng là mỗi lần đều cho người bất đồng cảm giác mỗi người đồng thời cung kính tại trong lòng nói cái này là thủy thần cường đại hào quang biến mất không tại tâm ngữ chậm chạp xoay người nhìn xem phần đông người nụ cười trên mặt chưa phát giác ra có chút gật đầu nói các con dân cuốn h o a n à. từng đợt sóng nhiệt tức thì phóng tới phía chân trời phát ra từ nội tâm hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước mặc kệ quen biết hay không bất luận giàu nghèo giá cả thế nào tất cả đều ôm nhau mà cười tâm n ữ mỉm cười nhìn xem mọi người vui mừng không khỏi. bình tĩnh trên mặt thoáng hiện vài phần tưởng niệm nhìn qua hướng lên bầu trời trong đôi mắt cũng là một loại không chừng m ứ c khát vọng b ậ y hạ thời cơ đã đến có thể trở về c ũ n g rồi mẫn nhi tại s a u lưng nói khẽ lấy tâm ngữ phảng phất như không nghe thấy như cũng là kinh ngạc địa nhìn lên trời không nói mơ lấy nếu là nhiếp ứng lúc này cái này b u ổ i lễ long trọng là hoàn mỹ nhất đấy nhưng là hiện tại trâm cảm thấy thật là tức cười hắn không tại cái gì đều là không đấy b ậ y hạ thần ô n nơi này thế nhưng mà thần bia chỗ trên mặt đất cắt liền kỳ chưa phát giác ra có chút lớn kinh thủy thần tại mỗi người trong nội tâm đều sắm vai lấy chi cao vô thượng địa vị thần bia t i u là thủy thần trên đại lục đại n ô n phát n ô n bất luận cái gì đối với thần bia bất kính người t i u là đối với thủy thần bất kính cái này hậu quả là bất cứ người nào đều không thể gánh chịu ở t ầ m ngữ đ ạ m m ạ c cười cười nếu là thần bia có linh như vậy t i u lại để cho chấm biết rõ nhiếp ưng tại đâu đó phải trang bình an các ngươi cho rằng chấm hôm nay đứng ở chỗ này có thể như vậy thần định khí rối r á n h thật là có thủy thần phù hộ sao lời nói này đại nịch bất đạo nhưng tâm ngữ hay vẫn là nói lúc này nàng đống nhiên minh bạch n h i ế ưng từng nói qua cái gọi là thần chẳng qua là tại năng lượng bên trên so phảm nhân cường đại hơn một ít thần thông chúng ta không cách nào lý giải nhưng cũng không phải đại biểu bọn hắn tự là và năng nếu như như thế đại lục ở bên trên vì sao còn có nhiều người như vậy gặp lấy thật lớn bất hạnh t h ủ y thân nếu là chịu mến sao lại há có thể lại để cho những ngày phát sinh lúc ấy tâm nữ đã từng phản đối khuyên bảo nhiếp ứng thu hồi ý nghĩ như vậy bất quá cho đến ngày nay mạnh mà tỉnh lại thần phía dưới tất cả đều con sâu c á i kiến trong trường hợp đó con sâu c á i kiến cũng co tôn nghiêm muốn muốn cho người tôn k í n h như vậy nhất định phải xuất ra có thể khiến người tôn kính lý do thùy thân rất công bình mỗi người cầu xin đều nghe cách nhìn đều ứng lấy bọn hắn cầu xin mà đánh xuống ngân sùng nhưng là những người này có người tốt có người xấu thủy thần cơ đua cả n ắ m chẳng lẽ không phải là rất xấu chẳng phân biệt được nhìn xem c á c liền kỳ hai người trên mặt khiếp sợ t â m ngữ bình thản nói hai người các ngươi không cần kinh hoàng chấm lời nói này thủy thần thì không cách nào nghe được bởi vì giờ phút này đại lục tất cả cái địa phương đều tại cử hành lấy buổi lễ long trọng hắn lao nhân ra vội vàng không chúc phúc vậy có không để ý tới chúng ta cắt liền kỳ ngưng trọng nói vậy hạ ngài muốn tỉnh táo loại lời này tịu dừng ở đây không cần thiết lần nữa nhắc tới nếu để cho đoàn gia nghe được như vậy ngài cũng điều này có thể thoái vị rồi hai đầu lông mày một tia bất đắc dĩ rõ ràng hiện ra hắn biết rõ tâm ngữ tại nhiếp ương trên người đưa lên cảm tình nhiều lắm người bình thường cũng thì thôi tâm ngữ lại thì không được chương chín mươi sáu tuyệt địa lấy vực c h ữ a thương chương chín mươi sáu tuyệt địa lấy vực c h ữ a thương tâm ngữ nhìn về phía đoàn hỏi người lạnh nói ngươi xem cái kia khẩn trương bộ dáng tại thần bia trước mặt lúc đó chẳng phải tràn đầy khắc nghiệt chi k h í sao nếu muốn dáng tội như vậy vừa vặn cùng nhau đem làm thấy đoàn gia lão tổ tông chấm ngược lại là muốn nhìn một chút bọn hắn giải thích như thế nào vậy hạ Cắt đoàn kỳ vẫn tâm cười cười, đ trong, trong, trong, trong hơi ỏ run sợ ám quan sát gặp hắn càng hỉ không lắm liền biết đã được hắn tâm tâm ngữ vô duyên vô cớ nổi bật một cái cử động tại đây khẩn trương thời khắc không thể nghi ngờ là làm cho lòng người sinh bất an không để ý đến đoạn hỏi tâm ngữ lên tiếng nói thần ân minh mông quần quận mọi người đang ở thần bia trước khi nên ghi nhớ thân là hoàng triều con dân liền muốn thời khắc dùng hoàng triều làm trọng thủy thần ở trên sẽ biết các ngươi muốn cái gì làm cái gì đoạn hỏi cười lạnh quả nhiên là bộ này gõ lên chân h ổ chỉ là hắn không có ngờ tới tại thần bia trước mặt tâm ngữ biết nói những những lời này ý nghĩ trong lòng uy nghĩ cách thế nhưng mà không người nào dám ở chỗ này nói ra tâm ngữ nói tiếp thủy thần rất đại độ chấm đồng dạng rất đại độ các ngươi đều là chấm con dân chấm xem các xem ngươi vi trong h nhân, chấm hy ầ n vọng, tận ngươi lực đem các đem t lòng giã tâm bình ỏ qua. t h mô cái tĩnh r lộ ra thong rong phần này tự tin lại để cho đoạn hỏi đại chấn hắn đã mơ hồ cảm giác được bọn hắn hôm nay kế hoạch rất có thể đã bị tâm n g ự a biết được nhưng tên đã trên dây không phát không được lại để cho hắn hơi chút yên tâm chính là tại tâm n g ự a bên người ngoại trừ cắt liền kỳ bên ngoài tên kia hư hư thực thực đ ỉ n h phong cường g i ả nữ tử cũng không có xuất hiện coi hắn hiện tại đội hình đoạn hỏi đến là tự tin rất nhiều vậy hạ thỉnh đi trước không nói thêm gì tâm n g ự a trực tiếp lên xe ngựa truy phong t h ú thanh â m kéo ra một cái k h ắ c chàng thịnh hội mở màn đại đội nhân mã hạo hạo đáng đĩa hướng về bước đi trên đường đi tựa hồ cũng nghĩ đến tâm ngữ cuối cùng lại để cho chàng diện cực kỳ yên tĩnh tính có chút quỷ dị một chỗ trên sơ cốc một gã lao giả lăng nhưng mà lập ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thần b ị a chỗ trong ánh mắt dần hiện ra vô cùng lửa nóng mãnh liệt cảm giác lao giả bên cạnh đứng đấy một gã tuấn tú trang phục thanh niên xem đến lao giả như vậy thân sắc không khỏi cung tính cười nói vương phụ ngài đợi nhiều năm như vậy rốt cục lại để cho ngài chờ cho tới hôm nay rồi n ư ớ c mắt nhìn hồi lâu lão giả phương là quay đầu lại nhìn xem thanh niên lao giả vui mừng cười nhiều năm như vậy vì thực hiện vi phụ nguyện vọng trong lòng thật sự là khổ hình đệ các ngươi vương phụ nói chỗ đó lời nói ngài giống như này hùng tâm mới được là các con nên học tập đấy thanh niên bình tĩnh nói l ã o giả gật gật đầu tức là một lát l ã o nụ cười trên mặt rồi đột nhiên biến mất thay đổi của một ngưng trọng và có chút vẻ mặt bất đắc dĩ cử động lần này lại để cho thanh niên trong nội tâm hơi khởi kinh hại ý niệm trong đầu sơn nhi ngươi cũng đã biết nhịp ưng l ã o giả hỏi thanh niên đáp hài nhi nghe nhị đệ nhắc tới qua nghe nói người này đối với vương phụ nghiệp lớn thập p h ầ n hữu dụng không biết vương phụ để hắn làm cái gì nhìn thanh niên mấy phút đồng hồ có thửa l ã o giả trầm giọng nói nhịp ưng có một câu nói rất đúng hắn hỏi lao phu ngươi không sợ báo ưng sao người này lớn mật thanh niên tức giật quát khoác khoắt tay tiếp t hành động hôm nay lão phu chủ tính nhiều năm như vậy các ngươi cũng xem trong mắt hiện nay nghiệp lớn sắp nơi tay nhưng là lao phu nhưng lại không thể không lo lắng vương phụ là lo lắng hải nhi cùng nhị đệ cuối cùng có một ngày sẽ vì ngôi vị hoàng đế mà đi đến ngài con đường này thanh niên tiếp nhận lời nói chật là nghiêm mà nói vương phụ yên tâm mặc kệ ngài nghiệp lớn giao cho hắn làm ai hài nhi cùng nhị đệ đều sẽ không làm bực này bất hiếu sự tình bất hiếu sự tình lão giả nghe vậy không khỏi cười khổ tương đối lấy huynh đệ của hắn phụ thân đến đến rằng lão giả cử động lần này không phải là không bất hiếu sự tình nhìn lão giả thanh niên lập tức tỉnh ngộ vội và nói n vương phụ hài nhi không có mạo p h ạ m ý của ngài tóm lại ngài yên tâm hài nhi hết thể đều nghe vương phụ an bài tuyệt đối sẽ không cùng nhị đệ tranh giành cái gì lão giả khe khẽ thở dài người già mà thành tinh hắn như thế nào hội nghe không xuất r a thanh niên trong lời nói cái kia mang một chút đâm hương vị đang định muốn tiếp tục nói cái gì lúc khỏe mắt lướt qua nhưng lại thoáng nhìn một đạo màu vàng kim b ó n g ánh đến rồi lưỡng mễ m mở, tả hữu miệng hang nhiều năm bao phủ một tầm nhàn nhạt xương trắng mặc dù bây giờ là trời quang cao chiếu cũng làm cho tầm mắt của người thấu bất quá tầng này xương trắng nguyên vốn là một đầu dài long đội ngũ bởi vì miệng hang nhỏ hẹp lộ ra hàng dài cả dài một vòng màu vàng kim móng ánh nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở xương trắng trước màn xe nhấc lên bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra khỏi nhìn qua miệng sân cốc t h o n g o o n g trên mặt chứa đựng có chút ít vui vẻ đôi mắt ở chỗ sâu t r ò n g nhưng lại cất giấu một tia sấm lãnh xuyên qua miệng hang ánh mắt đ ố n g nhiên sáng sủa tựa như một cái hồ lô trong cốc lớn đến không cách nào tưởng tượng mà khắc một cái cửa ra, lại là hẹp hòi tựa hồ trời sinh nơi này chính là một cái chiến trường sân cốc chỗ cao lão giả liếc mắt dưới mắt phương đám người thản nhiên nói sơn nhi chiếu kế hoạch làm việc vâng thanh niên lên tiếng xoay người lúc, trong ánh mắt, đã là lộ giả vô tận hung ác trường long y gì nhưng chậm tiến lên mọi người cũng không có cảm nhận được trong không khí tán lấy khắc nghiệt chi tức đ ô n g nhiên trên bầu trời hơn m ộ ư ơ i đạo kình phong gào thét mà đến xe lẫn một cổ lăng l ệ ác liệt sắc khí sẽ cực kỳ nhanh rơi xuống hàng dài phía trước tham kiến nữ hoàng bệ hạ người đầu lính lạnh dọc quát sắc khí đang giận lưu trong rất nhanh c u â n c u ộ n truy phong thú cũng bởi vậy có chút kinh hoàng phát động lấy xe ngựa có chút bất ổn lớn mật bệ hạ trước khi vì sao không giới quỳ màn xe xoáy lên mẫn nhi bước nhanh đi ra nghiêm nghị hét lớn người đầu linh lớn tiếng c ư i lạnh bất quá một tiểu nha đầu dám can đảm một vốn một lời tức hô to gọi nhỏ thành em như vợn sóng từng đợn đánh út về phía đám người một lắc tầm đó tất cả mọi người rõ ràng nghe thế đạo thanh â m hôm nay tới tế tự người hoặc phú hoặc nghèo hoặc quyền thế hoặc bình thường nhưng bọn họ cũng đều biết vẫn nhi chính là nữ hoàng bệ hạ trước người người tâm phúc cho dù tay ngươi nắm quyền cao cũng không dám như thế quát lớn nhìn xem người đầu lĩnh một ít trong lòng người đã dự liệu được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đoạn h à n sơn ngươi thật lớn tư thế chấm nữ quan ngươi cũng dám tùy ý a mắng chắc hẳn kế tiếp ngươi mắng đúng là chấm rồi hạ tâm nữ bình thản đi ra xe nhìn xem tâm ngữ trên mặt bình tĩnh không có chút nào bởi vì chính mình đột nhiên xuất hiện mà có chỗ bối rối đoạn hàn sơn hơi có chút kinh ngạc nhưng nghĩ đến hôm nay ă n bài cũng vẹn vẹn là kinh ngạc mà thôi vì thần hồi lâu chưa từng gặp bệ hạ không thể tưởng được bệ hạ vẫn là như thế x i n h đẹp động lòng người tiên đế thật sự là tốt phúc khí có bệ hạ như vậy một cái con gái tốt tâm ngữ c ư ờ i n h ạ t đoạn hàn sơn tế tự buổi lễ long trọng ngươi không có xuất hiện ngược lại trả lại đồ ngăn lại chấm đường là không đem chấm để vào mắt đâu rồi hay vẫn là không đem thủy thần để vào mắt đâu này ha, ha. đoạn hàn sơn b ỗ n nhiên cất tiếng cười to, đại bất kính chỉ vào tâm n ữ của ta nữ đoạn n g h c h cho tâm i y g i ngữ hoàng a vẫn đế n thần h h vi bội rất là p cái giá đỡ đường đội tại bảy hôm nay đến đây chương chín mươi bảy hạng mục nguyên thảo chương chín mươi bảy hạng mục nguyên thảo lớn mật d á m g ọ i thẳng bệ hạ tục danh bệ hạ đại ca khí dương nọ trương chi tế đoạn hỏi đột nhiên từ trong đám người c h u i đi ra lôi kéo đoạn hàn sơn vội vàng hướng lui về phía sau đi trong miệng bên cạnh hô hào bệ hạ xin thứ tội đại ca hắn nhất thời tình thế cấp bách không có mạo phạm bệ hạ ý tứ lời vừa nói ra không chỉ có là đoạn hàn sơn kỳ quái cựu la tâm ngữ cũng có chút không hiểu đoạn hỏi ngọn nguồn muốn làm cái gì n h ĩ đệ ngươi làm sao vậy đoạn hàn sơn tránh ra đoạn hỏi khó hiểu mà hỏi trong ánh mắt chưa phát giác ra hiện lên vài phần lệ khí đoạn hỏi liếp nhìn tâm n ữ vội vàng là thấp giọng nói đại ca hướng bệ hạ cùng cái tội. chúng ta sau khi trở về đang nói không có khả năng vì ngày hôm nay chúng ta bỏ ra bao nhiêu cố gắng chẳng lẽ ngươi đã quên vương phụ dạy bảo sao đoạn hàn sơn âm thanh lạnh lùng nói nhìn xem đoạn hỏi vẻ mặt lo lắng bộ dáng giờ phút này hắn tuyệt đối không cách nào suy nghĩ đối phương lo lắng là vì cái gì đại ca không cần nhiều lời đoạn hàn sơn dừng ở tâm ngữ đã có một loại không đạt mục đích thế không bỏ qua kiên định tâm ngữ nhiều hứng thú nhìn xem huynh đệ hai người biểu diễn đoạn hỏi đ ố n g nhiên t h ậ n trường nàng có lẽ tại trong lòng đã có vài phần hiểu rõ chỉ có điều hiện tại đã đã chậm đoạn hàn sơn tuyệt đối sẽ không nghe hắn khích lệ kể cả đoạn sương nguyệt ở bên trong bốn người kỳ thực tiếp xúc rất sâu giữa lẫn nhau đồng đều có vài phần hiệu do đại ca hôm nay không nên làm việc nghe ta chúng ta sau khi trở về bàn lại đoạn hỏi đau khổ khích l ệ lấy hai tay lần nữa kéo lại đoạn hàn sơn nhìn xem đoạn hỏi chăm chú đoạn hàn sơn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chỗ này trước l a o giả một phen sắc mặt không, khỏi càng ra lệnh, nghiêm nghị nói, không cần nhiều lời mặc kệ phát sinh chuyện gì hôm nay kế hoạch như thường lệ tiến hành trận bỏ qua đoạn hỏi chạy bộ về phía trước cách xe ngựa ba mét thời điểm đồn âm thanh nói đoạn tâm n ữ thân là nữ như ra vốn là nên làm một cái tiểu thư khuê cắt về sau giúp chồng con đỡ đầu hoàng triều đại sự hay vẫn là lưu đ á i chúng ta đi làm mọi người hít sâu một hơi những cái k i a không do ý tưởng chi nhân giờ phút này cũng biết đoạn hàn sơn là muốn tạo phản nhất thời trong đám người từng đợt chửi mắng âm thanh không ngừng truyền ra thẳng đem đoạn hàn sơn phê cái thương tích đầy mình bỏ qua những n à y dư thừa thanh âm đoạn hàn sơn nhìn thẳng tâm nữ bất kỳ một cái nào tạo phản người cũng biết chỉ cần trong tay có binh quyền sau đó đem hiện giữ hoàng đế kéo xuống mặc dù là có tại nhiều người phản đối đến lúc đó cũng có thể sử dụng vũ lực đem không hài hòa thanh âm đẻ xuống người rốt cục nói ra những lời này rồi hạ đoạn hàn h đã đã sơn cười lạnh liên tục bao nhiêu trong lòng của hắn minh bạch hôm nay tiến hành đã bị đoạn tâm ngữ biết rõ nhưng này thì thế nào biết rõ quy biết rõ có thể hay không ứng phó lại là một mã sự tình đoạn hàn sơn tự tin nói đã đã biết như vậy tầng này giả nhân giả nghĩa mặt nạ cũng nên xé to rồi đoạn tâm ngữ như chính ngươi nhượng bộ Bùn ngươi nếu không, Vân Thiên Hoàng、triều、trong tước thể một chết Triều có cho cái lịch giả, sử, đoạn e m vĩnh viễn không có sự hiện ngươi. hữu có của sự đ hàn sơn ngươi lại l ị c h bất đạo trong đám người rất nhanh l ẹ ra một gã lao giả dâu tóc tận giường chỉ vào đoạn hàn sơn phẫn phẫn mộ quát bình tĩnh tâm ngữ giờ phút này cũng không khỏi thân hình rung rung đem một người theo trong lịch sử gạt bỏ không chỉ có cực kỳ tàn nhẫn thậm chí là cực kỳ tàn ác không cảm tưởng như ngày sau một khi đoạn hàn sơn đăng cơ như vậy hoàng triều trung tướng cao hứng một cộ như thế nào diện sát vòi rồng đoạn hỏi ảm đạm tâm đã kinh mà lại bi hắn không nghĩ ra bình thường k h ô n khéo vô cùng đại ca tại thời khắc này lại có thể biết nói ra như vậy làm cho người khái phân đến nhìn đoạn hàn sơn không coi ai ra gì khí thế đoạn hỏi thầm than sự tình đến nơi này một bước lưỡng minh đệ chỉ có thể đồng tâm đoạn hàn sơn cười lạnh ngự sử lương đại nhân lớn tuổi như vậy rồi an tâm dưỡng lao là tốt rồi chớ để bởi vì nhất thời chi khí mà trôn cất chính mình một đầu mặn già lương đại nhân vẻ mặt chính khí bố nhưng lão phu đi năm bảy mươi có chín thân là hoàng triều ngự sử sao lại há có thể là hạng người ham sống sợ chết đoạn hàn sơn tiên đế cùng bệ hạ đãi các người một nhà không tệ vì sao đi này làm loạn sự tình ngu không thể lại đoạn hàn sơn cười khẽ không có hội nghị thường kỳ lương đại nhân chỉ trích chỉ là nhìn chằm chằm tâm ngữ ngự sử cũng tốt cái gì cũng tốt từ nhỏ đang ở hoàng thất lớn lên hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch lịch sử là người thắng s ử đấy tâm ngữ có chút khiêu mi tránh đi đoạn hàn sơn ánh mắt đối với sau lưng một gã nhung trang tướng lanh nói mân tướng quân mang theo các vị đại nhân cùng các dân chúng nên rời đi trước tại đây vệ hạ vệ hạ vô luận là dân chúng hay vẫn là đủ loại q u ò n lại tất cả đều đủ thân quỳ xuống thể sống chết bảo hộ vệ hạ đông n g h ị một mảnh cho dù những người này trói gà không chặt chi nhân nhưng mà lúc này chỗ t ô n gia phát ra tới kiên định lại để cho con người làm ra chi khiếp sợ nhìn xem đoạn hàn sơn tâm ngữ lạnh lùng nói đoạn hàn sơn phóng bọn hắn đi ngươi sẽ không phải ngăn chở à? b u ồ n tước mục đích không tại bọn hắn mân tương quân ngươi còn chờ cái gì vậy hạ c h â m ý chỉ lúc nào trở nên không dùng được rồi hả tâm ngữ không quay đầu lại biểu hiện trên mặt bình tĩnh như trước phản phất đoạn hàn sơn hôm nay nhằm vào cũng không phải nàng phần này thong dong bình tĩnh lại để cho đoạn hàn sơn nghi hoặc liên tưởng tới vừa rồi đoạn hỏi đại thất thường thái hắn rốt c u c có chút kinh hãi nhưng là đã mượn đi một tí mọi người ba bước vừa quay đầu lại chậm chạp rời đi sân cốc trên mặt của mỗi người tràn ngập lấy bi phẫn có thể bọn hắn biết rõ tức s ử bọn hắn ở tại chỗ này bất quá là cho nữ hoàng bệ hạ gia tăng gánh nặng mọi người đi tới cốc bên ngoài một gã lao đại người vội vàng lớn tiếng kêu gọi mân tướng quân ngươi mau đi trở về bảo hộ bệ hạ Chư vị, mọi ngay ư ờ i rất n h n thành, cứng đến h trở triệu tập về giả, đ â hộ giá. Ngay cả là biết rõ đến lúc này một hồi chưa hẳn có thể kịp nhưng cái này đã là bọn hắn duy nhất có thể cho rằng nữ hoàng bệ hạ có thể làm đấy mọi người đi mau trong đám người buộc phát ra một tiếng bi uống đ ồ n g nhiên tất cả mọi người liều mạng hướng trong thành chạy tới bọn hắn trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu vậy hạ ngài muốn chịu đ ư ợ c trong sân cốc đã không đến trăm người đoạn hàn sơn nhìn quét đoạn tâm nữ g bên người bất quá giải rác hơn m ộ ư ơ i người mà thôi đại cục đã định đ o ạ n hỏi hiện tại mới an tâm hơi có chút đối phương nhân thủ ngoại trừ cắt liền kỳ bên ngoài tên kia hư hư thực thực đỉnh phong cường giả nữ tử cũng không tại đoàn thị huynh đệ biểu lộ lại để cho tâm nữ g rất là muốn cười nhưng mà nàng cũng không có cười đạo mạc địa nhìn về phía sơn cốc chỗ cao thở dài nói tuyệt tiên cốc các ngươi ngược lại là tuyển rất địa phương tốt năm đó ta đoàn gia lúc này đại phá quân địch do đó đã c o vân thiên hoàng triều gần ngàn năm giang sơn hôm nay đoàn gia hậu nhân cũng tại này bởi vì ngôi vị hoàng đế mà tái diễn một hồi vô vị chiến tranh ngươi sau khi ta chết đều đã không mặt đi gặp lao tổ tông rồi đoàn hỏi ngay vậy không khỏi sắc mặt siết chặt như đoạn hàn sơn cùng vọng cũng bởi vậy cảm thấy một hồi h ồ thẹn chỉ là cái này c ổ h ồ thẹn rất nhanh t i u tán đi ánh mắt của hắn dần dần lạnh lùng lạnh giọng nói ra đoạn tâm ngữ sự tình đã thành kết cục đã định b u n tước vẫn là cái tia lời nói chỉ cần ngươi chủ động t h á i vị có thể bảo vệ ngươi nửa đời người vinh hoa ngươi thật lớn tự tin chẳng lẽ chấm t i u nhất định phải thua tâm ngữ nghĩa mai đạo lấy mặt mũi tràn đầy khinh thường đ o ạ n hàn sơn cười to chỉ chỉ sau lưng một đám c ứ n g giả tùy ý nói ngươi cho rằng ngươi còn có xoay người cơ hội sao tuyệt tiên cốc trên không tràn ngập một cổ làm cho người khó chịu cho bụi chỉ là tại hạ phương nghiêm nghị khắc nghiệt trong không khí ai cũng không có không đi để ý tới đ o ạ n hàn sơn trong mắt rất nhanh hiện lên một đạo tinh quang đối với trầm mặc không nói tâm ngữ cười nói bổn tước biết trong lòng ngươi khó chịu cái này cũng khó trách bất luận cái gì một người muốn theo trên vị trí này xuống đồng đều hội không có căm lòng cho nên bổn tước đáp ứng ngươi tiếp nhận bổn tước điều kiện tại ngươi trong thiên hạ trước mặt giữ lại thân phận của ngươi kể từ đó ngươi vẫn là hoàng t r i ề u nữ hoàng bệ hạ chuyện đó nói ôn hòa thành khẩn rất là của một v ị người khác suy nghĩ đổi một cái tràng cảnh đổi một thân phận có lẽ sẽ làm cho người sinh ra hào cảm nhưng là hiện tại đoạn hỏi mẫn nhi cắt liền kỳ tất cả mọi người nghe được ra ý tứ của những lời này tâm ngữ trong nội tâm càng là minh bạch muốn đoạt ngôi vị hoàng đế đổ máu hy sinh là tránh không được nhưng hay vẫn là hy vọng có thể mình không nhận huyết hoàn thành chuyện này đoạn hàn s ơ biết rõ muốn muôn tâm nữ đầu hàng là không thể nào Vì bảo vệ có có bảo như vậy, như vậy t chương chín mươi tám nguyên tuất đan tu luyện h nhưng tâm ngữ lông mày kẻ đèn cao lại một lát đáy mắt một tia tức giận rất nhanh nhẹ lên đảo mắt cười nhạt đoạn hàng sơn không thể tưởng được ngươi ngoại trừ cuồng vọng tự đại bên ngoài loại này âm mưu quỷ kế cũng đùa thuận buồm xuôi gió chấm ngược lại là xem thường ngươi rồi n g h đoạn hàn sơn tuấn tú trên khuôn mặt dương nửa phần dùng một loại người thắng tư thế nhìn xem tâm ngữ hai mắt nhắm lại lập tức hàn quan đại tác đoạn tâm ngữ thắng nhẹ bộ dáng kia đối phương đích thoại ngữ tựa hồ cũng không có làm cho nàng nghe được tiếp theo dùng một loại thương cảm cùng chế nhạo ánh mắt nhìn qua đoạn hàn sơn nói trong cuộc sống mỗi người đều cho rằng chính mình đối với người khác rất hiểu rõ nhất là rất hiểu do chính mình do đó đã tạo thành tự đại cùng c u n g vọng trên thực tế hắn cái gì cũng không biết một phen giống như chỗ không phải đáp đích t h o ạ i ngữ lại để cho đoạn hàn sơn bọn người kinh ngạc thực sự dừng bước tại này theo đoạn hàn sơn bàn tay lớn huy động cái kia sau lưng mười mấy tên cường giả như thiểm điện địa bạo bắn đi ra không có bất kỳ cử động tâm ngữ hay vẫn là đứng trên xe ngựa hơn mười đạo khí thế cường đại ở giữa không trung đông nhiên hội tụ thành một đạo chen trúc đánh tới chỉ bằng vào cổ khí thế này không chỉ nói là tâm ngữ coi như là bên người nàng định phong cấp cường giả cắt liền kỳ đều khả năng không lớn như vậy một người có thể đem chi chống đỡ đỡ được đoạn hàn sơn cười lạnh nhìn đoạn hỏi liếc trên mặt nói không nên lời đắc ý đến tay làm sao có thể khiến nó mất đi nhưng là kỳ dị một màn phát sinh hơn mười vị cường giả sắp tới đến tiến tâm ngữ thời điểm đột nhiên cảm giác được vài cổ càng cường đại hơn khí lưu lập tức tới gần không giống với bọn hắn liên hợp là mà làm cái này mấy đạo khí lưu đúng là tại phía trước không gian bố hạ một đạo vô kiên bất tội n ờ i lớn bất luận cái gì muốn sống qua cái này tâm lưới người đều bị nó sẽ thành phân vụn rơi vào đường cùng hơn mười người phi thân trở ra vẹn vẹn l à như thế giao phong mọi người liền sát vũ mà về đoàn thị huynh đệ sắc mặt lập tức tái n h ợ t một mảnh cái tiêu biểu lộ quả thực là hồn hển tựa hồ là biết rõ đoàn thị huynh đệ đang suy nghĩ gì chúng cường giả cùng kêu lên lạnh hô mấy tên đỉnh phong cường giả t hơi không thể t r a mọi người khí thế bỗng nhiên đánh xuống sắc mặt đã gia tăng lên rất nhiều kiến kỵ nghe vậy đoàn thị huynh đệ kinh hãi đoạn h à n sơn càng là vẻ mặt không thể tin được nhìn xem tâm n ữ hắn không biết đoạn tầm n g bên người ở đâu tới nhiều như vậy đỉnh phong cấp cường giả như, như lời ngươi nói thời cơ đã đến có thể lên đường nhưng là đoạn hỏi theo khí tức của các nàng trong liếc cựu nhận ra một người trong đó khuôn mặt cũng do tái nhận chuyện trở thành thất sắc cũng không phải tên kia hư hư thực thực định phong cấp cường giả nữ tử chưa cùng lấy đoạn tâm nữ mà là hắn tu vi xa xa yếu hơn kém hơn đối phương tại nàng ẩn nấp phía dưới đoạn hỏi căn bản là không cách nào phát giác bốn gã nữ tử tăng thêm cắt liền kỳ tổng cộng năm tên định phong cấp cường giả đội hình như vậy đủ để tại một cái hoàng triệu nội hoành hành n g a n g ngược sơn cốc lâm vào một mảnh chết tiến lặng ẹ、e、đu h toái n é t đoạn hàn sơn tuấn tú trên mặt rất nhanh hiện lên một vòng tái nhuận lập tức â m trầm phi thường bốn gã đỉnh phong cường giả hh đại lục ở bên trên phượng m a u lân giác đỉnh cao cường giả ngươi tại đây rõ ràng có năm vị đoạn tâm nữ ngươi thật lớn thủ bút nhưng là b u ồ n tức chưa từng nghe qua lúc nào đỉnh phong cường giả như vậy không đáng giá mấy vị tuổi trẻ thiếu nữ cũng có thể tu luyện đến lam cấp cảnh giới tâm trí quả nhiên không tệ cắt liền kỳ thầm nghĩ trong lòng tất cả mọi người không phải phà người đoạn hàn sơn thanh, thanh sờ không có khả năng nghe không rõ từng cái hoàng triệu đều có được đỉnh phong cường giả vi thủ hộ giả bất quá hai ba người mà thôi đại lục ở bên trên khắp nơi đều tu luyện đặt tới lục cấp cảnh giới người phần đông trong đó thiên phú s u n g r a nổi bật người không thiếu một ít tuổi trẻ như thế cường giả nhưng là lam cấp cảnh giới là như là tiên thiên cùng sau thiên nhất dạng là chính giữa cái tiên một đầu đường danh giới rất nhiều cường giả cuối cùng cả đời cố gắng nhưng lại uy nguyên dừng bước tại lục cấp cảnh giới bốn vị nữ tử dù cho che mặt cũng có thể lại để cho người biết rõ tuổi của các nàng không lớn bực này tuổi trẻ một người tiến vào lam cấp cảnh giới đã là đại lục hiềm thấy chúng chi là bốn người hơn nữa bốn người này đều là đoạn tâm ngữ thủ hạ nói g n như vậy không khỏi đoạn tâm ngữ vận khí thật tốt quá nhược quả có vận khí như thế đoàn g i a căn bản không cần đi tranh giành cái này ngôi vị hoàng đế một phen một lần nữa nâng lên c h ú n g cường giả tin tưởng chỉ cần bốn gã nữ t ử không phải đ ỉ n h phong cường giả coi như là lục cấp đ ỉ n h phong cường giả dựa vào nhiều người như vậy thêm một cái đằng trước cắt liền kỳ cũng có sức l i ề u mạng chúng chi trước khi đến bọn hắn sớm là chuẩn bị kỹ càng cũng không nhận ra tại đường đường vua của một nước bên n g chỉ có cắt liền kỳ một vị cường giả chứ vị động thủ đi mỹ nhân q u y n thế vinh hoa đều đã gần ngay trước mắt theo đoạn hàn sơn thanh em rơi xuống cái k i a một đám cường giả như xuân sâu đích hạt mưa b ộ c phát ra bàng bạc bà áp lực như lôi đỉnh về phía trước ngày tới tựa hồ đến phía trước t i ể u đã có được hết thảy bốn ga nữ nhân vẫn không n ú c đ í c h đợi đến mọi người tới gần cùng kêu lên quát nhẹ bốn đạo lạnh như băng năng lượng lập tức sông hướng lên bầu trời trong chốc lát cái này một phương trong trời đất độ ấm đúng là hạ thấp rất nhiều chúng nhiều cường giả thân hình bởi vậy dừng lại một châu mỗi người trên thể diện xẻn qua một tia tái nhợt m ư i mấy tên cường giả đồng thời mà công coi như là định phong cường giả cũng khó có thể chính diện giao phong bất quá bốn gã nữ tử rõ ràng cho thấy thời gian giải tụ cùng một chỗ hơn nữa bản thân thuộc tính tất cả đều giống nhau dựa vào đặc biệt hợp kích chi thuật vậy mà ngạnh xanh xanh đ ị a đem bọn hắn cản lại nhìn mọi người lần nữa bị ngăn trở đoàn thị huynh đệ tâm lần nữa tóm quân đội chỉ là dùng cho c h ấ n n h i ế p có lẽ có thể trói lại tâm ngữ nhưng là nếu không thể giải quyết hết những này thiếp thân c ứ n g giả bắt không được tâm ngữ hết thể đều là hưởng công tất cả chi quân đội đầu nhập vào đoàn g i a chịu hiệu lực cũng là nhận thức vi bọn hắn có thể đối với kháng tâm n ữ và bên người nàng c ư n g g i nếu như làm không được cái gọi là đầu nhập vào tự nhiên muốn tăng giã bốn gã nữ tử thân thể, không ngừng mà hiện lên ra lệnh như băng rét thấu xương năng lượng khí thế phát ra lúc năng lượng rất nhanh tưng dùng chốc lát lúc tại bốn người trước người ngưng tụ thành một đạo khổng lồ lưới năng lượng dùng bốn người làm trung tâm lưới năng lượng hăng hái t ả n ra cho đến đem tâm ngữ ba người bao k h ỏ a trong đó phương đ ỉ n h chỉ k h u y ế t tán phá nó mọi người n à y sinh đắc độc bọn hắn biết rõ bốn người thực lực tuy nhiên cường đại nhưng cũng không dám tách ra cùng bọn hắn tác chiến chỉ cần đem lưới năng lượng giải khai lại để cho đoạn tâm ngữ bạo lộ tại trong tầm mắt mọi người nhiệm vụ của bọn hắn cũng tự h o à thành một tiếng giống to vang lên ngay sau đó liền khối giống tiếng vang lên cường đại uy d a n h i lại để cho không gian mơ hồ đang run r u dày tương đạo bất đồng năng lượng điên cuồng công kích tới phía trước cái này tâm lưới lớn không gian lập tức hiện lên khởi trận trận năng lượng rung động loạn thành một đống cắt lao mau chóng chấm dứt chiến đấu a chấm có chút mệt mỏi tâm ngữ lạnh lẽo nhìn mọi người liếc lập tức nghiêng đi thân thể hình như có chút ít không đành lòng dù sao phía dưới những n à y gan lớn cờ ư n giả g đều là vân thiên hoàng triều con dân giết c h i cũng là gián tiếp đối với hoàng triều thực lực có chỗ ảnh hưởng cắt liền kỳ gật gật đầu chấm giọng nói b ậ hạ cẩn thận một chút thân hình hơi là khẽ động la hóa thành một hồi cổn phòng nhẹ nhàng biến m xuất hiện lần nữa lúc dĩ nhiên đạt tới đoàn thị huynh đệ trên không một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm dung động năng lượng khổng lồ từ trên trời giang xuống năng lượng bên trong trong lúc vô hình dỗi ra từng đạo do năng lượng hóa thành đánh dây trong chốc lát là phô thiên cái địa tuân hướng phía dưới hai người nhìn kinh động giống như linh xà đồng dạng n h á n h dây huynh đệ hai người nhìn nhau cười cười cử động như vậy p h á n phất hết thể như bọn hắn sở liệu không đều nhánh dây cẩn thân hai người mạnh mà mà động tốc độ không tính là mau lẹ nhưng là quỷ dị thoát ly nhánh dây công kích phạm vi cắt liền kỳ lạnh lùng cười, cười quả nhiên có chút môn đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa huynh đệ hai người có thể tránh thoát công kích của hắn bình tĩnh thân hình rồi đột nhiên tiến về phía trước một bước vẹn vẹn làm ộ t bước này đoàn thị huynh đệ nhìn như nhẹ nhõm di động nhưng lại như là thân phụ ngàn cân trọng ác lập tức bị cố định tại trên bầu trời hai người lúc này mới có chút ít biến sắc dù là bọn hắn đã làm đủ chuẩn bị đem đỉnh phong cường giả thực lực nghiên cứu mấy năm lâu hiện tại tự mình cảm thụ mới phát giác cũng không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy huynh đệ hai người tu vi còn xa xa làm không được ngự không phi hành nhưng lúc này lại là lăng không dừng lại chung q u n h của bọn hắn vô hình năng lượng trói buộc tựa như một cái lồng giam. lại để cho bọn hắn không cách nào di động quái dị bị trói ở bên trong tựa như trong lồng chi điểu vô luận như thế nào dễ d u a cũng không thể giải khai lồng sát Chương Chương càng lúc càng cái cuối cùng chịu cao cái cắt chịu chấn động, tâm ngữ càng là đại chấn, thúc, Hậu Thiên Thành, Hậu Thiên Thành, thấy thân ảnh huynh hai không hét phụ. Nghe thanh phụ. nhị người vương vương Nọt Nọt gần rán đựng nổi, giọng lớn, này liền động, ngữ trong miệng nỉ non, mua, kêu mắt to, tâm Đại Đại kia đại đạo đệ là Là Bảo Bảo âm kỳ đã là đã đến chiến trường trên không màu xanh lá cây đậm áo khí năng lượng bạo tuân ra mà ra nhắm ngay phía dưới không gian hung ác bổ đi ra vê anh điện nổ mạnh cái kia đã là bị chúng nhiều cường giả liên tục không ngừng công kích ở bên trong tại tăng thêm đột nhiên tới chi nhân công kích lưới năng lượng ẩm ẩm vỡ ra một đường vết rách bóng người không có có do dự chút nào trong lòng bàn tay tích xúc năng lượng điên cuồng n i ệ n xuống mục tiêu đúng là tâm ngữ đoạn kỳ thụy n g ư ờ i dám cắt liền kỳ giận dữ bất chấp đoàn thị huynh đệ thân thể mạnh mà co rút lại như thiểm điện địa xuất hiện tại tâm ngữ phía trước chở mình xuất thủ trưởng đón nhận đánh úp lại năng lượng một thanh â m vang lên triệt thiên địa nổ mạnh kích thích đẩy trời luồng khí xoáy luồng khí xoáy bên trong một đạo quen thuộc thân ảnh giàn mua chậm rãi hiện hiện tam thúc đoạn kỳ thụy hồi lâu không thấy các ngươi cũng không có quên lão phu rất tốt lão giả xuất hiện làm cho trong chàng hết sức căng thẳng hào khí bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều tâm n ữ không thể tin nhìn xem lão giả t h ầ n s ắ c bất quá không cách nào giữ vững bình tĩnh cũng không phải lão giả xuất hiện làm cho nàng sợ hãi mà là đối phương tâm cơ làm cho nàng khó có thể điều khiển tự động vì ngôi vị hoàng đế rõ ràng giả chết dùng dấu giếm người trong thiên hạ mấy năm lâu phần này c h í phủ phần này vì đạt được mục đích là kiên định lại để cho người khiếp sợ càng không dám suy nghĩ tam thúc người cái này lại tội gì khổ như thế chứ nhìn qua đã lâu người tâm ngữ từng đợt c ả m thán không là q u y ề n vị chỉ vì vậy cũng thương một điểm thân tình đoạn kỳ thụy thần sắc hơi động đảo mắt khôi phục bình thường trầm giọng nói đoạn tâm ngữ tam thúc xưng hô thế này lao phu không dám nhận hiện tại đoạn kỳ thụy không phải ba năm trước đây chính là cái kia hôm nay binh khí ngắn tương kiến làm như vậy là để long vị chi tranh giành thu hồi trong lòng người thân tình a cắt liền kỳ cười lạnh liên tục khi nguyệt nói đoạn kỳ t h ụ ba năm ẩ nút chắc hẳn trong lòng ngươi đã có rất lớn n ắ m chắc đi ả nha bốn gã nữ tử nghiệp dĩ lui trở về tâm n g ự a sau lưng hoán sa rất nhỏ d ơ lên lạnh bạch tự bốn người trên mặt ngay ngắn hướng hiện hiện xem ra vừa rồi một phen dao phong ngắn ngủi bốn người liên thủ cũng thụ hơi có chút vết thương nhẹ đoạn kỳ thụy n h ạ t cười nhạt nói có n ắ m chắc hay không vừa nhìn liền biết cắt liền kỳ lão phu kính ngươi tu vi cùng thân phận hôm nay dấn thân vào lao phu thủ h ạ tự cho ngươi tiêu diêu tự tại cắt liền kỳ sắc mặt đại biến thân là đỉnh phong cấp cờ giả khi nào gặp qua như thế khinh thị nếu là thực lực đối phương cao hơn cho hắn cũng là mà thôi、Ai? ung dung thở dài một tiếng đột nhiên ở bầu trời tung bay tâm ngữ chậm rãi đi vào t r ư ớ c xe ngựa đầu nói khẽ phụ hoàng trước khi lâm trùng khuyên bảo nói một ngày kia tam thúc tất phản những năm gần đây này các ngươi một nhà mặc dù đối với triều đình một mực bằng mặt không bằng lòng nhưng c h ấ m thủy c h u n g sẽ không tin tưởng các ngươi sẽ làm ra loại này lệnh tổ tông h ồ thẹn sự tình kết quả là hay vẫn là c h ấ m quá ngây thơ rồi đoạn tâm ngữ lúc này nói những lời này phải chăng có tại cầu xin tha thư y tứ cắt liền kỳ chú ý tất cả đều đặt ở đoạn kỳ t h ủ trên người lại để cho đoàn thị huynh đệ cố sức dãy kiếm được ra năng lượng phong tỏa được nghe chuyện đó đoạn hàn sơn cười l ạ n h lạnh lấy không để ý đến đoạn hàn sơn trào phúng tâm ngữ tiếp tục nói đại lục dùng thực lực vi tôn tất cả mọi người tại truy tìm lấy thủy thân bước chân mặc dù là như vậy chấm cũng theo không có hoài nghi qua thân tình vẫn là lại để cho người lưu lên ấy hôm nay hết thảy c h i t để phá vỡ chấm nghĩ cách chẳng lẽ cái này ngôi vị hoàng đế thật sự trọng yếu như vậy sao lời nói nhẹ nhàng nhẹ ngữ chất vấn lại càng dễ lại để cho người xấu hổ nhưng là đoạn kỳ t h ủ trên mặt g à y cũng không có cái gọi là ửng hồng có lộ vẹ không dừng lại hưu cười lạnh phản phất hắn chính là một cái ở ngoài đứng xem đoạn tâm ngữ không nên cùng ta v à n xin hộ lý sự tình bởi vì không chỉ có không thể để cho lao phu có chỗ lắc đầu ngược lại càng làm lao phu tình thế bắt buộc hừ hừ lại để cho tổ tông h ổ thẹn ngươi quá xem khởi lao phu rồi tam thúc chất nữ cuối cùng hỏi ngươi một lần ngươi thật đúng muốn đại lịch bất đạo ngươi cho rằng lao phu là đùa dẫn sao đoạn kỳ thụy cười mơ hồ hồ hắn đã là nắm giữ thiên hạ mà loại cảm giác này lại để cho hắn thập phần thích dí t ầ m ngữ cười nhạt một tiếng có chút địa chuyển đổi thoáng một phát cả người liền là lần nữa về tới cái kia thân phận đoạn kỳ t h ụ ngươi thân là hoàng thất một thành viên lại tụ chúng mưu phản tội không thể tha. đem hắn người liên can trở cầm xuống theo như luật pháp đến xử lý ha ha nghe nói như thế đoạn kỳ thụy không tự chủ được cất tiếng cười to cười đoạn tâm ngữ vô tri dưới mắt tình thế chẳng lẽ nàng không nhìn ra được sao hắn không rõ đoạn tâm ngữ chấn định từ đâu mà đến một tiếng này cười to đồng thời cũng là cho chính hắn tăng thêm lòng dũng cảm lão phu rất bội phục đảm lượng của ngươi những năm này ngươi cũng làm không tệ nhưng là lúc không khỏi ngươi hôm nay ngươi tựu cam chịu số phận đi theo khâu trảo về phía trước dối ra trên bầu trời chợt dâng lên một cổ năng lượng vòng xoáy bắt đầu khởi động tầm đó phát ra một tiếng bén nhọn tiếng vang vang vọng bầu trời nhìn đoạn kỳ thủy cử động tâm ngữ bọn người hờ hững nhìn tới sự xuất hiện của hắn hoàn toàn chính xác ngoài dự đoán mọi người thậm chí còn lại để cho tâm ngữ cả cái kế hoạch xuất hiện lỗ thủng tiếng vang bên trong ba đạo nhân ảnh theo trên sơn cốc vương h a n g hái phóng tới đảo mắt lúc đã đến đoạn kỳ thủy bên người bốn người song song mà ở nhất thời bốn đạo áo khí năng lượng tự t r o n g cơ thể phóng lên trời khổng lồ khí thế lập tức tuân hướng tâm ngữ bốn g ạ nữ tử lạng yên không lên tiếng rất nhanh tiến lên một bước vài đạo lạnh như băng năng lượng nhanh chóng mà ra lại để cho quanh thân không gian hơi khởi đi một tí như sóng nước giống như rung động chế trụ đoạn kỳ thủy bọn người khí thế không thể tưởng được ngươi vậy mà đem bảng g i a huynh đệ nạp cho mình dùng đoạn kỳ thụy bội phu ca cắt liền kỳ lạnh lùng nói ba người này tuy nhiên chỉ cần lục cấp thực lực nhưng huynh đệ ba người hợp kích số lượng nhưng lại không thể khinh thường tăng thêm đoạn kỳ thụy đã không thể so với hắn kém hơn bao nhiêu đoạn kỳ thụy thản nhiên nói chỉ dựa vào trong tràng nhân thủ còn chưa đủ để dùng đem các ngươi tiêu diệt cho nên lão phu không thể không nhiều tưởng tượng muốn muốn làm phản nếu không có đối kháng hoàng thất thủ hộ giả thực lực như thế nào có thể thực hiện họ nhi mang theo chúng cường giả ngăn chặn cái này bốn gã nữ tử sơn nhi đoạn tâm ngự giao cho ngươi rồi thanh em vừa mới bay xuống mọi người lập tức mà động một hồi đại chiến một lần nữa bắt đầu bóng người cấp tốc lắc lư mười mấy tên cường giả phân đạp trên xuống phóng tới bốn gã nữ tử không gian khí lưu không ngừng xoay tròn thành từng mảnh âm bạo thanh âm nối liền không dứt bị đoạn kỳ thủy tứ nhân khí cơm một mực địa khóa lại cắt liền kỳ cũng không dám k i n h thường quay đầu chầm giọng nói vậy hạ mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không phải ly khai xe ngựa nếu không láo phu không cách nào hậu ngài chu toàn tâm n ữ gật gật đầu chầm rái hướng lui về phía sau một bước đoạn kỳ t h ủ trà sát trà sát hai tay ánh mắt lạnh lùng chằm vào đoạn tâm n ữ lộn xộn lấy bàn t sơn nhi còn chưa đ ọ c thủ lập tức bốn trên thân người hàn ý đại t á c mưa to gió lớn giống như khí thế lập tức bước hướng cắt l i ề n kỳ dọc theo đường rất nhanh chạy như điên nhếp ưng nóng vội như điên tại gặp những cái kia vội vã chạy về thành mọi người hỏi rõ tình huống về sau trong nội tâm sát ý kịch liệt tăng cường tại đoàn g i a mật thất đối với thực lực mình coi như thỏa mãn nhưng bây giờ là t h ầ m h ậ n không có đạt tới tiên tiên cảnh giới không thể ngự không phi hành một đạo nhàn nhạt bóng dáng như lưu tinh đồng dạng x ả qua không gian khí lưu không ngừng gọt hét biểu hiện ra bóng dáng ngọ lẹ tốc độ tâm n ữ ngàn vạn không xảy ra chuyện gì chờ ta l người, người tốt, tốt. nhìn g k g b a đối phương hung hăng càng quái cắt liền kỳ không khỏi c ư ờ i to hồng nhuận tơn phất trên mặt nổi lên một vòng tái nhuận lăng lệ ác liệt sát ý phi nước đại mà ra trói mắt tầm đó nhưng lại đem cái kia đoạn hàn sơn bước về tại chỗ đoạn kỳ thần sắc khẽ biến hét lớn lên ấm rơi xuống đất màu xanh lá cây đập áo khí năng lượng tự trong cơ thể tuân ra thịnh mà ra bàn chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh đấy người như tia chớp đối với c á t liền kỳ bắn mạnh tới bàn g g i a huynh đệ theo s á t trên xuống cái k i a màu xanh lá áo khí ở bên trong vậy mà sen lẫn một k i a màu đỏ như máu thập phần quái dị từ đó phát ra nồng đậm mùi máu tươi lại để cho người nghe thấy chi tiện có chút hoảng hốt đối xử lạnh nhạt nhìn bốn người công kích c á t liền kỳ có chút nhắm mắt cảm thụ được cường han khí kình thân hình đột nhiên lăng không lui về phía sau một bước giống bị bốn người bước lui nhưng mà tại năng lượng sắp đến thời điểm một cổ hùng hậu năng lượng hung manh c h ạ n đi xoay tròn một、vòng. sau đó tật bắn đi ra t r ư ơ n g một trăm h ỏ a t r ư ơ n g một trăm h ỏ a đồng năm đạo năng lượng ở giữa không trung hung hang chạm vào nhau bình tĩnh trong không gian kích động khởi vô số đạo năng lượng rung động không gian phản phất là bị chấn đạp chung quanh bắt đầu khởi động lấy làm cho người ta sợ hãi năng lượng mạnh m ỡ ngay vào lúc này đoạn hàn sơn lạnh lùng cười cười thân thể mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt năng lượng vòng bảo hộ sau đó xuyên qua cực kỳ nguy hiểm phía trước không gian rất nhanh bắn về phía tâm n ữ một chết đoạn kỳ t h ủ trong tầm mắt cắt liền kỳ đột nhiên biến mất sơn nhi coi chừng đoạn kỳ thụy không ngất lời hét lớn đón hôn loạn không gian thân thể trực tiếp hóa thành một cái bóng đuổi theo cắt liền kỳ mà đi vốn lấy thực lực của hắn tốc độ như thế nào có thể so sánh cắt liền kỳ này lao bất tử đoạn hàn sơn thầm mắng tại khởi hành lúc hắn liền đã là chú ý đến cắt liền kỳ bên này lúc này tiến lên thân hình đột nhiên dừng lại sau đó phi tốc hướng về sau rời đi đoạn kỳ thụy đại nhà ra khí đồng thời càng khiếp sợ tại cắt liền kỳ thực lực mấy năm qua hôm nay chẳng cảnh hắn muốn vô số lần tại trong đầu mô phỏng vô số lần tại cắt liền kỳ ở giữa chiến đấu có bàng tam h u n h đệ trợ giút không dám nói thắng cắt ít nhất cũng có thể ngăn chặn hắn nhưng mà vừa rồi va chạm bên trong kinh khí lẫn nhau đ ấ u đ á lúc cắt liền kỳ nhưng lại có thể đơn giản bứt ra trở ra không chút nào dùng băn khoăn bị kinh khí cắn trả phần này cảnh giới đã làm cho đoạn kỳ thụy kinh ngạc thân là hoàng thất một thành viên hoàng cung đối với đoạn kỳ thụy mà nói cũng không xa lạ gì cho nên trước khi tiếp xúc thủ hộ giả, bực này, đỉnh phong cường giả cơ hội rất nhiều bản thân nhận thức qua hôm nay mới có năm chắc hiện thân cùng cắt liền kỳ một trận chiến nhưng lại không nghĩ tới đỉnh phong cường giả năng lực vẫn còn hắn tưởng tượng phía trên sắc mà tâm tình bất định địa nhìn xem cắt liền kỳ tại trầm mặc một lát sau đống nhiên trở nên ông tản hắn biết rõ hôm nay ai đều không có đường lui đối với bảng gia huynh đ ệ quát ba vị không thể có chỗ bảo lưu lại thứ hai ba ngưng trọng gật đầu xem ra cắt liền kỳ vừa rồi cử động cũng làm cho ba người cảm nhận được đỉnh phong cường giả vô cùng c ư ờ n g đại đối với cắt liền kỳ ba người thân hình trùng trùng điệp điệp đợt đấy lập tức trong cơ thể rất nhanh hiện lên ra ba đạo tràn ngập mùi máu tơi ư khí tức theo gió nhẹ chậm chạp về phía trước tội đi trên bầu trời che kín âm chầm theo ba người khí thế phóng đại đoạn kỳ t h ụ không dám dừng lại đốn khâu trào dơ lên một đạo xe rách không khí chính là bén nhọn kính khí nhắm ngay phía trước bóng người h u n trong chốc lát bốn người đem cắt liền kỳ bao bọc vây quanh cái này phương không gian phảng phất là bị phong tỏa ba đạo huyết hồng năng lượng thẳng bước ra đi lại để cho người khiếp sợ chính là đoạn kỳ t h ụ y năng lượng rõ ràng có thể dung nhập đến huyết hồng năng lượng bên trong phô thiên cái điện năng lượng tràn ngập cái này tiểu phương tiến địa một chút sức lực khí phát ra lúc dẫn động không gian mây trôi kịch liệt bước lên tê tê âm thanh trói hai tiếng nổ tuyệt không đoạn thẳng muốn đem người lỗ hai chân bạo thân ở khí lưu trong công kích cắt liền kỳ thân hình không ngừng lay động ngoại nhân trông thấy cho là hắn sẽ phải bị tức lưu trôn nhưng là đoạn kỳ thụy tứ người minh bạch đối phương cái này nhìn như chống đỡ hết nỗi cử động nhưng lại tại lay động trong không ngừng mà trốn tránh lấy kinh khí tiến tới tùy thời đái động tìm kiếm lấy bọn hắn rất nhỏ sơ hở một h ồ i vốn nên là kinh tiên động địa chiến đấu lại thành như vậy cắt liền kỳ thật không ngờ đối phương bốn người mặc dù là liên thủ hắn cũng có lòng tin một trận chiến nhưng mà bàn ra tam minh đệ huyết hồng năng lượng trong chảy ra mùi màu tươi thật lớn ảnh hưởng tới hắn linh giác cảm ứng hơn nữa đoạn kỳ thụy năng lượng kỳ dị giống như du nhập g n càng làm cho bốn người liên thủ uy lực đại tăng bước tại rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể t ĩ n h rồi s a u đó động nhưng là không thể đem loại trạng thái này bảo trì quá lâu bên kia đoạn hàn sơn vẫn còn nhìn chằm chằm đoạn kỳ thụy muốn đúng là loại kết quả này vây k h ố n cắt liền kỳ tốt có cơ hội diện sát đoạn tâm ngữ chỉ cần nàng vỡ chết như vậy tất cả thủ hộ già tự nhiên sẽ rút đi đoạn hàn sơn chờ một chốc một hồi nhưng không thấy cục diện bế tắc đánh vỡ rốt cục nhẫn mại bất trụ ánh sáng một vòng, trường kiếm cầm tay. xài bước hướng tâm ngữ chạy đi ánh mắt nhưng lại một mực dừng lại tại cắt liền kỳ trên người cắt liền kỳ hiển nhiên là phát hiện đoạn hàn sơn cử động trên mặt hơi có một ít sốt ruột tựa hồ trong lúc lơ đãng hắn bản thân năng lượng có vài phần bạo động dấu hiệu đoạn kỳ thủy lạnh lùng cười cười sự tình như hắn sở liệu phát triển như thế nào cho phép khẩn yếu quan đầu thất bại lập tức lệ quát một tiếng trong tay thế công càng thấy lăng lệ ác liệt càng lúc càng tiếp cận đoạn tâm ngữ đoạn hàn sơn trên mặt không tự chủ được nổi lên vài ô n tản trường kiếm mùi kiếm lộ g a khiếp người xâm lãnh tâm n ữ đạo mạc nhìn qua phía trước hết thảy giống như cũng không có n lại để cho đoạn hàn sơn trong nội tâm sát cơ càng tăng lên bên khoe miệng nhai răng cười không n ứ t đoạn kỳ thụy tứ người dĩ nhiên phát điên năng lượng gào thét mà ra uy danh dĩ nhiên là lấn át một chỗ khác hơn mười người trong chiến đấu thắng lợi càng lúc càng gần có thể đoạn kỳ thụy phát hiện cắt liền kỳ ngoại trừ tại mở đầu hơi hiện khẩn trương bên ngoài lúc này đã nhìn không tới hắn nửa phần được trừ gấp phòng thủ thời điểm tựa hầu ngay tại kéo lấy bọn hắn không chút nào vi đoạn tâm ngữ lo lắng trong nội tâm không khỏi điểm khả nghi nổi lên coi t r ư n g l ư ờ n đoạn hàn sơn bên kia liếp không có bất kỳ diễn Hết thể đột ề liền u thuận buông xuống ở tiến thoáng trong toàn cắt nghi hoặc, khôn lên, này lòng lợi lúc lực mới vây địa đ kỳ.、Đột、nhiên trong sơn cốc vang lên một tiếng giống to một đạo giống như phong người bình thường ảnh k i a chớp chạy tới giao chiến song phương không khỏi dừng lại một c h â u đem ánh mắt quang hướng bóng người chỗ tại mọi người còn không có có nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai lúc đạo nhân ảnh này điên cuồng phóng tới đoạn hàn sơn kiếm ngân vang thanh âm như cựu thiên vang lên sắc bén kiếm quang bạo bắn đi ra đáng chết đoạn hàn sơn mang to chẳng quan tâm đoạn tâm n ữ nhanh chóng trở lại trường kiếm hung mánh đưa ra nương theo lấy thanh âm sẽ gió như thiểm điện kích đánh vào kiếm quang phía trên đinh thanh thúy kim loại tiếng va đập xuất hiện đoạn hàn sơn thân hình là liên tiếp lui về phía sau l ư ỡ n g bước sắc mặt phát lạnh người tới cường đại như vậy mặc dù mình vội vàng đối phó với địch nhưng là đối thủ cũng cũng không có toàn lực mà phát lập tức suy nghĩ đoạn hàn sơn đột nhiên về phía trước hai chân trọng đại mặt đất cầm trong tay trường kiếm tật bắn mà ra cái k i a biết bóng người đúng là không thèm quan tâm đến lý lẽ thân hình lay động ở bên trong quỷ dị tránh đi trường kiếm mấy cái lên xuống đã lên xe ngựa chật tại rất nhiều người nhìn soi mói bóng người chăm chú địa cầm tầm ngữ cây cỏ mềm mại là hắn đoạn kỳ t h ủ cùng một chỗ khác đoạn hỏi hít sâu một hơi chỉ là một lát đoàn、so、thị y s phụ từ khiếp sợ lúc bởi vì tâm thần đều ở bóng người trên người đ o ạ n kỳ thụy chỉ là mơ hồ điệu nghe được cắt liền thường kỳ đã có một loại h o á n trách thanh âm cái gì đến không đến cái gì liên lụy các loại đích thuận ngữ tâm ngữ chứng kiến người ấy không việc gì nhớ ưng an tâm rất nhiều thần sắc cũng theo bông lòng xuống đến nhớ ưng phản phất là bị thụ rất lớn bị khuất tâm ngữ lập tức đem thân hình chăm chú ghé vào nhếp ưng trước ngực lưỡng đi thanh nước mắt là thẳng tắp địa rơi xuống quá khứ hoàng đế áo ngoài tâm ngữ cũng chỉ là cái bình thường nữ tử cũng cần một đôi có thể dựa vào bả vai những ngày này ngươi đi vào trong đó rồi cũng biết ta có lo lắng nhiều ngươi đà tưởng ngươi sao tiếng khóc sụt sùi lại để cho người nghe cảm động càng làm cho người khó chịu ôm trong ngực giai nhân nhếp ưng tự t r á c h nói thực xin lỗi tâm ngữ từ nay về sau ta tuyệt sẽ không tại một người lý khai đây là ngươi nói cũng không thể đổi ý trong tươi cười mang theo nước mắt thẳng lại để cho tất cả mọi người xem con mắt đều thẳng hiện tại tâm ngữ hay vẫn là vua của một nước sao tiểu tử ngươi là người phương nào sống không kiên nhẫn được nữa đoạn hàn sơn quát lạnh nói đối với nhức ưng hắn o á n hận không thôi nếu như không có sự xuất hiện của hắn giờ phút này đã đại sự đã thành ý niệm trong đầu đến tận đây sắc cơ bay vọt mà ra rất nhanh đ ị a đem nhức ưng bao phủ trong đó nhìn cũng không nhìn đoạn hàn sơn nhức ưng nói khẽ tâm ngữ ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút ta ra giúp ngươi hạ giận kéo lại sắp sửa xuống xe nhức ưng tâm n ữ ôn nu nói xong thực lực của hắn không kém ngươi không nên mạo hiểm rồi ôn hòa cười cười nhức vớt g a i nhân thanh t i hơi có chút ngang ngược nói cái này cũng mặc kệ ai bảo hắn khi dễ bảo bối của ta nhi không đem hắn đánh như đầu heo cơ tức này như thế nào cũng thuận không được